Quy một chương 75, thông gia chi nghị. Thấy rõ đến chúc mừng tân khách, đều ở Vũ gia an bài xuống bảo tịch, Vũ gia mời tiệc khách tới báo đáp, Vũ Phong hai huynh đệ cũng đã rời đi. Vũ gia bên trong cũng không có an bài nhỏ nhất mối con cháu, hướng về lao tổ trúc, dù sao quá nhiều người cũng kiêm không chú ý được đến. Huống hồ, những thế lực khác đến chúc, chí ít đều muốn đưa trên không ít quà tặng, Vũ gia cũng có thể mượn cơ hội kiếm lấy một bút. Này không phải lợi thế, mà là thực lực mang đến đúng lúc nơi, cũng là ngầm thừa nhận một loại tapu. ở những ngày tân khách tham gia tiệc rượu thời điểm vũ phong hai huynh đệ tự nhiên không có tiếp tục quan sát ý tứ mà bọn họ chuyện đương nhiên địa cho rằng sẽ không có bọn họ chuyện gì nhưng lại không nghĩ rằng trên yến hội sát thực có một ít sự liên lụy đến hai người bọn họ thậm chí là càng nhiều vũ gia trẻ tuổi ưu tú con cháu ở đại trong gia tộc để hậu bối con cháu tiến hành lợi ích trên thông gia đây là cực kỳ thông thường sự tình liền như trước vũ gia cùng một gia hai người minh hữu quan hệ cũng sẽ thông qua thông gia đến tiến một bước tăng mạnh vững chắc quan hệ lẫn nhau mà hiện tại vũ gia mạnh mẽ có linh vũ cảnh cường giả chống đỡ chỉ cần không phải mặt khác hai nhà có linh vũ cảnh cường giả thế lực chèn ép cái kia vũ gia phát triển trở thành vì là đông thần quốc đệ tứ thế lực lớn chính là vô cùng có khả năng sự tình mà một nhà trong đó vẫn là nhất quán trung lập không can thiệp bất kỳ thế lực tranh chấp triệu thị cửa hàng vì lẽ đó vũ gia tốt nhất phát triển tiến cảnh chính là trở thành đông thần quốc ba vị trí đầu thế lực xét thấy này nguyên nhân hiện tại có ý định cùng vũ gia thông gia thế lực có thể nói chịu không nổi mấy nếu như không phải cần thực lực tương đương môn đỉnh đối lập cái kia đến vũ gia thông gia người thế tất sẽ đạp phá vũ gia ngưỡng cửa nhưng dù vậy ngoại trừ vũ gia linh vũ cảnh lao tổ bất luận thực lực tổng hợp cùng vũ gia tương đương thế lực vẫn như cũ còn có rất nhiều những thế lực này tự nhiên là có tư cách cùng vũ gia thông gia kỳ thực hiện tại cùng vũ gia thông gia cũng không phải là không có chút nào nguy hiểm dù sao ở đông thần quốc làm chủ vẫn là đông dương tông cùng hoàng thất vũ gia cùng hai nhà này chút nào không thể so sánh nếu như hai nhà này không cho vũ gia của thời cái kia những thế lực này cùng vũ gia giao hảo ngược lại sẽ đưa tới tai họa sự tình bản không có bách lợi mà không một hại khả năng mọi việc đều có tính hai mặt tuy không nói đều có lợi có hại nhưng liên quan đến lợi ích sự cũng có thể nói là một hồi đánh bạc tất nhiên tồn tại nguy hiểm hiện tại vũ gia ở phía đông tứ thành không thể nghi ngờ là cường đại nhất, bất kể là cao thủ hàng đầu, vẫn là thực lực tổng hợp cũng như này không cẩn thận kín đáo tổng giám đốc trương mới nhất. như tình huống như vậy, tự nhiên có rất nhiều thế lực liều mạng đánh cược một lần ý nghĩ, hy vọng cùng vũ gia làm hết sức địa giao hảo quan hệ, lại không nói những kia nguyên bản rồi cùng vũ gia quan hệ mật thiết thế lực, càng là hy vọng quan hệ tiến thêm một bước. mà hết thảy này thông ra chính là cực lựa chọn tốt. vũ gia hiện tại đang đứng ở giai đoạn phát triển, cũng là cần minh hữu thời điểm, mà vũ gia sau đó phương hướng phát triển cũng không ở cấp địa bàn trên, là lấy phạm thích hợp, đáng giá tương giao. vũ gia đều biểu hiện ra vô cùng tốt thái độ mà thế lực tương đương cần thông ra vũ gia cũng xét đáp lại một chút tự nhiên vũ gia thực lực bây giờ cũng không cần ép buộc hậu bối con cháu cái gì phần lớn đều là trước hết để cho hậu bối con cháu giao du chứ không đặc biệt cần mới trực tiếp định ra mục gia này một vị ở vũ gia hoạn nạn thời gian kết làm minh hữu vũ gia tự nhiên là vô cùng coi trọng mà lại có trước hai gia con cháu giao lưu lần này một gia tộc bậc cha chú tự đến đây chính là vì hậu bối con cháu chuyện đáng hỏi vũ thiên Hành cùng vũ phong làm vũ gia hậu bối chói mắt nhất hai người một gia đối với hai người này cũng đặc biệt để ý mà vũ thiên hành vừa vặn cùng một phi yến hai phe đều có hảo cảm mà cùng vũ phong đi được gần chính là một nhan cầm một người sử dụng tiến một bước rút ngắn quan hệ cũng là nhọc lòng đặc biệt là một phi yến xuất thân không được chính là chi thứ xuất thân một gia tộc trưởng trực tiếp đem thu làm nghĩa nữ thân phận liền cùng một nhan cầm tương đương không thể không nói một gia tộc trường cũng không phải là cùng vũ khôn cùng thế hệ mà là ải bàn bối có điều ngoài 50 tuổi một nhan cầm làm ít nhất con gái tuổi cũng có điều 16 sáu tuổi hiện tại nhận lấy mười tuổi nghĩa nữ tự nhiên cực kỳ bình thường nhưng vũ phong cùng một nhan cầm việc hôn nhân Vũ Khôn cũng không có trực tiếp đáp ứng, là một gia tộc trưởng nhất lên thì, Vũ Khôn nói rằng ta người cháu này tu võ chi nhấp đồ nhấp đô, tuy rằng gặp được cao nhân chỉ điểm, nhưng đối với gia tộc không có bao nhiêu lòng trung thành, đối với hắn sự lao phu cũng không thể thay quyết định. Vũ Khôn có ý tưởng này, tự nhiên cùng Vũ Phong phía sau sư phụ có quan hệ, nhưng hắn cũng không biết Vũ Phong sư phụ đã cố, hiện tại chính là một căn bản không tồn tại người, chính là không biết, mà Vũ Phong lấy ra linh ngọc trợ lao tổ đột phá, Vũ Phong liền càng thêm thần bí, cũng càng ngày càng để bọn họ coi trọng. đương nhiên. biết được vũ phong ở gia tộc trại huấn luyện tao nộ vũ khôn cũng cảm giác gia tộc thua thiệt vũ phong hắn cái này làm ra ra cũng thua thiệt người cháu này ta nghe nói tiểu nữ cùng quý tôn cũng là hai phe đều có hảo cảm lẽ nào vũ tộc trưởng không biết một gia tộc trưởng không hiểu hỏi ai nói chung việc này cần phong nhi bản thân quyết định vũ khôn thở dài một tiếng sau đó nói ban đêm hôm ấy phần lớn vũ ra tân khách tàn đi vũ khôn cùng một gia tộc trưởng tụ tập cùng một chỗ trao đổi vũ phong bị vũ khôn gọi người thông báo đi vào tôn nhi bái kiến gia gia bối gặp một tộc trưởng vũ phong nhận được thông báo đến đây liên nhìn thấy ra gia mình ở cùng một người trò chuyện, mau tới trước chào. hắn sở dĩ nhận thức một gia tộc trường, cũng là trước cùng vũ thiên hành đồng thời ở trong bóng tối quan sát đến hạ các thế lực đại biểu, lúc này lập tức phát huy tác dụng, trong lòng cũng có một tia vui mừng. phải biết trực tiếp biết thân phận đối phương, chủ động hướng về hành lễ, so với trải qua giới thiệu sau, lại hướng về người hành lễ, làm cho người ta ấn tượng thực sự tốt hơn nhiều. ha ha, hiền chất không cần đa lễ, ngươi cùng tiểu nữ ngang hàng từng, giao, xưng ta một tiếng bá phụ là được. một gia tộc trưởng nhạt cười nói, xin chào một bá phụ. vũ phong cũng thẳng thắn, ngược lại tiếng kêu bá phụ cũng không mất mắt gì. điều này cũng cùng vũ phong tính cách có quan hệ một ít hư danh việc hắn chưa bao giờ tính toán chi ly Hiền chất lần trước cứu đến tiểu nữ tính mệnh ta ở đây trước tiên cảm tạ hiền chất một tộc trưởng đầu tiên là nói cảm ơn một tiếng sau đó nói thẳng hỏi nghe nói hiền chất cùng tiểu nữ quan hệ không tệ không biết hiền chất đối với tiểu nữ thấy thế nào lần trước cứu đến một tiểu thư tính mạng cũng là vừa vặn gặp phải vãn bối tin tưởng ở dưới tình huống như vậy mặc dù những người khác gặp phải cũng sẽ không chút do dự mà ra tay huống hồ càng là ở lần kia được biết đố ra châm đối với chúng ta vũ ra âm mưu mới để vũ ra né qua một trường kiếp nạn vì lẽ đó một bá phụ không cần phải nói cái gì cảm tạ nói như vậy khóc tổng lạc mất điểm tâm tư đi vũ phong cung kính mà đáp lại hắn đối với một gia tộc trường mặt sau câu hỏi có chút không rõ nhưng cũng thẳng thắn địa nói rằng một tiểu thư tú bên ngoài tuệ bên trong lại có một bộ lòng nghiệm nghĩa chính là van bôi không nhiều bằng hữu một trong ha ha hiếm thấy hiền chất đối với tiểu nữ có như thế cái nhìn rất tốt rất tốt một tộc trưởng cười to nói đồng thời có chút đắc ý nhìn phía vũ khôn van bối chỉ là ăn ngay nói thật thôi vũ phong càng là không hiểu ý nghĩa chỉ được thuận miệng đáp lại hiền chất chính là đương đại tu kiệt tiểu nữ đối với hiền chất cũng tràn đầy hảo cảm Ta mặt dày hướng về Vũ tộc trưởng đề nghị, để cho các ngươi kết gắn bó suốt đời. Vũ tộc trưởng cũng cực kỳ tán thành, cũng không biết hiển chất ý như thế nào. Một tộc trưởng thấy Vũ Phong vẻ khó hiểu, cũng không dài dòng cái gì, nói thẳng ra mục đích của hắn. Vũ Phong nhất thời biết rồi Mục gia tộc trưởng ý đồ, nguyên bản Vũ Mục hai nhà đã có thông gia, nhưng hiện tại Vũ gia thực lực tăng mạnh, Mục gia cũng hy vọng tiến một bước rút ngắn quan hệ, mà một phương tộc trưởng con gái cùng một phương khác tộc trưởng chi tôn, hai người như thế kết làm nhân duyên, tất nhiên là rất lớn thẻ đánh bạc. Vũ Phong nguyên bản đối với loại này lợi ích trên thông gia, là cực kỳ phản cảm, lần trước Mục Nhan cầm đến Vũ gia vốn là vì là kết thân mà tới nhưng gặp phải đỗ ra cùng vũ gia đại chiến việc sau khi vũ phong hướng về vũ khôn đưa ra hai nhà không cần thông ra nhưng vẫn như cũ liên minh mới bỏ qua việc này nhưng thông qua khoảng thời gian này giao du vũ phong đối với một nhan cầm cũng có như vậy một ít cảm giác hắn không phải không thừa nhận một nhan cầm khắp mọi mặt đều rất ưu tú mà hắn cũng có thể cảm giác được một nhan cầm đối với hắn hào cảm vũ phong trầm mặc lòng thích cái đẹp mọi người đều có một nhan cầm tuyệt đối là hiếm thấy danh ngẫu nhưng vũ phong nhưng không có hướng về phương diện tiếng nghĩ tới nếu là người bình thường gia từ nữ quá mười tuổi coi như thành niên, liền muốn thu xếp việc kết hôn, sau đó đem nối roi tông đường làm hạng nhất đại sự. Nhưng đối với tu võ giả mà nói, ở thời niên thiếu nhiều lấy tu luyện võ đạo làm chủ, tình cảm hôn liên trái lại kém hơn, trong đó lại lấy những kia thiên tư tốt thiên tài con cháu vì là rất gì. Có thể nói, nếu như không phải một gia nhất lên thông gia, vũ gia trưởng bối cũng sẽ không vì là vũ phong thu xếp việc kết hôn, mà là để cho toàn tâm toàn ý tu võ. Trong mặt mười mấy tức thời gian, vũ phong trong lòng đã có quyết định, ngựa khí bình thản nhưng cực kỳ dứt khoát đối với một tộc trưởng nói rằng, đa tạ một bá phụ ưu ái, nhưng vãn bối một lòng tu võ. tạm thời không có phương diện này ý nghĩ vũ phong từ chối nhưng trong lòng hắn nguyên nhân nhưng cũng không phải là sợ sệt lo lắng làm lỡ võ đạo tu luyện mà là hắn con đường võ đạo có quá nhiều nhấp đô tràn ngập nguy cơ hắn cũng không muốn lưu lại quá nhiều lo lắng Hiện chất như vậy từ chối lẽ nào là tiểu nữ không xứng sao một tộc trưởng thay đổi hòa ái ngữ khí khí thế ác liệt hỏi dù là ai ở tình huống như thế bị cự tuyệt sợ đều sẽ không có hào tâm tình huống hồ một tộc trưởng nhất quán ngồi ở vị trí cao cũng là một thế lực lớn người nắm quyền cũng không một tiểu thư không được chỉ là vãn bối không có thành ra ý nghĩ vũ phong cũng không sợ với đối phương uy thế vẫn bình thản nói rằng Ngươi! vũ phong này không mặn không nhạt ngữ khí lần thứ hai để một tộc trưởng nổi giận nhưng vào lúc này từ bên cạnh thiên thính bên trong truyền đến một trận tiếng khóc ô ô ô nhưng là một nhan cầm vẫn ở bên trong nghe trộm nghe được vũ phong tiếp ngay cả cự tuyệt cũng không nhịn được nữa khóc lóc chạy ra ngoài phong đệ ngươi! vũ thiên hành cùng một phi yến hai người cũng lần lượt từ thiên thính bên trong đi ra vũ thiên hành nhìn vũ phong cũng không biết nói cái gì tốt không ít vũ thiên hành thở dài một tiếng ai phong đệ người đi xem xem một tiểu thư đi ô. vũ phong đáp một tiếng cũng lập tức hướng về một nhan cầm chạy ra phương hướng đuổi đi kỳ thực vũ phong cũng là bị một nhan cầm đột nhiên chạy đến tình cảnh cho là bối rối hắn sở dĩ từ chối đến như vậy thẳng thắn cũng không biết một nhan cầm ba người trốn ở bên trong nghe trộm dù sao ngay ở trước mặt nhân gia cô gái từ chối bất luận người nào đều khó mà tiếp thu Huống hồ vũ phong trong lòng đối với một nhan cầm cũng là có như vậy một kia tình ý chỉ là chính mình chưa bao giờ dám hướng về phương diện kia muốn mà tới nếu không làm một tộc trưởng nhắc lên thì hắn thì sẽ không suy nghĩ mà là trực tiếp từ chối Quy một chương bảy nhi nữ nhu tỉnh trên lần này gặp mặt, vũ khôn vẫn ở bên cạnh không nói một lời, hiển nhiên là đã sớm ngờ tới kết quả này. vũ khôn tự nhiên không có như thế dự kiến trước, hắn nhiều nhất cũng chính là biết vũ phong phản cảm gia tộc thông gia mà thôi, mà hắn cũng biết vũ phong cùng một nhan cầm hai bên đều có hào cảm, này ở vũ một hai nhà giao lưu trẻ tuổi bên trong cũng không phải bí ẩn gì sự. đã là như thế, hắn không nắm chắc được vũ phong ý nghĩ, nhưng vũ thiên hành cũng ở chỗ này cũng sẽ không khó suy đoán. có thể nói, toàn bộ vũ gia hiểu rõ nhất vũ phong người, chỉ có vũ thiên hành. cứ việc vũ thiên hành không biết vũ phong sâu nhất ý nghĩ, nhưng cũng có thể từ một ít mặt ngoài hiện tượng. suy đoán ra vũ phong quyết định chờ vũ phong sau khi rời đi vũ thiên hành thấy một tộc trưởng cơn giận còn sót lại chưa tiêu dáng vẻ, tiến lên bồi lệ nói văn bối đệ đệ tính cách như vậy tính xin một tộc trưởng thứ lỗi đúng đấy một tộc trưởng hậu bối sự tỉnh liền để chính bọn hắn xử lý đi vũ khôn cũng mở miệng nói rằng vũ khôn cùng một gia tộc dài hai người tuy rằng đều là tộc trưởng một tộc hơn nữa hai nhà quan hệ thân mật nhưng hai người dù sao không ở đồng nhất cái bối phận cũng là lẫn nhau lấy tộc trưởng xưng hô lại nói vũ phong tuần mộc nhan cầm rời đi địa phương đuổi theo tuy nói hắn phản ứng chậm một chút nhưng lấy hắn đối với khí tức cảm ứng đuổi theo một nhan cầm cũng không là vấn đề trước ở hội nghị đường bên trong nếu không là bái thấy ra ra mình vũ phong quá mức kiên tâm cũng không đến nỗi sẽ không phát hiện một nhan cầm mấy người trốn ở bên trong tuy rằng vũ phong có thể đuổi theo một nhan cầm nhưng hắn nhưng không có đuổi tới chỉ là duy trì khoảng cách nhất định đi theo một nhan cầm mặt sau hắn không biết đuổi theo có thể nói cái gì có thể nói cái gì coi như vũ phong trải qua nhấp đô tâm trí lao đạo kiên nghị cảm tình việc vốn là không thể cân nhắc huống hồ hắn cũng có điều một tình cảm sơ sinh thiếu niên nhưng vũ phong liền như vậy đi ở phía sau cũng không đổi tới, nhưng là để một nhan cẩm vừa tức vừa giận vừa hận, chạy trốn càng thêm sắp rồi. cái này tên ốc, nếu là không thích nhân ra, lại tại sao phải đuổi theo ra đến? nếu đuổi theo ra đến rồi, tại sao lại không đuổi theo? một nhan cẩm trong lòng cũng là tâm tư vặn ngàn từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, vậy có thiếu nữ không hoài xuân? một nhan cẩm ở tao nộ hắc mã giúp đánh giết thời điểm, ngay lúc đó hoàn cảnh có thể nói tuyệt cảnh, nhưng vũ phong ngang trời giết ra, cứu đám người bọn họ. này vốn là anh hùng cứu mỹ nhân tình cảnh, làm sao lúc đó một nhan cẩm gánh vác gia tộc thông gia sứ mệnh, cũng không có hướng về phương diện kia hướng đi. sau đó hai người ở vũ gia gặp vỡ vũ phong càng là vũ gia dòng chính thiếu gia này vốn là hí kịch một màn vũ phong cũng đầy đủ ưu tú tuy rằng tính cách có chút cao ngạo nhưng có ngông nên nhưng không ngạo khí đối với bằng hưu đều là chân thành tương giao hơn nữa hưu dung hưu mưu phá tất đô ra âm mưu chiến thắng chân vũ cảnh hai tầng cao thủ đối mặt nhân vật như vậy hai bên lại có như thế trải qua cái nào nữ hải sẽ không động tâm hai người một khóc lóc mất ở mặt trước một trầm mặc theo ở phía sau liền như vậy lại từ bắc cửa thành chạy ra minh dương thành cũng may là ban đêm lại không những thủ tháng này người đi trên đường phố cũng không nhiều Bằng không liền muốn gây nên vây xem. Nhưng dù vậy, vẫn là gây nên hữu tâm nhân chú ý. Hay là Vũ Phong cũng cảm thấy như vậy không phải biện pháp, rốt cục lấy dũng khí đuổi theo, ngắt ở một nhan cầm trước mặt, thưa dạ điệu nói rằng, "Một tiểu thư, ta ở phương diện này, Vũ Phong có thể coi là cái gì cũng không hiểu tiểu Bạch, ở tình cảnh như thế giới, hắn xác thực không biết nói cái gì tốt huyền hoàng tê xì tê đạo loạn." Hai người đều trầm mặc, đối diện một lúc lâu, một nhan cầm sâu kín mở miệng nói, "Lẽ nào ta không tốt sao?" "Không phải, ta, ta." Vũ Phong có chính mình nguyên nhân, nhưng này, nhưng không thể nói. Mà hắn lúc này ngơ ngác mà dáng dấp hoàn toàn hoàng hồn nơi nào còn có bình thường khôn khéo pháp thử nhìn thấy dáng dấp của hắn một nhan cầm nhưng là vừa tức vừa cười khí duyên cơ không cần phải nói cười đến nguyên nhân nhưng là vũ phong đối với hắn lưu ý nếu như vũ phong không thèm để ý một nhan cầm cũng sẽ không đổi theo ra đến càng sẽ không ở trước mặt nàng tấm lòng đại thất a một nhan cầm đột nhiên kinh hãi đến biến sắc một gọi sau đó đột nhiên đem vũ phong đẩy hướng về một bên thử Thử. một nhan cầm đẩy ra vũ phong chính mình nhưng đứng ở vũ phong vị trí ban đầu bị đánh lén mà đến mũi tên bắn trúng phần lưng vũ phong nhất thời còn không phản ứng lại nhưng nghe đến mũi tên vào thể âm thanh cùng rên lên một tiếng nhưng là giật nảy cả mình vũ phong đối với mũi tên phá không cùng mũi tên bắn trúng mục tiêu âm thanh không thể nghi ngờ đều là rất tin tưởng trước tâm tình đại loạn không có phát hiện hiện tại làm sao còn không rõ hắn ấy lòng cảm giác đầu tiên chính là gặp phải thích khách Một tiểu thư một tiểu thư vũ phong hầu như một phản ứng lại liền vọt tới một nhan cầm bên người đỡ lấy thân thể lay động một nhan cầm lo lắng la lên đương nhiên đồng thời cũng không có quên cảm ứng bốn phía tình huống tiểu cẩn thận có, có người đánh lén một nhan cầm cường nhịn đau khổ cùng vũ phong nói ra một câu liền hôn mê đi xèo ngay ở một nhan cầm hôn mê vũ phong đem ôm lấy đồng thời lần thứ hai chuyển đến mũi tên phá không âm thanh lần này vũ phong có cảnh giác tự nhiên nghe được rõ ràng càng là đại thể phán đoán người đánh lén vị trí đâm sau lưng hại người đáng chết hầu như là trong nháy mắt đó vũ phong ôm một nhan cầm triển khai thân pháp tránh thoát sau lưng phóng tới mũi tên sau đó đem một nhan cầm bối ở trên lưng lang vân thương liền xuất hiện ở trên tay sau đó hướng về người đánh lén phóng đi đối mặt tấn công từ xa đối thủ là nhất định không thể trốn, chỉ có rút ngắn khoảng cách mới có thủ thắng chi đạo. Tỷ như gặp phải cung tên đánh lén, tức liền có thể né tránh, như vậy càng nhanh hơn tiễn làm sao, càng nhiều tiễn làm sao. Vũ Phong vốn là đạo này cao thủ, tự nhiên biết do này lý, mà hắn cũng cảm giác được người đánh lén cũng không phải là chân vũ cảnh võ giả, mặc dù con lấy một nhành cẩm cũng không chút do dự mà hướng về người đánh lén phóng đi. hành! giết Vũ Phong vọt tới người kia chỗ ẩn thân, nương tụ bên trong khí một súng, trực tiếp bạo Đức đoạn mất thần thân một cây đại thụ, sau đó khua thương sông tới giết, không có một chút nào lưu thủ. vũ phong nổi giận chân thực địa nổi giận nếu là chính hắn bị thương còn không đến mức như vậy nhưng cũng là một nhan cầm vì hắn cản một mũi tên một nhan cầm bản thân cũng là sơ vũ cảnh bốn tầng võ giả chúng tên không lâu liền hôn mê vũ phong không cần nghị cũng biết mũi tên trên có vấn đề vũ phong giận dữ làm giết người hắn không có hỏi người đến thân phận cùng ám sát hắn nguyên nhân gần nhất cùng hắn kết thủ quá nhiều thế lực húng hồ hắn không có thời gian hỏi thời gian làm lỡ đến càng lâu một nhan cầm liền càng nguy hiểm đánh lén thích khách chỉ là sơ vũ cảnh đỉnh cao võ giả vốn là dựa vào một thân ám sát công phu mới dám đến đánh lén vũ phong nhưng đối kháng chính diện nội giận vũ phong chỉ điểm mấy thương cũng đã đem chu diệt một tiểu thương ngươi có thể không nên gặp chuyện xấu a giải quyết người ám sát vũ phong ôm một nhan cầm tìm một bí mật địa phương liền chuẩn bị vì đó chữa thương mối tên này thương làm sao bây giờ a vũ phong nhìn cắm ở một nhan cầm trên lưng mũi tên nhưng là khó khăn dù sao trai gái khác nhau hắn nhưng không làm tốt xử lý vết thương tuyệt thế vũ thần trường mới nhất hiện tại chạy về minh dương thành khẳng định là không kịp vũ phong suýt một lúc rốt cục quyết định cứu người quan trọng. cứ việc vũ phong trước do dự không đớt nhưng một khi quyết định hắn liền sẽ không kéo dài nhanh chóng đem một nhan cầm phần lưng quần áo xé ra một khối dù là lấy vũ phong định lực nhìn thấy cái kia da thịt trắng như tuyết cũng không nhịn được mặt đỏ tim đập tuy rằng chỉ là to bằng lòng bàn tay một khối nhưng cũng làm cho người ta vô hạn thần bí mê hoặc vũ phong lắc đầu để cho mình không lại suy nghĩ lung tung, nhìn thấy một nhan cầm vết thương vũ phong cũng nhất thời yên tâm không ít lấy hắn kiến thức vẫn có thể phân rõ mũi tên trên tuy rằng có độc nhưng chỉ là khiến người ta đánh mất hành động lực hôn mê độc dược hoàn toàn không đủ để chí mạng cũng, cũng may độc tố không nghiêm trọng vũ phong trực tiếp lấy mạnh mẽ bên trong khí bước ra bị độc tố ăn mòn dòng máu bên trong khí sau khi chính là thuộc tính một linh khí trị liệu lấy vũ phong tu vi cảnh giới hiện tại bên trong khí bên ngoài cũng không khó khăn nhưng muốn ở tinh chuẩn sự khống chế làm người chữa thương muốn bảo đảm không làm thương hại đến đối phương vậy thì cực kỳ khó khăn đối nội khí sức khống chế yêu cầu cực cao vũ phong đang vì một nhan cầm chữa thương thời gian phải chịu đựng khống chế bên trong khí thử thách có điều mười mấy tức thời gian trôi qua vũ phong cái chắn đã mơ hồ thấy hãn nửa khác đồng hồ sau vũ phong dùng bên trong khí bức ra một nhan cầm trong cơ thể có độc tố Sau đó lại lấy thuộc tính một linh khí vận hành một vòng, rốt cục hoàn thành lần này chữa thương quá trình. Hiện tại, mặc dù còn hôn mê, nhưng cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Vũ Phong lần thứ hai vì là một Nhan cầm sau khi kiểm tra, bảo đảm sẽ không có vấn đề gì, tinh thần vừa buông lỏng, liền liền như vậy ngồi xếp bằng đã hôn mê. Kỳ thực, cũng không tính được hôn mê, chỉ là thời gian giải tinh thần độ cao tập trung sau khi, tinh thần đột nhiên thả lỏng, liền như vậy mê man mà thôi. Hai người hầu như trong cùng một lúc tỉnh lại, nhận ra được đối phương động tĩnh, đều theo bản năng mà nhìn phía đối phương. Này vừa nhìn, không nói gì. Hai người đối diện một lúc lâu, nhưng cùng trầm mặc. Mộc nhan cầm phát hiện mình nằm ở vũ phong trong lồng ngực nhất thời đại tu không ngớt nhưng phát hiện mình toàn thân vô lực cũng không hề nói gì chỉ là trong lòng nai vàng ngơ ngác liên tục sắc mặt tái nhợt cũng nổi lên một kia đỏ hừng nhưng tương tự tâm tình phức tạp vũ phong lúc này cũng không có phát hiện những thứ này Người không sao rồi sao vũ phong đầu tiên đánh vỡ yên tĩnh không không sao rồi Một nhan cầm mang theo kinh hoàng trả lời Người tại sao nên vì ta chặn cái kia một mũi tên vũ phong xuất trước tiên mở miệng hỏi hay là lại cảm thấy hỏi quá trực tiếp nói bổ sung lấy thực lực của ta mặc dù bị cái kia một mũi tên bắn chúng cũng không nhất định sẽ trọng thương, nhưng đối với ngươi nhưng là nguy hiểm chí mạng nha. Cứ việc Vũ Phong trong lời nói tràn đầy quan tâm ý tứ, nhưng lấy mang theo án giận ngựa khí nói ra, một nhan cẩm cũng là nghe được mũi đau xót, nước mắt ngay ở trong đôi mắt đào canh, cố nén không khóc. Một nhan cẩm lấy dũng khí đối với Vũ Phong nói rằng, bởi vì, bởi vì, bởi vì ta yêu thích ngươi. Một nhan cẩm nói ra câu nói này cũng không kịp nhớ thẹn thùng, con mắt thẳng tắp địa trừng mắt Vũ Phong, trong đó có một nửa ngượng ngùng, một nửa chờ mong. Ai? Ta có cái gì tốt, không đáng như ngươi vậy à? Vũ Phong cũng không nghĩ tới một nhan cầm lớn như vậy đảm địa nói ra, thật dài điệu thở dài một tiếng, mới mang theo một tia bất đắc dĩ nói rằng: Mẹ ta kể quá, yêu thích một người, không có cái gì có đáng giá hay không, chỉ cần tâm vị trí trúc, liền cam nguyện trả giá. Một nhan cầm vẻ mặt một chút hồ đồ, hiển nhiên chính mình cũng không biết trong đó duyên cớ, nhưng nói ra lời nói lại hết sức kiên định, bởi vì chính nàng đã làm như vậy rồi. Quy một chương 77, nhìn bảy, Nhi nữ nhu tình, dưới, thâm tư hướng tới là, liền cam nguyện trả giá sao? Vũ Phong nghe một nhan cầm nói ra câu nói này, cái tia tự cho là kiên cố tâm, lại cũng có chút rung động. ý thực ở một nhan cầm không để ý tự thân an nguy địa đẩy ra vũ phong vì là vũ phong đỡ cái kia một mũi tên thời điểm vũ phong tâm cũng đã bắt đầu hòa tan chó giữ thiên hạ trường mới nhất chỉ là vũ phong có quá nhiều lo lắng hơn nữa hắn ở nhà một mình tộc trại huấn luyện cô độc thật nhiều năm hay là hắn tâm vốn là cực kỳ hừng hực lại như đối với huynh đệ có thể cởi mở nhưng đối với yêu thích hắn người bởi vì quá nhiều lo lắng cũng không dám ý hợp tâm đầu tâm hướng tới là liền cam nguyện trả giá tâm hướng tới là liền cam nguyện trả giá thật sự đáng ra không vũ phong tự lẩm bẩm tự có suy nghĩ vừa là cam tâm tình nguyện cần gì phải truy luận có đáng giá hay không đến từ khi một nhan cầm đối với vũ phong nói ra ta yêu thích người bốn chữ sau khi cũng rất lạc quan mặc kệ có đáng giá hay không chỉ vì ta tâm cam nguyện như vậy mặc kệ tại sao ta theo bản năng mà liền như vậy làm mặc kệ ngươi lợi hại bao nhiêu ở dưới tình huống như vậy ta duy nhất ý nghĩ chính là đối với ngươi lo lắng phong ca ta có thể như thế gọi ngươi sao một nhan cầm nhẹ nhàng hỏi một tiếng thấy vũ phong không hề trả lời nàng cũng không thèm để ý tiếp tục nói phong ca ngươi biết không ở lần thứ nhất chúng ta gặp lại thì ngươi một người một súng đại sát tứ phương ở trong tuyệt cảnh cứu ta trong lòng ta liền có ngươi cái bóng, nhưng khi đó ta gánh vác gia tộc sứ mệnh, ta lần thứ hai thấy ngươi, ngươi ở gia tộc lễ thành nhân trên, lấy thực lực của ngươi cùng những tia sơ vũ bốn tầng võ giả chiến đấu, ta ở trong bóng tối nhìn liền rất buồn cười. Nhưng cũng chính là khi đó, ta mới biết thân phận của ngươi, cũng đã từng nghe nói một ít người qua trải qua. Một Nhan Cầm cũng là người thông minh, nhắc tới Vũ Phong quá khứ trải qua, nhưng không có tiếp tục thâm nhập sâu. Biết ngươi là Vũ gia cháu ruột thời điểm, ta liền đang nghĩ, mặc dù là muốn thông ra, nếu như đối tượng là ngươi, cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Nhưng sau đó Vũ gia gia cùng đại trưởng lao thương lượng. hai nhà không cần thông ra vẫn như cũ có thể kết minh thời gian ta biết là ngươi vì ta từ chối thông ra nhưng trong lòng ta nhưng cũng có một tia nhàn nhạt thất lạc nói tới những ngày qua lại tâm sự một nhan cầm trong giọng nói đều tràn đầy ngượng ngùng nhưng nàng nhưng không có dừng lại chỉ nghe nàng tiếp tục nói nếu hai nhà không cần thông ra ta cũng lưu lại làm giao lưu con cháu có tiếp xúc gần gũi cơ hội của ngươi tuy rằng cùng ngươi thời gian trung đụng cũng không nhiều nhưng ta có thể cảm giác được ngươi ưu tú ngươi không có bình thường gia tộc con cháu ngạo khí nhưng có một thân linh chết không loan ngông nên ngươi lại như phụ thân ta như thế là định thiên lập địa nam từ hán càng lắng nghe thiên hành đại ca nói tới liên quan với ngươi sự ngươi đối với huynh đệ can đảm nghĩa khí ngươi trí dũng nhu lược một nhan cầm liền như vậy từ từ nói mà vũ phong cũng là lặng lặng mà nghe hai người cũng đã vứt bỏ ngượng ngủng phản phất hết thể đều là như vậy tự nhiên mãi đến tận lần này vũ gia trưởng lão đoàn lần thứ hai nhắc lên để ta cùng vũ gia thông gia thì trong lòng ta càng không hề có một chút phản cảm mà là ngay đầu tiên trong lòng liền hiện lên dáng dấp của ngươi ta cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình là thích ngươi mà gia tộc trưởng lão đoàn vì ta lựa chọn thông gia đối tượng cũng là ngươi trong lòng ta liền càng cao hứng hơn chính là cha đến trưng cầu ta ý kiến ta không chút do dự mà liền đáp ứng rồi, lúc đó còn bị cha thật một phen cười nhạo đây. Ha ha. Mộc Nhan cầm nói đến đây, chính mình càng nợ nụ cười. Vũ Phong vẫn như cũ không nói một lời, nhưng trong lòng cũng là lật lên sóng lớn, nguyên lai like, ta trong lòng nàng, càng chiếm cứ như vậy trùng địa vị. Phong ca, không muốn cự tuyệt ta. Ô ô ô. Có thể là theo hồi ức, nghĩ đến trước Vũ Phong từ chối cùng nàng thông gia, nhất thời thật chặt ôm Vũ Phong eo, nằm ở Vũ Phong trong lòng ngực ô ô địa khóc lên. Vũ Phong bị Mộc Nhan cầm này đột nhiên phản ứng giọa ở lại, sững sờ, cũng không biết như thế nào cho phải, phía trước còn đang nói hay, thậm chí dắt Vũ Phong hồi ức nhưng hiện tại lại đột nhiên khóc lên đến một lúc lâu chờ một nhan cầm tiếng khóc nhỏ đi một chút vũ phong mới giả vờ lạnh lùng nói rằng không nên như vậy thật sự ta không đáng như ngươi vậy huyền hoàng txc t đoạn loạn một nhan cầm đột nhiên ngẩng đầu nhìn vũ phong mặt căn chặt môi nhìn chằm chằm vũ phong nhưng không nói lời nào tuy rằng ta xuất thân ở vũ gia nhưng ta cũng không cho là mình là vũ gia thiếu gia sở dĩ hiện tại còn ở lại vũ gia chỉ là không yên lòng ra ra mà thôi vì lẽ đó ta không phải cái gì vũ gia thiếu gia không mặc kệ ngươi là thân phận gì ta đều không để ý hoặc hứa gia tộc bên trong trường lão là coi trọng thân phận của ngươi cùng tiềm lực, nhưng ta yêu thích chính là ngươi, vẹn vẹn chỉ là ngươi người này. mặc kệ ngươi sau đó làm cái gì, đi nơi nào, ta đều đồng ý theo ngươi, ta đồng ý. Một nhan cầm ngữ khí hết sức kích động, nói đến phần sau càng là có không thể nghi ngờ kiên quyết. Vũ Phong sắc mặt dại ra, không nói gì, nhưng trong lòng lại có ngàn vạn tâm tư đang lưu chuyển. Một nhan cầm như vậy si tình, cũng nói tới như vậy rõ ràng, hắn làm sao nhận tâm từ chối? Không được, chúng ta không thể cùng nhau. Rốt cục Vũ Phong mở miệng, nghe được quyết định của hắn, một nhan cầm cảm giác tâm đều nát, càng là sắc mặt như cho tàn, để Vũ Phong nhìn ra một trận đau lòng. nhưng hắn nhưng không được không bằng nãy quyết định một nhan cầm một mặt tuyệt vọng nhưng còn ở làm cuối cùng dãy ruộng nàng lúc này không biết đúng hay không nước mắt đã khô lại lưu không ra nước mắt nàng không có lại khóc gớp chỉ là mặt như cho tàn mà nhìn vũ phong hỏi tại sao tại sao ta có thể cảm giác được ngươi cũng là yêu thích ta ngươi là quan tâm ta nhưng ngươi tại sao không thể tiếp thu ta tại sao tại sao một nhan cầm tuyệt vọng ngữ khí thậm chí mang theo vẻ đến cuồng một nhan cầm cũng không cho vũ phong trả lời tiếp tục truy hỏi vũ phong có chút nói năng lộn xộn mà quát ngươi nói ngươi có hay không yêu thích quá ta ngươi dám nói ngươi chưa từng có đối với ta động tâm quá vũ phong lần thứ hai trầm mặt. bây giờ nói không thích một nhan cầm cái kia hoàn toàn là lời nói dối mặc dù là trước đây hắn đối với một nhan cầm cũng rất có hảo cảm chỉ là hắn chưa bao giờ dám hướng về phương diện kia muốn mà thôi mà hiện tại một nhan cầm như vậy cùng dại mặt đất bạch dù cho vũ phong tâm lại cứng rắn cũng đủ để hòa tan nhưng chỉ có hắn tự mình biết yêu thích một người cùng một người làm bạn đó là hoàn toàn khác nhau vũ phong luôn luôn làm việc bằng thẳng đối với bằng hữu của chính mình càng là chưa bao giờ nói dối mặc dù là đối với một nhan cầm hắn cũng không thể vi phạm bản tâm nói không thích liền hắn chỉ có trầm mặc ta liền biết ngươi cũng là yêu thích ta một nhan cầm ngữ khí trầm rãi hòa hoãn lại hướng về vũ phong hỏi tại sao chúng ta tại sao không thể cùng nhau ta đột phá chân vũ cảnh sau liền sẽ rời đi đông bắc vực hay là sau đó thì sẽ không trở về vũ phong nói rồi một không phải lý do lý do ta có thể theo ngươi đi mặc kệ ngươi đi đâu vậy ta đều đồng ý một nhan cầm lập tức kiên định nói sau đó thăm thẳm thở dài trước đây mặc dù biết mình thích ngươi nhưng ta còn có chính mình làm cô gái rụ rè còn có sự kiên rẻ thân nhân mình cảm thụ Nhưng hiện tại, ta mới rõ ràng, nguyên lai trong lúc vô tình, ta đối với ngươi đã vượt qua yêu thích, đó là ghi lòng tạc dạ yêu, vì ngươi, ta đồng ý từ bỏ tất cả. Ta chỉ có không thể mất đi ngươi, nếu như không có ngươi, ta thật không biết chính mình nên làm sao tiếp tục sống. Một Nhan cầm nói ra những câu nói này, cứ việc ngựa khí rất hờ hững, nhưng Vũ Phong lại nghe ra cái kia xuất phát từ nội tâm chân tình, lại nghĩ tới một Nhan cầm trước sắc mặt như cho tàn vẻ mặt, Vũ Phong không nghi ngờ chút nào những câu nói này chân từ tính. Nữ nhân cùng nam nhân điểm khác biệt lớn nhất, chính là làm nữ nhân yêu trên một người đàn ông sau, thì sẽ đem người đàn ông này coi như là nàng tất cả. vũ phong không hiểu những này nhưng hắn nhưng ở một nhan cầm trên người cảm nhận được có một người phụ nữ đối với mình như vậy si tình lại là ưu tú như vậy nữ hải mà chính mình cũng đối với hắn có hào cảm chuyện như vậy thả đến bất kỳ trên thân thể người đều sẽ khiến người ta thỏa mãn nhưng vũ phong trong lòng nhưng mọi cách cảm giác khó chịu ngươi biết ta hiện tại là tu vi gì cảnh giới sao vũ phong bỗng nhiên hỏi ra một câu nói như vậy tuyệt thế vũ thần trương mới nhất một nhan cầm biến sắc mặt sau đó nói ngươi là chê ta tu vi thấp sao ta sau đó sẽ chăm chú tu luyện ta nhất định có thể đổi tới bước chân của ngươi không không phải vũ phong không nghĩ tới một nhan cầm hội muốn lượt rồi mau mau nói rằng ta không phải ý đó ta cảnh giới bây giờ là sơ vũ cảnh tầng thứ bảy sơ vũ cảnh tầng thứ bảy làm sao có khả năng một nhan cầm khó có thể tin hỏi nàng cũng là xuất thân tu võ gia tộc lớn tự nhiên rõ ràng võ giả cảnh giới tu luyện phân chia tiêu chuẩn chính là sơ vũ cảnh tầng thứ bảy ở ta tu vi đạt đến sơ vũ cảnh tầng thứ sáu đỉnh cao thời điểm ta không có thể đột phá đến chân vũ cảnh cũng không dám đột phá đến chân vũ cảnh liền trở thành hiện ở đây sau một quái dị cảnh giới vũ phong giải thích đối với vào trong đó duyên cớ cũng không có nói rõ tại sao sẽ như vậy chứ một nhan cầm sốt sáng mà hỏi hắn nhưng là biết vũ phong đối với tu võ một đạo chấp nhất biết vũ phong đối mặt như tình huống như vậy trong lòng sẽ có cỡ nào khó chịu nhưng hắn nhưng lại không biết này chính là vũ phong mình lựa chọn võ đạo mặc dù con đường phía trước tràn ngập nguy hiểm nhưng vũ phong chưa bao giờ hối hận quá chỉ là hiện tại dính đến nhi nữ tình vũ phong mới có lo lắng ngươi hẳn phải biết ta trước thể chất đặc tù, luyện cơ sở quyền pháp 8 năm đều không cảm được khí này cơ bản đã có thể xác định vì là võ đạo phế vật ta cũng là bởi vì này ở vũ ra con em trẻ tuổi trong trại huấn luyện bị người bắt nạt nhưng ta từ không hề từ bỏ quá mãi đến tận gặp phải sư tôn của ta Hắn cho ta một đặt chân võ đạo cơ hội, lấy thể chất của ta muốn vào võ đạo, chắc chắn trải qua năm lần sinh tử thử thách. Lần thứ nhất ta ở sư tôn dưới sự giúp đỡ vượt qua, liền ta đi tới con đường tu võ, cũng có tu vi bây giờ. Mà ta tu võ một đường, còn có 4 lần sống và chết thử thách, sẽ ở ta đột phá đại cảnh giới thời gian xuất hiện. Một lần không cẩn thận, thì sẽ thân tử đạo tiêu. Vì lẽ đó, ngươi cùng ta là sẽ không có kết quả. Vũ Phong chọn một ít có thể nói, nói rõ chính mình không chấp nhận một nhan cầm nguyên nhân. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Một nhan cầm bình tĩnh, trong giọng nói có một ít lo lắng. nhưng càng nhiều nhưng là vui mừng điều này làm cho vũ phong nghi hoặc không thôi toại nghe được một nhan cầm tiếp tục nói ngươi là yêu thích ta có đúng hay không phong ca ngươi là yêu thích ta vũ phong thế mới biết một nhan cầm vui mừng duyên cớ không khỏi thầm than nữ nhân tâm dò kim đáy biển ngươi là cái thật nữ hải ta cũng yêu thích ngươi nhưng chúng ta sẽ không có kết quả đối mặt một nhan cầm lần này vấn đề vũ phong không thể không chính diện trả lời chỉ cần ngươi cũng yêu thích ta cái kia liền được rồi ta không để ý kết quả gì ta chỉ muốn cùng với ngươi nếu như có một ngày ngươi chết đi vậy ta cũng bồi tích ngươi một nhan cầm kiên định nói ra nàng lợi thể. ở ta vượt qua bốn lần cửa hải xuống còn cũng chính là tu vi đột phá đến thiên cương cảnh trước ta sẽ không cân nhắc tình yêu nam nữ lúc này vũ phong nhưng lý tính kiên trì quyết định của chính mình ta chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh ngươi ta tin tưởng ngươi có thể thông qua cái kia bốn lần thử thách thiên cương cảnh cũng không phải ngươi tu võ điểm cối cùng ngươi làm bạn ngươi chết đi ta không sống một mình không thể cùng ngươi làm bạn ta sống sót cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì nghe một nhan cầm lời thề bình thường vũ phong tâm hoàn toàn hòa tan hắn không thể đối với một nhan cầm hứa hẹn cái gì càng không thể nói nói cái gì kích thích đến một nhan cầm chỉ có thể trở mặc. Một nhan cầm dường như biết Vũ Phong ý nghĩ trong lòng giống như vậy, biết Vũ Phong đây là ngầm thừa nhận thân phận của nàng, không khỏi mà thả lòng tinh thần, nhưng lại lần nữa hôn ngủ thiết đi. Nhưng nàng ở mê man thời gian, khoe miệng nhưng hàm mang một nụ cười, thỏa mãn hạnh phúc ý cười. Nhìn thấy một nhan cầm dáng dấp như thế, Vũ Phong không khỏi kinh ngạc bật cười, sau đó nhìn một nhan cầm cái kia một tấm tinh xảo tú khuôn mặt đẹp, lấy chính hắn mới nghe được câm thanh nói rằng cầm muội, ta Vũ Phong có tài cán gì, cho ngươi cùng dại như vậy, này một đời còn có hà cầu? Cầm muội, chỉ cần ngươi không rời, ta liền không khí. Vũ Phong cũng ở trong lòng chính mình. Đối với Mộc Nhan cầm ứng thuận hắn lời thề. Quy một chương 78, đại trưởng lao đột phá. Vũ Phong đem Mộc Nhan cầm đổi về vũ gia phòng khách, sau đó ở Mộc tộc trưởng phẫn nộ sắc mặt dưới, hôi lưu lưu rời đi. Nếu là đổi lại cái khác tình huống, dù là ai cho Vũ Phong loại kia sắc mặt xem, Vũ Phong cũng tuyệt đối sẽ không có một tia khuất phục, nhưng xem ở Mộc Nhan cầm đối với mình một lòng say mê, Vũ Phong không chút nào chống đối Mộc gia tộc trưởng. Trở lại phòng của mình, Vũ Phong cũng là ngã đầu liền ngủ, chứ hắn vì là Mộc Nhan cầm chữa thương sau khi, bất luận thân thể cùng tinh thần, đều là cực kỳ mệt mỏi. Sau đó Mộc Nhan cầm tinh thần một lúc căng thẳng, một lúc thả lỏng. Vũ Phong nhưng vẫn chịu đựng nội tâm dày vỏ, một điểm không thể so một nhan cầm ung dung. Ngày thứ hai, Vũ Phong lần thứ hai trở về cuộc sống bình thường, trời mới vừa tờ mở sáng liền rời giường luyện quyền, luyện chính là đối với cường hóa thân thể, ngũ hình quyền. Bình thường cơ sở quyền pháp đang trợ giúp võ giả cảm ngộ khí cảm sau khi, thì sẽ mất đi tạo tác dụng, nhưng ngũ hình quyền, nhưng không phải vậy, chỉ cần vẫn kiên trì luyện tập đều sẽ đối với thân thể cường độ có gia tăng, chỉ là càng đi về phía sau hiệu quả càng nhỏ thôi. Nhưng Vũ Phong hiện tại cũng không có càng tốt hơn, chuyên môn luyện thể công pháp cũng chỉ có lấy quyền pháp này thay thế, luyện qua mấy lần ngũ hình quyền. sau khi chính là đối với võ kỹ luyện tở ăn xong điểm tâm vũ phong liền vội va chạy tới đại trưởng Lão trong tiểu viện tiếp tục tìm hiểu vô hình tàn thương lần này gặp phải đại trưởng lão đại trưởng lão cuối cùng cũng coi như hỏi một hồi vũ phong tiến độ vũ phong khiêm tốn địa nói mình đối với một phần có cảm giác ngộ nhưng đại trưởng lão hoàn toàn không tin chỉ cho là vũ phong quá tùy tiện lắc đầu đi rồi buổi chưa trở lại chính mình tiểu viện ăn cơm chưa thì phát hiện vũ thiên hành một phi yến, một nhan cầm ba người đều ở vũ phong cũng không phải rất bất ngờ nhưng một nhan cầm nhưng tiếp theo là một cái để đại gia khiếp sợ sự nàng không để ý chính mình rủ rè ngay ở trước mặt mấy người tuyên bố nàng rời vào vũ phong tiểu viện ở lại dù là vũ phong cùng một nhan cầm có tối hôm qua trải qua cũng không nghĩ tới một nhan cầm như vậy trực tiếp càng là vì là yêu như vậy kiên định cũng không biết một nhan cầm đối với hắn vụ một gia tộc trường nói thế nào vũ Khôn cùng một tộc trưởng hai người tuy rằng không có sáng tỏ tuyên bố cái gì nhưng đều ngầm thừa nhận vũ phong cùng một nhan cầm quan hệ sau đó một đoạn tháng ngày phạm là vũ phong ở bên trong khu nhà nhỏ lời quyền một nhan cầm hoặc là yên lặng mà nhìn hoặc là đồng thời luyện tập võ kỹ, nhưng đều sẽ hầu ở Vũ Phong bên người. Mà Vũ Phong không ở thì, một Nhan cầm thì lại khắc khổ tu luyện, ngăn ngắn nửa tháng quá khứ, một Nhan cầm lại đột phá đến sơ vũ cảnh năm tầng. Vũ Phong biết, một Nhan cầm cũng không có mượn bất kỳ đan dược đột phá, mà một Nhan cầm tuổi tác cùng Vũ Phong tương đương, vừa qua khỏi 16 tuổi. Bằng chứng ấy tuổi tu vi như thế, ngoại trừ tư chất bất phàm, cũng có thể suy ra trả giá nỗ lực. Đương nhiên, Vũ Phong cùng một Nhan Cẩm cùng nhau thì ai cũng không có nói ra đêm đó phát sinh sự, tạm thời đều lấy bằng hữu quan hệ tương giao. Lại nói Vũ Phong, liên tục gần một thời gian tìm hiểu đá rốt cục ở hôn hải lý diễn luyện ra hoàn chỉnh vô hình tàn thương chỉ là hắn có thể thực tế phát huy vẫn cứ chỉ có tầng thứ nhất thứ núi lợi đất nước khoảng cách vũ gia linh vũ lao tổ tiên thứ lễ mừng lại là đại nửa tháng trôi qua cách hàng năm năm quan cũng chỉ có không tới thời gian 10 ngày tận thế mà thật đêm cứ việc một nhan cầm không muốn rời đi vũ phong nhưng làm chưa lấy chồng nữ tử mặc dù tu võ giả đều không câu nệ tiểu tiết nhưng năm quan thời gian nhưng nhất định phải quy ra một gia đại đội nhân mã từ lâu trở về vũ thiên hành cùng một phi yến hai người cũng đều buôn ba với minh dương thành thiên lang sơn vân dương thành trong lúc đó Tiết ít có ở Vũ gia dừng lại, Mộc Nhan cầm trở về, chỉ có Vũ Phong tự mình ngộ tống. Đáng nhắc tới chính là, Vân Dương Thành Song Yến đoàn lính đánh thuê, cả đoàn nhập vào Thiên Lang đoàn lính đánh thuê. Thiên Lang đoàn lính đánh thuê hiện tại có chính mình trụ sở, vận dụng lượng lớn kim tệ xây dựng tiền cố công sự phòng ngự. Coi như khuynh một gia tộc nhị lưu lực lượng, cũng khó có thể đem Thiên Lang Sơn đánh hạ. Có này trụ sở, lại có thêm Song Yến gia nhập, mà Vũ Thiên Hành thăng cấp chân Vũ Cảnh, Vân Dương Thành khu vực lượng lớn độc hành võ giả gia nhập. Mà ở Minh Dương Thành khu vực có rất nhiều độc hành võ giả, biết Vũ Thiên Hành thân phận, càng thực lực đó chiết phục gia nhập người càng nhiều. nhưng thiên lang kiên trì nhất quán nguyên tắc đối với có ý định gia nhập đoàn lính đánh thuê võ giả đầu tiên coi phẩm hạnh lựa chọn thứ yếu mới là thực lực ngay hôm đó vũ phong đưa một nhan cầm về một gia rời đi vũ ra trước vũ phong đem chính mình thu dọn liên quan với, vô hình tàn thương hoàn chỉnh quyền phổ cùng với chính mình đối với tầm thứ nhất thứ tâm đắc ghi chép ở sách bên trên để vũ không chuyển giao đại trưởng lão một nhan cầm tuy rằng không muốn vũ phong nhưng quá đại niên là đệ nhất tiết khánh không cho phép nàng không trở về một gia cũng may vũ phong hộ tống nàng hai người một đường ngược lại cũng vui vẻ phải biết một nhan cầm quyết tâm đi theo vũ phong bên người liền nàng dị vãng hầu gái đều phái trở về mục gia, mà nàng đối với mình mọi yêu cầu hầu như đều hoàn toàn hướng về vũ phong làm chuẩn, chỉ ít ở bề ngoài làm như thế đến. dù sao vũ phong vì tu võ ở trong bóng tối rơi xuống bao nhiêu công phu, ngoại trừ chính hắn không còn những người khác rõ ràng. hai người một đường đi chậm, một nhan cầm đặc biệt quý trọng quãng thời gian này ở dọc đường cũng có thêm một chút vui cười cùng tiểu diễm vũ khôn đem vũ phong đối với vô hình tàn thương bản thảo giao cho đại trưởng lão, cũng nói rõ là vũ phong tìm hiểu một ít nội dung cùng tâm đắc đại trưởng lão lúc đó xem thường vũ khôn sự vụ bận rộn cũng không từng xem qua. mãi đến tận ban đêm hôm ấy đại trưởng lão kẻ nhạt thời khắc lấy ra vũ phong tự viết vô hình tàn thương chuẩn bị khảo sát vũ phong có hay không có tư chất luyện tập môn quyền pháp này lấy thật sau khi chỉ điểm làm sao có khả năng làm sao có khả năng nay vừa nhìn đại trưởng lão liền khó có thể tự kiềm chế khi phản ứng lại càng là khiếp sợ tuyệt đỉnh khiếp sợ đại trưởng lão không để ý đêm khuya ngay ở bên trong khu nhà nhỏ luyện tập lên quyền pháp luyện tập chính là vũ phong tự viết vô hình tàn thương không giống với phá sơn quyền pháp hoàn toàn mới quyền pháp đại trưởng lão dù sao tìm hiểu vô hình tàn thương địa đá mấy chục năm càng là diễn sinh ra Phá sơn quyền pháp, bực này lợi hại quyền pháp, quyền ý vốn là cùng, vô hình tàn thương, nghị thông suốt, đại trưởng lão lần tập luyện này tập, trực tiếp liền đánh ra, vô hình tàn thương, tầng thứ nhất thứ toàn bộ uy lực. Nay cũng có trách, vô hình tàn thương chính là một môn kỳ lạ quyền pháp, võ kỹ bản thân không mang theo một tia ý cảnh, nhưng lấy đặc thủ kỹ xảo phát lực, cùng đặc biệt chiêu thức phát huy tuyệt cường lực phá hoại. Cũng đúng là như thế, Vũ Phong mới có thể đem nội dung của nó tự viết ở tờ giấy bên trên. Cứ việc quyền pháp bản thân không mang theo ý cảnh, nhưng quyền pháp ý cảnh đều là tương thông, ý cảnh đối với võ kỹ đều có bộ trợ tác dụng, đại trưởng lão nghiên cứu Phá sơn quyền pháp, một người trong đó phá tự cũng coi như rất được. Vô hình tàn thương, chi tinh túy, huyến hồ, đại trưởng lão bản thân cũng là vũ gia duy nhất một lĩnh ngộ ra quyền ý người. Đại trưởng lão có quyền ý gia trì, đối với vô hình tàn thương, tầng thứ nhất thứ trực tiếp thông hiệu đạo lý, coi như là vũ phong ở chỗ này cũng không thể không thám phục. Mặc dù hai người lấy tương đồng bên trong khí phát lực, đại trưởng lão quyền pháp quy lực cũng tuyệt đối ở vũ phong bên trên. đương nhiên, đại trưởng lão hiện tại cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần đối với tân quyền pháp kiếp sợ túc cầu ông chủ T T loạn. Đại trưởng lão luyện tiếp tập tầng thứ hai tan xương nát thịt, lấy đại trưởng lão hiện tại chân vũ 5 tầng cảnh giới, cấp bậc này quyến pháp đối với hắn cũng không có vũ phong gặp phải loại kia vô hình cách trở, cũng là trực tiếp bắt đầu. Đại trưởng lão diễn luyện xong tan xương nát thịt chiêu thức sau, ngay ở trong sân ngồi xếp bằng xuống, trận bắt đầu tu luyện, coi khí tức gợn sóng kịch liệt, mơ hồ có đột phá cảnh tượng. Đại trưởng lão tìm hiểu vô hình tàn thương bia đá mấy chục năm, ngoại trừ lĩnh ngộ quyền ý ở ngoài, cái khác cảm nộ cũng không kém. Phàm là sự đều có tính hai mặt, khôi phục hoàn chỉnh, vô hình tàn thương cũng thành đại trưởng lão tâm bệnh. Hiện tại hoàn chỉnh quyền phủ bãi ở trước mắt, tuy rằng không phải là mình mà được. chỉ mong vọng nhưng là đạt thành. Đại trưởng lão tự nhiên tâm bệnh diệt hết. Đi tới tâm bệnh sau khi tâm tình trong nháy mắt tăng lên không ít, lại hướng về vô hình tàn thường, càng sâu một cấp bậc diễn luyện. Bên trong số mệnh vận tốc quay độ tăng nhanh, liền có đại trưởng lão ngồi xuống đất tu luyện tình cảnh này. Cái gọi là tâm tình tăng cao, ở bình thường võ giả trong mắt đều là hư vô mờ ảo sự, mặc dù đại trưởng lão bản thân cũng không rõ ràng trong đó duyên cớ, nhưng nếu là vũ phong ở đây, hắn có từ lang đan thần nơi chiếm được đông bắc vực ở ngoài kiến thức, liền rõ ràng võ giả tâm tình cùng linh hồn tương quan, tuy rằng tâm tình không thể dự đoán, nhưng cùng linh hồn nhưng là tỷ lệ thuận tăng trưởng. Tâm tình cũng không phải trực tiếp ảnh hưởng võ giả tu luyện, nhưng cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng võ giả linh hồn, mà võ giả linh hồn ảnh hưởng võ giả tu luyện, đây đối với mở ra hồn hải linh vũ cảnh võ giả càng trọng yếu hơn. Bởi vì tâm tình ảnh hưởng linh hồn, thường thường không giống võ giả tính cách, cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến võ giả tu luyện, như tâm tình không trôi chảy thì lại khả năng tạo thành tu luyện bình cảnh, càng sâu hữu hình, cố ý ma, đang đột phá cảnh giới thì ảnh hưởng đến linh hồn, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Đại trưởng lão đột phá dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, ở mật thất bế quan vũ gia lão tổ cũng đã kinh động, từ khi đột phá đến linh vũ cảnh Vũ ra cả khối địa phương khí tức gợn sóng đều ở vị lao tổ này khống chế bên dưới, mà chân vũ cảnh võ giả đột phá chân vũ cảnh 6 tầng cũng là đặc biệt trọng yếu một cửa kỳ kinh bắt mạch toàn bộ thông suốt, thực lực đại tiến, cái này cũng là các gia tộc đem chân vũ 6 tầng võ giả làm lao tổ duyên cớ, mở ra một điều cuối cùng kinh mạch thông suốt kỳ kinh bắt mạch, gây nên khí tức gợn sóng tự nhiên không nhỏ, làm sao không bị đại lao tổ phát hiện? ở đại lao tổ chạy tới một khắc đó, chính là đại trưởng lão đột phá thời điểm, nhưng đại trưởng lão cũng không có phát hiện, tiếp tục vận công tu luyện. Ha, ha, ha, mấy canh giờ quá khứ. Đại trưởng lao rốt cục dừng lại công pháp vận chuyển, đứng dậy, không để ý chính trực buổi tối, liền ở tại chỗ cất tiếng cười to lên. Tiếng cười kia bên trong bao hàm đột phá vui sướng, cùng với đi tới tâm bệnh khoan mái. Thật quyền pháp, thật quyền pháp nha. Đại trưởng lao từ trong lồng ngực lấy ra vũ phong tự viết quyền phổ, than thở, khiếp sợ, nghi hoặc. Các loại tâm tình tận có chi, trong đó đặc biệt khiếp sợ vì là rất, gì? Ngươi đột phá nhưng là luyện quyền có cảm. Đại lao tổ đột nhiên mở miệng nói, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, tự nhiên có thể cảm giác đại trưởng lao cái kia một tia tâm tình phát biến, chỉ là không có trực quan lý luận cái nhìn thôi. Ê. Đại trưởng lão cả kinh, lúc này mới phát hiện mình phía sau có người, theo bản năng mà về phía trước né tránh ra mấy bước, sau đó xoay người thấy rõ là đại lão tổ, nhất thời hành lễ, nói, hóa ra là đại bá nha. Gặp đại bá. Ừm. Chúc mừng ngươi tu vi tiến thêm một bước, không biết sao lại đột nhiên đột phá. Đại lão tổ không hiểu hỏi. Lần trước kiểm tra thuộc tính thì, hắn đối với vũ gia võ giả tu vi đều có rất rõ ràng hiểu rõ, biết đại trưởng lão cũng sẽ không gần đây đột phá. Đây là lão nhị cháu trai kia, để lão nhị giao cho ta quyệt phổ, hẳn là lão nhị cháu trai kia tìm hiểu bịa đã đo được, Hoàn Nguyên, vô hình tàn dung, hết thể nội dung. ta luyện đến tầng thứ hai thời gian lại đột nhiên có cảm đột phá đại trưởng lao vẫn như cũ vẫn là đầy mặt khiếp sợ chứ hắn vẫn không coi trọng vũ phong lại không nghĩ rằng vũ phong cho hắn lớn như vậy một niềm vui bất ngờ mãi đến tận hiện tại đại trưởng lao sắc mặt cũng còn rất phức tạp khiếp sợ to lớn nhất càng có nghi hoặc thất bại chờ vẻ mặt đương nhiên lúc này còn nhiều đột phá vui sướng Quy một chương 79, vũ gia khiếp sợ quyền pháp gì lại có thể để người đột phá ta nhớ tới vô hình tàn thương cũng chỉ là một loại quyền pháp loại võ kỹ mà thôi sao có khiến người ta đột phá hiệu quả đại lao tổ một mặt không tin Liên quan với đại trưởng lão năm đó trở về vũ gia bia đá, hắn tự nhiên là biết đến, chỉ là bởi vì không chọn vẹn mới không có tu luyện. Đại bá mời xem. Đại trưởng lão cung kính mà đưa lên vũ phong tự viết, vô hình tàn thường, Sau đó đứng ở một bên không nói một lời. Ồ, ta xem một chút. Đại lao tổ thấy rõ đại trưởng lão dáng dấp như thế, cũng hứng thú. Sự thực thắng với hung biện, câu nói này một điểm không giả. Đại trưởng lão mục đích vốn là như vậy, sự thực kết quả cũng sẽ như vậy. Thật quyền pháp, thật quyền pháp nha. Thật không hổ là huyền giai cao cấp quyền pháp võ kỹ, như uy lực là thật, cho là minh dương thành đệ nhất võ kỹ. Đại Lão Tổ tiếp nhận quyền phổ, mới lật xem vài tờ, vẹn vẹn thấy rõ quy tắc chung cùng tầng thứ nhất thứ, liền không nhịn được mở miệng đại tán. Đại Lao Tổ tuy rằng chưa từng luyện tập, vô hình tàn thương, nhưng dù sao so với Đại trưởng Lao sống thêm mấy chục năm, tu vi đạt đến chân vũ cảnh đỉnh cao sau, chính là nghiên cứu vũ ra các hạng võ kỹ, tuy rằng ở quyền pháp một đạo không bằng Đại trưởng Lao sở trường, nhưng ánh mắt cũng không kém bao nhiêu. Đến Đại Lao Tổ Minh Dương đệ nhất võ kỹ chi tán thì Đại Lao Tổ mới bất quá xem một phần ba nội dung. Đại trưởng Lão nghe được tất nhiên là đắc ý không nớt, dù sao quyền pháp này vẫn là hắn năm đó rèn luyện được, chính đang trong lòng hắn tự đắc thời gian. đại lao tổ lần thứ hai khen được lắm phá tự tuyệt vời đặc biệt kỹ xảo phát lực tạo thành tuyệt cường lực phá hoại Khôn nhi ngươi những năm này tìm hiểu bia đá kia sáng chế phá sơn quyền pháp cũng coi như là đạt được bộ phận thứ nhất năm sáu phân tinh túy đúng là không sai chỉ là ngươi xác định hiện tại này hoàn chỉnh quyền phổ là khôn nhi cháu trai kia đọc được đại lao tổ mở miệng hỏi hẳn là nhưng lão nhị cháu trai kia chỉ tìm hiểu bia đá hơn tháng thời gian coi là thật là tập luyện võ ký kỳ tài đại trưởng lao đáp lại nói ngữ khí có tán thưởng cũng có chút hứa cay đắng không nhi tốt tử cái kia phong tiểu tử sơ vũ cảnh có thể chiến thắng chân vũ cảnh hai tầng nên phải kỳ tài tên có thể tìm hiểu ra hoàn trình võ kỹ có thể có cơ duyên khác cũng không nhất định ngươi cần gì phải chú ý đại lao tổ tự nhiên rõ ràng đại trưởng lào ý nghĩ mở miệng khuyên giải nói sau đó lại đề nghị nói nếu càn nhi ngươi luyện quyền pháp này hiểu được chẳng biết có được không dùng cho thực chiến chúng ta tỉ thí một phen làm sao được kính xin đại bá chỉ giáo đại trưởng lao nhất thời đại hỷ tự nhiên đồng ý hạ xuống hắn cùng vũ khôn là anh em ruột đại lao tổ chính là hắn thân đại bá ở Đại Lao Tổ trước mặt cũng không có quá nhiều kiến kỵ, nhưng dù sao tu vi trên lợi lớn, đến Linh Vũ cảnh võ giả chỉ điểm cơ hội nhưng là không nhiều. Ngươi xuất thủ trước đi. Đại Lao Tổ vung một cái trường sam vào áo, kéo dài giao đấu tư thế. Đại ba xem quyền. Đại Trường Lao biết hai người cảnh giới trên lệnh, hoàn toàn là cách nhau một trời một vực, cũng không một chút lưu thủ, toàn lực sử dụng, vô hình tàn thương bên trong quần chiêu. Đến hay lắm, không mất quyền chi cương manh thô bạo, rồi lại quỷ dị phát lực, chiêu thức xuất kỳ bất ý thật quyền pháp, càn nhi ngươi nắm giữ cũng được. Đại trưởng Lão dựa vào nhiều năm phá sơn quyền pháp, kinh nghiệm sử dụng vô hình tàn thương. tầng thứ nhất thứ núi lở đất nước chiêu thức càng để đại lao tổ tìm không ra một chút kẽ hở đại ba qua khen mời xem chiêu tiếp theo đại trưởng lao tiếp tục ra chiêu tiến công đại lao tổ dù sao cũng là hắn trưởng bối, hắn cũng không nói làm cho đối phương tiếp chiêu trái lại một xem tự cho thấy xin mời nhiều mặt chỉ điểm ý nghĩ mặc kệ vô hình tàn thương thật lợi hại nhưng hai người trên lệch rất lớn đại lao tổ mặc dù không đón được quyền chiêu cũng có thể thực lực gắng chống đỡ hai người thường xuyên qua lại đều cũng lẫn nhau đến nhạc đại trưởng lao toàn lực tiến công đại lao tổ vẫn như cũ thành thạo điêu luyện cũng thỉnh thoảng địa nói chỉ điểm nhưng càng nhiều nhưng là chỉ điểm kinh nghiệm chiến đấu ở nhằm vào quyển chiêu trên, hắn nhưng không có càng tốt hơn cái nhìn. Ngay ở hai người đánh nhau chính hàm thời gian, vũ ra còn lại một ít chân vũ cảnh trưởng lão cũng lần lượt tới rồi. Tuy rằng bọn họ không biết đại trưởng lão đột phá việc, nhưng đại trưởng lão đêm khuya cười to việc, nhưng cũng để bọn họ đã kinh động. Có điều đại lão tổ cùng đại trưởng lão hai người cũng không có dừng lại chiến đấu, mà đến người cũng đều là chân vũ cảnh võ giả. Thấy hai người nửa đêm luận võ, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có quấy gì, chỉ là ở một bên quan chiến thần bí lao công chớ tới gần trường mới nhất. Nhưng này một phen quan chiến, người ở tại chàng không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ với hình. đại lao tổ linh vũ cảnh uy thế tự nhiên không cần nhiều lời bọn họ đều là do trung địa khâm phục đó là cần bọn họ ngước nhìn tồn tại mà đại trưởng lao hướng về đại lao tổ tiến công phát huy được thực lực mới là để những người này khiếp sợ duyên cớ dù cho là nguyên lai like cùng đại trưởng lao tu Vi tương đương vũ khôn lúc này thấy đến đại trưởng lao cường hãn thực lực cũng không thể không chấn động theo nhưng trong ánh mắt cũng có thêm một chút không rõ đại trưởng lao đã đột phá hiện tại là chân vũ cảnh 6 tầng vũ Khôn nhãn lực cũng phải cao hơn dư trưởng lao quan chiến sau một thời gian ngắn liền một trận bừng tỉnh, đối với này có chắc chắn cái gì đại trưởng lao đột phá đứng vũ khôn bên người những người kia nghe được vũ khôn tất nhiên là càng ngày càng trấn kinh rồi trước bọn họ khiếp sợ chỉ là đại thực lực của trưởng lão bây giờ còn có tu vi cảnh giới tự nhiên lao phu sao lại nắm chuyện như vậy đồ dỡn vũ khôn phủi phiết thân vừa mở miệng người người kết nhưng chính là vũ gia hai trưởng lão vũ gia cùng với toàn bộ minh dương thành lúc trước đều lấy chân vũ cảnh 6 tầng làm lao tổ cấp bậc tiêu chuẩn tộc trưởng là chân vũ 5 tầng mà chấp pháp trưởng lao chỉ cần chân vũ 4 tầng nhưng lần trước vũ gia cùng đỗ ra một trận chiến mọi người đều biết đại trưởng lão đã đột phá tu vi đạt đến chân vũ cảnh năm tầng cảnh giới mà hiện tại lại lại đột phá tiếp đến chân vũ cảnh 6 tầng dĩ nhiên là lao tổ cấp cao thủ ở đây ai có thể không kiếp sợ vũ khôn cũng không lên tiếng nữa mà là kiên nhẫn nhìn hai người giao đấu hy vọng từ bên trong được dẫn dắt dư trưởng lão có người cùng vũ khôn như thế lựa chọn cũng có người thấp giọng nghị luận can nhi ngươi hiện tại nên ở khiến tầng thứ hai quyền kỹ chứ đại lao tổ thấy rõ đại trưởng lão quyền chiêu bất biến quyền thế nhưng thay đổi trong lòng cũng đúng rồi nhiên trước hắn cũng vội vã vượt qua vũ phong thu dọn quyền phổ biết vô hình tản đường ba cái cấp độ chiêu thức như thế không giống chỉ là kỹ xảo phát lực đại ba mắt sáng đúng là như thế. Đại trưởng lão mở miệng trả lời, nhưng công kích nhưng không dám chút nào. Cấp bậc này vì là tan xương nát thịt, tinh túy nhưng ở một cái phá tự, nhưng cùng tầng thứ nhất thứ lại nhiều hơn rất nhiều không giống, nếu muốn phát huy cấp bậc này uy lực, cần nhi ngươi còn ít một chút sắc khí. Đại lao tổ ung dung đem đại trưởng lão công kích đỡ lấy, sau đó tùy ý chỉ điểm, tuy rằng tùy ý, nhưng cũng một lời nói toạc ra huyền cơ. Tâm tư không sắc cơ, liền kích không phát ra được chân chính sát khí, cấp bậc này cần chính ngươi đi luyện. Đại lao tổ tiếp tục mở miệng nói, xem như là cho đại trưởng lão chỉ rõ luyện quyền phương hướng. đại, đại trưởng lão nghe vậy, đầu tiên là xương sở, lập tức bình dừng lại tiến công đối với đại lao tổ nói nhiều tại đại bá chỉ điểm hả làm sao dừng lại không phải còn có một cấp bậc không có diễn luyện sao lần này đến phiên đại lao tổ không rõ tần cuối cùng thứ kỹ xảo phát lực ta vẫn chưa thể nắm giữ hay là hạn chế với tu vi quan hệ ta khó có thể khám phá ảo diệu đại trưởng lão như nói thật ra tình huống của chính mình quyền một trong đạo cũng không phải là ta am hiểu sau đó chính người nắm lao tam cùng tộc trưởng chấp pháp trưởng lão lưu lại những người còn lại đều ai đi đường đấy hai người giao thủ dừng lại sau khi đại lao tổ thấy rõ vây xem vũ ra một các trưởng lão quả đoán điệu ra lệnh hắn nói tới lao tam nhưng là cùng hắn cùng thế hệ vũ ra một vị khác lao tổ sau đó đại lao tổ mang theo 11 người đi tới vũ ra hội nghị đường dư trưởng lao tuy không biết chuyện gì nhưng thấy đại lao tổ một mặt nghiêm túc tất nhiên là cẩn thận đối xử cũng không dám hỏi nhiều cái gì các người cũng biết vũ càn đại trưởng lao khi nào hậu đột phá đoàn người ở hội nghị đường ngồi xuống đại lao tổ biết rõ còn hỏi địa mở miệng hỏi đại lao tổ biết nhưng những người còn lại cũng không biết đều là lắp đầu trí tôn tả thiên chương mới nhất các ngươi cho rằng đại trưởng lao thực lực làm sao đại lao tổ hỏi lần nữa tuy không biết đại trưởng lao khi nào được phá nhưng đại trưởng lão một thân thực lực ở chân vũ sáu tầng cùng cảnh giới bên trong nên hiếm có địch thủ cứ việc vũ khôn cùng vũ càn là anh em ruột nhưng ở chính thức trường hợp vũ khôn nhưng xưng vì là đại trưởng lão tộc trường đánh giá rất đúng trọng tâm nhưng ta nói cho các ngươi biết đại trưởng lão chính là đêm nay nổi phá không biết các ngươi có ý nghĩ gì đại lao tổ tiếp tục hỏi làm sao có khả năng người ở tại tràng khiếp sợ không thôi nhưng đại đa số đều nắm thái độ hoài nghi dường như tình huống như thế rất khó tin tưởng dư trưởng lao thấy đại lao tổ lại là hỏi đại trưởng lao cảnh giới lại là hỏi thực lực đó cho rằng đại lao tổ muốn trọng dụng đại trưởng lão nhưng cũng không hiểu chuẩn xác ý đồ. Sự thực đã là như thế, đêm nay đại trưởng lão nhân luyện quyền có cảm đột phá, đang đột phá thời gian quyền pháp cũng tinh tiến không ít, là lấy thực lực tăng mạnh. Đại lao tổ cuối cùng cũng coi như không thừa nước đục thả câu tiếp tục đặt câu hỏi, nói ra cái bên trong nguyên do. Thì ra là như vậy, cũng không biết là hạ quyền pháp lại mang cho đại trưởng lão như cơ duyên này. Đại lao tổ không thừa nước đục thả câu, nhưng mọi người vẫn như cũng nghi hoặc, trước hết không nhịn được chính là hai trưởng lão, càng là trực tiếp hỏi lên. hai trưởng lão cùng tộc trưởng các chấp nhất hệ mắt thấy tộc trưởng nhất hệ thực lực lớn mạnh hắn tự nhiên sốt ruột không ngớt, nghe được có quyền pháp có thể trợ giúp cảm ngộ đột phá hắn tất nhiên là tâm tư động không ngừng đại lao tổ lần này ngậm miệng không nói đại trưởng lão cũng không phải bản nhân biết nên là chính mình giải thích nghi hoặc thời điểm chỉ nghe hắn nói đại gia có thể còn nhớ lao phu thiếu niên rèn luyện thì, đoạt được khối này có khắc võ kỹ bia đá lao phu chính là luyện bên trên quyền pháp đột phá lẽ nào là cái kia phá sơn quyền pháp hai trưởng lão lần thứ hai cấp thiết hỏi cũng không phải mà là hoàn chỉnh nguyên bản quyền pháp bia đá khắc vô hình tàn thương. đại trưởng lao nói rằng lần này không có đợi thêm người khác đặt câu hỏi tiếp tục nói lao phu luyện quân pháp cũng không phải là lao phu tìm hiểu bia đá đoạt được mà là tộc trưởng cháu ruột vũ phong ở tìm hiểu bia đá sau một tháng đem bản thảo giao phó cho ta ta từ quyền phổ bên trong có ngộ ra mà vũ phong tìm hiểu bia đá đã xem vo kỳ phục hồi như cũ cũng thu dọn thành sách không thể hai trưởng lao khiếp sợ từ vị trí đứng lên đến tựa hồ đáp án này rất khó có thể tin tưởng được không chỉ có là hai trưởng lão dư trưởng lão đều là một bộ khó có thể tin vẻ mặt tất cả đều là sự thực há có thể một câu không thể liền có thể phủ định bản lao tổ đã xác nhận việc này hai trưởng lão lần này phản ứng quá khích trực tiếp là đang hoài nghi vũ phong năng lực đại lao tổ liền phát hỏa đại lao tổ trong lòng cũng có chút hoài nghi rất khó tin tưởng vũ phong có như thế nghịch thiên thiên phú nhưng hắn biết vũ phong có một cao nhân sứ tôn ở trong lòng hắn liền tự cho là địa có đáp án nhưng vũ phong thiên phú hắn đồng dạng nhìn ở trong mắt hắn nhân vũ phong mà đột phá tự nhiên có ý định thiên vị vũ phong cái kia cho phép hai trưởng lão hoài nghi bản lao tổ cũng không phải là các ngươi phải thương thảo việc này thật giả lão tổ ta tự có phân do phương pháp đại lao tổ lần nữa mở miệng nói kinh lão phu giám định vô hình tàn thương quả thật uy lực tuyệt cường huyền giai cao cấp quyền pháp chính là minh dương thành địa vực đệ nhất võ kỹ nhưng có thể trợ giúp đột phá cũng chỉ là đại trưởng lão một người có cơ duyên này đại trưởng lão nghiên cứu quyền pháp một đạo mấy chục năm há không phải người bình thường có thể so với bản lao tổ nói thẳng ra quyết định liên quan với quyền pháp này liệt vào vũ gia đệ nhất cơ mật chỉ có lao tổ tộc trưởng cùng chấp pháp trưởng lão nhưng có biết quyền pháp này đem các phân ba bộ phân bộ phận thứ nhất sơ vũ cảnh sáu tầng có thể tu luyện bộ phận thứ hai chân vũ cảnh bốn tầng có thể tu luyện bộ phận thứ ba linh vũ cảnh có thể tu luyện mặt khác hậu bối vũ phong lần thứ hai vì là vũ gia làm ra cống hiến to lớn, sau đó ở vũ gia đãi ngộ ngang ngựa chấp pháp trưởng lao, mặc kệ mọi người khiếp sợ, đại lao tổ lần thứ hai nói ra đối với vũ phong khen thưởng. trước vũ phong cho thấy thiên phú của chính mình, cùng với chiến bại chân vũ hai tầng cao thủ thực lực sau, hắn ở vũ gia địa vị cùng đãi ngộ cũng đã giống như là bình thường chân vũ cảnh trưởng lao, lúc này lại bị lao tổ lần thứ hai tăng lên cấp một. vũ phong lúc này cũng không biết những này, nhưng mặc dù biết, hắn cũng là cười cho qua chuyện, những này đều không phải hắn lưu ý hắn thu dọn ra quyền pháp bản thảo, cũng chỉ là báo đáp đại trưởng lao truyền thụ tình. tuy rằng đại trưởng lão không có tự mình chỉ điểm hắn nhưng bia đá kia nhưng quy đại trưởng lão hết thảy quy một chương 80, mươi niên qua sự nghị vũ gia tình huống vũ phong tất nhiên là không chút nào biết nhân một nhan cầm không muốn phân biệt hắn cùng một nhan cầm hai người một đường đi chậm gần như run ngoạn. hiếm thấy hai người một chỗ tuy là cản dọc đường nhưng tới ngựa mà đi kia không ảnh hưởng chút nào hai người trò chuyện so với vũ phong luyện tập võ kỹ thì một nhan cầm ngồi ở một bên tình huống để một nhan cầm càng thêm thỏa mãn nguyên bản chỉ cần 3 ngày lộ trình hai người cất bước năm ngày mới đến thành thanh dương dọc theo đường đi tiểu diễm tự không cần phải nói năm ngày một chỗ sau khi quan hệ của hai người nhưng là càng gần hơn một bước đương nhiên cái này cũng là một nhan cầm chủ động kết quả vũ phong đi đến một gia một tộc trưởng tự nhiên không có cho hắn sắc mặt tốt nhưng một nhan cầm chi mẫu vẫn còn đối với vũ phong chính đáp lại câu kia cha mẹ vợ xem con dễ càng xem càng yêu thích lại quá ba ngày vũ phong ở một nhan cầm không muốn dưới ánh mắt rời đi một gia mấy ngày nay vũ phong ở một gia ngược lại cũng trải qua tự tại nhưng nhìn thấy một nhan cầm chi mẫu vũ phong không khỏi mà làm nổi lên một chút đấy lòng ý nghĩ tại sao ta chưa từng nghe phụ thân nói về chuyện của mẫu thân coi như là bà nội ở hơn 10 năm trước chết bệnh cũng thường xuyên nghe ra ra nói tới a vũ phong tâm tình có chút phức tạp không nói được tư vị gì xuất hiện ở minh dương thành sau khi lâm thời quyết định tiến vào bắc lộc sơn mạch chính là vũ phong này lâm thời này lòng tham để hắn né qua một lần nguy cơ nguyên bản vũ phong xuất hiện ở minh dương thành sau khi liền bị hắc hổ đoàn lính đánh thuê người nhìn chằm chằm nhưng hiện tại vũ gia thế lớn lại có một gia người ở nếu là chọc giận hai nhà hắc hổ đoàn lính đánh thuê tất nhiên một con đường chết hát hổ đoàn lính đánh thuê đương nhiên sẽ không buông tha trả thủ vũ phong cơ hội nhưng bọn họ không dám đối kháng chính diện vũ gia chỉ có thể lựa chọn ám sát phương thức quyết định ở vũ phong vệ minh dương thành trên đường chế tạo vừa ra núi lở bất ngờ tự nhiên sức mạnh lớn với cá nhân dù cho là võ giả cũng không dám cùng tự nhiên chống đỡ vũ phong cũng không biết hắn một lần giải sầu quyết định để hắn né qua hát hổ đoàn lính đánh thuê hay là tính cách nguyên nhân cũng hay là ban đầu kinh nghiệm chiến đấu so sánh với nhân loại tụ cư thành trì vũ phong đúng là càng thích dí sơn dã trong rừng tiến vào vào trong rừng núi vũ phong thì có một loại rồng về biển lớn cảm giác năm quan sắp tới vũ phong cũng không được ở bên ngoài ở lâu trước sau kiên chỉ chạy về minh dương thành mặc dù chiến đấu cũng nhiều là thuận lợi mà vì là đã là như thế vũ phong chạy về minh dương thành thời gian cách năm quan cũng chỉ có ngũ ngày. năm quan thời khắc đối với người bình thường ra, chỉ là một vui mừng ngày lễ nhưng như vũ gia lớn như vậy gia tộc nhưng là bãi thiên tế tổ thời điểm năm tế chi lễ rất là trọng yếu từ trên xuống dưới nhà họ vũ đã sớm bắt đầu chuẩn bị vũ phong một hồi vũ gia liền bị đại lao tổ triệu kiến chủ yếu là hỏi dò liên quan với vô hình tàn thương việc vũ phong cũng không ngờ rằng một quyển quyền pháp võ kỹ sẽ khiến cho vũ gia khiếp sợ theo đó hắn bản ý chỉ là vì là báo đáp đại trưởng lão mà thôi nơi nào nghĩ đến vì là vũ gia làm cống hiến cực phẩm thợ rèn txi t loạt ở hắn nghĩ đến đại trưởng lão bắt được quyền phổ sẽ tu luyện một quãng thời gian mới có thể nhìn ra hiệu quả đến mà đại trưởng lão mặc dù thấy rõ võ kỹ bất phàm cũng sẽ không tới nơi tuyên truyền nhưng hắn nhưng lại không biết đại trưởng lão lĩnh ngộ quyền ý sẽ càng không nghĩ đến đại trưởng lão ở lần thứ nhất diễn luyện quyền pháp thì sẽ có như vậy thâm càng nộ càng là vì vậy mà được phá do đó để vũ gia hết thể chân vũ cảnh trưởng lão đều đã kinh động những thứ này đều là vũ phong bất ngờ sự tình hắn cũng không nghĩ tới sẽ làm ra kết quả như thế đối mặt đại lao tổ hứa hẹn ra tộc địa vị hắn là không một chút nào quan tâm cũng nói rõ chính mình sẽ rời đi vũ ra ở bên ngoài du lịch tu luyện mà liên quan với đối với bia đá tìm hiểu đoạt được phổ vũ phong nói mình cơ duyên đúng dịp bên dưới đoạt được đại lao tổ tự nhiên không tin còn tưởng là vũ phong có ý định ẩn dấu nhưng đại lao tổ cũng không có một chút nào trách tội chỉ cho là vũ phong cái kia không tồn tại sư tôn không đồng ý vũ phong nói rõ chính mình sau đó không lâu ra ngoài du lịch tu luyện càng làm cho đại lao tổ nhận định vũ phong đem theo sư mà đi sau năm ngày chính là quá đại niên ngày cũng là một năm ngày cuối cùng vũ gia tế bái trời cao cùng tổ tông báo cáo một năm này tình huống cũng khẩn cầu năm tiếp theo có càng tốt hơn cục diện tham gia năm tế người lấy vũ gia chân vũ cảnh võ giả làm chủ thứ yếu còn có trẻ tuổi chân vũ cảnh võ giả hàng năm đều sẽ tham gia năm tế trẻ tuổi ưu tú tu con cháu chỉ cần còn không phân phối ra cũng sẽ tham gia năm tế cuối cùng một nhóm người chính là năm đó hoàn thành thành niên nghi thức con cháu cùng năm thành niên con cháu ở thành nhân hội vũ sau khi đạt được tương ứng thời gian tu luyện ở thế gian này sau khi không có thể đột phá chân vũ cảnh con cháu cũng sẽ phân phối ra vì gia tộc làm công hiến. Nhưng thời gian này là từ năm tiếp theo bắt đầu to lên. Này trung gian có mấy tháng bước đệm thời gian. Vì lẽ đó, tham gia năm tế có cùng năm thành nhân hết thề con cháu. Nhưng đối với trong đó tư chất kém cỏi nhất, vòng thứ nhất bị đào thải những người kia. Cái này cũng là bọn họ duy nhất một lần tham gia năm tế cơ hội. Trừ phi sau đó có thể đột phá đến chân vũ cảnh. Cũng bởi vậy, đối với phần lớn người đến nói, năm đó tế đều là vô cùng trọng yếu, trẻ tuổi võ giả càng là đem tham gia năm tế coi là một hạng vinh quang. Nhưng vũ phong đối với những này, không có một chút nào lưu ý. Năm tế cùng ngày, vũ phong cùng vũ thiên hành đồng thời. tụ tập ở vũ gia tổ từ bên ngoài cũng theo đó bối phận lập thứ tự tế tự công việc là ở giờ thìn qua đi giờ tị bắt đầu giờ thìn thời khắc cuối cùng năm thế nhân viên toàn bộ tại vị đều yên tĩnh chờ đợi đúng một tiếng tiếng chung vang lên giờ tị đến tế tự bắt đầu vũ gia chủ trì lễ nghi thất trưởng lão ở một bên hô nhưng thất trưởng lão chỉ là chủ trì cũng không phải đầu lĩnh tế bánh người chỉ có tộc trưởng mới có tư cách đó vũ gia tế tự nhân tề quỷ tổ tiên vũ không cầm trong tay ba trụ nhen lửa hương mặt hướng tế thiên tế đàn quỳ xuống bên trên tế đàn xếp đầy đun sôi dê bỏ chờ tế phẩm những này tế phẩm còn không phải phổ thông súc vật tất cả đều là săn bắn yêu thú cấp hai vũ gia cơ nghiệp khai sáng với minh dương thành phát triển với minh dương thành luôn luôn thông thuận không trở ngại tự có trời cao che chở vũ gia tộc trường huế vũ gia chủ yếu nhân viên đại biểu vũ gia toàn thể cảm tạ trời xanh che chở hiện kỳ bái năm sau phát triển không trở ngại tiền cảnh vô hạn vũ khôn mang theo người nhà họ vũ viên hướng thiên quỷ lệ sau khi thất trưởng lão liền bắt đầu niệm tế bái tử thất trưởng lão tế bái từ niệm xong người nhà họ vũ viên ở vũ không dẫn dắt đi quỳ xuống đất tam phục thủ sau đó vũ không đem hương cắm vào trên tế đàn trong lư hương nghỉ thất trưởng lão cao giọng hô ở đây toàn thể nhân viên đồng thời đứng lên đến lại nghe thất trưởng lão hô năm tế đệ nhị hạng tế bái vũ ra liệt tổ lễ tông vũ khôn xoay người đi vào tổ tử những người còn lại viên lần lượt theo sau đó đến vũ phong bọn họ đời này cơ bản đều là xếp hạng tổ tử ở ngoài tìm tiên lộ từ từ. cùng tế thiên gần như trình tự vũ phong cũng không có quá để ý chỉ là ở một bên vũ thiên hành nhắc nhỏ dưới tất cả theo chúng mà vì là mọi người quỳ xuống sau thất trưởng lão lại bắt đầu niệm tế bái tử vũ gia cơ nghiệp từ tám năm trước đời thứ nhất lão tổ khai sáng tới nay vũ ra các đời tổ tiên không ngừng phát triển lớn mạnh vũ gia cơ nghiệp, khai sáng vũ gia võ đạo truyền thừa gia tộc hôm nay chi cục diện. mong các đời tổ tiên phù hộ, đời sau đứa trẻ chẳng ra gì tôn. Thất trưởng lão thật không hổ là chuyên quản tế tự lễ nghi, nghiệm lên tế bái từ đến, coi là thật là rất cảm động, đặc biệt là đề cập các đời tổ tông quang vinh sự tích, đều là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù lấy vũ phong tâm trí, tâm tình cũng có một tia kích động. Gây dựng sự nghiệp khó, giữ vững sự nghiệp càng khó, vũ gia tổ tiên vì là vũ gia phát triển, trả giá to lớn nỗ lực, mà con cháu đời sau nhưng đang tiếp tục tương đồng sự Tế thiên cùng tế tổ trình tự như thế, nhưng tiêu tốn thì gian nhưng cách biệt rất xa. Tế thiên tế phẩm phong phú, mặc dù là vũ gia cũng rơi xuống tiền vô lớn, nhưng hết thể đều là để chuẩn bị trước. Tế bái thì tốn cũng không nhiều, tế bái tử cũng rất ngắn. Nhưng tế tổ nhưng không như thế, 800 thời kỳ có bao nhiêu lần quyết định gia tộc sống còn thời khắc? 800 trăm niên lại sẽ xuất hiện bao nhiêu cái kinh diễm tuyệt mới gia tộc tổ tiên? chậm rãi nói đến cũng không phải là ngắn thời gian có thể đảo tận, mà ý nghĩa của nó cũng không phải vẹn vẹn chỉ là nhớ lại, càng có giáo dục hậu bối con cháu tác dụng, cái này cũng là cùng năm thành niên gia tộc con cháu. Toàn bộ tham gia năm tế nguyên nhân vị trí, ước năm xưa cao chót vót, triển vọng tương lai mỹ hảo. Nay hiệu quả là vô cùng tốt, lấy Vũ Phong tâm trí đều thay đổi sắc mặt, cùng thế hệ con cháu còn có ai không kích động, có ai không nhiệt huyết sôi trào? Gia tộc con cháu, làm vì gia tộc phát triển bằng tung nhiệt huyết. Ở đây hậu bối con cháu trong lòng, hẳn là hiện lên ý tưởng như vậy. Nghỉ. Sau một hồi lâu, Vũ Phong nghe được một câu nói này, ngẩng đầu vọng thấy sắc trời, đã là giữa trưa thời khắc. Năm tế là kết thúc, nhưng quá đại niên vẫn còn, tham gia năm tế nhân viên sẽ thống nhất đi ăn cơm một lần. Đây là Vũ gia thông lệ, nhất quán như vậy. Đại niên trưa hôm đó món ăn tham gia năm tế nhân viên tụ hội, trong đó tự nhiên bao quát những tiêu cùng năm thành niên con cháu. Tuy rằng rất nhiều người quá năm quan sẽ bị phân tán đi ra ngoài, nhưng vào lúc này Vũ gia cũng ngang nhau cho bọn hắn vinh dự. Những người này tu luyện võ đạo thiên tư không được, nhưng ai biết ở những phương diện khác không có mới có thể. Chỉ cần có thể vì là Vũ gia làm công hiến, chính là đối với Vũ gia có giá trị người. Đây chính là xuất thân gia tộc người. Ở năm đó quan thời khác, Vũ Phong chi phụ Vũ chấn động cũng không có trở về gia tộc. Vũ Phong đối với tình huống như thế cũng không ngoài ý muốn. Vũ Phong trong hình ảnh. cha mình liền rất ít trở ở trong gia tộc, hầu như đem có thời gian đều cống hiến cho quân doanh, cống hiến cho thần nam quan. tuy rằng không ngoài ý muốn, nhưng nhưng trong lòng có sâu sắc không rõ. trước đây vũ phong không thể tu võ, chính là hoàn toàn phế vật, nhưng hắn chưa từng từ bỏ, một lòng tất cả tu võ trên, cũng không tâm tư quan tâm những thứ này. ở hắn có thể tu võ sau khi hữu tâm hỏi nguyên do, nhưng không có thời cơ tốt. đại niên bữa tối là trong tộc các tiểu gia đình tự chủ sắp xếp, đại niên là một vui mừng ngày lễ, ở ban đêm minh dương thành cũng có thật nhiều náo nhiệt tiết mục. vũ chấn động công vệ, vũ phong, vũ thiên hành hai huynh đệ vốn là một mình quá đại niên. nhưng vũ Khôn nhưng chủ động tìm tới cửa cùng hai huynh đệ đồng thời đi ăn cơm cái này cũng là hiếm thấy một lần cũng không phải là vũ Khôn di vãng không trọng thị hai người mà là vũ Khôn còn có hai tử đều từng người có nhà của chính mình đình vũ khôn cũng không thiên hướng bất kỳ một nhà mà hiện tại vũ chấn động không về vũ phong hai huynh đệ đối với vũ ra giá trị to lớn thưởng đãi nộ cũng hoàn toàn khác nhau mặc kệ là náo nhiệt vẫn là cô độc đều không phải vũ phong chú ý nhưng vũ Khôn đến nhưng cho vũ phong một cơ hội Quy một chương tám năm xưa bí ẩn vũ phong không có tham gia ban đêm hoạt động mà là đẩy ra vũ thiên hành hắn đơn độc cùng vũ khôn cùng nhau phong nhi ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi vũ phong sắp xếp vũ Khôn nhìn ở trong mắt tự nhiên rõ ràng vũ phong là có chuyện quan trọng gì quả nhiên không gạt được ra ra thôn nhi xác thực có việc tương tuân trôn ở trong lòng nhiều năm mê hoặc tới gần hỏi ra thời gian vũ phong cũng không biết làm sao mở miệng trầm âm câu, ít vũ phong đột nhiên mở miệng nói ta muốn biết liên quan với cha ta vũ phong chỉ nói được câu nhưng vẫn quan sát vũ Khôn vẻ mặt biến hóa sau đó mới hỏi lần nữa ta muốn biết liên quan với cha ta cùng ta nữ sự tính xin ra ra bảo cho nói thẳng hỏi ra sau khi vũ phong trong lòng âm thầm suy tư xem ra ra vẻ mặt biến hóa Hiển nhiên là có ý định ẩn giấu việc, lẽ nào trong đó thật sự có cái gì tin tức hay sao? nhớ tới này, Vũ Phong kiên định hơn trong lòng tham dò ý nghĩ. ngươi nhưng là nghĩ hoặc, phụ thân ngươi quanh năm không ở trong nhà một chuyện. Vũ Khôn biến sắc mặt lại biến, trầm tư hồi lâu sau, mới mở miệng nói. đúng, ta còn muốn biết liên quan với Mâu Thân ta sự, vì sao ta chưa từng nghe nói quan với mẹ mình sự, hơn nữa liền Đại Ca cũng không biết. Vũ Khôn vẻ mặt từ lâu khôi phục như thường, Vũ Phong vấn đề cũng không thử lại tham, trở nên thẳng thắn trực tiếp. Vũ Khôn trầm mặc một hồi, mở miệng nói rằng, những việc này nguyên vốn không nên nói cho ngươi, nhưng lấy ngươi hiện tại tiềm lực. hay là chẳng bao lâu nữa, ngươi thì có thực lực hoàn thành cha ngươi tâm nguyện. Kỳ thực, ngươi muốn hỏi hai việc, là lẫn nhau liên quan. Cha ngươi quanh năm không ở trong nhà, đó là tâm bệnh của hắn khó trừ, mà cha ngươi tâm bệnh, liền cùng chuyện của mẹ ngươi có quan hệ. Xảy ra chuyện gì? Tính xin ra gia tỉ mỉ báo cho cực phẩm thợ rèn TXT Tê loạn. Vũ Phong cao mày, không hiểu hỏi. Ai? Tha cho ta ngấm lại, nên làm sao nói cho ngươi đi. Vũ Khôn thở dài một tiếng, mới lạnh nhạt nói. Vũ Phong có thể cảm giác thần tình lạnh nhạt, nhưng là một loại nặng nề, có thể thấy được nội tâm không bình tĩnh. Chuyện này quá mười năm. Cha ngươi vẫn luôn không bỏ xuống được, nguyên bản là không có ý định để cho các ngươi đồng lứa biết đến. Nhưng nếu ngươi hỏi, ta cũng không tốt thần giấu. Mẹ ngươi vốn là Đông Thần quốc Hắc Sơn thành vương gia tiểu thư, Hắc Sơn thành sản xuất nhiều kim loại khoáng vật, chúng ta vũ gia cùng vương gia hai bên đều có mậu dịch vắng lai. Cha ngươi cùng mẹ ngươi vốn là hai nhà thông gia, cha ngươi uy vũ hiểm nghĩa, mẹ ngươi mỹ lệ hiển thụ, bọn họ ở lần thứ nhất gặp mặt, liền hộ sinh tình cảm, thành hôn sau cũng rất hạnh phúc, xem như là rất hoàn mỹ một việc gia tộc nhân thân. Ngay ở mười năm trước, lúc đó ngươi mới một tuổi to nhỏ, cha ngươi cùng mẹ ngươi mang theo ngươi cùng đại ca ngươi hai huynh đệ về Hắc Sơn thành thăm viếng. Hắc sơn thành không chỉ có sản xuất nhiều kim loại khoáng vật càng là một cái giao thông yếu đạo liên thông chúng ta minh dương thành cùng thủ đô tử dương thành cũng là tử dương thành đi về thần nam quan con đường át phải qua cha ngươi cùng mẹ ngươi ở đi hát sơn thành trên đường gặp phải một kẻ ác thi bạo phụ nữ đàng hoàng cha ngươi tự nhiên nhìn không được không chút do dự mà ra tay rồi ai biết người kia đại có lai lịch đi theo hộ vệ mấy chục người bản thân thực lực cũng không yếu chiến đấu vừa bắt đầu người kia hộ vệ tất cả đều xông tới cha ngươi tự nhiên không địch lại sau đó thế nào rồi thấy vũ không nói tới quá chậm vừa nói còn một bên suy nghĩ làm sao thuyết minh thỏa đáng vũ phong không nhịn được hỏi tới sau đó cha ngươi không địch lại tất nhiên là cùng mẹ ngươi mang theo huynh đệ các ngươi đào tẩu nhưng này làm các người dĩ nhiên đối với ngươi nương động sát tâm mang theo tùy tùng đuổi tận cùng không công cứ việc miết khuất đến cực điểm nhưng thực lực cách xa quá lớn cha mẹ ngươi mang theo huynh đệ các ngươi chỉ có liều mạng chạy trốn cha ngươi lúc đó là chân vũ cảnh một tầng tu vi mẹ ngươi mới sơ vũ cảnh sáu tầng lẫn nhau tốc độ cách biệt quá lớn nhưng ngươi cha cũng chưa từng từ bỏ mẹ ngươi một đường truy đuổi cái tiêu kẻ ác càng là không chút nào bỏ qua mắt thấy cha mẹ ngươi cùng huynh đệ các ngươi bốn người đều muốn rơi vào kẻ ác trong tay thời gian mẹ ngươi vì hai anh em ngươi Để cha ngươi mang hai anh em ngươi rời đi, cha ngươi đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng ngươi nương lấy chết tương bước, cha ngươi chỉ có mang theo hai anh em ngươi rời đi. Mà mẹ ngươi, ở cái kia kẻ ác đuổi theo trước, cũng đã tự vật chết. Nghe được Vũ Khôn chậm rãi nói ra 15 năm trước việc, đặc biệt là nghe được mẹ mình tự vật chết, Vũ Phong khẩn cắn chặt hầm răng, sắc mặt tái nhợt, nắm đấm cũng nắm thật chặt. Vũ Khôn nếu nói ra, cũng không có ý định dừng lại, tiếp tục nói, bởi vì mẹ ngươi chết, cha ngươi vẫn rất thấy náy, càng là không còn mặt mũi đối với ngươi cùng đại ca ngươi, vì lẽ đó những năm gần đây, cha ngươi đều rất ít cùng các ngươi gặp mặt. nhưng hắn đối với các ngươi quan tâm đối với các ngươi yêu nhưng là một điểm không ít mà cha ngươi dẫn thân vào thần nam quan một bên trong quân chính là hy vọng có một ngày có thể vì ngươi nương báo thủ kẻ thù là ai tại sao mười năm năm trôi qua cha vẫn không có báo cửu cho mẹ ta muốn báo cửu cho mẹ vũ phong gầm nhẹ hỏi hiện tại hắn tâm tình chập trờn rất lớn cũng mặc kệ đối với gia gia mình tôn kính, chỉ muốn biết càng nhiều chuyện hơn hắn có thể tưởng tượng mẹ mình vì mình huynh đệ cùng phụ thân đào tẩu một thân một mình đối mặt kẻ ác giúp khí cần sức mạnh, mạnh cỡ nào đến chống đỡ mà lực lượng này chính là mẫu thân đối với phụ thân đối với huynh đệ bọn họ yêu tuy rằng chính hắn 15 năm không có tình mẹ nhưng một khắc đó tình mẹ liền đủ để bù đắp tất cả cái kia kẻ ác tuy rằng không phải rất lợi hại nhưng thân phận bối cảnh mạnh mẽ mặc dù chúng ta vũ ra dốc hết toàn tộc lực lượng cũng không thể cùng với đối kháng mặc dù là hiện tại vũ ra cũng không được vì lẽ đó phong nhi ngươi trước tiên bình tĩnh vũ không thấy vũ phong tâm tình kích động mau mau khuyên là ai là hoàng thất vẫn là đông dương Tông người vũ phong hỏi lần nữa nữ khi đúng là bình tĩnh rất nhiều bình tĩnh đến có chút lạnh tâm tình bị hắn khống chế lại nhưng tâm tình vẫn như cũ không bình tĩnh cái kêu kẻ ác cũng không phải đông thần quốc người mà là nam minh quốc hoàng thất người cầm đầu kẻ ác là hoàng thất tam hoàng tử nam cung kiếm những người còn lại đều là hộ vệ đối mặt nam minh quốc hoàng thất cha ngươi không có năng lực vì ngươi nương báo thủ liền dấn thân vào thần nam quan một bên quân chính là hy vọng có một ngày đông thần quốc cùng nam minh quốc khai chiến hắn có thể mang binh giết vào nam minh quốc ca tìm tiên lộ đáng đắng đang lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng vang là ai vũ phong cả kinh cùng vũ Khôn hai người đồng thời mở miệng càng là trước tiên vũ không một bước liền muốn xông ra đi là ta người bên ngoài trầm thấp đáp lại nói sau đó đi vào chính là vũ thiên hành vũ thiên hành lúc này cũng là viên mắt đỏ chót một mặt phẫn nộ hiện ra nhưng đã ở ngoài cửa nghe xong hồi lâu Người. vũ không nương ngác lại vũ thiên hành tiếp cận mà hắn không có phát hiện đúng là vũ phong không có quá nhiều bất ngờ vũ phong đã đem ẩn tức truyền cho vũ thiên hành vũ thiên hành che giấu hơi thở có thể tiếp cận tu vi cao hơn hắn 3 tầng người không bị phát hiện mà vũ phong cùng vũ khôn đều ở bị thương trong ký ức tự nhiên không có phát hiện vũ thiên hành liên quan với cha mẹ sự ta cũng có quyền được biết nương cửu cũng không phải cha một người gánh chịu chúng ta đều có trách nhiệm báo cựu cho mẹ Vũ Thiên Hành nhìn Vũ Phong, kiên quyết nói rằng, tựa hồ đang oán giận Vũ Phong trước đem hắn chi đi sự. Vũ Phong cũng có chút thật không tiện, không hề nói gì. Vũ không thấy hai huynh đệ dáng vẻ, lo lắng nói rằng, những năm này vẫn gạt hai anh em ngươi, chính là lo lắng các ngươi người trẻ tuổi quá kích động, ra ra không phản đối các ngươi báo thủ, nhưng nhất định phải lượng sức mà đi. Cái kia Nam cung kiếm thực lực bản thân tuy rằng không mạnh, nhưng hộ vệ bên người rất nhiều, mà Nam Minh quốc hoàng thất càng có vài vị linh vũ cảnh cao thủ. Ở thực lực các ngươi không đủ thì chỉ có thể đem cừu hận này chôn ở đáy lòng. Vũ Phong cùng Vũ Thiên Hành hai huynh đệ, nghe vậy thân thể run lên, lẫn nhau ăn ý liếc mắt nhìn. sau đó cùng kêu lên đối với vũ không nói ra ra yên tâm chúng ta sẽ lượng sức mà đi hai người nói ra lời này lại nhìn đối phương một chút trong lòng đều là rõ ràng cái gọi là lượng sức mà đi là trùng ở một cái hành tự trên còn có các ngươi phụ thân hắn trong những năm này tâm tư bị được dày vò hay là đối với huynh đệ các ngươi không đủ quan tâm cũng không phải một người cha tốt nhưng đây chỉ là mặt ngoài mà thôi hắn đối với các ngươi yêu một điểm không ít mặc dù hắn cách xa ở thần nam quan cũng vẫn quan tâm huynh đệ các ngươi tình huống lúc trước phụ thân các ngươi ở các ngươi mẫu thân bức bách dưới rời đi vừa có các mâu thân bức bách, cũng có vì các ngươi ý nghĩ nếu như lúc đó các ngươi không ở phụ thân các ngươi bất luận làm sao cũng không sẽ rời đi mặc kệ vì cái gì phụ thân các ngươi đều vẫn sống ở tự trách bên trong chính là như vậy hắn mười năm năm qua tu vi tiến triển chậm chậm bằng không lấy hắn tư chất tu vi tuyệt đối muốn so với hiện tại cao hơn hai tầng phụ thân các ngươi lựa chọn báo thủ phương thức cũng đi vào ngõ cụt năm đó không có đủ thực lực báo thủ hắn nản lòng thoái chí bên dưới dấn thân vào quân doanh hy vọng có một ngày mang binh giết vào nam minh quốc hoàng cung nhưng đông thần quốc cùng nam minh quốc khai chiến lại há lại là đơn giản như vậy sự chúng ta rõ ràng cha để tâm cũng lý giải cha cách làm Gia gia yên tâm đi. Vũ Phong mở miệng nói rằng, mặc dù cùng Vũ Chấn Động gặp lại rất ít, nhưng càng nhiều chỉ là nghi hoặc, hắn cũng không có oán giận quá cái gì. Vũ Phong không đồng ý Vũ Gia Gia tục này, cũng không phải là hắn mặt tình, mà là quá nạp tình. Trung tình người không cho phản bội, Vũ Gia sát thực phụ hắn, hắn đối với Vũ Gia không có lòng trung thành, thực sự là chuyện rất bình thường. Mà hắn trung tình, sẽ không oán giận Vũ Chấn Động làm tất cả, trái lại Vũ Chấn Động cùng Vũ Khôn đều là hắn cực kỳ coi trọng người. Hắn trung tình, vì lẽ đó nguyện làm trí thân người trả giá. Hắn trung tình, không muốn thân cận người bị thương tổn. liền như trước hắn không thể tiếp thu một nhan cầm yêu thương không phải vô tình mà là quá nặng tình sợ sệt mất đi cũng sợ sệt thương tổn đối phương vũ thiên hành ở bên ngoài tôi luyện 2 năm đã qua kích động tuổi vũ phong nhất quán tâm trí kiên nghị cũng không phải kích động người biết mình kẻ thù là ai sau bọn họ đều sẽ không ngây ngốc kích động chịu chết chỉ có thể tích chữ sức mạnh báo thủ là lấy hai huynh đệ tuy rằng còn đang vì chuyện cũ thương tâm nhưng tâm tình đã chậm rãi bình tĩnh vũ khôn cũng yên tâm không ít vũ khôn lần thứ hai khuyên bảo hai huynh đệ một trận sắp nhận hai người không có chuyện gì sau khi vừa mới rời đi nam cung kiếm Nam cung gia tộc toàn bộ hoàn thất, một ngày nào đó sẽ bị ta diệt, vì ta nương trong cùng. Vũ Phong kiên quyết tâm thành, tuy rằng không lớn, nhưng là đến từ sâu trong nội tâm gào thét, vô tận kiên quyết. Quy một chương 82, phương hướng mới. Ngày thứ hai, hai huynh đệ ai cũng không có nói ra báo thủ việc, thoáng như ngày hôm qua tất cả đã quên. Nhưng bọn họ lẫn nhau đều biết, bọn họ ai cũng sẽ không quên cửu hận, chỉ có thể thật sâu đem cửu hận trôn ở đáy lòng, mãi đến tận đâm kẻ thù một ngày kia. Đối lập với Vũ Thiên Hành, Vũ Phong tâm tình bây giờ càng là không tốt, bởi vì hắn lại đột phá. Đối với bất kỳ người nào tới nói. Tu vi đột phá đều là một cái chuyện thật tốt, nhưng vũ phong tình huống bây giờ gặp phải, nhưng là vô cùng gay go. Nguyên bản, vũ phong ở hai tháng trước, tu vi đột phá đến sơ vũ cảnh tầng thứ bảy, 2 tháng, vũ phong tu vi tăng lên tới sơ vũ 7 tầng đỉnh cao, nhưng cũng sẽ không lần thứ hai đột phá. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là hôm qua vũ phong nỗi lòng gợn sóng quá lớn, tình huống như thế bình thường sẽ ảnh hưởng tâm tình, nghiêm trọng tình huống sẽ diễn sinh ra tâm tư ma. Nhưng vũ phong tâm trí kiên nghị, cũng không có tạo thành quá nhiều mặt trái ảnh hưởng, chỉ là bởi vì nỗi lòng gợn sóng, bên trong số mệnh chuyển so với ngày xưa nhanh hơn một chút. Mà chính mình tình huống trong cơ thể, Vũ Phong cũng không có phát hiện. Cùng Vũ Thiên hành sau khi tách ra, Vũ Phong nguyên bản không chuẩn bị tu luyện, nhưng nằm ở trên giường khó có thể ngủ. Thì đến nửa đêm, Vũ Phong thực sự buồn bực, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Lấy hắn ngay lúc đó trạng thái, theo lẽ thường là không thể vào định, nhưng Vũ Phong vốn là muốn mượn tu luyện gây tê buồn bực tâm tình, không biết làm sao liền vận chuyển công pháp tiến vào nhập định trạng thái. Kết quả một nửa dạ cấp độ sâu tu luyện, sáng sớm từ trong nhập định kết thúc tu luyện, Vũ Phong ngay lập tức liền phát hiện mình bên trong khí chất cùng lượng đều tăng lên gấp đôi, mà hồn hải lý gần sóng, cũng đúng lúc truyền đến tin tức. Không nghi ngờ chút nào, hắn đột phá đến sơ vũ cảnh tầng thứ 8. lần thứ hai đột phá lần sau diễn mạch nguy hiểm sẽ càng to lớn hơn nhưng hiện tại ở sơ vũ cảnh sơ vũ cảnh là võ đạo tu luyện thời điểm đặt nền móng nếu như ta đột phá đến sơ vũ tầng thứ 9 cảnh giới tối cao cơ sở sẽ khó có thể tưởng tượng vững chắc mà ta hiện tại đã đột phá 2 tầng trình độ nguy hiểm đã đủ lớn lần sau diễn mạch vốn là một hồi đánh bạc coi như lại thêm đại đột phá nguy hiểm cũng không đáng kể không được thiếu đột phá một tầng trình độ nguy hiểm thiếu một ít diễn mạch tỷ lệ thành công cũng sẽ càng to lớn hơn vừa giữa trưa vũ phong đều ở xoắn xuýt vấn đề này Vũ Phong rõ ràng, mặc kệ là hắn vẫn kiên trì võ đạo chi tâm, vẫn là vì báo thủ, hắn đều phải lần sau diễn mạch thành công, coi như hắn đột phá đến sơ vũ cảnh chín tầng, cũng không có báo thù hy vọng. Chớ nói chi là hắn vẫn kiên trì tu võ chi tâm sư nương mệnh hoặc liên thuận theo tự nhiên đi, cũng chỉ là sơ vũ cảnh cái này đánh cơ sở cảnh giới, mới sẽ có này vượt qua bảy tầng bùn thiền. Nhưng trong đó có lợi có hại, chưa chắc đột phá đến lịch thiên chín tầng chính là chuyện xấu. Nhưng vì bảo hiểm, cũng không cần hết sức theo đuổi đột phá sơ vũ cảnh tầng thứ chín, tất cả thuận theo dĩ nhiên là được. Vũ Phong rất nhanh sẽ có quyết định, thầm nghĩ trong lòng, ta hạ tất đồ tăng một tiền, này hai lần đột phá đều là tình huống ngoài ý muốn, không phải ta hết sức mà vì là, coi như thuận theo tự nhiên đột phá đến sơ vũ tầng thứ 9, cũng không có cái gì quá mức. Ta lần sau diễn mạch chính là diễn sinh tâm tư chi hỏa mạch, phải đem dòng hỏa chi tâm luyện vào trái tim bên trong, vốn là cực kỳ nguy hiểm sự. Nếu muốn hạ thấp nguy hiểm, tự thân phương diện chỉ có cường hóa chính mình linh thể, nhưng bằng vào ta sơ vũ cảnh tu vi, linh thể muốn đột phá đến cấp ba, càng là cực kỳ khó khăn. Mà ngoại bộ điều kiện chính là tìm một chỗ có thể áp chế thuộc tính lựa sức mạnh địa phương. ở diễn mạch thời gian. càng muốn ngăn cách linh khí, không thể để cho rông hỏa chi tâm lộ linh khí thiêu đốt. Vũ Phong hai huynh đệ đều khôi phục lại cuộc sống bình thường, chỉ là bọn hắn tu luyện càng thêm khắc khổ, đặc biệt là thể hiện ở Vũ Thiên Hành trên người. Dù sao, Vũ Phong nguyên bản tu luyện cũng đã hoàn toàn khắc khổ, hiện tại cũng không thể tu luyện quá mức, chỉ có lấy luyện tập võ ký làm chủ. Đúng là Vũ gia đại trưởng lão, hiện tại đã lui ra chấp pháp đại trưởng lão vị trí, lập gia đình tộc người thứ ba lão tổ. Gia tộc cao tầng đã xác định ở Vũ gia chuyển đi Thạch Đảo sau khi lão tổ đổi tên Thái Thượng trưởng lão, hiện tại Tam lão tổ Vũ Cản thường xuyên đến cùng Vũ Phong thảo luận vô hình Vũ Càn lần thứ nhất cũng là ông hoài nghi thử một lần thái độ mà đến, hắn cũng không phải rất tin tưởng phục hồi như cũ quyền pháp người là Vũ Phong. Nhưng lần thứ nhất thảo luận sau khi, Vũ Càn hoàn toàn phục, tuy rằng Vũ Phong không có lĩnh ngộ quyền ý, cũng hạn chế với tu vi, không thể tập luyện vô hình tàn thương tầng thứ hai, nhưng đối với tầng thứ nhất thứ lý giải, nhưng là xa cao hơn nhiều Vũ Càn tam lao tổ. Cách năm tế đã qua 10 ngày, Vũ Thiên hành bởi vì đoàn lính đánh thuê sự vụ, đã rời đi Vũ gia. Ban đêm hôm ấy, Vũ Phong lần thứ hai bái kiến Vũ Khôn. Tôn Nhi bái kiến ra ra, hay là gặp mặt không nhiều, mỗi lần gặp gỡ Vũ Phong đối với Vũ Khôn rất có lễ phép, đều là hành văn bối tuần lễ thấy. Tính cách của ngươi, nhưng là vô sự không lên điện tam bảo a. Nói đi, chuyện gì? Nhìn thấy Vũ Phong, Vũ Khôn cũng hiếm thấy địa treo ghẹo hắn một hồi. Ta nghĩ hướng về ra ra hỏi thăm một chút, ở chúng ta đông thần quốc nội, nơi nào có nơi cực hàn, tốt nhất là hàn đảm, băng động loại hình địa phương. Hành lễ bái kiến là một chuyện, một khi nói tới chính sự, Vũ Phong cũng là trực tiếp, không chút nào chuyện cởi tâm ý. Nơi cực hàn chúng ta Đông Thần Quốc địa phương vốn là ở phương bắc khí hậu so sánh với Nam Minh Quốc muốn lạnh giá rất nhiều nhưng nơi cực hẳn nhưng là chưa từng nghe nói chớ nói chi là cái gì hàn đảm băng động Vũ Khôn cũng không có ngẫm nghĩ trực tiếp phải trả lời nói không đúng băng động băng động ta ở nơi nào nghe nói qua băng động tha cho ta cẩn thận ngẫm lại Vũ Phong nghe vậy đang chuẩn bị truy hỏi liền biết ở trong cổ họng không dám thở mạnh lo lắng ảnh hưởng Vũ Khôn suy nghĩ băng động băng động ta nên ở nơi nào nghe nói qua băng động có quan hệ địa phương hơn nữa ngay ở Đông Thần quốc bên trong nhưng nhất thời nhưng không nhớ ra được một lát sau vũ khôn mang theo áo nào nói Ra da cẩn thận ngắm lại chỗ kia đối với tôn nhi rất trọng yếu hơn nữa không nhất định chính là băng động cực hàn địa phương cũng được vũ phong ở một bên nhắc nhở nhớ tới thì có như vậy một chỗ băng động ta ở nơi nào nghe nói qua nên lúc đó không làm sao chú ý hiện tại ấn tượng mơ hồ nhất thời cũng không nhớ ra được cho tới cái khác nơi cực hàn đúng là chưa từng nghe nói dù sao lấy chúng ta đông thần quốc vị trí địa lý đến xem tuy rằng thiên nơi phương bắc khí hậu so sánh hàn nhưng mặt phía bắc có bắc lộc sơn mạch cách trở cũng không thể coi là cái gì lạnh lẽo nơi đừng nói gì đến nơi cực hàn vũ không nói rằng này đột nhiên nhớ tới cái gì đối với vũ phong hỏi phong nhi không biết ngươi tìm nơi cực hàn có ích lợi gì đồ tôn nhi cần một chỗ nơi cực hàn đến tu luyện chuẩn bị đột phá chân vũ cảnh vô danh sách cổ tư đi vũ phong đối với vũ không cũng không có ẩn dấu ý tứ nói thẳng hồi đáp phong nhi ngươi đột phá chân vũ cảnh vũ không khiếp sợ từ trên ghế chắn lên sau đó cười to nói được mười sáu tuổi chân vũ cảnh cao thủ khó có thể tưởng tượng mặc dù là đông dương trong tông cũng không có thiên tài như thế nhân vật đi ạch vũ phong đối với vũ không khen hết sức không nói gì thầm nghĩ trong lòng toàn bộ đông bắc vực đều quá hẹ hỏi Sư Tôn từng nói Sơ Vũ, chân vũ hai cảnh giới, đều chỉ là cơ sở mà thôi, chỉ có tiến vào linh vũ cảnh, mới coi như bước vào võ đạo. Ở thế giới bên ngoài, 30 tuổi trở xuống linh vũ cảnh võ giả, cũng không thể mang theo danh thiên tài. Ra ra cao hứng như thế, cố nhiên là bởi vì ta tư chất, nhưng về căn bản, nhưng là vì ta, vì hắn tôn nhi thành tựu tiền đồ mà hưng vân a. Vũ Phong một mặt không nói gì, nhưng mặt khác nhưng là cao hứng. Nhưng ở Vũ Phong suy tư thời điểm, Vũ Khôn nhưng là đứng ngây ra ở tại chỗ, Vũ Phong cũng không có phát hiện, chỉ là một lúc lâu không thấy Vũ Khôn mở miệng, mới nhìn thấy Vũ Khôn đứng tại chỗ, một mặt trầm tư dằn rớp đúng Đông Dương Tông chính là Đông Dương Tông Vũ Khôn đột nhiên một trận kinh hỉ hô to Ra Ra Ra Ra ngươi nói cái gì Đông Dương Tông a Vũ Phong tự nhiên là biết Đông Dương Tông nhưng Vũ Khôn biểu hiện như thế lại làm cho hắn không tìm được manh mối băng động Hàn băng động Đông Dương Tông liền có một chỗ hàn băng động Vũ Khôn cao Hưng nói rằng hưng phấn nguyên do cũng không phải là biết băng động tin tức mà là dường như nhìn thấy chính mình tôn nhi đột phá đến chân Vũ Cảnh Vũ Khôn hưng phấn cũng không phải là không có nguyên do Vũ Thiên Hành 18 tuổi đột phá chân Vũ Cảnh Vũ Khôn còn có thể rất bình tĩnh nhưng vũ phong tình huống như khác dù sao vũ phong từ cảm nổ khí cảm thấy hiện tại mới hơn nửa năm mà thôi đông dương trong tông sao vũ phong tự mình biết tình huống của chính mình lúc này trái lại luận võ không bình tĩnh nhiều lắm hắn tìm nơi cực hàn đột phá tốt nhất là nơi vô chủ nếu là ở người khác tông môn bên trong nhưng là có chút phiền phức chính là đông dương trong tông ta nghe nói ở đông dương tông có một chỗ núi thẳng dưới nền đất nơi sâu xa băng động tên là hàn băng động tổng cộng chia làm ba tầng trong đó dị thường ra rét mặc dù vận chuyển bên trong khí cũng khó có thể chống lại bị dùng làm xử phạt phạm sai lầm đệ tử trên cao nhất tầng thứ nhất xử phạt sơ vũ cảnh đệ tử tầng thứ hai xử phạt chân vũ cảnh đệ tử tầng thứ ba nhưng là xử phạt phạm vào tội chết đệ tử phạm tội chết đệ tử ở trong đó chờ đủ ba tháng liền có thể trung hòa chịu tội có thể thấy được lệnh giá trình độ vũ không nói về hàn băng động lệnh giá đều mơ hồ có một tia khiếp đảm cảm giác nhưng vũ phong nghe xong nhưng là vui mừng đến cực điểm càng là lệnh giá địa phương đối với giông hỏa chi tâm áp chế càng lớn hắn diễn mạch tỷ lệ thành công liền càng cao chỉ nghe hắn mở miệng nói cái kia chính là ta cần địa phương như vậy cũng chỉ có lẫn vào đông dương tông mới có cơ hội tiến vào cái kia hàn băng động phong nhi ngươi làm lớn vũ không kinh hãi lúc này mới nhớ tới vũ phong mục đích nói rằng tiến vào cái kia hàn băng động quá nguy hiểm phong nhi ngươi không thể lỗ mãng da da không cần phải lo lắng cái kia hàn băng động chính là ta đổ thiết yếu cho tu luyện cũng không lo lắng trong đó hàn khí trái lại lo lắng không đủ lạnh giá đây vũ phong có hàn băng động tin tức hiếm thấy địa tâm tình thật tốt cười nói tốt lắm nghĩ đến phong nhi ngươi cũng không phải lỗ mãng người ngươi có thể cần ra ra giúp ngươi sắp xếp không cần lấy ra tộc tình huống bây giờ không thích hợp cùng đông dương tông tiếp xúc chúng ta đổi thân phận trà trộn vào đến liền hành vũ phong từ chối vũ không đề nghị Hắn vừa bắt đầu ý nghĩ chính là trà trộn vào Đông Dương Tông đi, nếu như Hàn Băng Động là cái gì bảo địa mất địa, vậy còn có thật nhiều phiền phức, nhưng Đông Dương Tông dùng để trừng phạt phạm sai lầm đệ tử, muốn tiến vào bên trong liền không phải rất khó khăn. Vũ Phong trong lòng đã quyết định chủ ý, tiếp tục đối với Vũ Phong nói, ta nguyên vốn chuẩn bị ngày mai rời khỏi gia tộc, chính mình tìm kiếm nơi cực hẳn, hiện tại từ gia gia nơi này biết được tin tức, ta liền trực tiếp đi tới, vẫn như cũ ngày mai rời khỏi gia tộc. Ta rời khỏi gia tộc sự tình, không cần quá bảo mật, nhưng ta mục đích chuyến đi này địa, không thể để cho bất luận người nào biết. Vũ Phong nghiêm túc nhắc nhở nói. Lúc này Vũ Phong rốt cục có tân đường hướng tu luyện. Từ khi tu vi đột phá đến chân vũ cảnh tầng thứ 6, Vũ Phong đều đang vì lần thứ 2 diễn mạch mà khổ não, hiện tại có tốt diễn mạch nơi, đương nhiên sẽ không, có một khắc kéo dài, chỉ muốn sớm ngày diễn mạch thành công. Quy 1 chương 83, thiên lý truy sát. Ngự. Vũ Phong kéo cương ngựa, đứng ở đạo giữa đường, hô lớn, đi ra đi. Trong lòng hắn nhưng là đang suy nghĩ, này một đường đi tới, giám thị ta tiểu quỷ không ít, hiện tại rốt cục xuất hiện cả lớn. Lúc này Vũ Phong đã rời xa Minh Dương thành ngàn dặm, tiến vào Vân Dương thành địa vực. Từ ra Minh Dương thành sau khi Vũ Phong liền nhận ra được mình bị người nhìn chằm chằm, nhưng Vũ Phong cũng không hề để ý, lấy hắn đối với khí tức cảm ứng để phán đoán, những người kia có điều đều là Sơ Vũ cảnh con tôm nhỏ mà thôi. Vũ Phong đột phá đến Sơ Vũ cảnh tầng thứ 8 sau, thực lực lần thứ hai đại tiến một bước, có thể so với Chân Vũ cảnh 4 tầng võ giả, mà hắn hiện tại cũng cần Chân Vũ cảnh võ giả đến tôi luyện võ kỹ, Sơ Vũ cảnh võ giả đến nhiều hơn nữa cũng không phải hắn môn ăn. Mà những kia Sơ Vũ cảnh võ giả chỉ là dám thị hắn, không có còn lại hành động, Vũ Phong cũng không thèm để ý, liền làm bộ không chút nào biết. Nhưng hắn nhưng là rõ ràng, chân chính đối phó hắn cao thủ, chung quy là sẽ xuất hiện vũ phong không ý kỵ tí nào càng là trở mong chân vũ cảnh cao thủ đến vậy chỉ là trở thành hắn đá mại dao vì lẽ đó hắn để những tia sơ vũ cảnh võ giả theo có điều là ở thả dây dài câu cá lớn ha ha thật không hổ là minh dương thành thiên tài số 1, lại để ngươi phát hiện theo thanh âm vang lên một áo xám ông lao xuất hiện ở vũ phong con đường phía trước trên chỉ là thiên tài trung quy chỉ là một cái danh hiệu thực lực của ngươi cũng có điều chân vũ cảnh hai tầng tương đương Lão phu tuy rằng tư chất không được nhưng chân vũ cảnh ba tầng đủ để giết ngươi thật sao ai giết hai hiện tại còn nói không chừng chỉ là không biết ngươi là tiền ra người vẫn là đoàn lính đánh thuê người vũ phong nhìn người tới từ ẩn thân nơi vọt đến đạo giữa đường tốc độ kia cực nhanh cũng có một tia kinh hãi nhưng hắn cũng không lo lắng chân vũ ba tầng hiện tại đã không bị hắn thả ở trong mắt hắn Người ngược lại cũng rõ ràng biết mình đắc tội rồi những người nào từ trong đuổi cọ lần thứ hai đi ra một người nhưng là một người đàn ông trung niên xem ra tiền gia cùng hắc hổ đoàn lính đánh thuê đều có người đến nhà tiểu tử coi là thật vinh hạnh cực kỳ Độc diện hai người vũ phong không có một kia thần sắc sợ hãi nhặt cười nói sau đó người trung niên vũ phong cũng nhận thức chính là lần trước đi tới vũ gia chúc mừng lao tổ lên cấp linh vũ cảnh hắc hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng vương phong lão tử đối với người thứ hai xuất hiện vũ phong cũng không có một chút nào bất ngờ hắn đã sớm phát hiện hai người khí tức phòng trừng chỗ tối người là muốn đánh lén hắn hắn cũng không nói minh nhưng là chuẩn bị phản đánh lén không phải để ngươi trong bóng tối đánh lén sao ngươi làm sao đi ra sau khi thấy được đến người trung niên cái kia áo xám ông lão bất mãn mà trách hỏi đánh lén không phải ta vương mẫu người phong cách có ta cùng người tiền lao đầu hai người liên hợp còn sợ một sơ vũ cảnh vãn bối chạy hay sao người trung niên kia bất mãn ông lão sắp xếp không để ý chút nào địa nói rằng hắc hổ đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng còn có tiền ra tiền bối ha ha kẻ thù của ta đều đến đủ đến rất đúng lúc ra tay đi vũ phong hai chân ở trên lưng ngựa giẫm một cái thân thể đã lăng không mà lên lăng vân thương xuất hiện ở trong tay trực hướng về chặn đường hai người công tới mao sơn truyền thuyết tư đi vũ phong không phải trên chiến trường tướng quân không thiện trên lưng ngựa trên chiến đấu mà hắn mã chỉ là thay đi bộ công cụ mà thôi mà hắn tạm thời vẫn chưa thể bỏ qua vì lẽ đó hắn khí mã trước tiên gấp quá công kích hắc hổ đoàn trưởng cùng tiền ra ông lão hai người đều không nghĩ tới Vũ Phong diện đối với bọn họ không ý kỵ tí nào, không chỉ từ bỏ cưới ngựa đào tẩu, hơn nữa còn chủ động tiến công, nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Bọn họ tự cho là trước Vũ Phong cố gắng chấn định, là muốn tìm cơ hội đào tẩu, mà mã tốc tuy nhanh, nhưng phải tăng tốc độ quá trình, bọn họ tự tin đủ để ngăn lại Vũ Phong. Chính là bọn họ vẫn may toàn lực truy đuổi, cũng không thể so mã tốc chậm bao nhiêu, bọn họ ngăn ở Vũ Phong con đường phía trước, cũng chỉ là tùy ý mà vì là, cũng không có đặc biệt để ý cái gì. Hắc hồ đoàn trưởng cùng Tiền gia ông lão, hai người đều là chân vũ cảnh ba tầng tu vi, bọn họ tự nhận có tính tuyệt đối ưu thế giết chết Vũ Phong. Nhưng ở Vũ Phong xem ra Hai cái chân vũ cảnh ba tầng, cũng có điều là so với hơn một phí một điểm liệu lý thời gian mà thôi. Phi thiên thức, đón đầu thương, giết. Vũ Phong tử trên lưng ngựa nhảy xuống công kích, chiếm cứ hơi cao địa thế, phát súng đầu tiền hướng về tiền gia ông Lão công kích, đầu súng thô bạo địa đập về phía đầu. Ở Vũ Phong nhận thức bên trong, tiền gia ông Lão am hiểu cùng tốc độ, hát hổ đoàn trưởng là đối kháng chính diện cao thủ, vì đại chiến một trận, hắn quyết định trước hết giết tiền gia ông Lão. Tiểu tử nông cuồng. Hát hổ đoàn trưởng cùng tiền gia ông lão bị công kích không ứng phó kịp, nhưng dù sao tiền gia ông lão mới là vũ phong đối tượng công kích. Hát hổ đoàn trưởng khi phản ứng lại liền vung vẩy dày nặng đoạn long đao hướng về vũ phong công kích mà tới. K. Vũ phong một súng bị tiền gia ông lão dơ kiếm ngăn trở, cũng chấn động đến mức kiếm lắc động không ngừng, nhưng vũ phong nhưng không có lần công kích thứ hai cơ hội. Thất tinh bộ đối mặt hát hổ đoàn trưởng đại đao, vũ phong ứng đôi không kịp, quả đoán địa lựa chọn lui tránh. Hồi mát thương, vũ phong mặc dù lui tránh, cũng không phải không có trương pháp gì địa chạy trốn, mà là tránh về tiền gia ông lão cùng hát hổ đoàn trưởng không giống một bên. Hồi mã một súng đánh giết tiền gia ông lão, hai lần đánh lén ngươi tiền gia ra, ra, thật sự coi ta dễ bắt là sao? Tiền gia ông lão nổi giận, quay về vũ phong giống to, nhưng cũng không đánh mất lý trí, dựa giống tốc độ kia né tránh vũ phong công kích. Thật thân pháp, tốc độ không sai. Vũ phong nhìn thấy tiền gia ông lao né tránh, càng đối với tốc độ kia có một tia thưởng thức. Vũ phong đến nay gặp phải tốc độ lưu võ giả, chỉ có Âu Dương Húc cùng Lý Phong, tiền gia ông lão là người thứ ba, nhưng cũng là vũ phong giao chiến người số một. Xuyên trang thương. Tuy rằng tán thưởng tiền gia ông lão thân pháp, nhưng Vũ Phong một khắc cũng không phân tâm. Nhìn thấy Hắc Hổ đoàn trưởng công kích lần nữa mà đến, Vũ Phong lựa chọn lấy công làm thủ, găng đón đỡ chiêu. Gặp tiền gia ông lão tốc độ, Vũ Phong cũng biết trước tiên giải quyết ý nghĩ của hắn không hiện thực. Nhưng Hắc Hổ đoàn trưởng đối kháng chính diện cực cường, cũng không phải có thể trong thời gian ngắn có thể chém giết. Vũ Phong đơn giản trước hết lấy hai người đến tôi luyện võ kỹ, căn cứ tình huống đến quyết định thời cơ chiến đấu. Trong lúc vô tình, Vũ Phong đã thay đổi đối chiến sách lược, nhưng hắn phương thức chiến đấu chưa từng thay đổi. Tiền gia ông lão tốc độ nhanh, Vũ Phong lo lắng đánh lén, lúc cần khắc phòng bị, nhưng làm hắn chủ công đối tượng. hắc hổ đoàn trưởng đối kháng chính diện lợi hại nhưng tốc độ không được vũ phong tự tin có thể ở tại công kích thì ứng đối Vậy. vũ phong cùng hắc hổ đoàn trưởng đụng nhau một chiều hai người từng người đẩy lùi ba bước càng là bính đến lực lượng ngang nhau tiểu tử ngươi không phải sơ vũ cảnh võ giả lấy thực lực của ngươi cùng ta chính diện chống lại thành hòa nhau sơ vũ cảnh võ giả tuyệt đối không làm được ngươi định là che giấu tu vi còn đã lừa gạt minh dương thành tất cả mọi người làm thật là lợi hại hắc hổ đoàn trưởng ngơ ngác kêu lên nhưng là đem vũ phong thực lực nội tình tiết lộ cho tiền gia ông lão Tu vi cảnh giới làm sao không trọng yếu, trọng yếu chính là các ngươi tới giết ta, liền muốn có bị ta chém giết gián nộ. Vũ Phong cũng không để ý thực lực mình bị đối phương phát hiện, hắn lo lắng duy nhất chính là mình vượt qua sơ vũ cảnh 6 tầng cảnh giới, để người ta biết sau sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức. Nhưng Hắc Hổ Đoàn trưởng cho rằng hắn che giấu tu vi, lời giải thích này chính hợp hắn ý cô nam quả nữa xin mời ta đèn. Nhiều lời vô ích, tốc chiến tốc thắng, ta liền không tin, lấy hai người chúng ta liên thủ còn không làm gì được hắn. Tiền ra ông lão mới mặc kệ Vũ Phong là cảnh giới gì, trước hắn bị Vũ Phong đặc thù đối xử công kích, cũng là đánh ra hỏa khí. được, ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, ta vì là con trai của ta báo thủ, liên thủ mới là lựa chọn chính xác. Hắc Hổ Đoàn trưởng đáp lại nói, hừ, còn không phải ngươi đi ra đến quá sớm, nếu là ngươi chỗ tối đánh lén, đã sớm chém giết tiểu tử này. tiền gia ông lão tả và nói, tốc độ của ngươi càng nhanh hơn, muốn đánh lén cũng là chính ngươi, lại quái đến trên đầu ta, chúng ta chỉ là hợp tác, cũng không phải ngươi tiền gia thuộc hạ. Hắc Hổ Đoàn trưởng cũng ở trong lời nói đáp lại tiền gia ông lão. Hai người tuy rằng ở ngôn ngữ tranh chấp, nhưng công kích nhưng không chút nào chậm, hơn nữa hợp tác càng thêm hiểu ngầm, càng là đánh cho Vũ Phong liên tiếp lui về phía sau. các ngươi kêu loạn ồn ào là muốn làm cái yếu đến ta sao đáng tiếc các ngươi tính lầm. vũ phong mặc dù là đang lùi lại nhưng hắn thành thạo điêu luyện cũng không phải là rơi xuống hạ phong để cho các ngươi công kích lâu như vậy cũng nên ta phản kích xuyên tràng thương đối mặt hai người công kích vũ phong không có lần thứ hai lùi về sau mà là lấy mười phần thô bạo một súng từ tiền ra ông lão xuất kiếm công vị đâm thẳng hướng về bụng ngươi lai like, vũ phong trước lùi về sau chỉ là vì là tránh né mũi nhọn hắn hoàn toàn có thực lực đối kháng chính diện chi sở dĩ như vậy làm một là ở trong chiến đấu thông thạo võ kỹ hay là thăm dò tiền ra ông lão cùng hát hổ đoàn trưởng võ kỹ động tác võ thuật tìm trong đó kẽ hở. Vũ Phong hiện tại bắt đầu phản kích, có thể đoán trước kết quả. Thất tinh bộ thương có sở trường kiếm có ngắn lẫn nhau khắc chế, lần này Vũ Phong chiếm thượng phong, lấy thương trưởng khắc tiền ra ông lão kiếm ngắn làm cho sau đó lùi. Nhưng đây cũng không phải là Vũ Phong mục đích, liền đang ép ra tiền ra ông lão một khắc đó. Vũ Phong vận lên thất tinh bộ từ giữa hai người sen kẽ mà qua, trong nháy mắt đã đến hai người mặt sau. Hồi mắt thương núi lở đất nứt, Vũ Phong nắm lấy cơ hội này phân biệt lấy trường thương cùng nằm đấm. đối với tiền gia ông lão cùng hắc hổ đoàn trưởng khởi xướng công kích, thử mũi thương đâm vào tiền gia ông lão trên lưng nhưng bị tiền gia ông lao tránh ra, tuy rằng thương phần lưng nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm. Và vũ phong vô hình tàn thương tầng thứ nhất thứ núi lở đất nước nhưng là chân thực địa đánh ở hắc hổ đoàn trưởng trên lưng, vũ phong nguyên bản liền cách hắn khá gần, hắc hổ đoàn trưởng cũng không am hiểu tốc độ, tự nhiên không thể tránh khỏi. Vô hình tàn thương ba cái cấp độ, càng đi về phía sau uy lực càng lớn, nhưng phía trước tên tuổi nhưng là càng to lớn hơn, vừa lấy núi lở đất nước làm tên có thể tưởng tượng đánh vào trên thân thể người hiệu quả. hai dưới vũ phong cú đấm này, Hắc Hổ đoàn trưởng tại chỗ thổ huyết, thân thể hướng về nghiêng về phía trước cũng. Hắc Hổ đoàn trưởng lảo đảo vài bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng vũ phong há tha cho hắn dễ chịu, đánh rắn dập đầu là nhất thoải mái, vũ phong một chiêu quanh cũng có thức công kích lần nữa mà tới. Quanh qua thức tuy là chiến đấu chiêu thức, nhưng gặp gỡ đối thủ trốn không tránh khỏi, cũng là có lực sát thương, Hắc Hổ đoàn trưởng nguyên bản tốc độ liền không nhanh, lúc này bị thương nặng, tự nhiên tiềm không tránh khỏi. Hắc đoàn trưởng lần thứ hai chân thật địa đã trúng một súng, dây nặng đoạn long đao cũng tuột tay bay ra ngoài. Hồi thương. Ca Vũ Phong thu thương công kích Hắc Hổ Đoàn trưởng thì, Tiền gia ông lão đã phản ứng lại, vung kiếm hướng về Vũ Phong công kích, Vũ Phong nhưng là hồi mã một súng đánh bay kiếm. Người này thực lực quá mạnh, không phải ta có thể địch, Đào tẩu lại nói. Ngay trong nháy mắt này, Tiền gia ông lão phát hiện Hắc Hổ Đoàn trưởng đã đánh mất sức chiến đấu, mà chính hắn cũng mất binh khí, quả đoán địa lựa chọn thoát đi. Quy một chương 84, Trần Vũ vây chặt. Muốn chạy trốn sao? Vũ Phong xoay người liền nhìn thấy Tiền gia ông lão chợt lui thân hình, cũng đã rõ ràng ý đồ kia. Nhưng Vũ Phong cũng không có truy kích, cũng không hắn không nghĩ, mà là hắn không thể. Trước hắn mấy chiêu giải quyết Hắc Hổ Đoàn trưởng. tuy rằng nhìn dễ dàng cực điểm nhưng này mấy chiêu trong lúc đó hầu như đều là liên hoàn gia chiêu cái tên núi lở đất nước một quyền càng là mười phần sức mạnh toàn lực xuất kích chí ít tiêu hao hắn bên trong khí tổng sản lượng một nửa rất khó lại tiếp tục phát sinh như vậy công kích huống hồ tiền ra ông lao tốc độ cũng không chậm hắn bao nhiêu đối phương toàn lực đào tẩu hắn truy kích cực không sáng suốt không truy kích nhưng không ý nghĩa bưng tha Khái một tiếng lang vân thương cũng cắm trên mặt đất trói mắt trong lúc đó xuyên vân cung đã xuất hiện ở vũ phong trên tay cái tên dương cung trước sau như một động tác nhưng lại so với Dĩ Vãng càng trôi chạy một phần, cường cùng cũng bị hắn dễ dàng kéo thành trăng tròn. Xèo. Bay nhanh mũi tên, chuyển ra cắt ra không khí âm thanh, mang theo một đạo tàn ảnh, đuổi sát tiền ra ông lão mà đi. Tiền ra ông lão hay là nhận ra được sau lưng nguy cơ, nhanh chóng hướng về bên cạnh né tránh, nhưng hắn nhảy lên lên thân thể vẫn còn trên không trung, căn bản không né tránh kịp, chỉ là hơi hơi xoay chuyển thân hình, tránh thoát mũi tên đối với hắn muốn hại, chỗ yếu xạ kích cực phẩm tự rèn tư đi. Hừ. Tiền ra ông lão lên một tiếng, nhưng là bị mũi tên bắn trúng bả vai trái, từ phía sau xuyên thấu mà qua. Nhưng chỉ là lên một tiếng. Tốc độ một tia không giảm địa tiếp tục chạy trốn, chớp mắt liền lách vào con đường cái khác trong rừng rậm, Vũ Phong cũng không kịp bắn ra mũi tên thứ hai. Tiểu gia ta một đường đi chậm, cung hầu các ngươi tiền ra đại giá. Nhìn thấy tiền gia ông lão đào tẩu, Vũ Phong khiêu khích địa hô, tuy rằng biết rõ tiền gia lần sau đến người sẽ càng lợi hại, nhưng hắn vui mừng không sợ. Từ hắc hồ đoàn trưởng trên tay gỡ xuống nhận chứa đồ, thu rồi hắn cái kia hoàng giai chúng phẩm linh khí đoạn long đao, cùng với tiền gia ông lão rơi xuống hoàng giai chúng phẩm linh khí bảo kiếm, Vũ Phong cũng mặc kệ chiến đấu tình cảnh, tìm về trước nhân chiến đấu mất qua một bên con ngựa, sau đó thành thoi địa tiếp tục chạy đi. Vũ Phong chối này hành động giống nhau trước như vậy tự nhiên chút nào không nhìn ra vừa đại chiến một trận gián dấp nhưng chỉ có hắn tự mình biết gián dấp như vậy có điều là làm cho chỗ tối những kia quan sát hắn người xem đi ra một khoảng cách sau vũ phong cảm ứng được những thám tử kia đều cùng đến rất xa sợ sệt bị hắn phát hiện khoe miệng hơi trồi lên một nụ cười tinh thần mới thanh tĩnh lại đáng tiếc vừa tới tay linh khí mới lần thứ nhất chiến đấu liền hầu như báo hỏng cười ở trên lưng ngựa vũ phong lấy ra trước chiến đấu lăng vân thường nhìn bán súng vết kiếm cùng với đầu súng trên cùng đoạn long đao liệu tổn hại không khỏi có chút đau lòng trước đây cùng sơ vũ cảnh chiến đấu. hiếm có đối thủ sử dụng linh khí cái kia cái 300 luyện cũng sử dụng lâu như vậy mãi đến tận cùng thiết long một trận chiến mới hoàn toàn hư hao nhưng này hoàng giai hạ phẩm linh khí đối mặt hoàng giai trung phẩm linh khí chiến đấu liền không chịu được như thế tuy rằng đau lòng nhưng lăng vân thương cũng không phải thần binh lợi khí làm bạn thời gian của hắn cũng ngắn cũng không có quá sâu cảm tình cái gọi là lăng vân một là hắn chi nhớ lại một là hắn chi theo đuổi vũ phong thu dọn hảo tâm tình hắn sâu thẳm địa ánh mắt nhìn về phía tử dương thành phương hướng tự lẩm bẩm triệu thị cửa hàng cùng đông dương tông cũng có thể định làm linh khí đến lúc đó nhất định có thể được vừa tay vũ khí cho tới định làm linh khí, cần bút lớn ví dụng, thậm chí là vật liệu, Vũ Phong đều không lo lắng chút nào, hắn tin tưởng có người sẽ đưa tới cho hắn. ở đã kiểm tra Hắc Hổ Đoàn trưởng chấp nhận chứa đồ sau, Vũ Phong trong lòng từ lâu nhạt phiên. Đoàn lính đánh thuê không thể so truyền thừa gia tộc của cải đa số ở Đoàn trưởng trong tay. Minh Dương Thành đệ nhị Đoàn lính đánh thuê của cải, Hắc Hổ Đoàn trưởng ròng rỏi để Vũ Phong mười phần địa kiếm bổn rồi một bút. Hai ngày sau, Vũ Phong tiến vào Vân Dương Thành thời điểm, Minh Dương Thành lần thứ hai nhắc lên hung hăng sông lớn. Tiền ra cái kia áo sám ông lão trốn về Minh Dương Thành sau, đối với tiền gia tộc trưởng báo cáo tình huống. Tiền gia thấy Hắc hộ đoàn trưởng đã chết, có ý định chiếm đoạt Hắc hộ đoàn lính đánh thuê sản nghiệp, liền đối với bên ngoài phân tán Hắc hộ đoàn trưởng ám sát Vũ gia thiên tài việc. Nhưng kết quả ra ngoài tiền gia dự liệu, Vũ gia cũng không có tra xét Vũ Phong tình huống, chỉ là lấy hung hăng thủ đoạn đối với Hắc hộ đoàn lính đánh thuê triển khai trả thù, trực tiếp chiếm đoạt hết tài sản nghiệp, liền một điểm thăng cũng không trả thù lao ra lưu lại. Tiền gia kỳ thực cũng là đánh ý kiến hay, phân tán tin tức là muốn cho Hắc hộ đoàn lính đánh thuê lòng người tang dạ, mà Vũ gia lo lắng Vũ Phong, thế tất sẽ đầu tiên phái người tra xét Vũ Phong tình huống, khoảng thời gian này chính là tiền gia động thủ thời điểm. Nhưng tiền gia tính sai, chỉ vì vũ phong rời đi vũ ra trước đối với vũ khôn nói câu nào hắn lúc đó nói ra ra ta chuyến này rời đi vũ ra chẳng biết lúc nào là ngày về nhưng ra ra không cần lo lắng cho ta linh vũ cảnh bên dưới đã không người nào có thể thương tổ ta vũ phong lúc đó xác thực là không muốn để cho vũ khôn lo lắng cố ý khuyết đại một chút thực lực của chính mình có chân vũ cảnh 4 tầng thực lực cũng xác thực xem như là cao thủ nhưng vũ khôn rồi lại liên lạc với vũ phong phía sau vị sư phụ kia đặc biệt là vũ phong ở rời khỏi gia tộc trước lưu lại cùng nhị lão tổ tam lão tổ cùng vũ khôn ba người thuộc tính đối ứng linh ngọc càng làm cho vụ không khẳng định vũ phong chuyến này có cao nhân bảo vệ tuy rằng tiền ra tỏa ra tin tức người tinh tưởng vừa nhìn liền rõ ràng ý đồ kia cũng có thể suy đoán tiền ra ở đây sự bên trong đóng vai cái gì nhân vật tam quốc tiểu bình chi bá đầu tư đi nhưng tiền ra như vậy cũng xác thực có tham dò vũ ra ý tứ có điều lấy vũ ra tình huống xác thực không thích hợp có cái gì động tác lớn hay là tạm thời không thể động vào tiền ra nhưng đối với hát hổ đoàn lính đánh thuê cái này rơi mất hàm răng con cọp vũ ra con này tự lòng tự có nhiều loại biện pháp đối phó mà vũ ra trực tiếp hung hăng trả thù chiến đoạt cũng cho thấy vũ ra thái độ chỉ ít đối với các thế lực lớn truyền ra một tin tức mặc đến gây chuyện ta nhưng tiền gia hiển nhiên không quá để ý vũ gia đệ tam lão tổ vũ cản làm vũ gia ẩn giấu thực lực cũng không có công bố ra bên ngoài ngoại trừ vũ gia cao nhất sức chiến đấu linh vũ cảnh lão tổ ở ngoài vũ gia cho thấy đến thực lực cũng không thể so tiền gia cường mà tiền gia làm lâu năm truyền thừa võ đạo gia tộc cũng không lo lắng tự dưng bị vũ gia diệt tộc vũ gia như vậy làm tất phạm chúng nộ cứ việc ở bề ngoài tiền gia nhường vũ gia nhưng đó chỉ là đối với linh vũ cảnh cao thủ tôn kính cũng không phải e ngại phải biết ở thực lực không phải cao nhất thời điểm cần bận tâm nhân tố còn có rất nhiều cũng không thể tự dưng bắt nạt yếu hơn tự thân đối thủ. vì lẽ đó, tiền gia lén lút đối với vũ phong truy sát cũng sẽ không đình chỉ. vũ phong tuy không nói từ lâu nhìn thấu trong đó lợi hại then chốt, nhưng hắn cũng biết tiền gia sẽ không như vậy dễ dàng buông tha hắn. tiền gia tộc sinh trưởng ở tiền gia có tuyệt đối quyền lực, cháu ruột tiền sơn càng là tiền gia đời kế tiếp hy vọng, mà vũ phong liền đoạn tuyệt hy vọng. toàn bộ tiền gia đối với sự thù hận của hắn cũng không cách biệt bao nhiêu. cho tới lúc trước giết tiền sơn chính là người phương nào, hiện tại đã không có ai chú ý, bởi vì vũ phong ở minh dương trong thành thừa nhận chém giết tiền sơn cùng tùy tùng tiểu đội, này đã là một loại khiêu khích. mà lâm nghiệp mấy người. cũng không có ở minh dương thành lộ diện quá nhiều vũ thiên hành có vũ gia bảo vệ thiên gia không dám quá sầm bậy trước ở vũ gia cử hành liên hợp buổi đấu giá trên đắc tội thành chủ lý thiên dương thích lịch đao khách sau đó chịu đến lý thiên dương truy sát bị vũ ra trong bóng tối cứu hiện tại liền che giấu thân phận đi theo vũ thiên hành bên người kẻ nguy hiểm nhất nguyên bản thuộc về lý phong nhưng lý phong là vũ phong coi trọng người lý phong cũng tự nguyện đi theo vũ phong từ lúc vũ phong rời đi minh dương thành trước lý phong cũng đã bị vũ phong lén lút sắp xếp đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hiện tại vũ phong mới là tiền gia trả thù mục tiêu duy nhất nhưng vũ phong Hắn chưa từng sợ hãi quá, tất cả những thứ này vốn là hắn mình lựa chọn. Nguyên bản hắn đam giới trách nhiệm, cũng là vì là chia sẻ mấy người còn lại nguy hiểm, mà ở hắn đột phá đến sơ vũ tầng thứ 8 sau khi, hắn liền có cùng tiền ra làm một cuộc ý nghĩ. Hắn sơ vũ cảnh tầng thứ bảy, thực lực có thể so với chân vũ cảnh hai tầng. Hiện tại sơ vũ cảnh tầng thứ 8, thực lực có thể so với chân vũ cảnh tầng thứ tư. Mà chân vũ cảnh bốn tầng, ở tiền ra đã là chấp pháp trưởng lão, là một người gia tộc hòn đá tảng sẽ không dễ dàng rời khỏi gia tộc. Chân vũ bốn tầng biên giới, cũng chỉ là đến cho vũ phong mại thương mà thôi, hay là còn đưa lên chút chiến lợi phẩm. chính là có cùng tiền ra làm một cuộc ý nghĩ vũ phong mới một đường nên ngang địa đi chậm hơn nữa đều là kêu căng đi quan đạo ở vân dương thành còn dừng lại đường này vũ phong rời đi vân dương thành lần thứ hai ra đi ở rời xa võ giả dạy đặc địa phương sau trong lòng bắt đầu thầm nói cách tiền ra ông lão kia đào tẩu đã qua ba ngày tiền ra truy sát ta người nên cũng tới đi tuy rằng những kia con tôm nhỏ cách ta rất xa nhưng làm sao thoát khỏi cảm nhận của ta chỉ cần còn có thám tử theo liền nói rõ còn có cao thủ đến hắc đoàn lính đánh thuê có năm cái chân vũ cảnh võ giả hiện tại lao đại hắc đoàn trưởng đã bị ta chém giết không biết cái khắc bốn người có gì phản ứng Lão nhị là Hắc Hổ Đoàn trưởng anh em ruột, Lão Tam cùng Hắc Hổ Đoàn trưởng quan hệ rất tốt, còn Lão tứ, Lão ngũ cũng không cần lo lắng. Vũ Phong làm việc luôn luôn cẩn thận, hắn có can đảm đối mặt Tiền ra cùng Hắc Hổ Đoàn lính đánh thuê, cũng không phải là kích động xính anh hùng, mà là trải qua tỉ mỉ cân nhắc, đầu tiên có thể bảo đảm chính mình an toàn. Tự nhiên, hắn đối với Hắc Hổ Đoàn lính đánh thuê cùng Tiền ra tình huống, đều có sự hiểu biết nhất định sống lại độc phi tư đi. Tiền ra không ra chân vũ bốn tầng võ giả, Hắc Đoàn lính đánh thuê hắn cũng không hề sợ hãi, hắn có cái này tiền vốn, có điều lần này hắn hiển nhiên cũng bất cần rồi. Đến hay lắm. những con tôm nhỏ đến gần rồi ca lớn cũng nên xuất hiện vũ phong cũng không biết chính mình đối mặt tình huống trong lòng chính còn vui mừng đến rồi vũ phong yên lặng mà nhận biết bốn phía võ giả khí tức. thật cảm giác quen thuộc lẽ nào đến rồi đối thủ cũ một hai ba ba người khí tức không kém nhiều hẳn là chân vũ ba tầng tu vi vũ phong nhảy xuống ngựa bối tay cầm đã một nửa tổn hại lang vân thương xoay người về phía sau hô đi ra đi chúng ta đã lâu tiểu tử ngông cuồng theo vũ phong nói khiêu khích mặt sau ba người cũng nhanh chóng chạy tới lần này không có ai ở vũ phong phía trước chặn lại đều là từ đuổi theo phía sau đáp lại vũ phong chính là một người trung niên, hẳn là trong ba người đầu lĩnh, nhưng vũ phong cũng không quen biết, đúng là nhìn thấy một người quen, vũ phong đối với hắn hô, ông lão, lần trước thoát được một mạng, lần này còn dám tới chịu chết, dũng khí không sai nha. không biết mùi vị, ông lão kia bị vũ phong na du ngựa khí nói thật không tiện, nhưng không địch lại vũ phong mà đào tẩu là sự thực, hắn cũng không có phản bác nói như vậy. nhưng đầu lĩnh kia người trung niên, hiển nhiên muốn ngạo khí nhiều lắm, hướng về phía vũ phong gầm lên, tiểu tử cuồng vọng, giết ta tiền ra người, liền muốn có nhận lấy cái chết giãn ngộ, mặc cho tiểu tử ngươi làm sao gian trá, ngày hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. đến đây đi. Đánh đi. Đối mặt người trung niên kia uy hiếp, Vũ Phong mảnh mặt làm ngơ, nhưng chiến ý nhưng là nâng lên, thầm nghĩ trong lòng, ba cái chân vũ cảnh võ giả, nên so với lần trước hai cái khó đối phó một ít, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy. Động thủ. Ở người trung niên kia ra lệnh một tiếng, ba người đồng thời hướng về Vũ Phong công kích mà tới. Phá trận thương, thất tinh bộ, phá sân thương. Đối mặt ba người liên thủ công kích, Vũ Phong cũng hết sức cẩn thận, trước tiên lấy phá trận thương pháp suy yếu công kích, lại lấy bộ pháp né tránh hướng về ông lão kia một bên, cuối cùng ra thương phản kích. Lần thứ hai cùng ông lão kia chiến đấu, Vũ Phong cũng rõ ràng tốc độ kia là cường hạng, nhưng công kích cùng phòng ngự cũng không được, ở chân Vũ Ba tầng bên trong là thiên lược. Nhưng tốc độ kia, nhưng là Vũ Phong sợ nhất đánh lén, mà tốc độ nhanh cũng thoát được nhanh, Vũ Phong liền có ý định đầu tiên đem chém giết. Vũ Phong lấy một đi ba, bắt đầu nhưng là rơi xuống hạ phòng, đặc biệt là ông lão Am hiểu tốc độ, để Vũ Phong lúc nào cũng phòng bị, mà người trung niên kia công kích cực kỳ bá đạo, cuối cùng vẫn trầm mặc người kia phòng ngự nhưng là cực cường. Ba người như vậy tổ hợp đối mặt yêu thú thì tuyệt đối là cỗ máy giết chóc, nhưng bọn họ đối mặt chính là Vũ Phong. Tuy rằng rơi xuống Hạ Phòng, nhưng cũng không có sợ hãi, lợi dụng linh hoạt bộ pháp đi khắp ở ba người trong lúc đó, tăng mạnh công kích, nhanh lên một chút giải quyết hắn. Người trung niên kia thấy đánh lâu không xong, nhất thời hạ lệnh còn lại hai người ra tốc công kích. Không được, tiểu tử này khó chơi cực kỳ, chúng ta chỉ cần đem nó lại, những người còn lại mã liền muốn tới rồi. Ông lão kia nhưng là phủ nhận người trung niên mệnh lệnh, vô ý để lộ ra đến tin tức, để Vũ Phong giật nảy cả mình. Không được, hơn 10 cái chân vũ cảnh võ giả lại bị vây chặt, Vũ Phong hướng về chu vi thả ra nhận biết, nhất thời kinh hại không nớt, nguyên lai tiền ra đến truy sát chính mình cũng không phải là ba người. Như tình huống như vậy, trốn vì là thượng sách. Vũ Phong trong lòng rất nhanh sẽ có quyết định. Các ngươi tiền ra, coi là thật là để mắt ta nha. Lại điều động 13 cái chân vũ cảnh cao thủ, tiểu gia Vinh hạnh cực điểm, nhưng tiểu gia mệt mỏi, liền không đổi các ngươi chơi. Trốn trước khi đi, Vũ Phong cũng không ngại ở trong lời nói, buồn nôn một hồi đối phương. Sau đó, Vũ Phong hướng về nhận biết bên trong, vây chặt nhân số ít nhất một phương hướng bỏ chạy. Quy một chương 85, giết khỏi vòng đây. Muốn chạy trốn sao? Hiện đang muốn chạy trốn, chậm. Tiền gia ông lão kia, thấy Vũ Phong muốn chạy trốn, nhanh chóng hướng về đến Vũ Phong đảo tẩu phương hướng phía trước chặn lại. muốn chạy trốn sao câu nói này cỡ nào quen thuộc cũng là vũ phong cũng là ông lão này chỉ nói là người và đào tổ người lẫn nhau đổi một vị trí minh thiên tư đi chỉ là vũ phong cũng không cho là mình hiện tại có bao nhiêu chán nản phi thường tỉnh táo ứng phó trước mặt tình huống nhìn thấy tiền ra ông lão kia chặn ở mặt trước vũ phong cũng không ngoài ý muốn, quả đoán địa ra thương công kích đón đầu thương thâu bạo hung hăng địa công kích đón lấy tiền ra ông lão kia vũ phong trong lòng cũng đang suy tư ba người này bên trong duy tốc độ kia nhanh nhất một mực tránh né dây dưa không phải lựa chọn sáng suốt đối với hắn chỉ có ra tay bá đạo tốt nhất đem chém giết hoặc là trọng thương tiểu tử, ngươi cũng sẽ trốn a, ha ha, ngươi cho rằng thoát được thoát sao? tiền gia ông lão kia, một bên ứng phó vũ phong công kích, một bên vui sướng cười to, tràn ngập trả thù khoái ý. hừ, tiểu gia ta gặp phải các ngươi này quần đồ vô liêm sỉ, còn có thể lưu lại chịu chết thủng hay sao? vũ phong nôn ngữ đánh trả, nhưng cũng không ảnh hưởng công kích, đang bước lui tiền gia ông lão sau khi, không chút do dự mà bạo lao ra, không hề có một chút ham chiến ý nghĩ. miệng lưỡi lợi hại, có đảm liền không muốn trốn. mắt thấy vũ phong lại muốn chạy trốn mở, tiền gia ông lão kia kêu to, trước một phen cách trở, tiền gia hai người khác cũng chạy tới. cùng tiền gia ông lão nằm ở đồng nhất vị trí chỉ cách vũ phong hai trượng khoảng cách tiểu gia lòng can đảm của ta không phải ngươi có thể rõ ràng các ngươi những này đồ vô liêm sỉ lấy lớn ép nhỏ không nói còn muốn lấy nhiều khi ít tiền gia coi là thật thật là lợi hại vũ phong nói chào phùng nói vũ phong hắn quả thật có mượn người tôi luyện võ kỹ ý nghĩ cũng cần tăng cường chính mình kinh nghiệm chiến đấu phải biết hắn cùng người kinh nghiệm chiến đấu kém xa tít tắp cùng yêu thú kinh nghiệm chiến đấu nhưng vũ phong nhưng cũng không nốc chân vũ cảnh ba tầng võ giả hắn không sợ hai cái ba cái hắn đều không sợ nhưng có ba cái chân vũ cảnh ba tầng võ giả trở lại hơn 10 cái chân vũ cảnh võ giả mặc dù đến đều là chân vũ cảnh một tầng vậy cũng không phải vũ phong có thể ứng phó vũ phong không chỉ không đốc hơn nữa còn rất lý trí hắn sẽ không làm cái gì can đảm anh hùng ở tình huống như vậy đào tẩu là thông minh nhất lựa chọn thoát khỏi tiền ra ông lão dây dưa sau vũ phong liền trực tiếp hướng về một phương hướng bạo đột đào tẩu tiền ra ba người chỉ có ở phía sau truy kích nhưng bọn họ đều không có viễn công thủ đoạn nhất thời cũng không làm gì được vũ phong chỉ có tiền ra cái kia am hiểu tốc độ ông lão biết vũ phong không dám lưu lại cùng hắn giao chiến không để ý tự thân nguy hiểm phát huy tốc độ nhanh nhất thật chặt theo vũ phong Tốc độ kia cùng Vũ Phong không kém nhiều, ở hai người khác càng kéo càng xa thời gian. Tiền gia ông lão cùng Vũ Phong cách xa nhau khoảng cách không tới một trượng. Này chết tiệt ông lão, để hắn như vậy theo, thực sự là một phiền phải lớn, trước hết Mạo Hiểm đem giải quyết. Bị tiền gia ông lão chăm chú theo, Vũ Phong cũng là lo lắng không ít. Tiền gia ba người truy ở phía sau, mà bốn phía còn có vây kín mà đến hơn 10 cái chân Vũ cảnh võ giả, Vũ Phong có thể rõ ràng cảm ứng được tiếp cận khí tức. Tuy rằng hắn lựa chọn phương hướng là một không vị, nhưng hai bên người đều cách đến không xa, chỉ cần bị dây dưa một chút thời gian, cũng có thể để hắn rơi vào chúng đây. mà vũ phong lo lắng nhất chính là ở tiền ra ông lão dưới sự truy kích cùng vây kín mà đến người gặp gỡ đến lúc đó hắn đem rơi vào bị hai mặt giáp công hoàn cảnh một trượng ngũ bốn trượng năm trượng hai vũ phong thông qua khí tức cảm ứng ở trong lòng yên lặng tính toán phía sau ba người cùng mình khoảng cách hữu tính phản kích chuẩn bị giải quyết tốc độ nhanh nhất ông lão bốn trượng đến một trượng ngũ chỉ có hai trượng ngũ khoảng cách lấy người trung niên kia tốc độ đoạn này khoảng cách thời gian hoàn toàn không đủ để để ta trọng thương tốc độ kia nhanh ông lão trước hết kéo đại khoảng cách lại tìm cơ hội phản kích phía trước ta trước hữu trước hai phe phân biệt có hai người hướng về ta xuống lại cũng nhanh muốn đi vào trăm trượng khoảng cách bên trong thời gian cấp bách à lao đầu nhi ngươi quá chậm tiểu ra ta có thể muốn ra tốc trong lòng quyết định chú ý vũ phong nhất thời đem tốc độ thêm nhanh hơn một chút đồng thời còn không quên mở miệng khiêu khích tiền ra ông lão kia tiểu tử đừng vội can dỡ tiền ra ông lão giận dữ lần trước bị vũ phong giết đến đào tẩu lần này quyền thủ mà đến vốn là mang đầy lửa giận trước còn duy trì lý trí biết vũ phong lợi hại bắt đầu lúc chiến đấu vẫn du đấu truy kích vũ phong thì cũng không dám quá gần nhưng nhìn thấy vũ phong không dám đối chiến trái lại một lòng đào tẩu hắn cái kia đánh mất tự tin lần thứ hai trở về Thấy Vũ Phong gia tốc, hắn cũng đem tốc độ nhắc tới cực hạn ta thần linh cùng giáo đỉnh. Một trượng, năm trượng, sáu trượng, nửa trượng, bảy trượng, tám trượng bán, chính là hiện tại. Hồi Mã Thương, một lòng chạy trốn Vũ Phong, đột nhiên quay người một súng, đánh thẳng tiền ra ông lão chính ngực. K. Tiền ra ông lão giơ kiếm hành trạng kiếm trực tiếp bị Vũ Phong núi thương đứt đoạn. Vũ Phong thương thế không giảm, tiếp tục đâm hướng về ngực, hưu tâm toán vô tâm bên dưới, đối mặt Vũ Phong toàn lực công kích, tiền ra ông lão căn bản không có sức phản kháng, chỉ nghe kêu thảm một tiếng, a. Sau đó theo Vũ Phong thu thương, liền thấy do tiền ra ông lão ngược ngụm máu tươi tiêu ra tiểu tặc ngươi dám mặt sau người trung niên nhìn thấy phía trước biến cố đại tiếng giống giận nhưng vũ phong cũng không hề bị lay động thu thương sau lập tức đào tẩu kỳ thực hắn chi sở dĩ như vậy dễ dàng đắc thủ hữu tâm toán vô tâm là vừa thành một thành thực lực mạnh với đối phương cũng là vừa thành một thành trong đó còn có tiền ra ông lão vũ khí duyên cớ tiền ra ông lão nguyên bản hoàng giai trung phẩm linh khí lần trước cùng vũ phong đại chiến thì ném mất hiện tại chỉ được sử dụng hoàng giai hạ phẩm linh khí linh khí cấp bậc cùng vũ phong tương đương nhưng thương so với kiếm thô bạo vũ phong toàn lực một súng trực tiếp đứt đoạn hàn kiếm vũ phong cùng chân vũ cảnh võ giả chiến đấu bên trong vũ khí vẫn luôn không chiếm ưu như thế nhưng vũ khí cũng chưa mang đến cho hắn thế yếu nghiên cứu nguyên nhân chính là ở vũ khí trên phụ da bên trong khí nhân tố vũ phong bên trong khí sự tinh khiết đặc biệt là đi ngang qua đột phá sơ vũ bảy tám tầng hai lần lột xác sau khi xa không phải tu luyện huyền giai sơ cấp công pháp chân vũ cảnh võ giả có thể so với hắn bên trong khí bên trong càng có 3 phần 10 thuộc tính một linh khí thuộc tính một linh khí sinh sôi liên tục tràn ngập sinh cơ lực lượng là lấy vũ phong bên trong khí phụ da ở vũ khí trên sản sinh hiệu quả càng mạnh hơn đối với vũ khí cũng có nhất định bảo vệ tác dụng Hừ, giết. Tiền gia người trung niên kia, nhìn thấy Vũ Phong chém giết tiền gia ông lão sau, tiếp tục ra tốc đào đảo tẩu, càng là giận dữ không thôi. Người trung niên kia trước cùng ông lão ý kiến không hợp, chỉ là bởi vì ông lão thua với Sơ Vũ cảnh võ giả, quá mức mất mặt. Nhưng kiến thức quá Vũ Phong thực lực sau, trước ý kiến phân kỳ từ lâu không ở, mà Vũ Phong giết tiền gia người, có thể nào để hắn không phẫn nộ. Ở trung niên nhân này hô lên tiếng giết thời gian, chỉ thấy hắn vận chuyển bên trong khí với hai chân bên trên, thân thể như đạn pháo bình thường bắn về phía Vũ Phong. Khoảng cách của hai người, bởi vì Vũ Phong trước giết ngược lại tiền gia ông lão thời gian chỉ hoãn. đã rút ngắn đến trong vòng ba trượng, hiện tại hắn nổi lên xung kích Vũ Phong, mặc dù là không muốn sống đấu pháp, nhưng quả thật có thể cho Vũ Phong mang đến nguy hiểm. Thất tinh bộ, Vũ Phong quả đoán địa lựa chọn né tránh, nếu như vẹn vẹn lẫn nhau thực lực tương đương, hắn cũng không ngại cùng đối phương bính đến lưỡng bại câu thương, nhưng ở đối phương có mạnh mẽ tiếp viện tình huống, hắn không chút nào có thể bị thương. Tuy rằng bị Vũ Phong né tránh công kích, nhưng người trung niên chính mình cũng không bị tổn thương, càng là cùng Vũ Phong kéo dài khoảng cách, hai người đều nằm ở lẫn nhau bên trong phạm vi công kích. Người trung niên toàn lực vận chuyển bên trong khí, không muốn sống địa đối với Vũ Phong công kích. Một lòng nghĩ ngăn cản Vũ Phong, chỉ cần hắn không chết không tàn liền đằng giá. Mà Vũ Phong nhưng có chư do dự nhiều, thời gian kéo càng lâu, tình thế đối với hắn càng là bất lợi, mà hắn cũng không có thể sử dụng quá hao tổn bên trong khí đại chiêu, lấy ứng phó mặt sau không thể đoán được nguy cơ. Người trung niên sở dĩ liều mạng từ lâu không chỉ có là nhân vì gia tộc trả thù nhiệm vụ, ở gặp Vũ Phong thực lực sau khi, đặc biệt là Vũ Phong tiềm lực, hắn đối với Vũ Phong liền nổi lên tất phải giết tâm tư, bởi vì hắn là tiền gia người, Vũ Phong bất tử, hắn tâm tư bất an. Hừ. Như vậy đuổi theo tiểu gia đánh, thật sự coi tiểu gia dễ ước hiếp. Tại trung niên người không muốn sống công kích dưới, Vũ Phong cũng là nổi giận. Càng là bởi vì bị cuốn lấy, bốn phía xuống lại võ giả đã tới gần, tiến vào 50 trượng khoảng cách bên trong, hắn lúc này chỉ có mở một đường máu. Hồi mã thương tiêu giao đảo chủ trương mới nhất. Vũ Phong ở trước, quay lưng tiền ra người trung niên, phản kích ra tay, chính là trước đối phó tiền ra ông láo chiêu thức. K. Đồng dạng là binh khí va chạm âm thanh, nhưng người trung niên cũng không phải là dùng hắn trường hành đường mà là dùng sống giao bổ vào Vũ Phong trên cánh thương, đem đánh vạt ra sau, mấy cái xoay người trong lúc đó hướng về Vũ Phong tới gần. Chiêu thức giống nhau, còn muốn đắc thủ hai lần hay sao? Người trung niên đối với Vũ Phong chiêu thức sớm có phòng bị, phá tan Vũ Phong công kích sau, hắn cũng không có lập tức tiến công, rõ ràng Vũ Phong thực lực, hắn vẫn là lấy chiến đấu làm chủ, nhưng cũng không quên nói công tâm. Thật sao? Vậy thì đón thêm ta một súng. Vũ Phong tâm trí chi kiến nghị, sao lại dễ dàng dao động, huống hồ hắn bản liền chưa hề nghĩ tới một đòn trọng thương đối phương, chỉ là đang bị truy chốn dưới cục diện, vì chính mình sáng tạo một cơ hội chính diện đối kháng. Đón đầu thương chỉ thấy vũ phong bị người trung niên đánh vạt ra thường cũng không trở về thu trực tiếp ở bình ngực giữa không trung từ mặt bên vẽ ra một cái vòng tròn hồ sau đó vung vẩy đến trên đỉnh đầu người trung niên không ảnh Thô bạo một súng hạ xuống người trung niên chút xuống bên trong khí cùng trường đao bên trên mới miễn cưỡng đỡ lấy công kích nhưng cũng bị chấn động lùi lại mấy bước mà một thương này vũ phong đồng dạng bên ngoài mới bên trong khí đối với mình hao tổn cũng là rất lớn nhưng hắn không thể không tiếp tục công kích tỏa hậu thương cứ việc đẩy lui người trung niên nhưng tiền ra trước trong ba người phòng ngự mạnh nhất người cũng chạy tới giơ một to lớn lang nha đồng liền muốn hướng về vũ phong đập tới. vũ phong ra tay tiên phát chế nhân thử người này độc thiện phòng ngự tốc độ hơi hơi chậm một bậc tuy rằng tránh thoát tỏa hầu chí mạng công kích nhưng nắm lang nha đồng cánh tay hướng về phía trên vùng vậy ở trước vũ phong một súng tỏa hầu không được liền chém cánh tay a và anh đùng người kêu một tiếng hét thảm lang nha đồng cũng nặng nề đập xuống đất người này không đủ sợ rồi tuy rằng không có đạt đến tốt nhất công kích hiệu quả nhưng vũ phong nhưng trong lòng là thỏa mãn cực điểm phòng ngự cường hãng người cũng không phải là sẽ không có cảm giác đau trái lại bởi vì phòng ngự mạnh bị thương đến ít nhưng một khi bị thương sau khi sẽ càng khó có thể chịu đựng. người kêu bị vũ phong đoạn đi một tay từ tiếng kêu thảm thiết là có thể nghe ra đối với thương tổn của hắn vũ phong không để ý tới người này chuyển hướng người trung niên kia đúng dịp thấy hắn cái kia một đôi con mắt đỏ ngầu sau đó nhìn thấy một trong số đó mặt kinh hãi dáng dấp chuyển thành phẫn nộ đáng chết đáng chết ta người trung niên giống to hướng về vũ phong tấn công tới vũ phong nguyên vốn có thể sớm tiến công nhưng hắn nhưng là đứng không nhúc đích. bốn phía võ giả đã vây lên nhất định phải binh hành hiểm chiều chí ít tổn thương này đầu lĩnh người nhìn người trung niên tấn công tới vũ phong cũng ở trong lòng tính toán thất tinh bộ. Vũ Phong lần thứ nhất đem Thất tinh bộ phát huy đến cực hạn, hoàn chỉnh Thất tinh chạy bộ ra cũng không phải là thẳng tắp, mà là một nửa thẳng tắp một nửa đường cong, bảy bộ vì là một thể thống nhất, cùng trên trời bắt đầu Thất tinh phương vị đối ứng. Vậy. Vũ Phong vận chuyển Thất tinh bộ, vừa vận ở bộ pháp do thẳng tắp chuyển thành đường cong thời gian, cùng tiền ra người trung niên kia gặp gỡ, nhưng Vũ Phong nhưng từ bên cạnh người lẻ qua. Đồng thời, Vũ Phong thu hương, thừa dịp nâng đao công kích, hạ bàn phòng thủ lỗ thủng, trường thương như bổng như thế đánh vào trên chân. Vòng qua người trung niên sau khi, Vũ Phong cũng đại tợ vào nhẹ nhõm, lần này thực sự là hiểm bên trong thủ thắng. không nói cái khác chính là đối với nắm bắt thời cơ không được cũng sẽ dẫn đến thất bại nhưng vũ phong thành công vũ phong cũng không có ham chiến lần thứ hai hướng về trước đảo tàu phương hướng lao ra mà lúc này bốn phía chi người đã vây lên lao ra thì lại tiện thể tổn thương hai người vũ phong chính mình hao tổn cũng là to lớn nhưng hắn không dám có một tia chỉ hoãn tiếp tục tăng tốc rời đi đuổi theo mau đuổi theo không thể để cho hắn chạy phía sau chuyển đến tiền ra người trung niên tiếng gầm gừ tức giận quy một chương 86, mươi thủy mà chạy lúc này vũ phong bên trong khí không đủ ba phần là coi là thật không thể tái chiến chỉ được một mực chạy trốn, cũng may tiền ra ba cái chân vũ cảnh ba tầng võ giả bị hắn một giết hai thương, đối với sự uy hiếp của hắn đã yếu đi rất nhiều, còn còn lại mười cái chân vũ cảnh võ giả, vũ phong chỉ lo lắng vây công, cũng không e ngại bất luận một hai, chỉ là lấy vũ phong bên trong khí lượng lớn tiêu hao sau thân thể hư nhược, những người kia một người thay phiên ra một chiều, vũ phong cũng không nhất định tiếp tục chống đỡ được, hay là những võ giả kia khiếp sợ vũ phong thực lực, cũng không dám đơn độc đối mặt, hầu như là đoàn kết lại với nhau hướng về vũ phong truy kích, mà bị vũ phong trọng thương hai cái chân vũ cảnh ba tầng võ giả cũng ở trong bóng tối theo dõi sơ vũ cảnh dắt ra ngựa sau. cưỡi ngựa nhi truy ở phía sau người trung niên kia bị vũ phong đánh gãy xương đùi nhỏ tiết nhưng ngồi trên lưng ngựa sau khi nhưng có 6, 7 phần mười sức chiến đấu đúng là cái kia phòng ngự mạnh nhất người bị vũ phong đoạn đi một tay thực lực chỉ có không tới ba thành nhưng hiện tại hai người đều là ở phía sau đốc chiến không có ai trùng ở mặt trước hay là đối với vũ phong cũng bay lên lòng sợ hãi đương nhiên vũ phong ở ngựa mình nhi chạy sau khi đào tàu chính là hướng về rừng rậm tiến ra hai người cưỡi ngựa truy trái lại có rất nhiều chỗ bất tiện đuổi theo toàn bộ đội tới tiểu tử kia bên trong khí hao tổn to lớn thể lực cũng tiêu hao rất nghiêm trọng thực lực mười không còn một đổi tới đem hắn chém giết cứ việc tiền ra người trung niên kia sau khi bị thương cơi ở trên lưng ngựa nhưng hắn vẫn là ở đây tiền ra địa vị tối cao người nắm giữ chỉ huy hành động quyền lực kỳ thực ở trong lòng hắn cũng không rõ ràng vũ phong thực lực bây giờ làm sao tiêu hao tự nhiên là có nhưng tiêu hao lớn bao nhiêu liền rất khó nói chỉ là tiền ra người trung niên đã đối với vũ phong động tất phải giết tâm tư này không chỉ là nhân vì gia tộc mệnh lệnh hắn bây giờ thậm chí điên cuồng đến không tiếc tất cả chém giết vũ phong ai cho rằng thực lực của ta không tới vừa thành một thành vậy thì xông lên thử xem Vũ Phong tự nhiên nghe đến phía sau người trung niên mệnh lệnh, nhưng hắn nhưng một bộ chấn định dáng dấp địa phản kích, cùng đối phương đánh tới tâm lý chiến. Vũ Phong trước hao tổn xác thực rất lớn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi đối phương, vẫn có thể làm được, nhưng hắn không có an toàn nơi đi, nhất định phải thời khắc duy trì tốt hơn trạng thái. Mà hắn nhìn thấy tiền ra những võ giả kia ở từng trải qua thực lực của hắn sau khi đối với hắn đều rất là kiêng kỵ, truy kích hắn võ giả duy trì ở cùng một trận chiến tuyến, mặc dù có am hiểu tốc độ võ giả cũng không dám can thiệp vào. là lấy Vũ Phong cũng không có liều mạng mà trốn, chỉ là cùng đối phương duy trì khoảng cách nhất định, sau đó trong bóng tối khôi phục bên trong khí. Sớm biết có tình huống như thế, nên ở trong gia tộc, hướng về gia gia đòi hỏi mấy viên hồi khí đan. Không nghĩ tới bằng vào ta hiện tại bên trong khí tinh khiết trình độ, dùng tiểu hồi khí đan, đối nội khí khôi phục hiệu quả như vậy yếu ớt. Khôi phục bên trong khí đồng thời, Vũ Phong trong lòng cũng là lo lắng không ớt. Hắn lần trước dùng tiểu hồi khí đan khôi phục bên trong khí sau, lần thứ nhất đột phá cực hạn, đạt đến chân vũ cảnh tầng thứ bảy. sau khi liền lại không dùng quá tiểu hồi khí đan, cũng không biết dược hiệu đối với mình trở nên cực kỳ yếu ớt, hiện tại bên trong khí nghiêm trọng hao tổn sau, khôi phục không kịp cũng chỉ có dương mắt nhìn. Đại gia không cần phải sợ, tiểu tử kia chỉ là phô trương thanh thế. người trung niên kia lần thứ hai rụt mọi người tiến công sau đó lại là hạ lệnh chỗ tối ẩn giấu võ giả toàn bộ đi ra vây giết vũ gia tạ tử ha ha ta thần linh cùng giáo đỉnh ta phô trương thanh thế sao tương tin các ngươi tiền ra người không thể nào không biết ta vũ gia có hồi khí đan chứ vũ phong trong lòng âm thầm sốt ruột nhưng mặt ngoài nhưng đối với tiền ra người trung niên khịt mũi con thường Liên người như ngươi chính mình không phải là đối thủ của ta liền núp ở phía sau diện để thực lực yếu hơn ngươi người trước đi tìm cái chết ha ha tiền ra người quả nhiên đều là đê đề tiện vô liêm sỉ các ngươi không phải cho rằng ta bên trong khí không đủ sao người nào dám ra đây cùng ta công bằng đánh một trận vũ phong cười to nói ý đồ lấy ngông cùng đánh đổ đối phương lý trí không nên trúng kế đồng thời vây công tuy rằng tiền gia người bị vũ phong kích đến hai mắt đỏ chót nhưng đều biết thực lực của chính mình không có ai đảm nhiệm anh hùng trái lại có người đề nghị vây công tiền gia người quả nhiên vô liêm sỉ vũ phong oán thầm không nớt nhưng không có tiếp tục nói tương kích mọi việc tốt quá hóa dở nếu như đối phương thật sự đồng thời vây công vũ phong cũng xác thực khó có thể chống đỡ ở tiền ra người trung niên hạ lệnh sau khi chỗ tối lượng lớn sơ vũ cảnh võ giả tuân ra, càng là không xuống ba người trong đó có tiền gia huyết thống tiền gia con cháu cũng có chiêu mộ mà đến hộ vệ sơ vũ cảnh võ giả hướng về hai cánh bọc đánh không nên để cho vũ gia tặc tử đào tẩu đồng thời nghĩ biện pháp khoảng cách xa công kích thấy chỗ tối người cũng đã điều động tiền gia người trung niên lần thứ hai hạ lệnh làm ra sắp xếp Này hơn 30 người đều là am hiểu tìm hiểu tình báo cùng với lần theo hoặc nhiều hoặc ít có khoảng cách xa hơn một chút công kích thủ đoạn hoặc phi đao loại hình ám khí hoặc cung tên ngay sau đó thì có năm sáu cái có lấy cung tên võ giả từ đằng xa hướng về vũ phong công kích còn cái khác ám khí bởi khoảng cách quá xa, vẫn chưa thể đối với Vũ Phong tạo thành ảnh hưởng. Ha ha, chơi cung tên sao? Ta ngược lại thật ra đã quên, còn phải nhờ có các ngươi nhắc nhở a. Vũ Phong nhìn thấy đối phương lấy cung tên tiến công, nhưng là không để ý chút nào, những tia bắn tên công kích người, cách hắn vẫn còn xa, căn bản không đủ để uy hiếp đến hắn. Trái lại những người này lấy ra cung tên, để Vũ Phong phản ứng lại, phải biết Vũ Phong cung tên thuật nhưng là không kém. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo. Nghe lộn xộn cung tên thanh, Vũ Phong càng là không thèm để ý, trong lòng suy tư, những người này cung tên thuật quá yếu. ta không cần vũ khí chống đối, chỉ bằng thân pháp cũng đủ để tránh thoát. là thời điểm phản kích một hồi. liền các ngươi tài nghệ này cũng xứng chơi cung tên, liền để tiểu gia đến dạy dỗ ngươi môn. vũ phong cười to, hiển lộ hết hán hảo khí một mặt. vũ phong càng là trực tiếp thu rồi tàn tạ lang vân thương. xuyên vân cung xuất hiện ở trên tay đồng thời, tràn đầy một mũi tên nguyễn mũi tên cũng đối ở trên lưng. hắn biết lần này cung tên là thời gian dài tác chiến, không thể có chút nào sai lầm. từ trong nhẫn chứa đồ một nhánh một nhánh địa lấy mũi tên, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Xẹo. vũ phong mũi tên thứ nhất bắn ra, mục tiêu không phải cách hắn gần nhất tiền ra võ giả. cũng không phải xa xa hướng về hắn bắn cung sơ vũ cảnh võ giả, mà là tiền ra ở đây địa vị tối cao người trung nhân kia. Vũ Phong hữu tâm đem bắn giết, nhưng cũng biết chính diện phát tiến đắc thủ tỷ lệ cũng không lớn, nhưng hắn cần kinh sợ, kinh sợ đối phương không dám mạo hiểm tiến vào. Hơn nữa, Vũ Phong cũng vô ý tự chiến, hắn một bên bắn tên ngăn chặn đối phương đuổi theo, một bên nhưng đang tiếp tục thoát đi. Nếu như đối thủ tất cả đều là sơ vũ cảnh võ giả, hay là hắn có thể đủ cung tên giải quyết, mặc dù là chân vũ cảnh đối thủ, nếu là ở sau lưng đánh lén, Vũ Phong cũng chắc chắn thương tổn được đối phương. Nhưng hiện tại Vũ Phong mới là bị truy đuổi một phương, là lấy hắn chi quay lưng phe địch chính diện. cung tên ngăn trở cũng chỉ có thể giảm bớt nhất thời nguy hiểm nhất định phải mau chóng chạy trốn tuy sau đó tới đi ra tất cả đều là sơ vũ cảnh võ giả nhưng không nghĩ tới lại có ba mươi người vũ phong một lòng đa dụng cân nhắc lẫn nhau ưu khuyết tư thế ha ha tiểu ra cung tên thuật không sai chứ vũ phong nhìn thấy tên bắn ra chi bị người trung niên kêu múa đao mở ra cũng không có quá bất cẩn bên ngoài trái lại nói trêu đùa tương kích cung dương hết đà ta xem ngươi còn có thể cản rỡ khi nào thiền ra người trung niên nổi giận nhưng cũng không có đánh mất lý trí thật sao hay là ta có thể trước tiên kéo mấy cái chịu tội thay cũng làm cho người tiền ra tiết kiệm tài nguyên xèo tiêu giao đảo chủ trương mới nhất Xeo. đang cùng tiền ra người trung niên miệng lưỡi hồ đấu chơi tâm lý chỉ thì vũ phong đột nhiên cải tên dừng cung nhắm ngay phía sau chân vũ cảnh võ giả cung tên cũng là đông nhiên xoay một cái hướng về hai bên sơ vũ cảnh võ giả có ích cung tên người vào tới liên tục sáu mũi tên không có một chút nào dây dưa dài dòng tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn a a a liên tiếp sáu lần tiếng kêu thảm thiết vang lên hoặc liên tục hoặc nằm điệp có thể thấy được vũ phong trước sáu mũi tên nhanh chóng Ở tiểu gia trước mặt chơi cùng tên, đây chính là kết cục. Ngày hôm nay coi như tiểu gia cho các ngươi lên một khóa, đời sau đừng tiếp tục theo tiền ra như thế ngu xuẩn chủ nhân. Vũ Phong cũng không quản lý mình tiễn giới thêm bao nhiêu vong hồn, hắn đối với mình tài bắn cũng có lòng tin, đối phó sơ vũ cảnh võ giả, chỉ cần đối phương không phải tốc độ lưu, cái kia tất nhiên không chết cũng bị thương. Quả nhiên, ở Vũ Phong bắn ra cái kia 6 mũi tên sau khi, những cái bay về phía hắn mũi tên cũng đã ngừng lại, hắn lại khôi phục lại trước tốc độ, không cần bởi vì phe địch mũi tên mà còn trương, trái phải né tránh. Nhưng Vũ Phong trong lòng nhưng là bắt đầu lo lắng, hiện tại bên trong khí khôi phục tốc độ còn không sánh được tiêu hao tốc độ, không thể có cùng đối phương một trận chiến cơ hội. Nhưng ta đối với vùng này địa hình cũng chưa quen thuộc, trước bởi vì này mới chỗ trống, liền hướng về này mới phá vòng đây, chạy trốn tới hiện tại, đã lệch khỏi phương tây, hướng phía tây bắc rất xa, cũng không biết thân ở nơi nào. Nếu như tiến vào ngõ cụt địa hình, vậy thì cực kỳ không ổn. Nhất định phải lại kéo dài một khoảng cách, đem đối phương ngăn chặn ở ta cung tên tầm bắn ở ngoài, hai phe khoảng cách càng xa một chút, nếu là gặp phải bất lợi địa hình, cũng còn có quay về cơ hội. Trong lòng làm ra sau khi quyết định, Vũ Phong lần thứ hai quay về mặt sau thả mấy mũi tên, đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ. Hai bên hướng về hắn bọc đánh sơ vũ cảnh võ giả, ở vũ phong bắn giết cùng tiến thủ sau khi, liền bắt đầu có chút chần chờ. Vũ phong không biết mình chiến công, đó là không thời gian đến xem, nhưng này chút tiền ra võ giả nhưng là biết, sáu mũi tên liên tục bắn về phía không đồng vị trí sáu người, mục tiêu tứ chết hai tầng thương, chỉ bằng này một tay tài bắn cung, liền có thể kinh sợ rất nhiều người. Tuy rằng chần chờ, nhưng bọn họ dù sao cũng là tiền ra người, không thể không phục toàn mệnh kiến, vẫn như cũ từ hai bên hướng về vũ phong bọc đánh. kỳ thực cũng không thể nói được bọc đánh dù sao vũ phong đang nhanh chóng thoát đi bọn họ chỉ là từ ba mặt vây kín hướng về vũ phong nhưng thực tế cũng là ở hướng về vũ phong đảo tàu phương hướng truy kích tuy rằng vẫn như cũ hướng về vũ phong truy nhưng nhưng trong lòng có thêm sợ hãi vũ phong kinh sợ mục đích là đến ảo ào ào, ào ào ào ào không biết lại chạy trốn bao lâu vũ phong nghe được phía trước có nước chạy âm thanh truyền đến lúc này vũ phong bên trong khi đã chưa tới một thành coi là thật là cung dương hết đà nhưng hắn vẫn duy trì tương đồng tốc độ bay bùn mà sau tiền ra người cũng không có phát hiện chỉ là trong lòng càng thêm khiếp sợ vũ phong bên trong khí chất phát phía trước là dòng sông nếu như nước sâu hay là chính là ta hy vọng chạy trốn coi như nước không sâu bốn phía cũng nên là lòng trào địa hình cũng đối với ta có lợi một ít nghe được tiếng nước chảy, vũ phong lần thứ hai tinh thần tỉnh táo tâm tư nhất thời lung lay mở ra ha ha thiên không giúp ta lại là một con sông lớn nhìn thấy dòng sông thủy sâu không thấy đáy vũ phong nhất thời cười lớn không ngớt, lấy hắn dám thời gian dài lặn biện rộng kỹ năng ơi tiến vào vào trong nước liền có hy vọng mặc dù truy kích mà đến người cũng có quen thuộc kỹ năng ơi nhưng dưới nước tia sáng không được hắn cũng chắc chắn thoát đi Xèo. Trong chớp mắt, một mũi tên tri phá không mà tới. Hừ. Vũ Phong sau lưng chúng tên, nhất thời gian lên một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn thấy tiền ra người trung niên cười ở trên lưng ngựa, trong tay chính nắm một cây cung. Phù phù. Không kịp làm ý tưởng khác, Vũ Phong không chút do dự mà nhảy xuống sông. Quy 1 chương 87, Hoàng Sơn Liệu Thương. Đuổi theo, tiếp tục hạ thủy truy. Hắn bị ta bắn bị thương, đã không đáng sợ. Tiếp tục truy sát, chết phải thấy thi thể. Thấy Vũ Phong nhảy vào trong nước sông, tiền ra người trung niên cấp tốc ra lệnh, nguyên bản ở tiền gia sơ vũ cảnh cung tiễn thủ bị vũ phong bắn giết sau khi bọn họ cung tên liền bị người sống thu thập lên đầu lĩnh người trung niên cũng cầm một cái nhưng hắn lại làm cho đại gia không muốn lấy cung tên xạ kích lo lắng bọn họ lần thứ hai bị vũ phong đặc thù đối xử mà hắn cầm cung tên cũng là hy vọng ở vũ phong thư giãn thời điểm phát sinh bén nhọn nhất một đòn vũ phong ở chạy tới bờ sông thì đúng là bởi vì hưng phấn mà có thư giãn nhưng bị giết thương nhưng là bởi vì bên trong khí hao tổn quá lớn trên tốc độ không kịp phản ứng có điều vũ phong tuy rằng bị thương nhưng thương thế cũng không có tiền gia người trung niên nghĩ tới nghiêm trọng như vậy lại không nói hai người cách nhau quá xa, cung tên sức mạnh không đủ, chính là vũ phong cấp hai linh thể phòng ngự, cũng không thể coi như không quan trọng. đáng chết! lại ở thời điểm cuối cùng chúng rồi một mũi tên. tuy rằng thương không nặng, nhưng vũ phong nhưng trong lòng là tương đương không nhanh, kỳ thực chính hắn cũng rõ ràng, lần này hoàn toàn là hắn có ý định khiêu khích tiền ra, sắp thực là bất cần rồi. hiện tại ta tiềm đáy nước, có tới hai trượng bao sâu, tạm thời ngược lại cũng không có chuyện gì, nhưng nhất định phải chân chính chạy trốn mới coi như an toàn. vũ phong ở đáy nước suy tư sau khi con đường, đang lúc này, hắn liền nghe có người nhảy xuống nước âm thanh, phù phù, phù phù. coi là thật là không giết ta chưa từ bỏ ý định a trong lòng cảm thán một tiếng liền tiếp tục suy tư nếu là ta bơi tới hạ bờ bên kia từ trên đất bằng đào tẩu tiền ra người thế tất sẽ qua sông truy kích ở trên đất bằng ta lại sẽ mất đi ưu thế ta nguyên bản một đường hướng tây nghĩ đến tiền ra chi người đã rõ ràng ta tiến lên phương hướng tạm thời cũng không thể lại đi tây vừa đi nay hà là nam bắc hướng chạy xuôi dòng hướng nam càng dễ dàng đào tẩu hơn nữa có thể trở về đến ta bình thường cất bước phương hướng nhưng tiền ra người cũng có thể nghĩ đến đường này nhưng là không thông cho tới trước tiên là đi sau đó sau này đảo tẩu tiền gia người cũng không phải dễ dàng nghĩ đến nhưng cũng muốn lãng phí không ít thời gian để tiền ra người đến ta con đường phía trước trên cũng sẽ lưu lại phiền phức lựa chọn duy nhất chính là đi ngược dòng hướng bắc tiền ra tuy rằng cũng sẽ hướng về phương hướng này truy nhưng không phải bọn họ trọng điểm hơn nữa hướng về bắc tiến vào bắc lộc sơn Mạch hết thể đều sẽ đối với ta có lợi ta liền đi ngược dòng hướng về bắc trốn mà đi vũ phong ở một phen cẩn thận sau khi tự hỏi quyết định tiếp tục hướng về bắc đào tẩu nhưng vũ phong cũng không có gấp đầu tiên là nhịn đau trợ tay rút ra sau lưng mũi tên sau đó vận chuyển trong cơ thể yếu ớt thuộc tính mộc linh khí cầm máu sau chậm rãi vết thương thấy sau lưng mình không chảy máu nữa. sẽ không bại lộ tung tích của chính mình vũ phong lặn dưới nước ngay sông chậm rãi hướng về dòng sông thượng du mà đi ở bên trong nước vũ phong không cần bế khí không nói còn muốn vận chuyển bên trong nhiệt độ dưỡng thương khẩu phải đem yếu ớt bên trong khí vận chuyển tới da rẻ bên trên lấy ngăn cản nước sông đối với thân thể thẩm thấu đối với da rẻ ngâm hắn bên trong khí nguyên bản tiêu hao quá lớn còn lại không nhiều hiện tại nằm ở đáy sông trong nước tuy rằng không có bị đổi rết cấp bách nhưng cũng cũng không hơn gì cũng là vũ phong đối với kỹ năng bơi quen thuộc mới có thể thích ứng thời gian dài chờ ở trong nước không biết qua bao lâu Vũ Phong chỉ nhớ rõ chính mình nhảy xuống sông thì vẫn còn không tới hoàng hôn, mà bây giờ sắc trời đã tối lại sống lại thành thời nhân sinh tư đi. Xác định không có người nhà họ tiền tung tích, Vũ Phong rốt cục rời đi trong nước, ở bờ sông một núi hoang thạch một bên đảo một hang động, tiến vào bên trong chữa thương. Chết tiệt tiền ra, như vậy để mắt ta, chờ ta lại về Minh Dương Thành thời gian, tất nhiên sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vũ Phong sủi lơ địa ngồi dưới đất, trong lòng thầm mắng không đất tiền ra cũng thành hắn muốn tiêu diệt vong đối tượng. Mãi đến tận hắn thật sự về Minh Dương Thành thời gian, mới biết hắn căn bản không có cơ hội diệt vong tiền gia, bởi vì tiền gia đã không còn tồn tại nữa. Thời gian giải phao ở trong nước, mặc dù dùng bên trong khí đóng kín lỗ chân lông, nhưng da rẻ vẫn như cũ bị chạy trốn mềm nhũn, sau lưng vết thương cũng khôi phục không được. Vũ Phong lên tinh thần, lấy ra xử lý ngoại thương thuốc bột, hao hết khổ cực mới xử lý tốt vết thương. Nhắc tới cũng là bất hạnh, hắn bị tiên băn chúng địa phương, ở trên lưng ở giữa vị trí, mặc dù hắn luyện tập, ngũ hình quyền, thân thể cương nhu cùng tồn tại, nhưng tự mình xử lý chính sau lưng vết thương, cũng không phải như vậy thuận lợi. Đặc biệt là Vũ Phong bên trong hết giận hào quá lớn, trong cơ thể thuộc tính mộc linh khí cũng là không nhiều, bằng không chỉ riêng lấy thuộc tính một linh khí chữa thương cũng là được rồi, nhưng hắn hiện tại không thể không mất thuốc. phải biết bên trong khi đối với hắn vô cùng trọng yếu trong cơ thể không có bên trong khí thực lực liền thiếu nghiêm trọng ở lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm tình huống hắn là không thể chịu đựng tình huống như thế vì lẽ đó một xử lý tốt vết thương vũ phong liền khoanh chân bắt đầu vận công lần này bên trong hết giận hào thực sự rất lớn vũ phong cũng không kịp nhớ có hay không lần thứ hai đột phá trực tiếp liền tiến hành rồi chu thiên đại tuần hoàn bên trong số mệnh truyền chỉ là thân ở sân dã cũng không phải chỗ an toàn vũ phong không dám vào vào cấp độ sâu nhập định tu luyện ban đêm tham tham sơ dã không có tiếng người chỉ có chúng mình một không hề bắt mắt chút nào trong sân động, vũ phong chính một người yên lặng chữa thương, mà tối nay vân dương ngoài thành, lúc này chính bạo phát một trận đại chiến, minh dương thành các đại trong gia tộc vốn là có thám tử lẫn nhau thẩm đấu, tiền gia tuy rằng không có điều động chân vũ cảnh 4 tầng nhân vật trọng yếu, nhưng một hồi rời đi mười mấy cái chân vũ cảnh võ giả, làm sao có khả năng giấu giếm được vũ gia? vũ gia cũng rõ ràng tiền gia ý đồ, nếu như không phải có kia rẻ, vào lúc này là có thể trực tiếp tiêu diệt tiền gia. kỳ thực tiền gia cũng có lo lắng, nhưng không biết lúc nào tiền gia cùng diệp gia trong lúc đó đã bí mật kết minh, lúc này hai nhà đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. chỉ là vũ gia hiện tại bảo thủ phát triển cũng không có mở rộng ý đồ cũng không để ý tới tiền ra huống hồ ở minh dương trong thành cũng không tốt tiến hành đại chiến để tránh khỏi phủ thành chủ hướng về hoàng thất báo cáo đưa tới gia tộc nguy cơ phủ thành chủ ngoại trừ quản lý thành trị ở ngoài cũng kiêm có giám sát các gia tộc nhiệm vụ một khi cái kia một gia tộc phát triển lớn mạnh mà lại cho thấy gia tâm tất nhiên chịu đến hoàng thất chấn áp minh dương trong thành không thể công khai đạo thủ nhưng lén lút nhưng có thể gạt bỏ cánh chim huống hồ tiền gia lần này mở ra cánh chim bị ngoại trừ đủ để thương tới căn bản ngày đó buổi tối minh dương trong thành vũ gia mời tiệp thành chủ cùng các gia tộc tộc trường ngoại trừ Thoái vị chấp pháp đại trưởng lão Vũ Cản, ở bế quan tu luyện ở ngoài, cựu đại chấp pháp trưởng lão, tộc trưởng, bao quát hai vị lão tổ, tất cả đều trình diện. Vũ gia còn lại Trần vũ cảnh võ giả cũng đều làm việc tiêu căng, cố ý để các phe phái thế lực cơ sở ngầm phát hiện. Nhưng lúc này Vân Dương ngoại thành, Vũ gia Thoái vị chấp pháp đại trưởng lão đã trở thành Tam lão tổ Vũ Cản, lúc này cùng Vũ Thiên Hành, Phích Lịch Đao khách ba người, đang cùng tiền gia vây giết vũ phong chân vũ cảnh võ giả gặp vỡ. Tiền gia 13 vị trần vũ cảnh võ giả, ở Vân Dương thành lấy Tây Vây giết Vũ Phong, tu là tối cao ba người vừa chết hai thường, còn lại 10 người cũng bị thương hai người. ở siêu tầm vũ phong đến trời tối không có kết quả sau này 12 cái người sống cùng một bộ thi thể hướng về vân dương thành rút về còn cái khác sơ vũ cảnh võ giả vẫn còn tiếp tục tìm hiểu vũ phong tam tích ba vị bằng hưu đây là ý gì tiến gia đoàn người sĩ khí hạ địa đi ở hướng về vân dương thành trên con đạo nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba cái người mặc áo đen nhất thời giật nảy cả mình chư vị người bị thương nặng chính là chúng ta đánh cướp thời điểm tốt các vị là chủ động giao ra trên người tất cả hay là muốn đại sát một hồi trong ba người tu là tối cao người dẫn đầu giả ra thanh em khàn đạo đông đường lại nối tiếp ba vị bằng hưu có hay không tìm lộ đối tượng. chúng ta là Minh Dương Thành Tiền Gia người, các ngươi muốn cùng Tiền Gia là đi sao? Tiền Gia người trung niên kia lớn tiếng hỏi, lấy tuổi tác của hắn chính là chân vũ cảnh ba tầng, ở Tiền Gia cũng là nhân vật trọng yếu, nhất quán khá là cùng não hiện tại còn một bụng tức giận, câu hỏi ngữ khi rất là không tốt. Ha ha, nguyên lai like các hạ còn không thấy rõ tình thế A Trước mở miệng người mặc áo đen cười to nói, Tiền Gia rất lợi hại phải không? Há phối lao Phu cùng là địch, chư vị không biết phân biệt, vậy cũng chỉ có đại chiến. Chấm đã, ngươi cũng biết ta Tiền Gia có hai vị chân vũ cảnh sáu tầng lão tổ. Tiền Gia người trung niên cũng lên, hô lớn. Đối phương có tu vi của hai người, là hắn nhìn không đấu, không cao bằng hắn cũng là đồng cấp, tuy rằng hắn tiền ra một phương nhiều người, nhưng cao thủ đều trọng thương, còn lại người cũng rất mệt mỏi, sức chiến đấu đều rất thấp, lúc này chiến đấu quả thật không khôn ngoan cử chỉ. Ha ha, ngươi cho rằng lão phu sẽ sợ chân vũ cảnh sáu tầng võ giả sao? Người mặc áo đen kia không trả lời mà hỏi lại, đồng thời thả ra toàn thân khí thế. Thật, chân vũ, chân vũ cảnh sáu tầng võ giả. tiền ra người trung niên ngơ ngác, liền ngữ khí đều mang theo run rẩy. Còn lại tiền ra người cũng là một mặt kinh hãi, cùng không tên sợ hãi. Chúng ta ra ngoài ở bên ngoài. trên người cũng không mang bao nhiêu trị giới đồ vật liền những kim phiếu này tính xin các vị dơ cao đánh khẽ tiền gia người trung niên lúc này đã đánh mất phản kháng tự tin đi đầu từ trong lòng lấy ra vài tờ kim phiếu những người còn lại cũng lần lượt nói theo phải biết những người này ở tiền gia cũng chỉ là trung tầm nhân cũng không có nhận chứa đồ. trước vũ phong từ hắc hổ đoàn trưởng nơi đó cấp dưới một cái nhận chữ vật vậy cũng là nhân gia hắc hổ đoàn trưởng làm một thế lực thủ lĩnh nhưng này ba cái người mặc áo đen thật sự chỉ là vì đánh cướp sao tự nhiên không phải ừ chỉ nghe người mặc áo đen kia lạnh giền một tiếng nói các ngươi trên người đáng giá tiền nhất chính là linh vũ khí, chẳng lẽ còn muốn mang đi hay sao? tiền bối, vũ khí chính là võ giả sinh mạng thứ hai, sao có thể dễ dàng vứt bỏ? tiền ra người trung niên lấy dũng khí nói rằng, ở không cảm thấy, đã đối với người mặc áo đen đầu lĩnh thay đổi xưng hô. vậy các ngươi là muốn sinh mạng thứ hai, tình nguyện từ bỏ chính mình để nhất sinh mệnh sao? người mặc áo đen không kiên nhẫn nói, lão phu kiên chỉ có hạn, ba tức bên trong lưu lại vũ khí của các ngươi, sau đó có thể rời đi. bằng không, bằng không làm sao? người mặc áo đen không có nói, nhưng đại gia đều hiểu. một, hai, gì, si, vậy. liên tiếp vang lên không giống vũ khí rơi xuống đất tâm thanh sau đó những tiêu tiền ra người cũng không nói nhiều yên lặng mà vòng qua ba người chuẩn bị rời đi lúc này đầu linh tia người mặc áo đen lại đột nhiên mở miệng giết không giữ lại ai tiền ra người nguyên bản liền nhân trạng thái không tốt sức chiến đấu mất giá rất nhiều hiện tại lại làm mất đi vũ khí càng bị đột nhiên đánh lén nơi nào có thể chống đối ba cái người mặc áo đen tàn sát trong né mắt liền tử thương một đám lớn các ngươi các ngươi là vũ gia người tiền ra người trung niên trước khi chết kinh hai nói lập tức lại lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt đại gia ra lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp chiến đấu Tại sao muốn? Như tàn sắt giống như chiến đấu sau khi, một thanh niên tuổi trẻ người mặc áo đen, hướng về đầu lĩnh người mặc áo đen hỏi. Hiện tại chúng ta không thích hợp quá làm náo động, hết thảy đều cần phải khiêm tốn làm việc, tối nay phát sinh tất cả, lại không thể để cho những người còn lại biết. Cách làm như vậy, cũng là nguyên nhân bày nghi trận. Ba cái người mặc áo đen, thu rồi trước tiền ra người lưu lại vũ khí cùng tài vật, từ bên cạnh trong rừng cây rắc ra ngựa, sau đó tránh khỏi Vân Dương Thành nhanh chóng đi. Quy một chương 88, Viên Lang đại chiến. Chiến đấu kịch liệt như thế chấn động, sẽ không là tiền ra người tìm đến rồi chứ? Đả tọa khôi phục Vũ Phong. Đột nhiên bị một trận khí tức gợn sóng tức tỉnh, nhất thời dừng lại công pháp vận chuyển. Trải qua hơn nửa đêm điều tức, Vũ Phong bên trong khí dồi dào, trên lưng vết thương cũng bắt đầu vậy, một thân thực lực chí ít có thể phát huy ra hơn 90%. Lúc này chân trời vừa vặn nổi lên từng tia một màu trắng, còn chưa có sáng lên, Vũ Phong giấu ở cửa động nhìn sắc trời một chút, đại khái giờ mao quả bán. Chuyện gì thế này? Yêu thú đại chiến. Vũ Phong nhìn thấy sơn động bên ngoài, cách đó không xa lòng chảo trên đất bằng, một đoàn mấy trăm con sói trắng, chính đang vây công một con viên loại yêu thú, chiến đấu cảnh tượng, để Vũ Phong kinh hãi không nớt. Bạch lang yêu thú sợ là không xuống 200 số lượng, trong đó ta có thể nhìn ra cảnh dưới, yêu thú cấp 2 thì có hơn 50 đầu, vẫn là bạch lang yêu thú bên trong yếu nhất, có thể thấy được còn lại sói trắng yêu thú, thực lực định ở cấp 3 bên trên. Vũ phong đầu tiên là bị sói trắng yêu thú số lượng kinh, sau đó phát hiện những kia yêu thú thực lực, càng là chấn động cung ớt. Đầu kia viên loại yêu thú, độc chiến hơn 200 đầu bạch lang yêu thú, thực lực lại nên là cường đại cỡ nào. Sau cơn kinh hãi, lại là một trận nghi vấn hiện lên trong đầu hắn, thầm nói, tuy rằng ta ngày hôm qua vẫn hướng về phương Bắc Trốn, Hiện tại nên tiến vào Bắc Lộc sơn mạch, nhưng cũng còn ở Bắc Lộc ngoài dây nuôi vì làm sao có khả năng có như thế nhiều thực lực yêu thú mạnh mẽ, chẳng lẽ muốn bạo phát yêu thú triều? Liên quan với yêu thú triều, bất kể là vũ gia điện tịch, vẫn là lăng đan thần lưu lại thư tịch bên trong đều có tương quan ghi chép. Nhân loại, thú loại là trên đại lục lẫn nhau đối lập hai đại quần thể, từng người chiếm cứ một vài chỗ, nhưng thường xuyên bởi vì tài nguyên tu luyện nhu cầu, nhân loại võ giả tiến vào thú loại trên địa bàn thám hiểm tầm bảo, mà yêu thú cũng sẽ tiến vào nhân loại khu vực hoạt động tìm tìm chúng nó thứ cần thiết. Nhưng đây chỉ là quy mô nhỏ tình huống. một khi yêu thú lượng lớn tràn vào nhân tộc khu vực sẽ hình thành yêu thú triều yêu thú triều bình thường đều là yêu thú cấp cao phát động yêu thú cấp thấp hướng về nhân loại khu vực xung kích yêu thú sẽ có nhất định quy luật số lượng càng là vô cùng to lớn một khi phát sinh yêu thú triều hầu như đều là nhân loại tai nạn không thể chắc chắn sẽ không là yêu thú triều nếu như phát sinh yêu thú triều giữa yêu thú với nhau sẽ không nội chiến vũ phong trong lòng rất nhanh sẽ lật đổ yêu thú triều ý nghĩ huống hồ bắc lộc sơn mạch bên trong yêu thú cấp ba có thể vì là bộ tộc tri vương cấp bốn yêu thú có thể chiếm cứ nhất định khu vực xưng thú vương Nhưng này đầu viên loại yêu thú, thực lực tất nhiên không ngừng cấp 4, chí ít đều là cấp 5. Gia tộc điển tịch bên trong có ghi chép, trăm năm trước Đông Bắc vực phát sinh yêu thú triều, hầu như là lấy yêu thú cấp 2 là chủ lực, yêu thú cấp 3 chính là mạnh nhất sức chiến đấu. Những này yêu thú, nên không phải Bắc Lộc Sơn mạch bên trong yêu thú, chí ít cái kia viên loại yêu thú tuyệt đối không vâng. Tạm thời ngột ngạt nghi ngờ trong lòng, Vũ Phong thật chặt thu lại toàn thân khí tức, chăm chú quan sát viên làng trong lúc đó chiến đấu. Lúc này hắn cũng không có đào tẩu ý nghĩ, yêu thú địa phương chiến đấu cách hắn không xa, nếu như hiện đang đào tẩu, rất có thể bị phát hiện. Mà Vũ Phong đáy lòng càng là có một thanh âm đang kêu gọi hắn lưu lại con chiến. Vũ Phong cũng cho rằng như vậy yêu thú cấp cao chiến đấu rất là khó gặp, có thể từ bên trong hấp thụ một ít kinh nghiệm tuyệt sắt tận thế thế giới tư đi. Cái kia hơn 50 đầu cấp hai sói trắng yêu thú chỉ là vây quanh ở phía ngoài cùng, cũng không có tham dự chiến đấu, chủ yếu là thực lực thấp, chen vào không lọt tay. Mà trung tầng phạm vi loại sói trắng yêu thú cũng chỉ là bị động chiến đấu, chủ yếu là vây kín, phòng ngừa viên loại yêu thú đào tẩu ở sói trắng bầy yêu thú bên trong. Chủ công viên loại yêu thú chỉ có mười mấy con. Bạch nhã lang, lại là bạch nhã lang. vũ phong nhìn thấy chủ công viên loại yêu thú cái kia mười mấy con sói trắng lại là một trận ngưỡng ác thầm nghĩ lên liên quan với bạch nhãn lang miêu tả bạch nhãn lang vì là sói trắng bộ tộc biến dị chiến đấu thực lực là cung cấp sói trắng hai lần đặc biệt là linh trí càng là bình thường lang tộc không thể đội kịp là trong lang tộc trí giả nhưng bạch nhãn lang gian trá dị thường lúc đó có ân đền đoán trả tất cả lấy tự thân lợi ích làm chủ mười mấy con bạch nhãn lang xuất lĩnh gần 200 đầu sói trắng yêu thú liền vây công một con viên loại yêu thú cái tia viên loại yêu thú cũng không rơi xuống hạ phong đó là đó là kim cương viên lại là kim cương viên Viên hầu bộ tộc phòng ngự tuyệt đối yêu thú, có thể nói trừ thần thú huyền vũ ở ngoài, cung cấp phòng ngự mạnh nhất yêu thú. ở vũ phong quan sát bên dưới, rốt cục nhận ra đầu kia viên loại yêu thú, kim cương viên cùng bạch nhãn lang ở chỗ này đại chiến, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Vũ phong trong lòng nghĩ mãi mà không ra, tràn đầy nghi hoặc. Vũ phong tiếp tục quan chiến bạch nhãn lang cùng kim cương viên chiến đấu, vũ phong nhìn ra được, kim cương viên cũng không có đem hết toàn lực, chỉ muốn lao ra sói trắng vòng vây rời đi. kim cương viên cánh tay phải chấp nhất dễ cái hiện ra sợi vàng ánh sáng trường đồng ở bạch trong bầy sói sông khắp trái phải nhưng nó trước ngực một tấm hồ loại yêu thú trong da thú bao vây cái gì cánh tay trái của nó cũng là toàn lực bảo vệ đồ vật bên trong vũ phong trong lòng đối với viên lang trong lúc đó đại chiến nguyên nhân mơ hồ có một chút suy đoán có thể khẳng định cùng kim cương viên trong lồng ngực da thú bên trong bao vây đồ vật có quan hệ nhìn thấy kim cương viên bị sói trắng vây giết cảnh tượng vũ phong thậm chí có một loại lao ra cùng với sóng vai chiến đấu kích động cảnh tượng này cùng hắn trận đánh lúc trước tiền ra người truy sát thì cỡ nào tương tự cũng may hắn còn có tự mình biết mình biết chiến đấu như vậy, không phải hắn có thể chân chân, một khi hắn bại lộ thân hình, chính là ngoại vi cấp 2 sói trắng, cũng có thể rất mau đem hắn giải quyết. Hảo, chỉ thấy cái kia mười mấy con bạch nhãn lang vây công hướng về kim cương viên phong đi, sắc bén chân trước nhắm kim cương viên trên người nào. Hống, kim cương viên lớn tiếng gầm rú một tiếng, lại không giống viên loại yêu thú hót vang, cũng không giống thú hống, trái lại như nhân loại đang gầm rú. Hảo giác, nhất định là hảo giác. Vũ Phong ở trong lòng tự nói với mình, một con viên loại yêu thú, làm sao sẽ phát sinh giống nhân loại tiếng kêu? Đối mặt bốn phía đập tới bạch nhãn lang yêu thú, Kim Cương Viên chấn định dị thường, tay phải cầm cái kia sợi vàng bằng gỗ, nằm ngang vừa muốn may, nhất thời liền đánh bay mấy con bạch nhãn lang. Sau đó dựng thẳng đánh xuống, lại là đả thương một con bạch nhãn lang. Nam ngang hung, dựng thẳng phách, tà chém. Liên như thế mấy cái động tác đơn giản, Kim Cương Viên đem cái kia bổng gỗ vũ đến cực kỳ linh hoạt, để cái kia mười mấy con bạch nhãn lang không được gần người. Nhưng này chút bạch nhãn lang cũng không kém bao nhiêu, mặc dù bị Kim Cương Viên đánh bay, nhưng cũng chỉ là trên không trung bốc lên mấy lần, sau đó vững vàng mà rơi xuống đất, vẫn chưa chịu đến trọng thương. Kim cương viên lấy phòng ngự tuyệt đối xưng, nhưng sức mạnh đồng dạng to lớn. Hết thảy viên hầu loại yêu thú, nhân vì chúng nó thường xuyên dùng tay leo lên ở trên cây vách núi, cánh tay cùng hai chân như thế phát đạt, còn không chỉ là linh hoạt phát đạt, càng có sức mạnh phát đạt. Kim cương viên hai tay cùng hai chân, sức mạnh liền cũng không cách biệt bao nhiêu, trái lại hai tay càng thêm linh hoạt. hứng vành. vành, vành, vành, vành. Kim cương viên đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đánh đuổi vây lên đến bầy sói, sau đó nhìn về phía trong lồng ngực ra cáo đổ vật bên trong võng du chi tận thế hoàng hôn chương mới nhất. Lúc này Kim Cương Viên đang cùng Vũ Phong vị trí đối lập, Vũ Phong cũng đem thấy rõ. Di chuyển, động. Vũ Phong rõ ràng nhìn thấy cái kia ra cáo bên trong đồ vật ở động. Lẽ nào đồ vật bên trong là vật còn sống hay sao? Đang lúc này, cái kia Kim Cương Viên thân thể trở nên kích động địa run rẩy, sau đó tinh thần chấn động, một đôi trận mắt chăm chú địa bắn về phía Vũ Phong vị trí. Trong phút chốc, Vũ Phong trực giác đến lạnh cả người, trong lòng duy nhất cảm giác chính là bị nó phát hiện. Hắn cảm giác, cái kia Kim Cương Viên hai mắt phản phất xuyên thấu hắn thân nham thạch, để hắn hoàn toàn bại lộ ở trước mắt. Thứ phát hiện này, là trực quan địa nhìn thấy, mà không đối với khí tức cảm ứng. Húnh hồ, Vũ Phong toàn thân khí tức thu lại, Kim Cương Viên cùng sói trắng lẫn nhau chiến đấu, căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ bị phát hiện. Hay là bản năng dưới tiềm thức cảm giác, cái kia Kim Cương Viên đối với hắn sẽ không có ác ý, Vũ Phong tâm tư mới từ từ bình tĩnh lại. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết làm sao, lưu lại kết quả không thể đoán được, đào tẩu như thế có nguy hiểm to lớn. Mặc kệ Vũ Phong trong lòng làm làm sao ý nghĩ, Kim Cương Viên cùng Bạch nhãn lang chiến đấu, nhưng là phát sinh biến hóa to lớn. Trước Kim Cương Viên tuy không rơi xuống hạ phòng nhưng cũng là khắp nơi nhiều nhiệt, mặc dù Vũ Phong cũng nhìn ra được nó ở bảo lưu thực lực. mà sói trắng quần tuy rằng ở vây công kim cương viên, nhưng cũng rất coi trọng phe mình thương vong, cũng không có liều mạng công kích, chỉ là chậm rãi hao tổn, không cho kim cương viên có cơ hội đảo tẩu. nhưng hiện tại kim cương viên lại như đột nhiên phát điên giống như vậy, hầu như bổng đồng đều là ra tay toàn lực, mặc dù là bạch nhãn lang bị bắn trúng một đồng, cũng không phải rất dễ chịu, mà còn lại sói trắng, chúng vào một đồng tất nhiên trọng thương. hào, hào, hào, hào, hào, hào, hống, chiến đấu song phương tiếng hô huyên tạp cùng nhau, tình cảnh hai tâm một người, nhưng vũ phong lúc này lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, chăm chú nhìn kim cương viên. chấn động trên người tăng gọi uy thế. Kim Cương Viên lúc này cho Vũ Phong cảm giác liền thoáng như ngàn trong quân lấy địch thủ cấp chiến trường đại tướng lấy dụng sĩ si vô địch uy thế quét sạch tứ phương. Vũ Phong lần thứ hai có một loại kích động chính là cầm trong tay trường thương tiến vào như vậy chiến trường dùng phá trận thương pháp đại sát tứ phương. Nay như thế có thể động thiên địa. Vũ Phong trung quy không có lao ra nhưng trong lòng lại là bay lên ý niệm như vậy. Lại nhìn trên chiến trường Kim Cương Viên đột nhiên bạo phát để sói trắng yêu thú tử thương mấy chủ mà Kim Cương Viên nhưng cũng vô ý tử chiến toàn lực hướng phía ngoài phá vòng đây. Hào. theo một con khinh thường tiếng chu của lang ngoại vi bảy sói cũng đều muốn trung gian dựa vào kim cương viên nhằm phía phương hướng nào bảy sói liền dâng tới nơi nào có thể bằng một đạo tiếng kêu, liền để những này bảy sói hãn không sợ chết địa công kích đầu kia bạch nhãn lang nên chính là lang vương đi lang tộc là nhân loại cho rằng tối đoàn kết thú tộc mặc dù vũ phong trong lòng thiên hướng cái kia kim cương viên một phương cũng không thể không vì là lang vương hiệu triệu giới không sợ sinh tử bảy sói thay đổi sắc mặt hứng kim cương viên hoàn toàn bạo phát bắt đầu đại sát tứ phương thận trọng từng bước địa phá vòng đây ở vũ phong xem ra Kim Cương Viên không biết là vô tình hay là cố ý, cứ việc tình cờ có vô hồi, nhưng nhưng vẫn nhớ hắn vị trí mà tới. Xông ra trùng vây Kim Cương Viên, không có bay lên nhảy lên, mà là từng bước từng bước điệu trấn trên đất, nhất thời bụi bặm tung bay, rất nhanh sẽ mơ hồ mặt sau bầy sói tầm mắt. Kim Cương Viên trực tiếp hướng về Vũ Phong vị trí vào tới, ở Vũ Phong thần sắc kinh hãi bên trong, cầm lấy Vũ Phong chạy như bay. Quy 1 chương 89, Viên Giả Hủy Thác. Vũ Phong Kinh Hãi không tên, không biết Kim Cương Viên tại sao muốn bắt đi chính mình. Nhưng trong lòng hắn nhưng là vui mừng, nếu như Kim Cương Viên không bắt đi hắn, lúc này hắn định nhưng đã bị bầy sói nhấn chìm, chắc chắn phải chết. Kim Cương Viên chỉ là bắt đi hắn, mà không phải trực tiếp giết hắn, có thể thấy được cũng không phải là tình thế chắc chắn phải chết. Kim Cương Viên tự nắm lên Vũ Phong sau khi, liền không lại chế tạo đuổi bặm xương mù, thật nhanh ở vách núi trên vách đá leo, rất nhanh sẽ đem bầy sói vùng thoát khỏi. Nhưng Kim Cương Viên cũng không có dừng lại, cũng không có mất thằng tác, mà là vô hồi nhớ chuyện, không biết chạy bao lâu. hành, Kim Cương Viên đứng ở một chỗ trong sân cốc, trực tiếp đem Vũ Phong vứt trên mặt đất. Vũ Phong trong lòng vẫn không nốt, nhưng cũng không dám biểu hiện ra không chút nào mãn thái độ, hiện tại hắn đoán không được Kim Cương Viên ý tứ, đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết địa cùng với mặt. cũng may một đường bị kim cương viên nhắc theo tuy rằng sóc này dị thường nhưng cũng không có gặp hà va chạm hắn cũng không có bị thương tổn phốc thử vảnh cái kia kim cương viên ngay ở thả xuống vũ phong sau khi chính nó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi sau đó thân thể bán xuất ngã quỷ ở mặt đất người không sao chứ nhìn thấy kim cương viên ráng dấp vũ phong quỷ thần xui khiến địa mở miệng hỏi một câu a tạm thời còn chết không được ra ngoài vũ phong dự liệu địa cái kia kim cương viên lại miệng nói tiếng người Ách vũ phong ở một lần kinh ngạc đến ngây người khẽ miệng nói không ra lời tiết hầu càng là dường như ngáy quất một lúc lâu Vũ Phong mới run rẩy âm thanh hỏi, "Ngươi, ngươi, ngươi là yêu thú cấp 6?" "Nhân loại, ngươi không cần xuất sáng, vượn già, viên, ta cũng không ác ý." Kim Cương Viên ngồi dưới đất, âm thanh ôn hòa địa đối với Vũ Phong nói rằng, "Trước tiên tự giới thiệu mình một chút, vượn già ta tính viên tên kim, đến từ Bắc Lộc Sơn mạch lấy Bắc Vạn thú sơn mạch, đúng là ngươi nói yêu thú cấp 6, nói cho đúng đến, còn ở cấp 6 sơ kỳ." Kim Cương Viên viên kim nghiêm túc giới thiệu, không khỏi mà để Vũ Phong rất nhiều hảo cảm, chỉ ít phần này chân thành vư khó được, trước những kia hứa không nhanh cũng hoàn toàn tiêu trừ. "Ta tên Vũ Phong, là Bắc Lộc Sơn mạch lấy Nam Đông Thần cốt tu võ giả." Tu vi, tu vi còn không đạt đến chân vũ cảnh. Vũ Phong cũng học viên Kim ngữ khí giới thiệu chính mình, chỉ nói là từ bản thân tu vi lúc đó có chút do dự. Ha ha, ngươi tuy rằng còn chưa tới chân vũ cảnh, nhưng mặc dù đối mặt cấp 2 trung kỳ yêu thú, sợ cũng có thể ung dung thủ thắng ba vũ động tự mình. Viên Kim cười nói, tựa hồ đã hoàn toàn đem Vũ Phong nhìn thấu. Lão viên ta không còn nhiều thời gian, hiện tại rồi cùng ngươi nói chính sự đi. Ngươi cũng biết ta tại sao lại đem ngươi mang tới nơi này. Vũ Phong lắc lắc đầu. Bởi vì ngươi chính là ta nên vì nó tìm người hữu duyên. Viên Kim nói, chỉ về trong ngực của nó nơi đó đang có một đôi linh động hiếu kỳ con mắt nhìn chằm chằm vũ phong xem vũ phong rốt cục nhìn thấy viên kim vẫn bảo đảm che ở trước ngực ra cáo bên trong đồ vật cho vũ phong cảm giác đầu tiên lại như một con sơ sinh chó con nhưng nhìn thật cẩn thận mới phát hiện đó là một con màu xám sư từ con nó vũ phong không rõ ta biết ngươi có thật nhiều nghi vấn liền nghe lão viên ta chậm rãi nói đến tiền bối mời nói trong lúc vô tình vũ phong biết viên kim đối với hắn không có ác ý mà đối phương làm yêu thú cấp sáu tương đương với nhân loại chu thiên cảnh võ giả ngựa khí của hắn cũng cung kính rất nhiều dù sao riêng là tu vi chính là Vũ Phong nhìn thấy cao nhất. Thay đổi Vũ Phong vận mệnh sư Tôn Lăng Đan Thần, trước đây cũng có điều là thiên không cảnh võ giả, huống hồ Vũ Phong cũng chưa từng thấy Lăng Đan Thần chiến đấu. Mà Viên Kim trước cùng Bạch Lang quần chiến đấu, tuy rằng bắt đầu chỉ là nguyên thủy nhất giá tính va chạm, nhưng chính là cái kia phòng ngự cùng sức mạnh, liền thuyết phục Vũ Phong. Sau đó Viên Kim phá vòng đây thì, khiến cái kia mấy chiêu đại uy lực chiêu thức, Vũ Phong đều không có thấy rõ, còn có cái kia chế tạo bụi xương ngủ thủ đoạn, đặt đến hiệu quả, hẳn là thấp cảnh giới tu võ giả trong mắt vỡ sơn thạch, huynh đàng ở chúng ta hiện tại vị trí bắc lộc sơn mạch lấy bắc còn có một mảnh cảng to lớn hơn sơn mạch tên là vạn thú sơn mạch vạn thú sơn mạch lấy bắc nhưng là cực bắc băng nguyên quanh năm băng tuyết đầy trời viên kim bắt đầu giảng giải vũ phong lẳng lặng mà nghe hắn có toàn bộ đại lục địa đồ biết trên đại lục đại thể phân bố đối với viên kim giảng cũng không ngoài ý muốn vạn thú sơn mạch cùng cực bắc băng nguyên đều là chúng ta yêu thú lãnh địa hầu như không có loài người đặt chân vạn thú sơn mạch bên trong yêu thú lấy hắc lân giao bộ tộc làm đầu hắc lân giao bộ tộc ở tại vạn thú sơn mạch phía đông cùng biển rộng đụng vào nhau khu vực cực bắc băng nguyên bên trong hầu như tất cả đều là thuộc tính băng yêu thú. trong đó lại lấy Tuyết Ngọc Sư bộ tộc làm đầu Hắc Lân Giao ủng có một thành Hắc Long huyết thống Tuyết Ngọc Sư có một thành Biến dị băng kỳ lân huyết thống này hai đại bộ tộc đều có trưởng thành đến cấp bảy tiềm lực là từng người trên lãnh địa hoàn toàn xứng đáng vương giả nhưng này hai đại bộ tộc từ trước đến giờ bất hòa đối địch hơn vạn năm hai địa yêu thú cũng thường xuyên bạo phát chiến tranh nhưng ở này một đời Hắc Lân Giao bộ tộc vương tử lại cùng Tuyết Ngọc Sư bộ tộc công chúa yêu nhau ở yêu tộc thực lực vi tôn trong thế giới có thể trở thành trong tộc vương tử cùng công chúa có thể thấy chúng nó tiềm lực làm sao to lớn mà chúng nó cũng sát thực lợi hại không tới thời gian năm mươi năm bên trong cũng đã trưởng thành đến cấp 5 yêu thú, lấy chúng nó địa vị, ở đạt đến cấp 4 sau, đều có trong tộc chuẩn bị hóa hình thảo, để chúng nó hóa thành hình người, cái này cũng là chúng nó yêu nhau duyên cớ, hóa hình thảo, đó là cái gì linh thảo? Vũ Phong ngắt lời hỏi. ở chúng ta yêu tộc, có tam đại đỉnh cấp linh thảo, phân biệt là hóa hình thảo, khải linh thảo, thăng giai thảo, hiệu quả lần lượt là trợ giúp yêu thú hóa hình, trợ giúp yêu thú mở ra linh trí, tăng lên yêu thú tiềm lực một cấp. trước hai loại linh thảo cũng có thể ở yêu thú cấp bốn dùng, liền có thể trực tiếp hóa hình cùng miệng nói tiếng người. Viên Kim kiên nhẫn giải thích một hồi, tiếp tục nói. hắc lân giao tộc vương tử cùng tuyết ngọc sư tộc công chúa yêu nhau này tự nhiên là hai tộc không thể chịu đựng chúng nó phân biệt bị tóm quần, lấy phản tộc tội giang cẩm trước lúc này tuyết ngọc sư tộc công chúa đã thai ngén lời sau chính là ta trong lồng ngực tên tiểu tử này người nói con chó nhỏ này nha sư tử con là hắc lân giao cùng tuyết ngọc sư lời sau vũ phong trong lúc nhất thời cảm giác đại nào không xoay chuyển được phía trước quyền làm cố sự nghe xong nhưng phát hiện cố sự bên trong nhân vật đang ở trước mắt dù sao cũng hơi ngạc nhiên chính là như vậy Ở Tuyết Ngọc sư tộc công chúa sắp sinh hạ đời sau thì, Hắc Lân giao bộ tộc vương tử thoát đi, Hắc Lân giao tộc địa, trong bóng tối lẻn vào Tuyết Ngọc sư bộ tộc, cứu ra Tuyết Ngọc sư tộc công chúa. Ngay ở chúng nó cho rằng đã thoát đi an toàn thời điểm, Hắc Lân giao cùng Tuyết Ngọc sư hai tộc cao thủ đột theo, Tuyết Ngọc sư công chúa hậu sản suy yếu, rất nhanh sẽ bị trọng thương chí tử, nhưng ở nó trước khi chết, Tuyết Ngọc sư công chúa đem Tuyết Ngọc sư bộ tộc bí thuật, thông qua huyết thống đối với chúng nó đời sau tiến hành truyền thừa. Tuyết Ngọc sư công chúa chết đi, Hắc Lân giao vương tử tất nhiên là bi thống không nớt, đối với người đuổi giết đại hạ sát thủ, sau đó mang theo chúng nó đời sau đào tẩu. dựa theo Tuyết Ngọc sư tộc công chúa nguyện vọng, tìm tới ta lão viên dao kiếm thần hoàng. Lão viên ta cũng là vạn thú trong núi ít có yêu thú cấp 6, mặc dù là hai đại vương giả bộ tộc, cũng chỉ có tộc trưởng đạt đến cấp 7. Tuyết Ngọc sư công chúa đã từng đối với lão viên ta có ân, lão viên ta tự nhiên không thể đối với nó đời sau bỏ mặc. Mà Hắc Lân giao vương tử tìm tới lão viên ta thời gian, đã bị thương nặng, mặt sau còn có truy binh mà tới. Không còn sống lâu nữa Hắc Lân giao vương tử, thiếu đốt tuổi thọ dùng long tộc bí thuật, vì chúng nó đời sau suy đoán tương lai, toán ra tên tiểu tử này sinh cơ ở phía nam. Hát lân giao vương tử ở trước khi chết, tương tự đem hát lân giao bộ tộc bí pháp truyền thừa cho tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này từ đó rơi vào mê man. Lão viên ta một đường hướng nam, chính là vì tìm tiểu tử tỉnh lại nhìn thấy người thứ nhất loại, người kia chính là ngươi. Đây là vì sao? Vũ Phong nghe được sự tình lại một lần nữa kéo tới trên người mình, mà trước Lão Viên cũng nói mình là tiểu tử kia người hữu duyên, Vũ Phong nhưng không một chút nào biết nguyên do. Cụ thể làm sao ta cũng không biết, Lão Viên ta hoàn toàn là dựa theo hát lân giao vương tử sắp xếp ở làm. Thông qua nó suy tính, tên tiểu tử này chỉ có trở thành ngươi khế ước linh thú mới có thể tránh thoát này một lần tiết nạn. cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp nó vượt qua trong quá trình trưởng thành một lần đại kiếp nạn. Ta, sao có thể có chuyện đó? Chính ta tu luyện trên đường chính là một lần tiếp một lần đại kiếp nạn, làm sao có thể trợ giúp tên tiểu tử này, phải biết ngươi nhưng là yêu thú cấp sau a. Vũ Phong càng là bối rối, khó có thể tin. Chính là ngươi? Lão viên ta cũng không biết nguyên do, cũng không có thời gian cùng ngươi giải thích quá nhiều, ta ở xuyên qua vạn thú sơn Mạnh cùng bắc lộc sơn Mạnh trong lúc đó không gian vùng cấm thời gian đã bị thương nặng, phải biết không gian kia vùng cấm nghiêm cấm bất kỳ cấp 4 bên trên nhân cùng yêu thú thông qua, lão viên ta dùng kim cương viên bộ tộc bí thuật mạnh mẽ thông qua. cũng là không còn sống lâu nữa. tiền bối ngươi. vũ phong âm thanh có chút trầm thấp đau thương. tuy rằng cùng này Lao viên vô thân vô cố, nhưng này Lao viên ơn nặng tình tính cách, hoàn toàn đáng giá hắn tôn tính bây giờ nghe nó hoặc không lâu, trong lòng cũng rất là thương cảm. cho tới viên kim nói tới không gian vùng cấm, vũ phong cũng biết một ít. ở đại lục trên bản đồ, nơi đó bị đánh dấu vì là thập đại hiểm địa một trong. cũng chính là có cái kia mảnh vùng cấm, vạn thú sơn mạch yêu thú không thể đến bắc lục sơn mạch, mới có đông bắc vực nhân loại sinh tồn không gian. không cần nhiều lời, lão viên ta tin tưởng ngươi chính là người ta muốn tìm, long tộc bí thuật mạnh mẽ, là không sẽ sai lầm. để tên tiểu tử này trở thành ngươi khế đước linh thú, đưa nó giao cho ngươi, ta cũng có thể yên tâm. để nó trở thành ta khế đước linh thú. Vũ Phong cảm giác tất cả những thứ này quá ly kỳ, hiện tại thì có loại bị đĩa bánh đập chúng cảm giác. liệt từ tên tiểu tử này thân thế đến xem, là có thể biết tiềm lực của nó lớn bao nhiêu. đúng, chính là trở thành khế đước linh thú, nhưng không phải lấy nhân loại các ngươi làm chủ đạo chủ tớ khế đước, mà là hai phe địa vị bình đẳng bình đẳng khế đước. dĩ nô chi danh, lấy huyết làm cơ sở, lấy hồn vì là dẫn, lấy thiên làm chứng, lấy địa vì là bằng, lấy thần vì là dám. ta cùng ngươi thành lập bình đẳng hồn chi khế đước. từ nay về sau sinh tử cùng tồn tại sức mạnh cộng tôn ở vượn giả viên kim an bài xuống vũ phong cùng tiểu tử ký kết bình đẳng linh hồn khế ước lúc này tiểu tử chính nằm ngoài vũ phong trong lồng ngực nhìn này cứ việc có nửa năm lớn thực tế như lúc sơ sinh nhưng linh động đến cực điểm tiểu yêu thú vũ phong cũng vô cùng yêu thích đối với hắn nói mẹ ngươi có kỳ lân huyết thống phụ thân ngươi có long tộc huyết thống ngươi chắc chắn ở chúng nó cơ sở trên càng hơn chi sau đó ngươi liền lấy long kỳ làm tên đi vũ phong hứng thú đồng thời liền vì là tiểu tử lấy một thô bạo tên viên kim ở một bên nhìn ra được vũ phong là chân tâm yêu thích tiểu tử vui mừng gật đầu không ng quy 1 chương 90, linh thú long kỳ. Vượn già không có sống quá trưa hôm đó thì cũng đã chết đi, hay là nó vẫn luôn là ở cường trống đỡ, Vũ Phong cùng tiểu tử kết làm khế ước sau, vượn già tinh thần thả lòng. Nhưng vượn già nhưng là mỉm cười mà đi. Vượn già trước khi chết nói cho Vũ Phong, mặc kệ nhân loại vẫn là yêu thú, chỉ cần vẫn không có đạt đến linh hồn bất diệt cảnh giới, như vậy vừa chết liền nhất định sẽ hồn quy thiên địa, còn thân thể càng là không có một chút nào giá trị. Vượn già để Vũ Phong tùy tiện xử lý thân thể nó. Kim Cương Viên bộ tộc là thượng cổ vượn lớn đời sau, tuy rằng không sánh được Long tộc, Kỳ Lân những thần thú này chủ tộc, nhưng cũng là cùng Tuyết Ngọc sư, Hắc Lân giao đồng cấp tồn tại, có thể thấy được thân thể cùng huyết thống quý giá. Hay là vượn già có thể miệng nói tiếng người, tập tính đã cùng nhân loại cực kỳ tương tự, Vũ Phong không nhẫn tâm xuống tay. Cũng hay là, vượn già lấy mệnh báo ân chân tính cách, thật hào hùng, để Vũ Phong tôn kính. Vũ Phong chỉ là lấy vượn già gióng máu, đối với thân thể ấy cũng không có hư hao, sau đó đem mai táng ở bên trong thung lũng. Đúng là vượn già cái kia sợi vàng bằng gỗ, để Vũ Phong yêu thích đến cực điểm. Cái kia càng là một cái ngàn năm sợi vàng tây lim. chủ yếu nhất một năm luân bộ phận, là ngàn năm sợi vàng nam tương rắn nhất bộ phận. Hơn nữa, ngàn năm sợi vàng nam nhân sợi vàng, có thể kéo dài và rất mỏng cùng có giãn đều là vô cùng tốt. Ngàn năm sợi vàng nam phổ thông bộ phận cũng đã là cấp 5 tài liệu lợi khí, này hạt nhân bộ phận có thể so với cấp 6 tài liệu lợi khí. Đặc biệt là đặc tính, Vũ Phong ngay lập tức nghĩ đến, chính là làm ban súng, chế tạo thương loại vũ khí bên trong, lợi hại nhất là thương. Thương loại vũ khí chủ yếu chia làm hai đại loại, một là thông thường ngành trực ban súng, trong đó lại căn cứ bắn súng độ dài, đầu súng hình dạng, chia làm rất nhiều loại. Thường nói thương cũng là chỉ loại này thương. thương phân loại cũng là chỉ trong đó phân chia nhưng còn có một loại thương, báng súng có cứng rắn cùng dẻo dai cùng tồn tại nhân báng súng có giãn, được gọi là đạn thương. Thương đạo bảy kỹ bên trong đâm, hoa, phách, đạn, quải, câu, quét đệ tứ kỹ đạn cũng chỉ có đạn thương có thể triển khai. Hơn nữa, đạn thương có thể trình độ nhất định địa khắc phục trường vũ khí triển khai không gian không đủ thai hại. ở thương đạo chân giải bên trong liên quan với đạn thương giới thiệu đem xưng là thương bên trong chi vương vũ phong đối với đạn thương nóng trông đã lâu khi chiếm được này sợi vàng cây lim đồng thời gian khỏi nói có bao nhiêu yêu thích mang theo ma thú tung hoành thiên hạ trương mới nhất. Nhưng hắn cũng rõ ràng, khả năng toàn bộ Đông Bắc vực cũng không có luyện khí sư có thể chế tạo đạn thường, mà cấp 6 tài liệu luyện khí, chí ít cũng có thể chế tạo huyền giai thượng phẩm linh khí, Đông Bắc vực cũng không có như thế cấp bậc luyện khí sư, kích động trong lòng chỉ có thể lưu ở trong lòng. Vượn giá mang Vũ Phong đến Tung Lũng, liền lúc trước Vũ Phong trốn tránh tiền gia truy sát cái kia con sông một bên, chỉ là không biết đến thượng du bao xa, nhưng có thể khẳng định là ở Bắc Lộc Sơn mạch nơi sâu xa. Vũ Phong thời điểm, thông qua tra tìm địa đồ, cũng biết con sông này tình huống. Nay Hà tên là Thương Thủy Hà, khởi nguồn với Bắc Lộc Sơn mạch nơi sâu xa, thượng du vì là nam bắc hướng chạy. Hạ Du nhân là nhân loại đối với nguồn nước nhu cầu, mạnh mẽ thay đổi đường sông hướng chạy, phân biệt Lưu Kinh thành Thanh Dương lấy Tây Bắc Sơn thành, Vân Dương thành lấy Tây Cách Dương thành, cùng với Cách Dương thành lấy Nam Hắc Sơn thành, cuối cùng Lưu Kinh thần nam quan đổi đường hướng đông, từ Nam Dương thành lấy nam chuyển vào biển rộng. Vũ Phong có ý định hướng về Hắc Sơn thành một nhóm, đi lấy nước đường đi tới chính là một cái lựa chọn tốt. Hướng hồ, Bắc Lộc Sơn mạch bên trong, có lượng lớn Bạch Lang quần truy sát Vũ Phong bên người tiểu tử, Lang có quyền tính, linh cực kỳ, đi lấy nước đường cũng có thể che lấp một ít khí tức. vượt ra trước khi chết nói cho Vũ Phong, những kia Bạch Lang, thấp nhất chính là yếu thú cấp 2. Khoảng chừng có hơn 50 đầu, điểm ấy Vũ Phong trước cũng nhìn ra. Sau đó cấp 3 sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mỗi người có 50 đầu khoảng chừng, trái phải, đầu lĩnh mười mấy con bạch nhãn lang càng là cấp 3 đỉnh cao yêu thú. Lấy vượn già cấp 6 sơ kỳ tu vi, vốn là là không ý kỵ những kia bầy sói, nhưng vượn già thông qua không gian vùng cấm thì bị trọng thương, vẫn áp chế thương thế của chính mình, thực lực coi là thật là khó có thể phát huy vừa thành, một thành. Dù vậy, những kia bạch lang cũng không làm gì được nó. Vượn già lúc đó nói tới những này thì, Vũ Phong trong lòng chính là trở nên kích động, nguyên lai like trước hắn nhìn thấy chiến đấu cũng không phải là yêu thú cấp 6 chiến đấu, nhiều lắm xem như là cấp 3 đỉnh cao yêu thú chiến đấu, nhưng coi như như vậy, cũng không giảm chút nào Vũ Phong trong lòng nóng trông. Không nói có Bạch Lang truy sát, chính là Bắc Lộc Sơn mạch nơi sâu xa, cũng không có thiếu yêu thú cấp 3, cấp 4 yêu thú cũng là tồn tại, Vũ Phong cũng không dám hồ đi tán loạn. Vũ Phong ở ngoài thung lũng, chặt bỏ một ít chất lượng so sánh khinh cây cối, dùng rắn chắc dây leo, đâm một mẻ gỗ tử, để vào thương thủy giữa sông, thừa phiệt mà đi. Long Kỳ, Long Kỳ. Tiểu tử, tên của ngươi gọi Long Kỳ, sau đó ta tên ngươi, ngươi phải bị ta Vũ Phong ngồi xếp bằng ở bệ gỗ bên trên, Như Sư Tử vừa giống như chó con như Thế Long kỳ tiểu tử, ở bên cạnh gọi tới gọi lui, khi thì nắm bút sớp, khi thì la lộn chơi đùa đến thật không vui. Theo đó vượn giả trước lời giải thích, Long kỳ tên tiểu tử này hẳn là kế thừa mẫu thân huyết mạch nhiều hơn chút, bảo lưu sư tử thân thể. Nhưng Long kỳ không có tuyết ngọc sư bộ tộc trắng như tuyết bộ lông, bộ lông hiện màu xám, lại như màu đen cùng màu trắng hỗn hợp lại cùng nhau. Đôi cũng không giống sư tử, trái lại có chút giống sà đuôi, hay là nói như dao long đôi càng chuẩn xác một điểm, chỉ là đôi tế một chút. Nhưng ở Vũ Phong xem ra, đôi phối hợp thân thể, không nhìn cái kia đầu sư tử. trái lại như dị thú điện tịch bên trong cái kia thời kỳ thượng cổ đã diệt vong lục địa long tộc khủng long đương nhiên cái kia rõ ràng đầu sư tử nói rõ tên tiểu tử này cùng khủng long không quan hệ tiểu tử cũng như thế truyền thừa hắc lân giao bộ tộc huyết mạch đôi là một phần trên người bộ lông màu xám là hôn tạp kết quả nhưng bụng trên vậy cá giống như vậy nhưng ở chứng minh hẳn cái kia giao huyết mạch của rồng lấy tiểu tử thân thể các loại đặc thù lần đầu xem ra có chút kỳ dị quái đản nhưng nhìn kỹ bên dưới cũng không có bất luận cái gì không thích hợp mặc dù hiện tại còn dường như sơ thăng chó con giống như vậy nhưng trên người tự có một luồng yêu thú cấp cao như thế vũ Phong kêu tiểu tử tên. Tự nhiên là muốn bồi dưỡng cảm tình, tiểu tử tiềm lực to lớn, ngày sau định có thể trở thành Vũ Phong chiến đấu giúp đỡ, hai người hiểu ngầm vô cùng trọng yếu. Tiểu tử cũng cực kỳ linh động, tuy rằng nghe không hiểu Vũ Phong nói cái gì, nhưng dường như biết là ở nói chuyện cùng nó, lẻ lưới ngoan ngoãn địa chỉ cho Vũ Phong lòng bàn tay. Sau đó lại tiếp tục nó chơi đùa. Phù phù. Hay là ở trên bệ gỗ chơi đến phiền trán, tiểu tử dĩ nhiên nhảy đến trong nước sông vô thần năm tháng tư đi. Long kỳ. Vũ Phong sốt sắng, kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền muốn hạ thủy đi cứu. Gào rú. Tiểu tử phát sinh một đạo non nớt sư tử hống tiếng tê nổi lên mặt nước, liền như vậy tự nhiên, liền như vậy như con cá như thế nổi, cái kia non nớt tiếng hồ, phảng phất là ở nói cho Vũ Phong không muốn vì nó lo lắng. Ha ha, đúng rồi, tiểu tử ngươi có dao long huyết thống, mặc dù là sư tử hình thể, nhưng nên có dao long tập tính, là sẽ không sợ hải thủy. Đi thôi, đi chơi một chút, nhưng không thể cách ta quá xa. Vũ Phong cười nói, cũng mặc kệ tiểu tử có hay không nghe hiểu được, đồng thời còn hướng về tiểu tử phất phất tay. Gào rú, tiểu tử lần thứ hai gầm rú một tiếng, liền ở trong nước chơi đùa, còn duy trì cùng Vũ Phong bẹ gỗ tương đồng tốc độ, thật sự có linh tính. Vũ Phong thấp giọng thở dài nói, có hai loại thần thú huyết mạch được hai đại bộ tộc bí thuật truyền thừa, mới sinh ra chưa tới nửa năm, hơn nữa nửa năm bên trong còn ở mê man, hiện tại mới vừa tỉnh lại không lâu, cứ việc hình thể không có lớn lên, nhưng cũng chân thực địa có một cấp hậu kỳ yêu thú thực lực. Vũ Phong cùng tiểu tử ký kết khế ước, thông qua khế ước có thể rõ ràng địa cảm ứng được thực lực đó, không phải vậy ai sẽ nghĩ tới như thế một nhìn như sơ sinh không có trang tròn con vật nhỏ sẽ lợi hại như vậy. Phải biết, mặc dù là huyết thống cao quý yêu thú, một khi sinh hạ đời sau, trực tiếp đều là yêu thú, nhưng cũng chỉ là một cấp sơ kỳ yêu thú, cũng cần chậm rãi tu luyện. Đương nhiên trưởng thành quá trình cũng có thể xem thành một loại tu luyện phàm là long tộc đều là hai thuộc tính yêu thú trong đó tất có thuộc tính nước liền như kim long là kim thủy hai thuộc tính thanh long là thủy một hai thuộc tính hắc lân giao nguyên bản là long tộc cùng hắc lân xả đời sau hắc lân xả là thuộc tính thổ yêu thú hắc lân giao nên có thủy thổ hai thuộc tính tuyết ngọc sư nhưng là chỉ một thuộc tính băng yêu thú tiểu tử hoàn toàn truyền thừa hắc lân giao cùng tuyết ngọc sư huyết mạch nên cụ có nước thổ bằng ba loại thuộc tính này thuộc tính cũng nhiều phức tạp cũng chỉ so với ta thuộc tính ngũ hành thật như vậy một điểm chỉ là tên tiểu tử này huyết thống nhưng hoàn toàn hỗn loạn Long tộc, Băng Kỳ Lân, Tuyết Ngọc sư tộc, Giao tộc, hay là còn muốn tính cả Hắc Lân xà tộc, này huyết thống coi là thật tạp đến không thể lại tạp. Cũng may mặc dù là Hắc Lân xà, cũng là yêu thú cấp cao, đều có cấp 7 tiềm lực, hẳn là sẽ không ảnh hưởng nhỏ ra hỏa tu luyện về sau. Chỉ là vượn ra nói tiểu tử sau đó cần ta trợ giúp, mới có thể vượt qua đại kiếp nạn, cái kia đến tột cùng là cái gì đây? Đại kiếp nạn, đại kiếp nạn. Ta tu luyện trên đường, đều còn có 4 lần đại kiếp nạn nha, chúng ta đều còn không biết làm sao vượt qua đây. Hay là Vũ Phong linh cơ hơi động, nghĩ thầm nếu tiểu tử phụ thân lấy long tộc bí thuật suy tính ra ta có thể giúp tiểu tử vượt qua kết nạn vậy ta tất nhiên là bình yên vô sự mà ta cùng tiểu tử ký kết khế ước cũng là đồng sinh cộng tử quan hệ lẽ nào ta kết nạn đều có thể hữu kinh vô hiểm địa vượt qua vũ phong trong lòng không tiên địa có thêm như vậy một chút lòng tin lập tức lắc lắc đầu trong lòng thầm nghĩ tuy là long tộc bí thuật nhưng tương lai việc vốn là mị mở ta không thể ký hy vọng vào chuyện như vậy trên ta bản không thể tu võ tu võ làm lịch thiên mà vì là mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời chỉ có tin tưởng mình mới hành và đùng đúng, đúng. ngay ở vũ phong trầm tư thời điểm tiểu tử hay là ở trong nước chơi mẹ rồi vang điệu một tiếng kêu về bẹ gỗ bên trên đồng thời trong miệng cùng chân chức còn phân biệt cầm lấy hai cái rõ ràng ngư ngã tại trên bẹ gỗ đùng đùng đủ một cái hưởng hống hống tiểu tử giống lên hai tiếng nắm lên một con cá hướng về trong miệng đưa đồng thời còn ra hiệu vũ phong ăn mặt khác một cái ha ha vũ phong hơi có chút rợ khóc dở cười từ trong nhận chứa đổ lấy ra mấy khối lớn làm thịt bò khô đối với tiểu tử nói rằng chính ngươi ăn ngư ta ăn cái này đồng thời đem thịt bò khô cũng cho tiểu tử một khối hô hống tiểu tử thấy vũ phong không ăn ngư Vốn là có chút không cáo hứng, nhưng nhìn thấy Vũ Phong cho nó ăn thịt bò khô, nhất thời ném ngư, ôm thịt bò khô cắn hai cái, còn khá là vui mừng điệu kêu hai tiếng. Vũ Phong lúc này mới nhìn thấy, tiểu tử từ lâu mọc ra một loạt sắc bén hằn răng, không khỏi lần thứ hai cảm thán, không hổ là yêu thú, ai làm nó mới sinh ra không lâu, chính là mù mắt. Sau đó cũng mặc kệ tiểu tử, chính mình cũng ăn xong rồi thịt bò, hắn cũng mới phát hiện, trong lúc vô tình, Thái Dương đã xuống núi. Quy một chương 91, Hắc Sơn thành thế lực. Ngày thứ hai Vũ Phong cỡi gỗ, đã đến Bắc Lộc Sơn mạch ngoại vi. Một đường đi tới đều cực kỳ thuận lợi. Thương thủy trong sông một ít thâm trong đầm nước, bạn cũng có một chút yếu thú cấp thấp, nhưng cũng chưa hề đi ra gây phiền phức. Vũ Phong suy đoán, nên cùng tiểu tử Long Kỳ có quan hệ. Vũ Phong căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, cũng không có ra tay săn giết yếu thú. Đến Bắc Lộc ngoài dãy nuôi vi, Vũ Phong cũng không có đổi đường đi lục địa, hắn muốn đi hát Sơn Thành, vốn là ở thương thủy bờ sông, đi lấy nước đường trái lại càng thuận tiện. Chỉ là đến Bắc Lộc ngoài dãy núi vi, Bắc Lộc Sơn mạch cùng Đông Thần quốc địa vực giao giới khu vực, thế núi chập trùng biến hóa, dòng sông chênh lệch rất lớn, thừa bẹ gỗ không lại như vậy thoải mái, nhưng tốc độ nhưng là nhanh hơn rất nhiều. Xế chiều hôm đó, Vũ Phong ở Bắc Sơn Thành bến tàu, leo lên đi tới Hát Thạch Thành khách thuyền. Suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai, khách thuyền cách Dương Thành tập bờ, có người rời thuyền, cũng có người lên thuyền. Lần này người trên thuyền, toàn bộ đều là đi tới Hát Sơn Thành, mặc dù có chỉ là đi ngang qua Hát Sơn Thành, nhưng cũng phải ở nơi đó đổi thuyền. Thuyền bên trong người, phần lớn đều là trực tiếp đến Hát Sơn Thành. Vũ Phong lần này liền có chuyện ít ít, hắn lần thứ nhất đi Hát Sơn Thành, đối với hắn tình huống không có chút nào hiểu rõ, chính cần tìm hiểu một phen. Vị đại thúc này, ngươi nhưng là Hát Sơn Thành người. Vũ Phong tìm tới một người trung niên, hướng về dò hỏi. Tại hạ chính là hắn sơn thành người, không biết tiểu huynh đệ chuyện gì. Người trung niên kia cũng là một võ giả, nhưng có điều sơ vũ cảnh bốn tầng, mơ hồ có thể cảm giác được vũ phong khí tức trên người, khách khí hướng về vũ phong hồi đáp. Người trung niên có thể cảm ứng được vũ phong trên người cái kia thuộc về võ giả khí tức, tự nhiên là vũ phong cố ý gây ra. Võ giả thế giới thực lực vi tôn, để cho tiện làm việc, vũ phong ở nhận ra được người trung niên tu vi cảnh giới sau, liền đem trên người mình y thế duy trì ở sơ vũ năm, sáu tầng dáng vẻ, vừa vặn so với người trung niên kia cao hơn một ít. Đại thúc không cần khách khí, tiểu tử là lần thứ nhất đi vào hát sơn thành. Đối với hắn bên trong tình huống không biết gì cả, rất hướng về đại thúc hỏi thăm một chút, đặc biệt là trong đó thế lực phân bố Thiên Thai Tế Lixì T lạc loạn. Ồ, thì ra là như vậy, xem tiểu huynh đệ bằng chứng ấy tuổi thì có phần này tu vi, nên cũng là xuất từ gia tộc lớn đi. Chẳng trách muốn hỏi thăm các thế lực tình huống. Người trung niên hiểu rõ địa nói một tiếng, theo sau kế tục nói, tại hạ là là sinh trưởng ở địa phương Hắc Sơn thành người, đối với hắn bên trong tình huống vẫn tương đối rõ ràng. Hắc Sơn thành lợi hại nhất, thuộc về 6 thế lực lớn, phân biệt có phủ thành chủ, hắn Sơn bang, Phương gia, Từ gia, Tăng gia, Vương gia. bên dưới còn có rất nhiều thế lực nhỏ sáu thế lực lớn làm sao còn bao gồm phụ thành chủ vũ phong không hiểu hỏi tiểu huynh đệ chớ vội hát sơn thành tình huống xác thực như vậy hát sơn thành không có lâu đời lịch sử nguyên bản chỉ là một chấn nhỏ chỉ có phương ra từ gia tăng gia vương ra bốn cái gia tộc nhưng hơn 50 năm trước nguyên lai hát sơn chấn bên cạnh hát sơn có một nơi phát sinh đại đất lở, lộ ra lượng lớn tinh khiết quặng sát thạch lúc đó trên chấn võ giả ở hát sơn trải qua cẩn thận thăm dò phát hiện trên Hắc sơn khoáng thạch phong phú cùng phụ cận dãy núi nhỏ trong lúc đó hình thành một to lớn vùng mỏ quần trong đó quặng sắt lượng to lớn nhất, thứ yếu còn có thiết tinh khoáng, đồng đỏ khoáng trở quý giá khoáng thạch. từ đó, nguyên bản căn côi Hắc Sơn Trấn, dựa vào tiêu thụ khoáng thạch phát triển lớn mạnh, đầu tiên đến lợi chính là tứ đại gia tộc. tin tức chuyện sau khi đi ra ngoài, Hoàng thất phái thành chủ cùng quân đội ở Hắc Sơn Trấn kiến thiết thành trì, phụ thành chủ càng là trực tiếp đúng tay vùng mỏ, phân đi tới một phần khoáng sản tài nguyên. ở lấy quặng sơ kỳ, tứ đại gia tộc đối với thợ mỏ nghiền ép quá lớn, gây nên thợ mỏ làm phản, lượng lớn thợ mỏ liên hợp lại, thành lập Hắc Sơn rút, Hắc Sơn rút sơ kỳ nhỏ yếu, nhưng ở tứ thế lực lớn kẽ hở trong lúc đó tồn. không ngừng phát triển lớn mạnh, hiện tại hoàn toàn có thể cùng tứ đại gia tộc đặt ngang hàng. Mà phủ thành chủ, nhưng là Hắc Sơn Thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, Hắc Sơn Thành do hoàng thất thành lập, phủ thành chủ đại biểu hoàng thất, hầu như là Hắc Sơn Thành bán người chủ nhân. Hỗ hồ, hồ, phủ thành chủ chiếm cứ vùng mở cũng không nhỏ hơn bất kỳ một nhà thế lực. Thì ra là như vậy, Hắc Sơn Thành Vương gia ta ngược lại thật ra nghe nói qua, không biết hiện tại làm sao. Vũ Phong hỏi lần nữa, trực tiếp dẫn vào đề tài chính. Hắc Sơn Thành phủ thành chủ to lớn nhất, tứ đại gia tộc cùng Hắc Sơn giúp C. không nhiều, nhưng thật giống mấy năm gần đây, Vương gia thế lực vẫn đang yếu bớt. hiện tại đã là trong tứ đại gia tộc yếu nhất một nhà cũng may hát sơn thành thế lực chia làm ba cỗ phụ thành chủ độc thành một thể phương ra từ gia tăng gia ba bên liên hợp thành một luồng vương gia cùng hát sơn bang liên hợp lại cùng nhau cũng chính bởi vì vậy vương gia mới không có bị còn lại ba gia tộc lớn chiếm đoạt vương gia cùng hát sơn bang liên hợp vũ phong nữ nhữ mày hắn luôn luôn thiện ác rõ ràng thậm chí có chút ghét cái ác như kẻ thù nghe được hát sơn giúp loại này tên trong lòng đều không có hào cảm hay là cảm giác mình đang từ tên cho rằng là một không tốt ba phái thì có không tốt cái nhìn có vẻ hơi vo đoán hắn tiếp tục hỏi Không biết các thế lực tác phong làm việc và danh dự làm sao. Thành chủ đại nhân là hoàng thất họ Lưu dòng họ người, hoàn toàn đại biểu hoàng thất, làm việc luôn luôn khá là công chính, cũng chưa từng chen chân còn lại ngũ đại thế lực tranh đấu. Nhưng phụ thành chủ ngoại trừ quản lý khoáng vụ cùng thương mại thu thuế, còn lại sự tình cơ bản mặc kệ, danh dự không thể nói được được, nhưng cũng tuyệt đối không xấu. Danh dự tốt nhất thuộc về Hắc Sơn Rút, Hắc Sơn bang nguyên vốn là do thợ mỏ xây dựng lên đến, biết rõ người bình thường nghèo khó, đối với dưới cờ vùng mỏ thợ mỏ khá là phúc hậu, đối với nhỏ yếu có rất ít bắt nạt sự tình phát sinh, chỉ là Hắc Sơn Rút tiểu đồng lứa người, dù sao cũng hơi ngông củng, không có thế hệ trước thực sự. trong tứ đại gia tộc phương gia cùng từng gia hoàn toàn liền thành các bá ở hát sơn thành nguyên cư trú dân bên trong có thể nói là tiếng oán than dậy đất nghe phụ thân ta bọn họ thế hệ trước người thường nói này hai gia tộc lớn chính là mười phần nhà giàu mới nổi nguyên lai like hát sơn thành làm chấn nhỏ thì còn cần cụ địa kinh doanh phát triển nhưng hiện đang tăng cường làm việc bá đạo không nói lý hai nhà này cũng là hát sơn thành danh dự kém cỏi nhất thế lực cùng phương gia cùng từng gia đồng nhất trận doanh từ gia cũng vẹn vẹn so với mặt khác hai nhà tốt hơn như vậy một điểm từ gia làm việc không bá đạo nhưng lợi ích tối thượng tất cả từ lợi ích xuất phát thường xuyên đồn đại lén lút làm những gì nhưng tử gia không có thường xuyên bá đạo địa bắt nạt người bình thường danh dự đúng là tốt hơn một ít tứ đại gia tộc cuối cùng một nhà vương gia ở trong tứ đại gia tộc danh dự tốt nhất vương gia mặc kệ hiện đang phát triển nhiều lớn mạnh vẫn tuân theo tổ tông gian dạy cũng không có bởi vì mạnh mẽ mà trở nên thô bạo lúc trước hắc sơn giúp thành lập trước thợ mỏ khởi nghĩa làm phản vương gia phản kháng thợ mỏ là ít nhất vương gia đối với những kia thợ mỏ khá là nhân từ là lấy vương gia cùng hắc sơn giúp quan hệ luôn luôn không sai điền viên giống mẫu thực xác sinh hương. cái kia đại thuốc tuổi trung niên cực kỳ hay nói rất nhanh sẽ đối với vũ phong nói rõ ràng hắc sơn thành tình huống sau đó đột nhiên hỏi nghe tiểu huynh đệ trước nhất lên vương gia lẽ nào tiểu huynh đệ cùng vương gia có quan hệ gì hay sao xem đại thúc là thực sự người tiểu tử cũng không ẩn giấu gia mẫu chính là xuất từ vương gia chỉ là gia mẫu mất sớm trong nhà cùng vương gia cắt đứt liên hệ tiểu tử cũng chưa từng đi qua vương gia vũ phong nói như vậy điều này cũng không có gì thật tần giấu một cái vương gia danh dự được nói ra sẽ không để cho người phản cảm thứ hai vương gia cũng là đại gia tộc tộc nhân rất nhiều chỉ cần không nói là vương gia dòng chính cũng không ai sẽ để ý quả nhiên cái kia đại thúc tuổi trung niên cũng không cảm thấy bất ngờ chỉ là tiếp tục nói thì ra là như vậy à chỉ là hiện tại vương gia tháng ngày cũng không dễ chịu tiểu huynh đệ hiện đang đi tới không phải là thời cơ tốt nha chuyện này là sao nữa vũ phong hỏi tới còn không phải là bởi vì vùng mỏ tranh cướp đại thúc tuổi trung niên lắc lắc đầu nói hát sơn khu mỏ quặng là một to lớn vùng mỏ quẩn một ít độc lập đi ra vùng mỏ bị sáu thế lực lớn qua phân rõ ràng nhưng một ít liên kết vùng mỏ nhưng là cho tới nay đều tranh chấp không ngừng trong này lại lấy hát sơn đồng đỏ khu mỏ quặng là nhất đồng đỏ khoáng là hát sơn khu mỏ quặng quý giá nhất khoáng sản ở này bên trên phát sinh tranh chấp thường thường đều là thấy máu người chết sự nay đồng đỏ khu mỏ cặn ngoại trừ phủ thành chủ không chiếm số lượng còn lại ngũ đại thế lực cùng chiếm nguyên bản ngũ đại thế lực các từ một phương hướng bên trong khai thác mỏ nhưng khoáng đạo đào móc căn cứ thế núi biến hóa tự nhiên không thể đi thẳng tắp liền ngũ đại thế lực khoáng đạo gặp vỡ bạo phát trận đầu đại hỗn chiến trận chiến đó liền phát sinh ở mười mấy năm trước cũng chính là trận chiến đó sau khi ngũ đại thế lực mới phân chia thành hai trận danh lớn bởi vì vương gia luôn luôn danh dự không sai thợ mỏ cũng rất ít phát sinh làm phản vương gia mười mấy năm trước vẫn là ngũ đại thế lực bên trong mạnh mẽ nhất một nhà ở hôn chiến bên trong liên hợp hudson rút lực kháng ba nhà khác liên hợp càng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nhưng xảy ra chiến đấu đều là sẽ chết người ngũ đại thế lực ở tử thương nặng nghề sau khi không thể không tuyên bố đình chiến đình chiến sau khi ngũ đại thế lực hiệp thương đồng đỏ khu mỏ cạn do ngũ gia thế lực liên hợp kinh doanh mỗi 3 năm do hậu bối con cháu quyết đấu đến phân phối sau 3 năm chiếm đoạt so với nhảy nhưng đại chiến sau khi hai phe trận doanh cửu hận là kết làm không thì không khác không nghĩ nữa chiếm đoạt đối phương hậu bối con cháu quyết đấu cũng hầu như là sinh tử quyết đấu thua một phương bất tử tứ tản ở ta rời đi hudson thành thì Vũ gia thế lực lại đang chuẩn bị tân một lần tỉ thí, đây là lần thứ tư, tính toán thời gian, bây giờ rời đi bắt đầu cũng chưa được mấy ngày thời gian. Có người nói, Vương gia năm nay căn bản không có suất chiến hộ bối con cháu. Này hộ bối con cháu tiêu chuẩn gì? Vũ Phong cao mày hỏi, nghe được Vương gia gần như thế huống, trong lòng hắn cũng rất là không thoải mái, thầm nghĩ, tuy rằng Vương gia cùng Vũ gia đoạn tuyệt liên hệ, nhưng dù sao cũng là bởi vì mẫu thân chết, điều này cũng chính nói rõ chủ nhà họ Vương, cũng chính là ta ngoại tổ phụ đối với mẫu thân coi trọng, Vương gia như tình huống như vậy, ta làm sao khoanh tay đứng nhìn? Thật giống là 25 tuổi trở xuống con cháu. Đại thúc tuổi trung niên có chút không xác định địa nói rằng, 25 tuổi trở xuống, ở này Hắc Sơn thành, ta hẳn là không có địch thủ. Vũ Phong trong lòng suy tư, đã có ý nghĩ của chính mình, liền không có hỏi lại đại thúc tuổi trung niên. Dù sao đại thúc tuổi trung niên chỉ là sơ vũ cảnh bốn tầng, hỏi hắn ngũ đại thế lực bên trong chân vũ cao thủ số lượng cùng tu vi, hắn cũng không nhất định biết. Đừng xem trước hắn nói cho Vũ Phong nhiều như vậy tình huống, nhưng này chút đều là nổi tầng ngoài đồ vật, cũng không liên quan đến bất kỳ cơ mật. Cái kia đại thúc tuổi trung niên chính là sinh trưởng ở địa phương Hắc Sơn thành người, tự nhiên có thể có thể biết. trên thuyền vô sự, vũ phong còn đang cùng cái kia đại thúc tuổi trung niên nói chuyện phiếm, đối phương cũng sắc thực hay nói, thường thường chỉ cần vũ phong hỏi ra một điểm câu chuyện, hắn sẽ nói cho vũ phong rất nhiều tương quan tình huống. sau đó trải qua giới thiệu, vũ phong mới biết, này đại thúc tuổi trung niên một bên chính là dịa đường du thương, toàn bằng một cái miệng kiếm sống. vũ phong cũng hiếu kỳ hắc sơn thành có hay không có khá lớn đoàn lính đánh thuê, nhưng từ đại thúc tuổi trung niên nơi đó biết được, hắc sơn thành cũng không có đoàn lính đánh thuê, phần lớn cấp thấp võ giả, đều là sáu thế lực lớn tọa mỏ. đương nhiên, hắc sơn trong thành còn có một chút kinh thương thế lực nhỏ, những thế lực này hoặc là tiểu đến không đáng kể. hoặc là chính là ngoại lai thế lực mở cửa hàng sẽ không liên quan đến bản địa tranh chấp Quy 1 chương 92, vương gia nguy cơ thuyền xuôi dòng mà đi tốc độ tất nhiên là cực nhanh cùng ngay tới gần trời tối thì cũng đã đến hát sơn ngoài thành cảng rơi thuyền sau vũ phong cũng có chút do dự vũ gia cùng vương gia từ lúc mười mấy năm trước cũng đã đoạn tuyệt liên hệ hắn lần này đến đây vốn chỉ chuẩn bị bái tế một hồi mẫu thân nhưng ở trên đường biết được vương gia tình trạng gần đây có ý định ra tay giúp đỡ nhưng cũng không biết như thế nào cùng vương ra liên hệ đặc biệt là hắn không biết vương ra đối với hắn thái độ gì điều này làm cho trong lòng hắn loạn tung tùng kẹo không chắc chắn cực kỳ Vũ Phong chính là như vậy tính cách, đối xử kẻ địch hắn thiết huyết vô tình, đối xử bằng hưu và người thân, nhưng nhu tình như nước. Ở trên thuyền nhận thức đại thúc tuổi trung niên, cũng phải về hát Sơn thành, Vũ Phong không có trực tiếp đi Vương ra dự định, liền cùng một trong số đó đạo, chuẩn bị vào thành tìm khách sạn ở lại, sau đó hiểu thêm một ít tình huống lại nói. hành, ca." Một trận vũ khí tiếng va chạm chuyển tới hai trong hai người, cái kia đại thúc tuổi trung niên cả kinh, mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, phía trước có người ở chiến đấu, chúng ta tránh khỏi đi thôi." Kỳ thực Vũ Phong đã sớm cảm ứng được phía trước chiến đấu khí tức chấn động, chỉ là không khỏi quá đặc biệt, mới không có nói ra. hơn nữa hắn cũng có ý định tiến lên coi liền đối với cái kia đại thúc tuổi trung niên nói ta nghĩ tiến lên nhìn cách khá xa chút sẽ không có sự vũ phong nói xong chính mình trước hết đi về phía trước mọi người hiếu kỳ cái kia đại thúc tuổi trung niên do dự một hồi cũng đi theo chiến đấu hai phe mỗi người có mười mấy người đầu lĩnh đều là người trẻ tuổi những người còn lại đều ăn mặc hai loại thống nhất trang phục nhìn dáng dấp liền biết là xuất từ không giống hai cái thế lực nhưng vũ phong cũng không thể từ trang phục trên nhìn ra cái gì vương gia cùng phương gia lại đánh tới tới sao đại thúc tuổi trung niên tới nhưng là liếc mắt là đã nhìn ra hai phe thân phận nhất thời một trận kinh ngạc vương gia vương gia là phương nào vũ phong nghe vậy càng là cả kinh vội vàng hỏi thiên thai txc t đạo loạn xuyên thanh quần áo màu trắng chính là vương gia một phe khác ăn mặc trang phục màu vàng chính là phương gia đây là hai nhà tiểu bối mang theo hộ vệ ở trong âm thầm tranh đấu đại thúc tuổi trung niên nói xong vũ phong đã xông ra ngoài bởi vì trên chiến trường xuyên thanh chơi màu sắc quần áo vương gia một phương rõ ràng nằm ở bất lợi địa vị giao chiến hai phe đầu lĩnh người trẻ tuổi là sơ vũ cảnh đỉnh cao còn lại hộ vệ chỉ là bình thường sơ vũ cảnh năm sáu tầng tu vi như thế ở vũ phong thủ hạ cơ bản đều khó mà chống đối một chiêu a, a, a. theo vũ phong vọt vào chiến trường, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. có điều mấy tức thời gian, trên chiến trường trang phục màu vàng một phương cũng chỉ có đầu lĩnh người còn đứng, những người còn lại toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. mà lúc này thấy rõ như vậy biến cố, vương gia cùng phương gia đầu lĩnh hai người trẻ tuổi cũng đều đình chỉ chiến đấu. vũ phong nhìn cái kia vương gia người trẻ tuổi, lạnh nhạt nói, ngươi là người nhà họ vương, những người này xử lý như thế nào, do ngươi quyết định. vũ phong cũng không rõ ràng tình thế, chỉ là đem phương gia người đả thương cũng không có dưới quá nặng tay. Đa tạ vị huynh đệ này giúp đỡ, không biết huynh đệ xưng hôi như thế nào. Vương gia người trẻ tuổi kia, xem ra ước chừng hơn 20 tuổi, không nắm chắc được vũ phong ý đồ, thăm dò hỏi. Ta là Vương gia bằng hữu, đối với Vương gia không có một chút nào ác ý, ngươi vẫn là trước tiên xử lý những người này nói sau đi. Vũ Phong cũng không có lập tức cho thấy thân phận, giết, không giữ lại ai. Vương gia người trẻ tuổi, do dự một hồi, rốt cục ra lệnh. Vương gia người trẻ tuổi kia, phản phất cũng biết cùng Vương gia mối thù không thể mở ra, lại gặp được người của mình toàn bộ mất sức chiến đấu, ở Vương gia người trẻ tuổi thời điểm do dự, cũng đã hướng về bên cạnh đào tẩu. Vũ Phong vẫn quan tâm phương gia đầu lĩnh người trẻ tuổi, ở Vương gia người trẻ tuổi ra lệnh sau khi, trực tiếp cầm trong tay trường thương ném ra, phía kia gia người trẻ tuổi kêu thả một tiếng, liền ngã xuống đất mất đi tiếng động. Chính là Vũ Phong nghề này động, thắng được Vương gia người trẻ tuổi tín nhiệm, thấy Vương gia hộ vệ đem phương gia cả đám người xử lý sau khi, Vương gia người trẻ tuổi đi tới Vũ Phong trước mặt, cung kính khách khí nói, "Tiểu đệ Vương gia Vương Hồng, nhiều tạ huynh đệ ra tay giúp đỡ. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta tên Vũ Phong, cùng các ngươi Vương gia có chút màn mượn, hay là ngươi cũng không biết, nhưng các ngươi gia trưởng bố hẳn phải biết, lúc này trước tiên không cần phải nhắc tới." vũ phong dừng một chút tiếp tục hỏi các ngươi vương gia cùng phương gia quan hệ đã đến như vậy ở bề ngoài đại chiến giết người sao lần này đến vũ phong huynh đệ giúp đỡ vương hồng không dám ẩn giấu hiện nay vương gia cùng phương gia quan hệ ác liệt nhất không chỉ có chúng ta tiểu đồng lứa thường xuyên lén lút tất chiến chính là thúc ba bối chân vũ cảnh cao thủ cũng lúc đó có ra tay đánh nhau thì ra là như vậy vũ phong gật đầu trầm tư không biết đang suy nghĩ gì lúc này vương hồng mở miệng mời nói vũ phong huynh đệ nếu cùng vương gia có liên hệ tính sinh đến phủ một nhóm trong nhà trưởng bối chắc chắn rất chiêu đãi vương hồng lời ấy cũng rất có tham dò ý tứ, vừa làm mời Vũ Phong, cũng nhắc lên trong nhà trưởng mối Nếu như Vũ Phong có không tốt ý đồ, tất nhiên sẽ luôn cúng trở ra. Nhưng Vũ Phong cũng không nghĩ quá nhiều, hắn đang lo không biết làm sao đến nhà Vương gia. Lần này chính là một cơ hội, trực tiếp liền đồng ý. Đối với Vương Hồng nói, vậy làm phiền Vương huynh đệ sắp xếp. Sau đó, Vũ Phong đến bên cạnh, cùng cái kia còn một mặt khó có thể tin đại thúc tuổi trung niên cáo biệt, cũng cảm tạ hắn một đường trợ giúp. Sau đó theo Vương Hồng đồng thời vào thành đi hướng về Vương gia. Dọc theo đường đi, Vương Hồng đối với Vũ Phong vẫn là không quá yên tâm, dù sao hiện tại là thời kỳ không bình thường. đều là từ mặt bên tìm hiểu vũ phong thân phận vũ phong chạm tiếp theo chỗ cần đến chính là đi tới tử dương thành sau đó nghĩ biện pháp lẫn vào đông dương tông không khỏi gây nên thái họa thân phận của hắn bình thường không muốn dễ dàng tiết lộ nhưng vũ phong nhưng rõ ràng vương hồng thân phận vương gia tộc trưởng con thứ ba trưởng tử cũng chính là vũ phong ba cậu trưởng tử nói đến vẫn là vũ phong thân biểu ca điển viên giám mẫu thực xác sinh hương quan hệ đến phần này trên vũ phong cũng không tốt lại có thêm ẩn dấu tách ra vương gia hộ vệ nói khẽ với vương hồng nói không biết ngươi có biết vương quân đó là gia mẫu tục danh tiểu cô ngươi là tiểu cô nhi tử vương hồng sở lập tức thất kính hỏi biểu ca thiết mạc lộ ra ta này đến hát sơn thành vốn là tiện đường mà qua nhân có bí mật sự tình không thể không bảo mật thân phận vũ phong đối với vương hồng nói rằng nếu cho thấy thân phận hắn cũng sửa lại xưng hô vũ phong trước ở vũ khôn nơi đó đã biết được mâu thân nhà mẹ đẻ tình huống chính mình ngoại tổ phụ chính là vương gia tộc trường tổng cộng có ba trai hai gái mẹ mình chính là nhỏ nhất một tiểu cô sự tình ta nghe phụ thân đã nói một ít tuy rằng gia ra lúc trước cùng các ngươi vũ gia đoạn tuyệt liên hệ nhưng gia ra cũng vẫn muốn thấy tiểu cô hải tử một mặt nghe nói tiểu cô có hai đứa bé không biết ngươi là ta còn có một đại ca gọi vũ thiên hành ta cùng đại ca đều là năm trước mới biết được mẫu thân sự mà phụ thân quanh năm ở thần nam quan chính là hy vọng có một ngày cho mẫu thân báo thủ ta cùng đại ca sau khi biết tự nhiên cũng phải đặt trên vai phần này trách nhiệm đại ca ở đông thần quốc đông phương tứ thành trong lúc đó kéo một đoàn lính đánh thuê hiện tại còn không thể rời bỏ thân có thời gian cũng sẽ đến bái tế mẫu thân vì để cho vương hồng hoàn toàn tin tưởng thân phận của chính mình vũ phong đối với những tình huống này cũng không ẩn giấu còn đông phương tứ thành nhưng là đông thần quốc nội bộ phúc địa đối với phía đông nhất tứ tòa thành trì gọi chung lúc trước ra ra đem khí toàn rơi tại tiểu dưỡng trên người sau đó cũng rất là hối hận biết tình huống lúc đó cũng không thể quái tiểu dưỡng nhưng ra ra chính là một cưỡng tình khí tuy rằng trong lòng hối hận nhưng cũng chưa hề nghĩ tới liên hệ vũ gia chỉ là hy vọng ở có người chi niên có thể xem xem hai huynh đệ các ngươi thông qua cùng vương hồng trò chuyện vũ phong thế mới biết quan với chính mình chuyện của cha mẹ ở vũ gia bị ẩn giấu nhưng ở vương ra nhưng cũng không là bí mật có điều vũ phong đối với mình vị này biểu ca biết nhiều như vậy sự tình cũng cảm thấy rất kinh ngạc có thể suy ra ở vương gia địa vị không thấp nhưng hắn cũng chỉ có sơ vũ cảnh đỉnh cao tu vi đây mới là vũ phong kinh ngạc địa phương nói ra thật xấu hổ tuy rằng sự ra có nguyên nhân nhưng có lao ngoại tổ phụ mong nhớ vũ phong chân thành Địa nói một câu sau đó đối với vương hồng nói đang trên đường tới ta cũng nghe nói một chút vương Gia tình huống nhưng biết đến đều không tỉ mỉ tính xin biểu ca nói tưởng tận nói nếu như có có thể hỗ trợ địa phương biểu đệ ta chắc chắn sẽ không chối tử cái này cũng là biểu đệ đến không phải lúc hiện tại chính là vương Gia tao nộ nguy cơ thời điểm không thể cố gắng chiêu đãi biểu đệ biểu đệ cần giúp đỡ ta cũng không thể quyết định cái gì đến lúc đó xem ra ra nói thế nào đi cho tới vương ra tình huống vương ra cùng mặt khác ba gia tộc lớn kết thù đã lâu Từ khi đó vương gia liền bắt đầu suy sụp, trước đây vương gia liên hợp Hắc Sơn bang còn có thể chống đỡ. Vì tranh cướp vùng mỏ quyền lợi giao đấu lại muốn bắt đầu rồi, lần này vương gia chúng ta hậu bối bên trong, không có tu võ tư chất tốt võ giả, 25 tuổi trở xuống tu vi cao nhất cũng chỉ có sơ vũ cảnh đỉnh cao. Mà đối phương ba trong nhà Phương gia, nhất quán thực lực vì là ba gia đứng đầu, 25 tuổi hậu bối bên trong, càng là có hai người đột phá đến chân vũ cảnh. Phương gia chuẩn bị ở lần này giao đấu sau, đem vương gia chiến đoạn, vương gia chúng ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết, cũng làm ra một chút phản kích cử động. Nhưng như vậy liền trực tiếp gia tăng hai nhà mâu thuẫn, đặc biệt là nửa tháng trước, đại bá bị phương gia sát hại, vương gia chúng ta vì là đại bá báo thủ, cũng giết đối phương một chân vũ cảnh trưởng lão. Lần này, hai nhà mâu thuẫn đều đặt tại ở bên ngoài, nhưng hai nhà tạm thời vẫn không có toàn diện quyết chiến ý tứ, giống chúng ta hậu bối mang theo hộ vệ đánh nhau chết sống sự, nhưng lúc đó có phát sinh. Đại cứu phụ bị phương gia sát hại. Vũ Phong kinh hái hỏi, lấy hắn đại cứu phụ thân phận, tộc trưởng trưởng tử, mặc dù không phải thiếu tộc trưởng, địa vị cũng sẽ không thấp, chẳng trách hai nhà mâu thuẫn như vậy trở nên gay gắt. Tuy rằng chưa bao giờ từng thấy chính mình đại cứu phụ, nhưng dù sao có huyết thống liên hệ, Vũ Phong không thể nói được quá bi thống, nhưng cũng tức giận không thôi, mà trong lòng hắn cũng bắt đầu có ý nghĩ. "Biểu ca, chờ gặp ngoại tổ phụ sau khi ta rồi cùng ngươi đồng thời đánh giết Phương ra người, biểu ca ngươi tận lực cấp chiến, đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu." Vũ Phong hướng về Vương Hồng đề nghị, trong lòng nhưng đang suy nghĩ, chính mình đối với Hắc Sơn Thành cùng Phương gia đều chưa quen thuộc, nếu như vị này biểu ca có đầy đủ can đảm, đúng là có thể lấy đối Phương gia làm vài nét bút đại. Quy 1 chương 93, thân Tiễn đồ trên. Vũ Phong cùng Vương Hồng đồng thời đi tới Phương gia. ở trên đường đã đạt được vương hồng tín nhiệm, tuy rằng hai người tuổi cách biệt bảy, tám tuổi, nhưng tính cách cũng rất là tương tự, ngoại trừ nói tới vương gia tình cảnh nguy cơ, còn lại đề tài không không trò chuyện với nhau thật vui. Vũ Phong bay kiến vương gia tộc trưởng, cũng chính là hắn ngoại tổ phụ, cũng tương đương thuận lợi. Nguyên vốn chuẩn bị chứng minh thân phận đồ vật, như thế đều vô dụng đến, vương gia tộc trưởng nhìn thấy Vũ Phong tướng mạo, cũng đã tin tưởng hơn nữa, bởi vì Vũ Phong cùng mẫu thân dung mạo rất như. Hỏi lại Vũ Phong giết mẫu kẻ thù là ai, Vũ Phong đáp sau khi đi ra, cũng đã xác định thân phận của hắn không thể nghi ngờ. Vũ Phong đối với này rất là bất ngờ. sau đó mới biết do với mình giết mẫu kẻ thù lai lịch quá lớn điều tra ra thân phận đối phương sau cũng chỉ có vũ gia cùng vương gia tương quan số người cực ít biết Cư ngoại tổ phụ nói mình cùng mẫu thân dung mạo rất như vũ phong cũng suy đoán phụ thân không muốn quá nhiều diện đối với mình khả năng cũng có liên quan với đó sau đó vương gia tộc trưởng cùng con trai thứ hai ba con trai đều đối với vũ phong đến biểu hiện ra vô cùng nhiệt tình hoang nên. vũ phong cũng biết ba cái nhà cậu tình huống đại cứu trước đây không lâu bị phương gia sát hại trong nhà còn có đại cứu mẫu hai cái biểu ca cùng một biểu tỷ cậu hai phụ một nhà có một biểu ca hai cái biểu tỷ ba cậu một nhà có một biểu ca vương hồng, còn có một biểu mội. cho tới cái kia duy nhất của cô, có người nói là gả tới phương bắc bắc sơn thành, vũ phong cũng không có nhìn thấy. mấy cái cậu cùng ngoại tổ phụ, đối với vũ phong đều là cực kỳ yêu thích. vũ phong suy đoán khả năng là bởi vì mẫu thân duyên cớ, dù sao vì mẫu thân, vương ra cùng vũ gia trở mặt, có thể thấy được di vang đối với mẹ mình thích cùng coi trọng. nhưng cùng với bối biểu huynh biểu tỷ, đối với vũ phong chỉ được cho khách khí, không thể nói được thân cận. lấy vũ phong tính cách cũng không để ý, đúng là vương hồng, biết rõ vũ phong thực lực, đối với vũ phong lại khách khí lại thân cận, còn có chút kính ngưỡng. Vương gia dù sao từ một chấn nhỏ gia tộc phát triển lên, từ chấn nhỏ phát triển đến thành, có điều hơn 50 năm, gia tộc tuy rằng lớn mạnh, nhưng nhân cũng không nhiều, đặc biệt là không có quá nhiều chi thứ. Tộc trường một nhà, cơ bản có thể quyết định toàn tộc sự vụ. đương nhiên, bởi vì phát triển thời gian ngắn, nhân lại ít, chân vũ cảnh võ giả nhân số cũng ít. Cái khác mấy gia tộc lớn cũng giống như vậy, chân vũ cảnh võ giả có điều 20, 30 người, chân vũ 6 tầng lao tổ các gia cũng chỉ có một người. Trong đó hát Sơ Bang, bởi nhân khởi nguồn rộng rãi, chân vũ cảnh võ giả đúng là thêm ra hơn mười cái. nhưng tu vi cao nhất mới chân vũ cảnh năm tầng ít đi lão tổ cấp nhân vật tòa trấn cao cấp về mặt chiến lược cũng ít một chút lực uy hiếp bãi kiến trưởng đối sau khi vũ phong tất cả đều là do vương hồng sắp xếp vũ phong có ý định rút một tay vương ra chuẩn bị đối phương ra ra tay nhưng dù sao chưa quen thuộc hắc sơn thành cùng vương ra vương hồng cũng là bị vũ phong kéo xuống nước vương hồng vốn là không phải an vật chủ trước cùng người nhà họ phương lén lút đất đấu là có thể có thể thấy làm vũ phong đề ra ý nghĩ của chính mình hai người nhất thời ăn nhịp với nhau biểu ca ngày hôm nay vẫn là lao kế hoạch ngươi tìm phương ra cùng thế hệ người ức chiến ta để bọn họ có đi mà không có về, lại làm một ngày mới. Vũ Phong hướng về Vương Hồng nói rằng, Vũ Phong đến Vương gia đã ba ngày, ba ngày nay Vũ Phong tiềm tàng ở Vương Hồng đội hộ vệ bên trong, để Vương Hồng ước chiến phương gia người, đã chém giết sáu cái phương gia thiếu gia, cùng với tùy tùng đội hộ vệ không xuống trăm người người hoàng kinh. Biểu đệ, mấy ngày nay chúng ta đối phương gia người chém giết quá lợi hại, ngày hôm qua ước chiến, phương gia liền phát động rồi hai lần với hộ vệ của ta, nhưng vẫn bị chúng ta chém giết sạch rồi. Nếu như hôm nay tiếp tục ước chiến, đối phương rất có thể điều động chân vũ cảnh võ giả. Vương Hồng có chút bất đắc dĩ nói rằng, lại nói. có ngươi thần tiễn đồ tể đại danh bãi ở nơi đó, phương gia tiểu đối hầu như không ai dám cùng ta ước chiến. cái gì thần tiễn đồ tể, có điều là biểu ca ngươi cái kia một đội hộ vệ lén lút kêu chơi, biểu ca ngươi cũng thật chứ. vũ phong cười nói, hắn cũng không ngại cái gì tên gọi, huống hồ những hộ vệ kia cũng không ác ý, cũng không có tính toán. thần tiễn đồ tể chính là vũ phong gần nhất ba ngày, ở cùng người nhà họ phương chiến đấu bên trong sáng chế tên tuổi. vương hồng ước chiến người, tất cả đều là sơ vũ cảnh võ giả, còn không đáng vũ phong ra tay chính diện đánh nhau. vũ phong cũng có luyện tập chính mình tại bắn cung ý nghĩ, mỗi lần vương gia cùng phương gia gước chiến bắt đầu. Vũ Phong đều là ở một bên lấy cung tên xạ kích. Vũ Phong tiến tốc cực nhanh, chính là có người phát hiện hắn, chuẩn bị tới gần, cũng khó có thể gần gũi Vũ Phong thân, lại nói hai phe ước chiến nhân số bạn không thể cách biệt quá lớn, vương gia người cũng sẽ không tha mặc cho phương gia hộ vệ vây công Vũ Phong. Ba ngày tới nay, 6 trận chiến đấu, Vũ Phong hoàn toàn là lấy cung tên ra tay, căn bản không có cùng người chính diện chiến đấu quá. Vũ Phong xuất tiễn, lệ không hư phát, mỗi tiễn tất bên trong, bởi vậy có thần tiễn tên. Mà Vũ Phong tiến giới, chưa bao giờ để lại người sống, cũng bởi vậy có đồ thể tên. Nguyên bản cái tên này còn chỉ có vương hồng hộ vệ ở trong đấy lòng như thế gọi ở ngày thứ ba cuối cùng một trận chiến đấu bên trong bởi vì phương gia người đến thêm ra gấp đôi chiến đấu thời gian dài rất nhiều vũ phong thần tiến tàn sát một màn bị các thế lực lớn thám tử nhìn thấy thần tiến đồ tể tên gọi cũng truyền ra ngoài nguyên bản loại này lén lút hậu bối ước đấu trưởng bối đều là biết nhưng không tán thành người hai phe mã ước định địa phương sau cũng sẽ không để cho những người khác biết nếu như tiết lộ tin tức hoặc là trên đường tìm giúp đỡ chính là thắng rồi cũng sẽ bị người xem thường hiện tại biểu đệ ngươi thần tiến đồ tên gọi có thể không chỉ là ta những hộ vệ kia đang gọi vương hồng bán là chơi bán ấy này nói rằng ngày hôm qua chúng ta chiến đấu thời gian dài một chút bị còn lại thế lực thám tử nhìn thấy hẳn là bọn họ cho ngươi truyền ra tên gọi hả không có chuyện gì thân tiên đổ tệ tết tuổi không thể nói được được nhưng cũng không tính quá xấu nghe tới còn rất uy phong nhìn thấy vương hồng dáng vẻ vũ phong nhản ra sau đó cười nói cũng không trách vương hồng cái gì cũng không hy vọng trong lòng hắn tự trách biểu ca ngày hôm nay vẫn là tiếp tục cướp chiến đi coi như phương gia chân vũ cảnh võ giả ra tay chúng ta cũng không cần lo lắng dừng một chút vũ phong tiếp tục nói tin tưởng biểu ca ngươi cũng nhìn ra được vương gia tình thế hết thể chân vũ cảnh võ giả đều ở tích cực bị chiến có thể thấy được vùng mỏ tranh cướp giao đấu sau khi bất luận kết quả vương gia cùng phương gia đều có một trận đại chiến còn tăng gia cùng từ gia cũng sẽ nhung tay chỉ là nhìn bọn họ ra bao lớn được thôi vương gia cùng phương gia khó tránh khỏi một trận chiến ngày kia chính là vùng mỏ tranh cướp giao đấu bây giờ còn có hai ngày chúng ta không bằng giết cái tận hứng vũ phong nguyên bản cũng không rõ ràng lắm vương gia tình cảnh nhưng ở tối hôm qua vương gia tộc trưởng, cũng chính là vũ phong ngoại tổ phụ triệu kiến hắn khuyên hắn nhanh chóng rời đi vương gia cũng nói ra vương gia chính trực nguy cấp tồn vòng thời gian lúc này rời đi vốn là bất nghĩa cử chỉ Vũ Phong đương nhiên sẽ không đồng ý ở hắn nói ra bản thân có thể chiến chân vũ 4 tầng bất bại thực lực sau khi, Vương gia tộc trưởng tự mình ra tay thăm dò, sau đó mới đồng ý Vũ Phong lưu lại. Có điều, Vũ Phong cũng không phải là Vương gia người, cũng không có an bài cho hắn cái gì chiến đấu kế hoạch, chỉ là đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Được, nếu biểu đệ ngươi như vậy hào hùng, biểu ca sao lại rụt rẽ không dám cùng phương gia chiến, ta vậy thì đi ước chiến phương gia cùng thế hệ con cháu. Vương Hồng chịu đến Vũ Phong cảm hóa, cũng là hào khí đột ngột sinh ra địa nói rằng, hát dưới chân núi, rừng cây nhỏ bên trong phương gia bọn chuột nhắc các ngươi lại như vậy không giữ chữ tín lại dẫn theo gấp ba với hộ vệ của ta nhân số của ma trục thiên tê xì tê đáp loạt vương hồng quay về một phương gia con cháu chất vấn Thử, ngươi và ta lẫn nhau là địch chi ba ngày trước ngươi chém giết ta sáu vị tộc huynh đệ tuy rằng bọn họ chết sống không có quan hệ gì với ta nhưng chỉ cần có thể chém giết các ngươi nhưng là vì gia tộc lập xuống đại công nói chuyện gì tín dụng các ngươi không phải có một thần sát thủ được xưng thần tiến đồ thể sao bổn thiếu gia ta lựa chọn nơi này vì là ước chiến nơi chính là vì khắt chế hắn cung tên hiện tại các ngươi có điều là ta đợi làm thịt cứu con người. vương hồng tức giận không thôi càng có chút tá khẩu không trả lời được vương gia người ngoài xử sự luôn luôn công chính người nhà họ vương cũng khá là coi trọng giữa các võ giả tín nghĩa bị người nhà họ phương cách làm như vậy cùng thuyết pháp trong lòng vẫn tương đối khó có thể tiếp thu cái này cũng là người nắm quyền cùng bình thường võ giả khác nhau nếu như là vương gia tộc trưởng đến gặp phải tình huống như thế cũng sẽ cho rằng chuyện đương nhiên dù sao phàm là các thế lực vì lợi ích tranh cướp sẽ không có không cần nhu kế mặc kệ âm mưu dương nhu, chỉ cần đối với phe mình có lợi chính là có thể được chi đạo đối với này vũ phong cũng xem phải hiểu cũng biết vương hồng vẫn nộ nguyên nhân là lo lắng cho mình không thể phát huy cung tên uy lực, vì lẽ đó hắn đứng ra nói rằng, ai nói ở trong rừng cây, liền có thể khắc chế ta cung tên, các ngươi đã sương ta thần tiễn đồ tệ, cái kia liền để cho các ngươi nhìn thần tiễn uy lực, cùng đồ tể tàn nhẫn. xèo, vũ phong nói chuyện đồng thời, đã sắp tốc dương cung, bắn ra một mũi tên. vì không cho người nhà họ phương tứ tán né ra, vũ phong cũng không có công kích đối phương người dẫn đầu. a, phương gia người dẫn đầu bên người một hộ vệ tiêu thảm thiết ngã xuống đất, hai phe khoảng cách quá gần, hắn còn phản ứng không kịp nữa, liền bị vũ phong một mũi tên bảo đầu, ở giữa mi tâm. Biểu ca ngươi lùi tới hộ vệ đồng thời, tổ chức đại gia phòng thủ, chờ người hai phe mấy không kém nhiều thì lại khởi sướng tiến công. Vũ Phong đối với Vương Hồng nói rằng, sau đó nhảy mấy cái trong lúc đó, đã đến một cây đại thụ dưới đáy, vài lần leo lên, đã ngồi ở một so sánh thô trên cây khô. Ở có chướng ngại vật địa phương lấy cung tên công kích, nhất định phải chiếm cứ hơi cao xạ kích điểm. Vũ Phong không khỏi mà, nhớ tới lúc trước phụ thân trong quân doanh, cung tên đội tướng Lĩnh Cung Lâm đối với hắn giảng tải bắn cung yếu quyết. Vũ Phong mỗi lần lấy cung tên công kích, một là luyện tập chính mình tài bắn cung, hai cũng có ý định tôi luyện một hồi Vương Hồng. Tuy rằng Vương Hồng đem mãn tuổi Đầy đủ luận võ phong đại gia bảy tuổi nhiều, nhưng so với tự thân trải qua kinh nghiệm chiến đấu những này, Vương Hồng Sa không sánh được Vũ Phong. Vương Hồng hộ vệ tổng cộng 15 người, thêm vào Vương Hồng chính mình cũng là 16 người, phương gia một phương đến rồi gần 50 người, nhưng chỉ là sơ vũ cảnh năm, sáu tầng võ giả, liền sơ vũ cảnh đỉnh cao đều không có mấy cái, lấy vũ phong toàn thịnh trạng thái, chỉ cần đối phương không có tổ trận chiến thuật, đủ để đem đối phương diệt sạch. Xẹo! Vũ Phong ở trên cây ngồi vào chỗ của mình, chiếm cứ có lợi vị trí, cũng ngay lập tức bắt đầu sạc kích. giết Mà lúc này, phương gia người cũng chia thành hai đường. một đường hướng về vương hồng chờ người vây công mà đi một đường vi hướng về vũ phong vũ phong ngoại trừ bắt đầu mấy mũi tên xạ kích vì hướng mình phương ra hộ vệ sau sau đó tiến đều là xạ kích vây công vương hồng cái kia một đường phương ra hộ vệ người nhà họ phương mã chia làm hai đường một đường cũng có hơn 20 người vương hồng mang theo 15 người hướng phó lên vẫn là rất vất vả coi như toàn lực phòng thủ cũng hầu như không có phần thắng vũ phong quyết định trước tiên giải quyết một phần vây công vương hồng võ giả sau khi đối mặt vi hướng mình võ giả chờ tới gần sau khi liền không cần cung tên cận chiến đấu Xeo. Xeo. Xeo. Xeo. trong lúc nhất thời, vũ phong tiễn phi tự vũ, phương gia cùng vương gia hộ vệ lẫn nhau tiếng la giết chập trùng. vũ phong thần tiễn tên vốn là thực lực khắc họa, ở hắn tiễn dưới cơ bản khó có người sống, hai phe so sánh thực lực rất nhanh sẽ đã san bằng, cũng từ từ vương gia một phương chiếm thượng phong. nhưng vào lúc này vũ phong nhưng là cảm thấy được một luồng cực cường khí tức hướng bên này tới gần, trong lòng một đột nhất thời rõ ràng có chân vũ cảnh võ giả tới rồi. quy một chương chín thần tiễn đồ thể, chung thần tiễn đồ thể dưới cái thanh danh vang dội ngược lại cũng có chút bản lĩnh, một ngoài năm tuổi ông lao dáng dấp chân vũ cảnh võ giả. xuất hiện ở chiến trường bên cạnh nhìn thẳng vũ phong vị trí mở miệng nói người lao giả này xuất hiện trước vương hồng bọn người không có phát hiện bây giờ nghe âm thanh đều là bỗng nhiên cả kinh không giống chính là người nhà họ phương kinh qua sau chính là hỉ mà vương ra người kinh qua sau nhưng có lòng sợ hãi tiền bối quá khen vũ phong cười nói cũng không có một tia lo lắng thần sắc sợ hãi lúc này hắn đã thu rồi cung tên xuất hiện ở trên tay chính là một cây ngàn luyện tinh tiết trường thường tuy rằng không phải linh vũ khí nhưng so với trước hắn hoàng giai hạ phẩm linh khí nhưng còn tốt hơn một ít đáng tiếc như vậy ưu tú hậu bối lại không phải phương gia ta người Phương gia ông lão lắc đầu thở dài, sau đó nói, mặc kệ ngươi có bao nhiêu xuất sắc, dám tàn sát Phương gia ta người, liền nhất định một con đường chết. Ha ha, vậy thì không nhọc tiền bối lo lắng. Văn Bối luôn luôn tôn lão, nếu như tiền bối hiện tại tối lui, Văn Bối hay là không sẽ động thủ, nhưng một khi động thủ, liền sẽ không lưu tình. Vũ Phong vẫn như cũ một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, phảng phất không biết đối phương là chân vũ cảnh cao thủ. Tiểu tử nông cừ. Phương gia ông lão nhất thời giận dữ, Vũ Phong vẫn như cũ chấn định địa mỉm cười. Ngay ở Phương gia ông lão muốn bạo phát thời điểm, Vũ Phong đối với Vương Hồng hô, biểu ca, tốc chiến tốc thắng. Trần Vũ cảnh 2 tầng, có gì đặc biệt? Xem ngươi cao tuổi rồi, mới tu vi như thế, cũng không cảm thấy ngại đi ra lắc lừ, ta đều thế ngươi cảm thấy xấu hổ. A, tiểu tử muốn chết? Phương gia ông lão rốt cục bạo phát, cái này cũng là Vũ Phong chính cần kết quả. Ở Phương gia ông lão chuẩn bị ra tay, nhưng vẫn không có thời điểm xuất thủ. Vũ Phong cũng đã trước tiên khởi xướng công kích. Đón đầu thương. Tiểu tử có đảm, xem ta cuồng phong tiên. Phương gia ông lão phản ứng cũng không chậm, ở Vũ Phong công kích đồng thời, không những không có né tránh né tránh, trái lại lấy công đại thủ đỡ lấy Vũ Phong lần công kích thứ nhất. Tuy rằng Trần Vũ cảnh hai tầng có giả. ta không để vào mắt, nhưng ở thực lực không kém nhiều đối thủ bên trong, vẫn là lần thứ nhất gặp phải sử dụng nhuyễn binh khí võ giả, cũng có thể kiến thức một phen. Vũ Phong trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng nhưng là nói, gọi ngươi một tiếng tiền bối là cất nhắc ngươi, có điều một cái lao cẩu mà thôi, liền để Tiểu ra đến giáo hấn một chút ngươi. Tiểu tử, thiếp ta một chiêu cùng phong quỷ lãng. võ kỹ tên đạt được được, có điều cũng là phô trương thanh thế, mình luyện không đến nơi đến chốn, cho dù tốt võ kỹ cũng vô dụng. nhìn thấy Phương Gia ông lão bạo phát một đại chiêu, Vũ Phong trong lòng cũng có chút chấn động, trong miệng không chút nào chịu thua, nhưng cùng lúc nhưng vẫn lên thất tinh bộ tránh né ra đi. Nguyễn Vũ khí cùng Vũ khí tầm xa đều có sở trường riêng. Nguyễn Vũ khí thắng ở có thể ấn luyện vô hồi, thậm chí quay về quân quanh, thường thường có thể công kích một ít phòng thủ góc chết. Nhưng Nguyễn Vũ khí nhưng có nhược điểm, chiêu thức hẳn là mượn Nguyễn đặc tính phát huy, không thể đâm thẳng công kích, sức mạnh trên cũng không đủ vũ khí tầm xa. Tuy rằng lần đầu đối mặt Nguyễn Vũ khí, nhưng Vũ Phong rất nhanh sẽ nhớ lại Nguyễn Vũ khí đặc tính, cũng căn cứ Phương gia ông lão Nguyên tiên làm ra một chút phân tích. Thân pháp ngược lại không tệ, đáng tiếc thực lực cách biệt quá xa. Ngay ở Vũ Phong né tránh cuồng Phong Quyển lãng sau khi, Phương gia ông lão đổi chiêu tiếp tục tấn công tới, trợ uy giống như địa hô, Cửu Phong vạn giảm. chính diện tiếp nguyên một chiêu thì lại làm sao phá trận thương pháp chi phá trận thức cực phẩm đại tiểu lão bà vũ phong phân tích ra nhuyễn tiên đặc điểm sau cũng không có lại tránh né mà là lấy đại phạm vì công kích phá trận thương pháp lấy công làm thủ cả công lẫn thủ đùng đùng với ảnh phương gia ông lão như tiên, cùng vũ phong trường thương quấn quít va chạm mấy lần nhưng trước sau đột phá không được vũ phong phòng thủ đồng thời vũ phong trường thương còn ở tiến về phía trước công làm cho phương gia ông lão roi dài càng ngày càng ngắn phá sân thương đang lúc này vũ phong lấy xét đánh tư thế lần thứ hai biến chiêu do cả công lẫn thủ chuyển thành hoàn toàn tiến công phá trận thức cùng phá sơn thương trong lúc đó vốn là có hiệu quả như nhau tuyển ở diệu chỗ bất đồng ở chỗ phá trận thức công kích diện rộng rãi điểm công kích bình quân mà phá sơn thương đồng dạng công kích diện rộng rãi nhưng cũng chỉ đang công kích diện bên trong lựa chọn một chỗ làm làm chủ yếu điểm công kích bởi vậy tiến công lực phá hoại cũng lớn một chút phá trận thức vốn là một đôi đã lâu chiêu thức mà phá sơn thương nhưng là một đối một chiêu thức đối mặt với đối phương roi dài dùng phá trận thức chỉ là vì phòng thủ chính mình góp chết không để cho roi dài có cơ hội để lợi dụng được ca vũ phong núi thương đâm chúng phương ra ông láo ngược trái nhưng cũng bị một vật cứng ngăn trở từ phá nát quần Nơi đó đang có một khối hộ tâm kính. Phương gia người đều như thế sợ chết sao? Đối phó ta như thế một Sơ Vũ cảnh võ giả, đều bên người mang theo hộ tâm kính, linh khi đúng là rất đầy đủ hết. Vũ Phong nói chào Phương đạo, nhưng cũng không có dừng lại công kích, lại là đông ra một thường, điểm công kích đổi vì là đối phương bụng. Chính là phi lăng thương pháp xuyên tràn thương. Tiểu tử miệng lươi bén nhọn, ngươi, ngươi! Phương gia ông láo tức giận, hét lớn, ngươi tuyệt không là Sơ Vũ cảnh võ giả, thực lực của ngươi cao hơn Trần Vũ cảnh hai tầng. Thật sao? Đa Tạ lão nhân gia cất nhắc. Vũ Phong cười nói, đặc biệt là cái kia một lão tử, tán đến đặc biệt trùng. một bên trong lời nói để đối thủ phân tâm, một bên xuất kỳ bất ý địa tiến công. đây là vũ phong nhất quán cách làm, hiện tại cũng không ngoại lệ. ung dung trong lúc nói cười, hướng về sự công kích của đối phương nhưng không chút nào hạ xuống. đón đầu thương. hừ. phương gia ông lão lạnh rên một tiếng, nhưng không có gắng đón đỡ vũ phong công kích, lựa chọn né tránh. lúc này, phương gia ông lão đã ở trong lòng nhận định vũ phong chân vũ cảnh thực lực. tuy rằng vũ phong khí tức buộc phát ra, bất kỳ chân vũ cảnh võ giả đều nhìn ra được, hắn cũng không có mở ra hai mạch nhâm đốc, nhiều nhất chỉ là sơ vũ cảnh đỉnh cao. nhưng lại thiên vũ phong nắm giữ có thể so với chân vũ cảnh 4 tầng thực lực, tuy rằng Phương gia ông lão không rõ ràng vũ phong thực lực, nhưng có thể khẳng định không thể so hắn chân vũ cảnh hai tầng thấp, hắn cũng là chuyện phải làm địa cho rằng vũ phong là chân vũ cảnh võ giả, chỉ là dùng bí pháp gì che lấp tu vi. Dù sao, ở bình thường võ giả xem ra, vượt cấp khiêu chiến vẫn tính bình thường, nhưng vượt đại cảnh giới khiêu chiến, liền rất hiếm thấy. Phương gia ông lão cũng sẽ không tin tưởng, Vương gia sẽ có vượt đại cảnh giới khiêu chiến võ giả. Nói như vậy, sử dụng nhuyễn vũ khí võ giả, đều thiên hướng tốc độ lưu, mà sử dụng trọng binh khí võ giả, thì lại thiên hướng sức mạnh. Phương gia ông lão lấy roi giải vì là vũ khí, tốc độ tự nhiên không chậm, hoàn toàn có thể cùng chức truy sát Vũ Phong vũ phong tiền gia ông lao so với. Bởi vì Phương gia ông lão tu vi thấp một tầng, ở trên thực tế tốc độ của hắn còn mau một chút. Phương gia ông lão rõ ràng Vũ Phong thực lực sau, trong lòng đã nhận định Vũ Phong lẫn giấu tu vi, ở giả heo ăn hổ. Vũ Phong vũ khí làm trưởng thương, là khá là bá đạo vũ khí, sức mạnh cùng tốc độ đều xem trọng, hơn nữa còn có phòng bị hắn roi giải công kích góc chết võ kỹ chiêu thức. Bởi vậy, Phương gia ông lão bắt đầu cùng Vũ Phong du đấu, đối mặt Vũ Phong công kích lấy né tránh làm chủ, đồng thời hy vọng nắm lấy cơ hội phản kích. Cái này cũng là hắn không rõ ràng Vũ Phong thực tế sức chiến đấu, nếu là biết chân vũ cảnh ba tầng võ giả, đều bị Vũ Phong chém giết hai cái, hắn sợ là trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Mà Vũ Phong tuy rằng có thực lực nhanh trong chém giết đối phương, nhưng cái khó đến có cơ hội đối mặt sử dụng nhuyễn binh khí võ giả, hắn đương nhiên phải thật thật quen thuộc một phen. Lần này gặp phải thực lực nhược với mình còn nói được, nếu là lần sau, gặp phải thực lực mạnh với mình, lại sử dụng chính mình chưa quen thuộc nhuyễn binh khí, sẽ ăn kinh nghiệm chiến đấu thiệt tỏi của ma trục thiên t loạn. Cái này cũng là Vũ Phong, từ không vì là thực lực của chính mình kiêu ngạo, ánh mắt nhất quán lâu dài. không dung tha bất kỳ tăng lên cơ hội của chính mình. Ở phương gia ông lão sau khi xuất hiện, phương ra một phương võ giả, cho rằng đến rồi chỗ dựa, chiến đấu với nhau càng ngày càng ra sức. Mà Vương gia võ giả, nhìn thấy đối phương có chân vũ cảnh võ giả tới rồi, trong lòng đã nổi lên lòng sợ hãi. Cứ việc sau đó có Vũ Phong nhắc nhở bọn họ chiến đấu, nhưng cũng miễn cưỡng bảo vệ phòng thủ tư thế, ở thực lực mạnh với đối phương tình huống, bởi vì tâm thái nguyên nhân không dám toàn diện phản công. Nhưng hiện tại Vũ Phong cùng phương gia ông lão chiến đấu, người tinh tường cũng nhìn ra được, là Vũ Phong chiếm cứ thượng phong. Bởi vậy kích thích lên Vương gia một phương võ giả đấu trí. chưa ở vũ phong thần tiễn tàn sát bên dưới, vương gia thực lực vốn là mạnh hơn vương gia, hiện tại một khi nhặt lên tự tin phản kích, vương gia lần thứ hai thành đợi làm thịt cứu con, lại nói vũ phong cùng vương gia ông lao chiến đấu, vũ phong vẫn không có suất toàn lực, vương gia ông lão cũng không biết, còn ôm phản kích tự tin. nhưng theo vũ phong đối với roi dài chiến đấu chiêu thức quen thuộc, mặc dù lấy tương đồng thực lực ra tay, vũ phong ưu thế cũng càng ngày càng rõ ràng, hai người chênh lệch càng kéo càng lớn. vừa lúc đó, vương gia những người còn lại mã bị vương hồng mang theo hộ vệ toàn bộ chém giết, Phương gia ông lão cứu viện nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, còn muốn ở vũ phong công kích dưới, giết ngược lại vương gia người. cũng hầu như không thể. Đặc biệt là Vũ Phong vẫn không có xuất toàn lực, Phương gia ông lão hầu như không nhìn ra Vũ Phong có bên trong hết giận hào quá đại dấu hiệu. Bởi vì hắn nhất trí cho rằng Vũ Phong ẩn giấu tu vi, đối với bên trong hết giận hào vấn đề cũng không có để ý. Nhưng trong lòng hắn nhưng là rõ ràng, biết thực lực của hắn không bằng Vũ Phong, chiến đấu càng lâu liền càng nguy hiểm, đã bắt đầu sinh đào tẩu ý nghĩ. Côn Phong vận dậm. Côn Phong quyền vân. Phương gia ông lão liên tiếp phát sinh hai đại chiêu, bước lui Vũ Phong sau khi, lập tức hướng về Hắc Sơn thành phương hướng đạo tẩu. Vũ Phong cũng không có truy kích, sở dĩ không chém giết đối phương, là vì quen thuộc Nguyễn Tiên Phương thức chiến đấu. Bây giờ đối phương nếu đào tẩu, vậy cũng không có nương tay cần phải. Ở phương ra ông lão đào tẩu trong ngay mắt, Vũ Phong Cường cũng đã nắm tại trong tay. Từ trên lưng trong túi đựng tên rút ra một nhánh mũi tên, cái tên, Dương Cung chờ quen thuộc động tác làm liền một mạch. Vương Hồng mang theo Vương Gia hộ vệ đứng ở đằng xa, nhìn thấy Vũ Phong lấy ra cung tên, đều tập trung tinh thần cũng không dám thở mạnh. Cái này cũng là Vũ Phong lần thứ nhất ở trước mặt bọn họ dùng cung tên đối phó Trần Vũ cảnh võ giả. Xèo, xèo, Vũ Phong liên tiếp bắn ra hai mũi tên, phân biệt bắn về phía phương gia ông lão trường, trái phải hai cánh, ngay ở mũi tên thứ hai bắn ra sau. Vũ Phong lấy tốc độ nhanh hơn, một nhánh xuyên vân cung nguyên phối mũi tên cũng đã bắn ra. Xèo. Mũi tên này trên, phụ gia Vũ Phong 10 phần bên trong khí, căn bản không có chút nào lưu thủ, hướng về phương gia ông lão tạ phía sau lưng vào tới. A. Không nghi ngờ chút nào, trước hai mũi tên thất bại, mũi tên thứ ba nhưng là một mũi tên xuyên tim. Phương gia ông lão kêu thảm một tiếng sau, ngã xuống đất không nổi, không một tiếng động. Một chân vũ cảnh hai tầng võ giả, liền chết như vậy ở Vũ Phong tiện dưới. Vương Hồng cùng Vương gia hộ vệ, vào đúng lúc này dại ra, mấy tức sau khi, mới bùng nổ ra một trận kinh hỉ tiếng hoan hô. Thần tiễn không biết ai hô một tiếng thần tiễn, những người còn lại cũng lớn tiếng la lên lên. thần tiễn, thần tiễn, thần tiễn, thần tiễn vô địch. thần tiễn, quy một chương 95, chiến trước lưu tính. diệt sạch phương ra võ giả sau khi, vương hồng tức khắc tổ chức hộ vệ, cấp tốc thu lấy chiến lợi phẩm, bang vũ phong thu hồi không tổn hại xấu mũi tên, cũng không có xử lý thi thể, cũng đã nhanh nhanh rời đi. ở các thế lực thám tử chạy tới sau, phát hiện hơn 50 người bên trong, chỉ ít một nửa chết vào chúng tên, còn có gần một nửa đầu tiên là bởi vì chúng tên mất đi sức chiến đấu, sau đó mới bị cái khác vũ khí chém giết. càng là ở bên cạnh. phát hiện phương gia thi thể của lão giả, toàn thân liền một chỗ đâm thủng ngực mà qua chúng tên. như vậy cảnh tượng để thần tiễn đồ tể đại danh, càng ngày càng chấn động tin người. vũ phong cùng vương hồng chờ người sau khi rời đi, đều biết lần này chém giết phương gia nhất chân vũ cảnh võ giả sau, phải tiếp tục để vương hồng hướng về phương gia cùng thế hệ ước chiến, hầu như là không thể. vương hồng vẫn luôn không phải an phận người, lần này lại thấy được vũ phong thực lực, không dùng võ phong nhắc nhở, hắn thì có làm một vố lớn ý nghĩ. ngay ở thế lực khắp nơi thám tử, đem bọn họ chém giết phương gia chân vũ cảnh võ giả tin tức, chuyển quay lại hắc sơn thành sau thần tiễn đồ tể tên, không thể nghi ngờ càng thêm văng rội. bắt đầu ở Hắc Sơn thành toàn diện lan truyền, mà thế lực khắp nơi cũng bắt đầu chính thức quan tâm thần tiễn đồ tể cùng với vị trí đội ngũ. ở phần lớn người ở Hắc Sơn trong thành quan tâm bọn họ, chờ bọn họ về Hắc Sơn thành thì Vương Hồng cùng Vũ Phong một nhóm 17 người, nhưng là đến Hắc Sơn khu mỏ gặng biên giới chuẩn bị tập kích ở vào khu vực biên giới một chỗ Vương gia con động. cũng đúng là như thế, Vũ Phong cùng Vương Hồng đoàn người tách ra thế lực khắp nơi chú ý đặc biệt là Vũ Phong, tuy rằng thần tiễn đồ tể tên tuổi rất vang dội, nhưng thấy quá Vũ Phong cũng không có nhiều người. Vũ Phong bọn họ tập kích khu mỏ tuy rằng chỉ là một bên duyên tiểu khu mỏ nhưng cũng là quý giá đồng đỏ khoáng. vũ phong hiện tại có thể so với chân vũ cảnh 4 tầng thực lực cũng không có hết sức cẩn dấu nhận chứa đồ đối mặt có giá trị không nhỏ đồng đỏ khoáng tự nhiên toàn bộ mang về vương gia bởi với ít ít ít một việc đại buôn bán vũ phong cùng vương hồng bọn người đặc biệt cẩn thận mai đến tận trời tối mới từ vương gia cùng hát sơn bang khống chế năm cửa thành trở về thành không tính vương hồng còn đem hơn 10 người hộ vệ phân tán từng người bí mật bí mật về vương gia nhưng vương hồng cùng vũ phong mới vừa về vương gia liền bị vương gia tộc trưởng phái người kêu đi cực phẩm đại tiểu lao bà mới nhất ra ra được ngoại tổ phụ được Vũ Phong cùng Vương Hồng hai người đồng thời hành lễ bái kiến Vương gia tộc trưởng. Hai người các ngươi tiểu quỷ, làm sao vào lúc này mới trở về, thật làm cho người không bất lo. Vương gia tộc trưởng ngữ khí tuy là bất đắc dĩ, nhưng trên mặt nhưng mang theo ý cười, truyền mà nói rằng, có điều, hai người các ngươi đúng là có chút bản lĩnh, đánh ra chúng ta phản kích Vương gia xinh đẹp nhất một trượng. Gia gia quá khen, này đều là biểu đệ công lao." Vương Hồng mở miệng nói, "Ta tự nhiên biết, thực lực của các ngươi ta còn không rõ ràng làm sao." Vương gia tộc trưởng nhìn về phía Vũ Phong, nói rằng, "Phong nhi, ngày hôm qua ta liền khuyên ngươi rời đi, hiếm thấy ngươi hữu tâm lưu lại trợ giúp Vương gia." ngoại tổ phụ cũng rất vui mừng ta cùng hai người cậu thương lượng một chút đồng ý do ngươi đại biểu vương gia chúng ta xuất chiến tranh cấp khu mỏ quảng tương ứng quyền nhưng lần này tranh đoạt chiến hơn nửa chỉ là một hình thức mặc kệ kết quả làm sao phương gia đều sẽ đối với vương gia chúng ta độc thủ mà tăng gia cùng từ gia không muốn nhìn thấy phương gia một nhà lớn mạnh lần này hẳn là sẽ không đúng tay nhưng bọn họ không ra tay hát sơn bang cũng không sẽ độc thủ bọn họ ba gia nên đều tồn xem vương gia chúng ta cùng phương gia lưỡng bại cầu thương ý nghĩ như vậy không phải vừa vặn sao vũ phong mở miệng nói rằng vì sao vương gia tộc trưởng kinh ngạc nhìn vũ phong có ý định thi so sánh hắn một phen. Tuy rằng Phương gia hiện tại ở bề ngoài thực lực mạnh với Vương gia không ít, nhưng Vương gia gốc gắt nhưng phải thâm trên một ít. Ở hai nhà bên trong, cùng ngoại tổ phụ ngươi cùng thế hệ chân vũ cảnh võ giả, Vương gia chiếm cư ưu thế, cùng cậu bọn họ cùng thế hệ bên trong, Phương gia chiếm cư ưu thế, cùng biểu ca cùng thế hệ con cháu bên trong, Phương gia ưu thế càng to lớn hơn. Nhưng võ giả thực lực chân thật cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là xem tu vi, bên trong khi tinh khiết trình độ, đối với võ kỹ nắm giữ trình độ, kinh nghiệm chiến đấu các loại đều quan hệ thực lực. Mà ở phương diện này, Vương gia chiếm cứ Phương gia không thể so bị ưu thế. Bởi vậy vương gia cùng phương gia thực tế thực lực cách biệt cũng không lớn đặc biệt là ở biểu ca cùng thế hệ bên trong sơ vũ cảnh giữa các võ giả chiến đấu hoàn toàn có thể lấy nhân số bù đắp mà ta cũng tên vừa vặn lại là nhân số khắc tinh huống hổ, thực lực của ta những người còn lại cũng không rõ ràng đến thời điểm chắc chắn bất ngờ hiệu quả vũ phong liên tiếp nói ra cái nhìn của chính mình đối với thực lực của chính mình cũng là hoàn toàn tự tin coi trọng thực lực không mê tín mặt ngoài tu vi có thể cấp độ sâu tổng hợp cân nhắc hiếm thấy phong nhi ngơi bằng chừng ấy tuổi thì có như vậy tâm trí ta đều có chút ước ao vũ không láo nhân kia nghe được vương gia tộc trưởng như vậy khích lệ, vũ phong chỉ là cười không nói. tuy nói đối phương là chính mình ngoại tổ phụ, vũ phong cũng có thể cảm giác được hắn đối với sự quan tâm của chính mình và thân cận, nhưng dù sao tại quá khứ trong mười mấy năm, vũ phong đều không có liên quan với ngoại tổ phụ ấn tượng. hắn trợ giúp vương gia, một mặt là bởi vì mẫu thân duyên cớ, một mặt cũng là vương gia thái độ đối với hắn, nhưng muốn hoàn toàn coi như là người thân, còn cần thời gian đến rèn luyện. chỉ nghe vương gia tộc trưởng tiếp tục nói, vương gia cùng phương gia đối địch nhiều năm, phương gia vẫn muốn chiếm đoạt vương gia chúng ta, ta vương gia làm sao thường không muốn vương gia ở hắc sơn thành xóa tên? trận chiến này vốn là không thể tránh miễn vương gia chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng chiến hiện tại hai nhà đều trong bóng tối bị chiến vương gia chúng ta cũng đã an bài thỏa đáng nếu phong nhi ngươi đại biểu vương gia xuất chiến khu mỏ quặng tranh cướp giao đấu ngày mai sẽ không nên đi ra ngoài huống hồ các ngươi ngày hôm nay chém giết vương gia chân vũ cảnh võ giả ngày mai bọn họ chắc chắn phòng bị thậm chí thiết kế phản giết các ngươi ra ra chúng ta ở trở về trước tập kích phương gia hát sơn phía tây nam tiểu đồng đỏ khu mỏ quặng gồm hết thảy đồng đỏ khoáng đều đoạt trở về đây chính là ta đề nghị lúc này vương hồng cũng ở một bên tranh công tự địa nói rằng ha các ngươi đều tốt. hồng nhi ngươi thiên phú tu luyện không được, nhưng lãnh đạo của ngươi năng lực cũng khá. khoảng thời gian này các ngươi tiểu bối cùng phương gia đúc chiến, cũng chỉ có ngươi mang đội hộ vệ chiếm cứ ưu thế. vương gia tộc trưởng này cũng không phải hư khoa, thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, vũ phong không thừa nhận cũng không được, vương hồng xác thực có rất tốt năng lực lãnh đạo. lúc trước một quãng thời gian, vương hồng cùng phương gia đúc chiến, cũng bởi vì hắn chỉ huy thỏa đáng, mỗi lần đều là đại thắng phương gia, nhưng cũng bởi vậy gây nên phương gia coi trọng. phái ra thực lực mạnh nhất một đội cùng hắn xuất chiến, nếu như không phải lần kia vừa vặn gặp phải Vũ Phong, Vương Hồng cũng hơn nửa sẽ cắm ở phương gia trong tay Hồng Hoang Nguyên phụ lục chương mới nhất. Vương Hồng tiên phú tu luyện cũng xác thực không được, 24 tuổi mới sơ vũ cảnh đỉnh cao, này vẫn có Vương gia tài Nguyên tu luyện chống đỡ, có thể thấy được tư chất. Vũ Phong cũng vì Vương Hồng khảo nghiệm qua thân thể thuộc tính, chỉ là không có đối với hắn nói rõ, phát hiện Vương Hồng tứ thuộc tính cùng tồn tại, cao nhất một loại thuộc tính trị 142, công pháp tu luyện thuộc tính đúng là ăn cướp. Bởi vậy, vì không đả kích Vương Hồng tu luyện nhiệt tình, Vũ Phong càng thêm không thể đối với hắn nói rõ, chỉ là khuyên hắn cố gắng tu luyện sau đó vương gia tộc trưởng để vương hồng rời đi lại gọi tới vũ phong hai cái cậu cùng với chết đi đại cứu trường tử còn có cùng tộc trưởng cùng thế hệ mấy vị huynh đệ cơ bản vương gia nắm quyền người, người cũng đều đã đến đông đủ vương gia tộc trưởng lần thứ hai trịnh trọng giới thiệu vũ phong hay là vũ phong thân phận đối với tộc trưởng mấy vị tiêu huynh đệ đều không quan trọng nhưng vũ phong có thể so với chân vũ cảnh bốn tầng thực lực bọn họ nhưng không thể lơ là biết được vũ phong đại biểu vương gia xuất chiến khu mỏ cặng tranh cấp giao đấu người nhà họ vương cũng rất tán thành tuy rằng hiện tại thế cuộc dưới khu mở quảng tranh cấp giao đấu kết quả có cũng được mà không, có cũng được, nhưng nếu là chiến thắng một phương, ở sau khi chiến đấu bên trong cũng sư ra có tiếng, càng sẽ cổ vũ sĩ khí. Đương nhiên, ở tranh cấp giao đấu bên trong, nếu như có thể chém giết đối phương cao thủ, vậy thì tự nhiên là tốt. Tất nhiên là 25 tuổi trở xuống võ giả, mặc dù là chân vũ cảnh, vậy cũng chỉ có thể nói rõ tiềm lực to lớn, ở hai nhà quyết chiến bên trong, có thể đưa đến tác dụng cũng không phải rất lớn. Sau đó, chính là xác định cuối cùng chiến đấu kế hoạch. Vương gia đối chiến phương gia đại phương hướng, chính là đem phương gia phân mà kích. Đây là rất sớm đã định ra phương châm. hiện tại chỉ là làm cuối cùng sắp xếp đại ca này không có cái gì tốt nói chúng ta ở vương gia trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ phương gia võ giả xâm lấn thời gian phái ra một đám người tập kích phương gia trang viên xúc khiến cho bọn họ một nhóm người hồi viên nhưng chúng ta ưu thế sức chiến đấu vẫn giữ ở vương gia nhân cơ hội này tương lai địch tiêu diệt. vương gia tộc trưởng dưới thủ một người mở miệng nói nói ra bọn họ kế hoạch ban đầu phụ thân nguyên bản cái kế hoạch này tự nhiên là được nhưng hiện tại vũ phong chất nhi xuất chiến khu mỏ quạng tranh cướp giao đấu chúng ta không được không chuẩn bị thêm một bước để tránh khỏi phương Gia sớm động thủ a lần này mở miệng chính là vũ phong cầu hai phụ Ở hai người đưa ra ý kiến sau khi, còn lại mọi người cũng từng người chống đỡ này hai loại ý kiến. Chống đỡ người trước lý do là khu mỏ cạn tranh cấp giao đấu sẽ có phủ thành chủ người ở đây, thành chủ cũng sẽ trình diện quan chiến, không cần lo lắng phương gia độc thủ. Chống đỡ người sau cái nhìn là phương gia nuốt chửng vương gia chi tâm nguyên do đã lâu, lần này hai nhà trong bóng tối bị chiến đã chiếm được phủ thành chủ ngầm đồng ý huấn hồ Nếu là vũ phong đang tỉ đấu bên trong thủ thắng cũng chém giết đối thủ, khó tránh khỏi phương gia sẽ không cho cùng giết dậu. Người hai phe quan điểm đều các có lý do. cũng không phải là cố tình gây sự, bởi vậy có thể thấy được, vương gia bên trong vẫn là hết sức đoàn kết. so sánh lên vũ gia tình huống, vũ phong cũng là thổn thức không lớt. nhưng thấy đến tình huống như thế, vũ phong cũng mở miệng nói ra cái nhìn của chính mình. chỉ nghe hắn nói, cậu hai phụ nói cũng rất có đạo lý, nhưng chúng ta cũng không phải là nhất định phải vào lúc này cùng phương gia giao chiến. tuy rằng hắc sơn trong thành các thế lực tranh đấu, nghiêm cấm bất kỳ ngoại lai thế lực can thiệp, lần này tăng, từ hai nhà cùng hắc mã băng sẽ không xuất thủ, nhưng cái khó bảo đảm tăng, từ hai nhà sẽ không ở trong bóng tối viện trợ phương gia. vì lẽ đó. Người của Vương Gia Mã không thích hợp quá phận quá đăng tán, phải làm lấy ưu thế sức chiến đấu, phân mà giết chết phương Gia người. Nếu chúng ta tự thân trước hết phân tán, cái kia ưu thế lại đến từ đâu? Cho tới tham gia khu mỏ cạn giao đấu nhân viên, có lẽ sẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng ở thế lực khắp nơi kiểm chế giới, phương Gia tại chỗ động thủ khả năng cũng không lớn. Coi như phương Gia động thủ cũng sẽ không có quá nhiều nhân mã chuẩn bị, chúng ta có thể tránh né không chiến, đủ để bảo toàn tự thân trở về Vương Gia. Lại là trải qua một phen hiệp thương, rốt cục định ra rồi kế hoạch, Vũ Phong ý kiến cũng ở trong đó có tác dụng rất lớn. Cuối cùng vương gia quyết định người nhà họ vương mã chia làm hai đường, một đường lấy vũ phong hai cái cậu làm chủ, mang theo vương gia sơ vũ cảnh võ giả tập kích vương gia trang viên. Nhưng vương gia một khi có người hồi viên, thì lại lập tức đào tẩu. ở lại vương gia võ giả, nhưng là vương gia thực lực mạnh nhất chân vũ cảnh cao thủ, chuẩn bị diệt sạch vương gia phân tán sau khi chân vũ cảnh võ giả. quy 1 chương 96, lấy một đi trở lại chỗ mình ở sau khi vũ phong ngay lập tức coi linh thú long kỳ tình huống. tên tiểu từ này ở vũ phong đến vương gia ngày thứ hai ăn đầy đủ nó thể tích vài lần mới mẹ ăn thịt, sau đó liền vẫn rơi vào trạng thái ngủ say. Tiểu tử Nguyên vốn đã có nửa tuổi, nhưng sinh ra không lâu tiếp thu bí pháp truyền thừa sau, liền rơi vào trạng thái ngủ say, mới tỉnh lại không mấy ngày, thể tích cùng lúc sinh ra đời không kém nhiều. Mà lần này ở lượng lớn ăn uống sau, lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say, Vũ Phong có thể thông qua khế ước trà xét tình huống. Phát hiện tiểu tử hết thể đều tốt, lần này ngủ say là bình thường trưởng thành, ở trong hai ngày này, tuy rằng thực lực không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thể tích nhưng là đang chậm chậm lớn lên. Vũ Phong có một loại dự cảm, chính là tiểu tử lần này tỉnh lại, mới có thể trưởng thành đến nửa tuổi đại hình thể. Còn thực lực có hay không tăng cường, liền không được biết rồi. Ngày thứ hai, Vũ Phong cùng Vương Hồng chờ người không hề rời đi Vương ra, Vũ Phong vốn là ở tại Vương Hồng bên trong khu nhà nhỏ, hai người đồng thời cũng không đến nỗi nhàn đến phát chán. Huống hồ, Vũ Phong một bận rộn sẽ tu luyện hoặc là luyện tập võ kỹ. Vương Hồng biết Vũ Phong lợi hại, đặc biệt là nắm giữ võ kỹ cơ bản đều đạt đến viên mãn trình độ, Vương Hồng cũng nắm lấy cơ hội hướng về Vũ Phong tỉnh giáo. Ngày đó thời gian trôi qua rất nhanh, không chỉ có Vương Hồng cùng Vũ Phong mà là hết thảy Vương gia võ giả cùng Vương gia võ giả ở ngày đó đều không có hành động, đều ở tích trữ sức mạnh hoặc là âm thầm lưu tính chuẩn bị khu mỏ quảng tranh cướp giao đấu sau đại chiến. Khu mỏ quặng tranh cướp giao đấu thời gian cũng đúng hạn mà tới. Hắc Sơn trung tâm thành đại quảng trường, Minh Dương thành sáu thế lực lớn toàn bộ trình diện, các thế lực đại biểu theo đó ghế mà ngồi, các thế lực thành viên cũng có từng người xác định khu vực. Nhưng trình diện cũng không có nhiều người, cơ bản đều là sáu thế lực lớn bên trong thành viên, không có độc hành võ giả, không có không liên hệ kháng giả. Hắc Sơn thành ngũ đại thế lực, liên quan với Hắc Sơn tổng cộng có đồng đỏ khu mỏ quặng, ba năm một lần luận võ tranh cướp, hiện tại bắt đầu. Xin mời khắp nơi tham chiến nhân lên sân khấu, cũng nghiệm định thân phận, làm trung lập thế lực, phụ thành chủ là luận võ tranh cướp người chủ trì, thành chủ thân phận cao quý. Tự nhiên không thể tự mình sắp xếp, những việc này đều là do phụ thành chủ quản gia phụ trách. Ngũ đại thế lực luận võ tranh cướp cũng không hạn chế mời ngoại lai thế lực, dù sao cũng không phải toàn thể thế lực đại chiến, chỉ là mỗi thế lực một võ giả xuất chiến cục bộ tranh đấu. Nhưng đối với xuất chiến võ giả tuổi, nhưng là vô cùng nghiêm ngặt hạn định, do phủ thành chủ kiểm tra, vượt qua tuổi hạn định, thì lại đánh mất tranh cướp quyền lực cũng còn có thể có xử phạt. Lão phu đại biểu tăng gia tuyên bố, tăng gia cùng phương gia đồng minh, lần này do phương gia thay xuất chiến. Lão phu đại biểu từ gia tuyên bố, từ gia cùng phương gia đồng minh, lần này do phương gia thay xuất chiến. Đang lúc này. Quan trên đài tăng gia cùng Từ gia đại biểu, lần lượt biểu thị để phương gia thay xuất chiến, như thế lời nói, khiến người ta không cần hoài nghi, liền có thể xác định, tất cả những thứ này đều là ba gia sớm mưu tính tốt đẹp. Ngoài dự đoán mọi người địa, Vương gia tộc trưởng như là đối với tình huống như thế không chút nào ngoại lệ, bình chân như vậy địa ngồi ở vị trí của mình, liền vẻ mặt cũng không hề biến hóa ý luật TXT X Đúng là Hắc Sơn bang phó bang chủ, trình diện Hắc Sơn bang cao nhất đại biểu, nhìn một chút Vương gia tộc trưởng, lại nhìn một chút Vương gia tộc trưởng, cuối cùng cũng đi ra tuyên bố, Hắc Sơn bang lui ra lần này khu mỏ cạnh tranh cướp. Hắc Sơn giúp một chút chủ không đến. mà là do một phó bang chủ tuyên bố là có thể có thể thấy đây là hát sơn bang đã sớm làm tốt quyết định lý phó bang chủ người đây là ý gì vương gia tộc trưởng lần này có thể ngồi không yên hát sơn bang cái này quyết định nhưng là ra ngoài ngoài ý liệu của hắn từ ở bề ngoài xem hát sơn bang vẹn vẹn chỉ là lui ra khu mỏ quạng tranh cướp luật võ nhưng cấp độ càng sâu cũng cho thấy hát sơn bang thái độ thế cục trước mắt giới vương gia cùng phương gia không chết không thôi đã đến quyết chiến đêm trước hát sơn bang thái độ như thế hầu như cho thấy cùng vương gia đoạn tuyệt minh hữu quan hệ kính xin vương tộc trưởng thứ lỗi, tại hạ cũng có điều là một phó bang chủ mà thôi Lý Phó bang chủ bất đắc dĩ mở miệng nói, trong đó ý tứ đã rất rõ ràng. Hắc Mã bang có bao nhiêu cái phó bang chủ, ở bên trên còn có bang chủ, đồng cấp còn có quyền lực không thua kém phó bang chủ hộ pháp, một phó bang chủ xác thực không làm được quyết định gì. Huống hổ, này Lý Phó bang chủ vẫn là luôn luôn thân cận vương gia một phương. Nghĩ thông suốt những này, vương gia tộc trưởng cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng suy nghĩ nói, Hắc Mã bang như vậy quyết nghị, cũng không phải là ngã về phương gia một phương, dù sao phương gia những năm này mở rộng, là mọi người nhìn ở trong mắt, mặc dù tăng gia cùng Từ gia, cũng không thể cùng Phương gia đồng tâm. Bọn họ ba gia ý nghĩ vẫn là hy vọng xem vương gia chúng ta cùng phương gia lưỡng bại câu thương như vậy tuy rằng tình huống có biến nhưng thực chất cùng trước dự liệu cũng không trên lệch quá lớn vương gia chúng ta cần đối mặt vẫn là chỉ có phương gia chỉ là chiến đấu một khi bạo phát nhất định phải nhanh chóng giải quyết bằng không khó bảo toàn này ba gia không sau lưng sau dội hỏa để cuối cùng đắc thắng một phương cũng tổn thất nặng nghề vương gia tộc trưởng dù sao cũng là một cái thế lực người nắm quyền cao nhất vì lợi ích tranh cướp tao nộ âm nhu dương nhu thậm chí là bảy ra âm nhu dương nhu đều vô số kể đều là cáo giả cấp một nhân vật ngoại trừ bắt đầu có chút oán giận ở ngoài, lại khôi phục bình thản vẻ mặt, khiến người ta không nhìn ra ý nghĩ của hắn. như vậy nháo trò, tham gia khu mỏ cạnh tranh cướp giao đấu cũng chỉ có bốn người. vương gia một phương vũ phong xuất chiến, xuất phát từ biết điều nguyên tắc, vũ phong hiện tại mang theo một che khuất trên bán mặt mặt nạ bằng đồng xanh. phương gia, tăng gia, từ gia, ba gia thế lực đều do phương gia phái người xuất chiến, chính là phương gia 25 tuổi trở xuống, xuất sắc nhất ba cái võ giả, đều là tiến vào chân vũ cảnh đã lâu, cao nhất một người đã là chân vũ cảnh hai tầng. tuy rằng hai tuổi trở xuống, đặt đến cái này tu vi, cũng không phải rất lợi hại. Nhưng Hắc Sơn thành dù sao cũng là bởi vì khoáng sản phát triển lên, năm gia tộc lớn cũng là gốc gác không đủ, ở công pháp võ kỹ trên còn kém rất rất xa như vũ gia như thế, chuyển thừa mấy trăm năm gia tộc lớn. Kỳ thực, người nhà họ Phương đều tràn ngập tự tin, cũng không cho là ở khu mỏ cạnh tranh cấp luận võ trên, thất bại với vương gia. Sở dĩ đại tăng gia cùng Từ gia xuất chiến, muốn cũng chỉ là hai nhà một thái độ mà thôi. Tiếp đó, chính là phủ thành chủ sắp xếp người, đối với tham gia luận võ bốn người kiểm tra cốt linh, phán định tuổi tác cũng công bố ra. Vương gia xuất chiến võ giả, Vương tộc trưởng ngoại tôn Vũ Phong, tuổi tác 16. Theo Vũ Phong tuổi công bố ra hiện trường tất cả xôn xao thậm chí có trong lòng người đang suy nghĩ có hay không vương gia biết rõ chiến bại phái ra một không quá quan trọng nhân viên đi ra đi đi qua vũ phong hiện tại mang mặt nạ bằng đồng xanh trên người cũng không có bối công tên không ai biết hắn chính là gần nhất hát sơn trong thành tiếng tâm lửng lây thần tiện đồ tệ nhưng từ khi tức phán định tu vi vũ phong làm cho người ta cảm giác vẫn cứ là sơ vũ cảnh đỉnh cao điều này cũng làm cho người căn bản sẽ không chú ý hắn vương gia là phải người ra đi tìm cái chết sao giao đấu dưới này một mới ra con cháu nói đối với vũ phong trầm trọng nói vũ phong không tỏ do ý kiến cũng không trả lời trực tiếp đi tới võ đài Quay về Vương gia ba người nói rằng, bản người đại biểu Vương gia xuất chiến, Phương gia ba vị bọn trốn nhất, các ngươi là đồng thời đến, vẫn là cái này tiếp theo cái kia trên. Tiểu tử Ngô Cường, không biết trời cao đất rộng, đối phó ngươi, một người là đủ lương phối. Hã cần phải ba người chúng ta cùng tiến lên. Phương gia một người, mắng Vũ Phong Ngô Cường, mà chính hắn nhưng là càng ngông Cường thái độ. Vũ Phong cũng là lần thứ nhất bị so với mình lớn hơn không được bao nhiêu người coi là tiểu tử, trong lòng không giận đó là giả, nhưng tâm trí của hắn biết bao kiến nghị, chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói, ba người các ngươi đồng thời đến, ta muốn lấy một ba, ba người các ngươi thay phiên đến. ta hay là muốn lấy một đi ba nếu như không cần các ngươi ba người phương gia cần gì phải phái các ngươi ba người xuất chiến đây được vương gia tộc trưởng được nghe vũ phong lợi ấy cũng không khỏi mà lớn tiếng hô được vũ phong này một phen ngôn luận tuy rằng ngự khí bình thản vô thường nhưng cũng nhắm thẳng vào phương gia vô năng chỉ có thể lấy nhiều khi ít đặc biệt là vũ phong trên đài này một phen khí độ cùng với bình thản tâm thái cấp tốc tư duy cũng không có không cho vương tộc trưởng than thở trong lòng rất gì có một loại đến tôn như vậy còn cầu mong gì cảm giác ngươi ngươi Phương gia lúc trước châm chọc Vũ Phong người kia, nhất thời bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, tức giận nhảy lên võ đài, quất, miệng lưỡi lợi hại ai không biết sính. Trung quy hay là muốn xem dưới tay bản lĩnh. Đồng thời, cũng vung kiếm hướng về Vũ Phong tấn công tới, hệ so sánh vũ trước báo họ tên tu vi cho sự, cũng đều không nhìn thẳng. Vũ Phong một bên ung dung ứng chiến, một bên hờ hững mở miệng nói, ngươi như thế vội vã ra tay, nếu là cuộc chiến sinh tử chẳng, cũng, cũng không gì đáng trách. Nhưng đây là khu mỏ quảng tranh cướp, là võ đài luật võ, cứ việc sinh tử bất kể, nhưng ngươi trực tiếp độc thủ, chẳng phải cùng đánh lén không khác. Đồng dạng nhìn như nhẹ nhàng, nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan, hoàn toàn phản phúng Phương gia. Lần này Vương gia tộc trưởng không có khen hay, nhưng trên mặt nhưng là hiện lên ý cười. Lên trước nhất đại, cũng không phải Phương gia tu là tối cao, chỉ là chân vũ cảnh một tầng, dưới đại hai người phân biệt là chân vũ cảnh một tầng cùng chân vũ cảnh hai tầng. Này võ đại luận võ mục đích là phân phối khu mộ các lợi ích, cũng không hạn chế sinh tử, Vũ Phong đã quyết định chém giết ba người. Nhưng làm sao chém giết? Nhưng cũng là một đáng giá cân nhắc vấn đề. Nếu là trước tiên giết một người, mà sau hai người liệu sẽ có chiến, cũng không thể xác định. Nếu là lần lượt chém giết ba người, Phương gia sẽ có thế nào phản ứng? cũng không thể xác định cuối cùng vũ phong quyết định làm cho ba người đồng thời lên đài ở lấy một địch ba cục diện trên đồng thời chém giết ba người để phương ra không lời nào để nói còn mất hết mặt mũi hiện ở trên đài chỉ có một người vũ phong cũng không có ra sát thủ chỉ là lấy ưu thế tuyệt đối đệ lên đối phương đánh nhưng vũ phong nôn ngứ nhưng không có dừng lại trang làm ra một bộ hung hăng dáng dấp kêu gào nói dưới đài phương ra hai vị bọn chuột nhắt, thấy không lẽ nào các người mới ra con cháu cũng chỉ sẽ tranh đua miệng lưới trước mắng vũ phong tranh đua miệng lưỡi người hiện tại đang bị vũ phong đệ lên đánh hiện tại vũ phong lại mắng đối phương tranh đua miệng lưỡi Cái này như báo ứng giống như trảo phúng cũng tới đến quá nhanh. Các ngươi phương ra người không phải lợi hại sao? Làm sao ở dưới tay ta, liên sức lực chống đỡ lại đều không có. Còn có các ngươi hai cái, là hiện tại vội vã không nhịn nổi trên đất này, vẫn là chờ ta từng cái từng cái đánh bại các ngươi. Vũ Phong mới bắt đầu, hầu như đều cho mọi người một tâm lý ám chỉ, chính là bất luận ba người cùng tiến lên này, vẫn là ba người lần lượt lên đài, đều là điều động ba người bắt nạt Vương ra một người, tính chất không kém nhiều. Mà hiện tại, Vũ Phong ở trên đài, rõ ràng là đang đùa bỡn phương gia người. Dưới đài hai người cũng xem phải hiểu. biết vũ phong thực lực mạnh mẽ trong lòng đều đang suy nghĩ người này thực lực tuyệt đối không phải sơ vũ cảnh nếu là ba người lần lượt trên khó bảo toàn sẽ không bị trục thứ đánh bại chỉ cần một người chiến bại ba người lần lượt ra trận sau phương gia danh tiếng cũng không tốt còn không bằng ba người cùng xuất hiện cứ việc vẫn là lấy ba bắt nạt một nhưng chỉ cần đánh thắng vậy cũng không có gì dù sao nếu là lấy ba đối với một vẫn như cũng còn có thể thua cũng quá không còn gì để nói hai người cơ bản đều là ý tưởng giống nhau nhìn nhau sau đó nhảy lên võ đài giống to nung cuồng vô chi không sợ dám bắt nạt phương gia ta người nhất định phải đưa ngươi chém với dưới kiếm mà lúc này vũ phong khỏe miệng nhưng là lộ ra ý cười Quy 1 chương 97, thần tiễn đồ tể dưới phương gia ba người cùng tiến lên võ đài cũng đã nhất định gánh vác lấy nhiều khi ít tên vũ phong lúc này cũng không do dự nữa mỗi một thương sát chiêu ra tay toàn lực không có một chút nào lưu tình trong ba người một người chân vũ cảnh hai tầng hai người chân vũ cảnh một tầng lại là dựa vào gia tộc tài nguyên trồng chất lên tu vi thực lực còn không sánh được bình thường chân vũ cảnh một tầng lính đánh thuê nơi nào sẽ là thực lực có thể so với chân vũ cảnh bốn tầng vũ phong đối thủ không tới nửa nén hương thời gian phương ra ba người đã lần lượt bại vào Vũ Phong thường dưới. Đang giải quyết ba người sau khi, Vũ Phong cũng ngay lập tức trở lại Vương gia trong trận doanh. Vương lão tặc, ngươi đây là ý gì? Lại dám sai khiến Vương gia người, hại Vương gia ta con cháu. Nhìn thấy tự trong gia tộc ba người chết thảm, phương gia tộc trưởng vừa là đau lòng, lại tức giận không thôi, nhưng khi phản ứng lại, Vũ Phong đã lui về Vương gia trong trận doanh, cũng chỉ có quay về Vương gia tộc trưởng lớn tiếng rít gào, thậm chí rất nhiều động thủ một trận chiến xu thế. Trận chiến này tự có thành chủ đại nhân công chính. Vương gia tộc trưởng bình thản nói một câu, sau đó đứng dậy mặt hướng Hát Sơn thành thành chủ, cung kính mà nói rằng lần này khu mỏ cạn tranh cướp giao đấu, phương gia lấy nhiều người bắt nạt ta người nhà họ vương ít, cũng may ta vương gia người cũng có chút bản lĩnh, thắng hiểm phương gia ba người. lần này giao đấu đã kết thúc, xin mời thành chủ đại nhân tuyên bố kết quả. Ừm, trận chiến này vương gia thắng lợi, nhưng lần này khu mỏ cạn tranh cướp có một nhà lui ra, sau đó phân chia như thế nào khu mỏ cạn lợi ích, các ngươi xuống sau lần thứ hai hiệp thương. lần này giao đấu đến đây là kết thúc, đại gia tất cả giải tán đi. hắc sơn thành thành chủ đứng lên, nhẹ nhàng mà tuyên bố rồi kết quả, sau đó mang theo phủ thành chủ cả đám người rời đi. trong lời nói ý tứ cũng rất rõ ràng. để mấy nhà sau đó hiệp thương chính là ngầm thừa nhận mấy nhà tranh đấu cho thấy hắn không can thiệp thái độ mà để đại gia trước tiên tàn đi cũng cho thấy không hy vọng mấy nhà hiện tại trực tiếp được võ thành chủ là đối với mọi người từng nói vũ phong cũng nghe được rõ ràng không khỏi ở trong lòng cảm thán các thành thành chủ tuy rằng trên danh nghĩa đều không can thiệp thế gia tranh đấu cũng sẽ không điều đỉnh thế gia tranh chấp nhưng đều là hy vọng suy yếu thế gia thực lực nha phương gia tộc trường cũng là thành đại sự người cũng không có tính toán nhất thời được mất nhẫn nhịn lựa giận mang phương ra người rời đi vương gia người cũng tự nhiên là trở về vương gia tắc chiến đấu chuẩn bị vũ phong vốn cho là Đang tỉ đấu sau khi, Phương gia không có lập tức động thủ, làm sao cũng sẽ chờ đến tối động thủ. Nhưng bọn họ mới vừa về Vương gia không lâu, liền nhận được thám tử bảo báo, nói Phương gia đại đội nhân mã chính hướng về Vương gia đánh tới. Cũng may Vương gia cũng chuẩn bị thỏa đáng, Vũ Phong cùng hai cái cậu đồng thời, lập tức hướng về Phương gia trang viên vị trí chạy đi, còn sơ vũ cảnh nhân viên chiến đấu, sớm lúc trước đã phân tán ẩn nút mà đi, chỉ cần bọn họ chạy tới sau tụ hợp nổi đến, là có thể hướng về Phương gia tiến công máy móc chiến sĩ TXT Mới tộc trưởng thân thể không việc gì chứ? Lão phu cho rằng còn muốn chờ chút thời gian. Không ngờ mới tộc trưởng như vậy lôi lệ phong hành, cũng may ta Vương gia cũng chuẩn bị sắp xếp, không phải vậy còn không tốt chiêu đãi mới tộc trưởng một năm a. Nhìn thấy người nhà họ Phương Mã giết tới, Vương gia tộc trưởng nhàn nhã nói chào phúng, đặc biệt là nhắc lên câu thứ nhất, cũng làm người ta nghĩ đến Vương gia tộc trưởng trước bị tức đến không nhẹ rằng rớp. Vương gia cửa phủ bên ngoài, đoàn người từ lâu lặng lặng chờ ở tiểu trên quảng trường, chờ Phương gia người. Đây chính là Vương tộc trưởng đón khách chi đạo sao? Mới tộc trưởng nhịn xuống trong lòng phẫn nộ, dễ cần nói, vẫn là Vương tộc trưởng tự biết không địch lại Phương gia ta, ở đây chuẩn bị chờ chết đây. Ít nói nhảm, có chiêu số gì? Ta vương gia đỡ lấy liền vâng. Phương gia người nghe lệnh, ra tay toàn lực, diệt vương gia. Vương gia người nghe lệnh, bảo đảm vệ gia tộc, để phương gia xóa tên. Hai gia tộc trường đồng thời hạ lệnh, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Cùng lúc đó, phương gia trang viên ngoại, vương gia người tập kết sau khi, không, có một chút nào che giấu, tiểu đội nhân mã bảo vệ thiên môn, đại bộ đội từ cửa chính rết vào. Lúc này Vũ Phong, vẫn như cũ còn mang theo cái kia mặt nạ bằng đồng xanh, nhưng trên lưng nhưng cong lấy tràn đầy túi đựng tên, trên tay không phải trường thương, mà là cẩn cung. Giết! Theo Vũ Phong cậu hai phụ hạ lệnh, đoàn người giết vào phương gia. Xeo. ở hai phe giao chiến trước vũ phong cũng đã bắt đầu rồi cung tên xà kích a xèo xèo xèo a theo mũi tên tiếng xe gió trong lúc nhất thời kêu thảm thiết thần không dứt bên hai, không biết là ai hô to một tiếng thần tiễn đồ tể là thần tiễn đồ tể đánh tới chạy mau a thần tiễn đồ tể đánh tới chạy mau ở phương gia hộ vệ bên trong phần lớn người đều nghe qua thần tiễn đồ tể đại danh đặc biệt là mỗi lần có người cùng vương gia ước chiến sau khi những chuyện kia sau nhặt xác hộ vệ đối với thần tiến đồ tể sợ hai đã lâu theo có người hô lên thần tiến đồ tể bốn chữ sau Vương gia hộ vệ cơ bản đã lòng người tăng giã, chỉ là ở gia tộc con em nồng cốt dẫn dắt đi, không thể không liều mạng chống lại. Mà lúc này, người của Vương gia Mã cũng bắt đầu cùng Phương gia người gần người giao chiến. Vũ Phong cũng thay đổi một điểm cao nhất, lựa chọn tiến giết biên giới nơi Phương gia người. Theo chết ở Vũ Phong tiến dưới Phương gia hộ vệ càng ngày càng nhiều, Phương gia người cũng bắt đầu sau này chạy tán loạn, rất nhanh sẽ lui ra ngoại viện, tiến vào trong nội viện. Biểu đệ, người này thần tiến vừa ra, không người nào có thể được nha. Tình huống bây giờ, có thể so với chúng ta theo dữ liệu thực sự tốt hơn nhiều. Vương Hồng vẫn cách Vũ Phong không xa, lần này Phương gia chạy tán loạn, hắn cũng có thời gian cùng vũ phong đến gần không thể bất cẩn chúng ta đối phương ra là đột nhiên tập kích mới có như thế chiến công phải biết phương gia đại đội nhân mã tiến công vương ra những người còn lại cũng chờ bọn họ đắc thắng trở về căn bản không nghĩ tới sẽ có vương ra người đột kích kích bản liền không hề có một chút chuẩn bị hướng hồ có cách gia huyết thống sơ vũ cảnh con cháu mấy trăm người phương gia hộ vệ càng có gần nghìn người tuy rằng khu mỏ gặp nhưng có phần nhỏ người lưu thủ hơn nửa nhân mã tiến công vương ra nhưng theo đó dự tính tình báo đến xem phương gia trang viên cũng còn có không xuống ba trăm vừa nãy cùng chúng ta giao chiến vẫn chưa tới trăm người cứ việc chúng ta cũng chỉ có không tới trăm người, nhưng có hai vị cậu chân vũ cảnh thực lực, lại có ta cung tên phụ trợ, chàng thắng lợi này bản liền không có bất ngờ. xác thực như vậy. lúc này vũ phong hai vị cậu cũng đi tới, thứ hai cậu mở miệng nói, lần này công kích trong thời gian ngắn thủ thắng, chủ yếu là xuất kỳ bất ý, nhưng vũ phong hiền chất thần tiễn cũng đưa đến không thể thay thế tác dụng. trước cũng đã nghe qua hiền chất thần tiễn tên, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy mới biết tên này không hư đô thị đại đế trường mới nhất. vũ phong ba cậu cũng là tán dương điệu nói rằng, chỉ là chúng ta nguyên bản kế hoạch là hấp dẫn phương ra một nhóm người hồi viên. mà ta hiện tại đã đánh vào phương gia, là nghỉ ngơi chờ đợi hồi viên nhân mã, vẫn là tiếp tục tiến công. Vũ phong cậu hai phụ ở vũ phong trước mặt đưa ra, rất nhiều cùng vũ phong thương lượng ý tứ. lúc này nghỉ ngơi, dĩ giật đãi lao chờ đợi phương gia hồi viên nhân mã. ở phương gia trang viên ở ngoài khả tụ khả tán, tự nhiên là bảo đảm nhất cách làm. nhưng ở người nhà họ phương mã hồi viên sau khi, chúng ta cũng chỉ có thể ngăn cản, còn khả năng hai mặt thù địch, căn bản không có diệt giết đối phương khả năng. nếu chúng ta ở người nhà họ phương mã hồi viên trước, có thể đánh bại phương gia lưu thủ võ giả, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. đối mặt hồi viên nhân mã. chúng ta cũng có thể đánh nhau chính diện, nhưng nếu như ở chúng ta đánh bại người nhà họ Phương trước, hồi viên Nhân Mã cũng đã chạy tới, chúng ta đem ở Phương gia trang trong vườn hai mặt thụ địch, đến lúc đó cũng chỉ có liều mạng một trận chiến, không cách nào lui lại. Chọn lựa như vậy có rất nhiều nguy hiểm. Ta kiến nghị, chúng ta chuẩn bị kỹ càng lui lại con đường sau, có thể tiếp tục tiến công, nhưng cùng lúc muốn lấy bảo tồn thực lực bản thân làm chủ. Vũ Phong cũng không có vì là Vương ra làm lựa chọn, mà là thông qua một phen phân tích sau khi nói ra chính mình kiến nghị. Được, chúng ta tiếp tục tiến công, hướng về phía Tây môn phương hướng. Mặc dù ở người nhà họ Phương mã hội viên sau còn chưa kết thúc chiến đấu. cũng có đường lui. Vũ Phong cậu hai phụ cũng rất nhanh quyết định ra đến. trước chiến đấu, bởi vì có Vũ Phong hai cái cậu trùng ở mặt trước, còn có Vũ Phong cung tên kiểm chế, Vương Gia một phương cũng không có võ giả tử vong, mặc dù bị thương cũng là tiểu thương, hiện tại hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu. Phương Gia ngoại viện cùng nội viện trong lúc đó có một bức cao tường dây, ngoại viện nguyên vốn là hộ vệ nơi ở, nội viện mới là Phương Gia trang viên chủ thể. đương nhiên, trong nội viện lại có các cấp cấp phân chia. Vũ Phong cung tên là tấn công từ xa đệ nhất lợi khí. Vũ Phong trực tiếp bỏ đến tường vây bên trên, dùng cung tên hướng về nội viện phòng thủ võ giả xạ kích. Vương gia những người còn lại mã đồng thời từ chính diện tiến công. Thân tiến đổ tể lại tới nữa rồi, Vương gia giết đi vào. Trước đại bại, Vương gia vốn là nhân tâm bất ổn, lần này càng là lòng người bàng hoàng. Thật đi ngang qua khoảng thời gian này, phương gia lưu thủ võ giả cũng toàn bộ tụ hợp nổi đến, ước chừng khoảng 300 người. Nghe nói Vương gia chỉ đến rồi 100 người không tới, cũng còn có tâm tư một trận chiến. Nhưng ở Vũ Phong thiện giới, không ngừng có người chết đi. Những này phương gia võ giả đã bị bóng tối của cái chết bao phủ. Dù sao, nếu là chính diện chiến đấu. Mặc dù tử vong, cũng còn một thân huyết tính. Mà tình huống bây giờ dưới, chẳng biết lúc nào thì có một nhánh mũi tên hướng về bay tới, cướp đi tính mạng. Cái chết như thế, dù sao cũng hơi không minh bạch, là nhất khiến người ta hoảng sợ. Thần Tiễn Đồ Tệ, nhớ người đường đường đại danh, lẽ nào cũng chỉ dám sau lưng bắn tên trộm sao? Phương gia lưu thủ võ giả bên trong, một cái thân phận tương đối cao người, mở miệng la lớn: "Chưa từng nghe nói Vương gia có thần tiễn đồ tệ nhân vật này, các hạ cần gì phải trợ giúp Vương gia? Phương gia ta đại bộ đội nhân mã điều động, diệt Vương gia ngay ở hôm nay, các hạ sao không bỏ chỗ tối theo chỗ sáng?" người nhà họ phương chỉ biết là thần tiễn đồ tể là gần nhất nô gia có thể khẳng định không phải vương gia người lại không rõ ràng cùng vương gia quan hệ còn tưởng rằng chỉ là vương gia ngoại viện ha ha phương gia người coi là thật buồn cười, liền nhân ta một tay tài bắn cung các ngươi cho ta thần tiễn đồ tể tên gọi chẳng lẽ có một cái danh hiệu liền muốn quang minh chính đại địa đối chiến không thể sử dụng cung tên lẽ nào bọn ngươi không biết cung tên tri đạo vẫn là võ đạo chi nhánh các ngươi có thực lực đều có thể gần gũi ta thân cùng ta gần người vật lộn vũ phong châm tự địa đáp lại ý đang đả kích tinh thần đối phương lúc này vũ phong cậu hai phụ phái người đến báo cho vũ phong dựa vào thần tiễn đồ tệ uy danh để vũ phong chiêu hàng phương gia hộ vệ muốn bọn họ xoay người giết hướng về mới ra con cháu ta thần tiễn đồ tệ vốn là vương gia người phàm là cùng vương gia là địch giả đều sẽ chết vào ta tiến dưới không phải phương gia huyết thống con cháu phương gia bọn hộ vệ nghe chỉ muốn các ngươi đầu hàng vương gia dựa vào thực lực của chính mình như thế có thể ở vương gia đạt được địa vị bây giờ vương gia cùng phương gia đại chiến giết mới ra con cháu chính là các ngươi đầu hàng tốt nhất đầu nhận dạng vì mượn thần tiến đồ tệ tên lấy uy hiếp phương gia hộ vệ vũ phong lần thứ nhất thừa nhận chính mình thần tiến đồ tệ tên gọi Quy 1 chương 98, phương gia diện ở vương gia võ giả vừa công chiến lại công tâm thế tiến công dưới còn có thần tiến đồ tệ hiện hách hung danh nguy hiếp phương gia hộ vệ cũng bắt đầu phản bội có người tránh ra khu vực phòng thủ có người giết ngược lại mới ra con cháu nói chung phương gia trang trong vườn cảnh tượng là triệt để loạn cả lên cùng lúc đó tiến công vương gia phương gia võ giả cũng biết bản bộ trang viên bị công kích tin tức tuy rằng chỉ là vương gia một số ít nhân mã nhưng cũng có hai cái chân vũ cảnh võ giả phương gia không thể không phái người hội viên nếu như là phái về sơ vũ cảnh võ giả cần đại lượng nhân số phương gia chỉ được phái về ba cái chân vũ cảnh võ giả pham La là người tổng hiếu kỳ vương gia cùng phương gia đại chiến tuy rằng không ai dám tiếp cận nhưng ở phía xa người xem cuộc chiến vẫn như cũ không ít lúc này có một giả một trẻ hai người giác ngựa thất đi vào quan chiến trong đám người trong đó thiếu niên vẻ mặt hơi có chút cấp thiết đi tới có thể trực tiếp quan chiến nơi thiếu niên người hướng về nhìn qua chiến võ giả hỏi vị đại ca này chúng ta là ngoại lai võ giả vừa tới hát sân thành không biết nơi này là xảy ra chuyện gì huynh đệ các ngươi nhưng là số may nha đây là bản thành hai đại trong gia tộc đại chiến đều lấy diệt đối với phe thế lực vì là mục đích, Sơ Vũ cảnh võ giả không nói, chính là chân vũ cảnh cao thủ, hai phe đều mỗi người có hơn 20 người tham chiến, lớn như vậy chiến, thường ngày nhưng là khó gặp a. Đây là cái nào hai gia tộc lớn, thì lại làm sao phân chia a? Người thiếu niên kia hỏi tới. Hai nhà Sơ Vũ cảnh võ giả ngược lại tốt phân chia, đều có thống nhất trang phục, xuyên thanh quần áo màu trắng chính là Vương gia, mặc trang phục màu vàng nhưng là phương, gia. Nhưng chân vũ cảnh võ giả, cũng không có rõ ràng gia tộc tiêu chí, ngoại trừ hai nhà nguyên bản nhân, chính là chúng ta những này sinh sống ở Hắc Sơn trong thành võ giả, cũng không thể hoàn toàn phân chia. Xem Sơ Vũ cảnh tình huống của võ giả, Vương gia hiện tại nằm ở nhược thế a." Người thiếu niên kia hỏi rõ tình huống, lập tức quan sát trên chiến trường tình thế, trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó đối với bên người ông lão nói rằng: "Đao tiền bối, hiện tại tình thế đối với Vương gia bất lợi, chúng ta ra tay giúp đỡ, bởi không tốt phân chia thân phận, ta trước tiên đối phương gia Sơ Vũ cảnh võ giả đầu thủ, sau đó có chân vũ cảnh võ giả cứu viện, nhưng là phương gia người, giết hết. Một già một trẻ hai người, liền như vậy gia nhập chiến đấu. Phương gia trang trong vườn, khiếp sợ thần tiến đồ tệ uy danh, phương gia phần nhỏ hộ vệ đầu hàng Vương gia, nhưng nhưng có tương đương một nhóm người. cho rằng Phương gia thực lực mạnh với Vương gia, diện vong Vương gia là chuyện sớm hay muộn, còn ở khổ sở chống đỡ lấy chờ đợi Vương gia viện quân. Tướng Trừng 40, 50 người đầu hàng Vương gia, Phương gia lần thứ hai chết trận gần trăm người, những người này hầu như đều là chết ở Vũ Phong tiến giới cùng Vũ Phong hai vị cậu trong tay. Phương gia còn có một nửa võ giả, từ bỏ nội viện một phần, tiếp tục về phía sau lui lại. Mà bọn họ chờ đợi viện quân cũng rốt cục đến rồi. Bởi Phương gia hồi viên, chỉ là ba cái chân vũ cảnh võ giả, tới rồi tốc độ, muốn so với Vương gia theo dự liệu nhanh hơn rất nhiều, nhưng hồi viên chỉ có ba người. vương gia người cũng không có một chút nào lo lắng máy móc chiến sĩ TXT t đạo loạn hai vị cậu phương gia đến rồi ba cái chân vũ cảnh võ giả chúng ta nên chiến đi phương gia võ giả rút đi vũ phong đánh mất cung tên công kích tốt nhất góc độ nhưng hắn đứng trên tường rào còn đối với khí tức cảm ứng cũng vô cùng mất cảm đầu tiên phát hiện phương gia hội viên võ giả ngay ở vũ phong thông báo hai vị cậu sau khi phương gia chân vũ cảnh võ giả cũng chạy tới chỉ nghe một người hô lớn vương gia tạ tử dám đến phương gia gây sự các ngươi đây là muốn chết bởi được trong tình báo Phương Gia biết mang đội công kích chính là Vương Gia tộc trưởng hai đứa con trai, tu vi phân biệt là chân vũ cảnh hai tầng cùng chân vũ cảnh ba tầng. Phương Gia hồi viên ba cái võ giả, là hai cái chân vũ cảnh ba tầng, một chân vũ cảnh hai tầng, vừa vặn khắc chế Vương Gia. Phương Gia được không nghĩa việc, đầu tiên tiến công Vương Gia, ta Vương Gia vì sao không thể phản kháng? huống hồ ngươi Phương Gia khí số đã hết, sớm nên ở Hát Sơn thành xóa tên. Vũ Phong cậu hai phụ nói đáp lại. Đồng thời, Vũ Phong cùng hai vị cậu, ba người đồng thời hướng về Phương Gia hồi viên ba người công kích mà đi. Bởi thời gian cấp bách, Vũ Phong cũng không có cái gì tăng cường kinh nghiệm chiến đấu ý nghĩ. chọn lựa một chân vũ cảnh ba tầng đối thủ, ra tay không có một chút nào lưu tình, lấy nhanh nhất chém giết đối phương vì là mục đích. Nhìn thấy 6 người bắt đầu đại chiến, Vương gia cùng Phương gia chân vũ cảnh võ giả cũng bắt đầu giằng co hạ xuống. Ở đây hết thảy chân vũ cảnh võ giả đều hiểu, tuy rằng 6 người này chiến đấu, không cách nào quyết định Vương gia cùng Phương gia chiến đấu kết quả cuối cùng, nhưng cũng có thể quyết định ở đây một phương sinh tử. Không nghi ngờ chút nào, bởi Phương gia không có tính toán vũ phong nhân tố, ba tên chân vũ cảnh võ giả lần lượt chết thảm. Cứ như vậy, Phương gia lưu thủ võ giả, hầu như là đánh mất hy vọng cuối cùng, mặc kệ Phương gia có hay không đánh bại Vương gia. chỉ cần bọn họ còn tiếp tục chống lại, sẽ bị vương gia tàn sát. Đối mặt như tình huống như vậy, phương gia còn lại một nửa người bên trong, gần trăm tên hộ vệ toàn bộ đầu hàng, sau đó chuyển hướng chém giết gần 50 có cách ra huyết thống mới ra con cháu. Sau đó, ở đầu hàng phương gia hộ vệ dẫn dắt đi, vương gia tìm tới phương gia thu xếp nữ quyến địa phương, cũng khống chế lên, đối phương gia phụ khố, điện tàng các chờ địa, cũng tiến hành quản giáo. Từ đó, vương gia lần này tập kích phương gia, lấy đại thắng kết thúc. Bởi vì lo lắng vương gia chiến đấu tình huống, Vũ Phong cùng hai cái cậu, ở ổn định phương gia cục diện sau khi, lập tức chạy về vương gia. ba người trở lại vương gia thì cắn cân thắng lợi cũng đã bắt đầu hướng về vương gia nghiêng đương nhiên nay chủ yếu là trên đường xuất hiện hai cái không rõ thân phận võ giả trợ giúp đại ca vũ phong chạy về tự nhiên phát hiện đột nhiên xuất hiện trợ giúp vương gia võ giả nhìn thấy răng dấp chính là đại ca vũ thiên hành trong lòng nhưng là một trận kinh hỉ. nhưng vũ phong lại biết lúc này cũng không phải là cùng đại ca ôn chuyện thời điểm mà là ngay lập tức gia nhập chiến đấu vũ phong không giống vũ thiên hành dù sao đến vương gia đã chừng mấy ngày đối với vương gia chân vũ cảnh võ giả vẫn là nhận thức một ít cứ việc không phải toàn bộ nhận thức cũng đa số có duyên gặp mặt một lần, có thể phân rõ đến xuất thân phân. Đồng dạng, Vũ Phong thực lực cũng cao hơn Vũ Thiên Hành. Vũ Phong gia nhập chiến cuộc, đối với Vương gia trợ giúp tương tự là to lớn. Vương gia khá là phương gia, nguyên bản ngay ở thế hệ trước võ giả về mặt thực lực chiếm ưu thế, hiện tại nhân số đồng dạng chiếm cư ưu thế, rất nhanh sẽ đem phương gia chân vũ cảnh võ giả chém giết hầu như không còn. Lần này đại chiến, phương gia đại trưởng lão cuối cùng đào tử, Vương gia phái ra ba đại trưởng lão còn ở truy kích bên trong. Duy nhất lao tổ cùng ông tổ nhà họ Phương đánh cho lưỡng bại câu thương, nhưng ông tổ nhà họ Phương bị những người còn lại hợp lực giết chết. Vương gia trần vũ cảnh võ giả tử vong hai người trọng thương chí tàn một người có thể khôi phục bị thương 7 người sơ vũ cảnh võ giả ở phương gia chết trận 3 người bảo vệ vương gia chết trận 27 người phương gia trang viên tiếp thu phương gia hộ vệ đầu hàng hơn 150 người vương gia chiến trường tiếp thu phương gia hộ vệ đầu hàng hơn trăm người đô thị đại đế trường mới nhất chính là không tính sau đó tiếp thu phương gia tài sản như vậy cục diện kết quả vương gia cũng không lớn bao nhiêu tổn thất trái lại còn tăng lên thực lực tổng hợp đương nhiên ở vương gia vừa trải qua đại chiến sau khi cần phong bị còn lại ba gia thừa dịp cháy nhà hôi của may là tình huống như thế cũng chưa từng xuất hiện. Theo chiến đấu kết thúc, Phương Gia cũng chính thức ở Hắc Sơn Thành xóa tên Đao Tiền Bối Chiến Hậu Vũ Phong tự nhiên chính diện nhìn thấy Vũ Thiên Hành cùng với bên người ông lão Vũ Phong trước tiên hướng về ông lão kêu chào sau đó cùng Vũ Thiên Hành một ông ốc, hỏi Đại ca các ngươi làm sao đến đến rồi Trên đường gia nhập Vương gia chiến trường hai người chính là Vũ Thiên Hành cùng Phích Lịch Đao Khách tự nhiên là lo lắng ngươi ta mới mang theo Đao Tiền Bối đến Hắc Sơn Thành nhìn thuận tiện cũng đi bái tế mẫu thân Vũ Thiên Hành hồi đáp lo lắng ta lo lắng ta cái gì ngươi lần thứ nhất bị Tiền Gia cùng Hắc Hổ đoàn lính đánh thuê truy sát trong gia tộc liền đã biết rồi. nhưng gia gia nói không cần lo lắng ngươi trực tiếp tiêu diệt hát hổ đoàn lính đánh thuê nhưng gia gia cũng không có cùng tiền ra gia giao thiệp khiến tiền gia lần thứ hai truy sát ngươi vũ thiên hành nói tới lời này còn hơi có chút thoáng khí vũ phong tự nhiên nghe được ra, cũng đại thể biết nguyên nhân mở miệng nói đại ca không nên trách gia gia là trước khi ta đi nói cho gia gia mặc kệ xuất hiện tình huống thế nào cũng không muốn lo lắng cho ta ta có thể bảo đảm chính mình an toàn ngươi xem ta hiện tại không phải khỏe mạnh sao tuy rằng như vậy nhưng khi đó biết được ngươi trung gian sau nhảy vào thương thủy giữa sông rơi vào không rõ sống chết cục diện mặc dù là gia gia cũng rất lo lắng mới để ta đến Vương gia nhìn, gia gia biết nếu như ngươi không có chuyện gì, sẽ đến Vương gia bái tế mẫu thân. Lần này là ta bất cẩn rồi, không nghĩ tới tiền gia diện ta chi tâm như vậy chi tiền, phái ra hơn mười chân vũ cảnh võ giả đến truy sát ta. Nói tới tình huống lúc đó, Vũ Phong cũng có chút thổn thức nghĩ mà sợ. Truy sát ngươi mười mấy chân vũ cảnh võ giả, bị ngươi chém giết một, đám người còn lại cũng bị ta cùng đào tiền bối cùng với đại gia gia chém giết, cũng coi như là vì là phong đệ ngươi báo một mũi tên mối thủ. Hơn nữa, lúc đó gia gia sắp xếp đến tương đương xào rượu, tiền gia cũng không biết là ta vũ ra cái gọi là. nhưng vũ gia cùng tiền gia cửu hận đã kết làm chỉ cần vũ gia tình huống ổn định chính là diệt vong tiền gia thời gian vũ thiên hành cùng vũ phong hai người nói chuyện nhạt nhòa tự nhiên nhưng trong đó nội dung lại làm cho đi tới vũ phong cậu hai phụ kinh tâm không nớt, trong lúc nhất thời đã quên ý đồ đến cũng may vũ phong phát hiện hẳn đến đầu tiên đối với vũ thiên hành giới thiệu vị này chính là cậu hai phụ là mẫu thân nhị ca sau đó chuyển hướng cậu hai phụ giới thiệu đây là đại ca ta vũ thiên hành vị này chính là vũ gia khách khanh đao tiền bối liên quan với Phích Lịch Đao Khách thân phận, Vũ Phong đã sớm biết, cũng biết Vũ gia một khi chuyển trên thạch đảo, Phích Lịch Đao Khách chính là Vũ gia đệ nhất khách hành. đồng dạng, Vũ gia cũng sẽ tiếp tục chiêu thu một ít không có áp tích khách hành. đem đại ca giới thiệu cho cậu hai sau khi, đương nhiên phải giới thiệu cho ngoại tổ phụ cùng với ba cậu trở khá là người thân cận. tình huống lúc này, cũng cùng Vũ Phong mới tới Vương gia thì không giống, khi đó cùng Vũ Phong có trực tiếp thân thuộc quan hệ người, hoan nên Vũ Phong là bởi vì lẫn nhau thân thuộc quan hệ. nhưng ở vừa trải qua Vương gia đại chiến bên trong, Vũ Phong, Vũ Thiên Hành cùng Phích Lịch Đao Khách ba người đối với Vương gia chiến đấu trợ giúp to lớn. lần này không chỉ có mấy vị biểu ca nhiệt tình không đất chính là vương tộc trưởng cùng thế hệ huynh đệ cao cư vương gia trưởng lao những người kia cũng như thế đối với ba người vô cùng khắc khí tự nhiên lôi kéo quan hệ cũng có mặc kệ người nhà họ vương trong lòng nghĩ pháp làm sao nhưng đối với vũ phong ba người đều có mang cảm kích tri tâm dù sao vương gia lấy cái giá thấp nhất diệt vong phương gia lần này còn lại ba gia không có nhúng tay nếu như vương gia cùng hát sơn bang có thể tiếp tục duy trì đồng minh quan hệ vương gia một phương tất nhiên trở thành hát sơn thành mạnh mẽ nhất một nguồn sức mạnh coi như sẽ không tiếp tục cùng Hắc Sơn bang duy trì đồng minh, vương gia cũng không lại sợ hãi bất kỳ một nhà thế lực. quy một chương 99, thủ đô Tử Dương. ngày thứ hai, Vũ Phong cùng Vũ Thiên Hành đồng thời đi tới bọn họ mẫu thân phần mộ bài tế. Vũ Phong đã là lần thứ hai đến rồi, đến vương gia ngày thứ hai, hắn cũng đã đã tới một lần. hai huynh đệ đồng thời bài tế quá mẫu thân sau khi, Vũ Phong lần thứ hai bước lên hắn tân hành trình đi tới thủ đô Tử Dương thành. hơn nữa, Vũ Phong linh thu Long kỳ tiểu tử, ở đêm qua tỉnh lại đã dài đến bình thường khuyến loại to nhỏ, không thể lại xưng là tiểu tử. ở vương gia trước khi đại chiến. Vũ Phong đem tiểu tử Thu xếp đến Hát Sơn ngoài thành một nơi bí ẩn, dù sao Vũ Phong cùng với có khế ước tồn tại, tiểu tử lại ở trong giấc ngủ say, Vũ Phong không thể không dự phòng vặn nhất, đem bảo vệ tốt. Ở đêm qua, Vũ Phong đi tới Thu xếp tiểu tử địa phương, vừa vặn thấy tiểu tử cuối cùng trưởng thành một màn. Tiểu tử nguyên bản trong ngủ mê, tuy rằng thân thể ở lớn lên, nhưng dài đến cũng rất chậm chậm, đêm qua tiểu tử trưởng thành, quả thực có thể lấy lỗ xác để hình dung. Đương nhiên, bởi chỉ là thân thể lớn lên, cái khác đặc thù cũng không hề biến hóa, không thể xưng là lỗ xác. Vũ Phong lúc chạy đến vừa vặn thấy tiểu tử quanh thân lập lòe màu xám trắng vầng sáng thân thể ở vầng sáng trong gói hàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên vũ phong lúc đó tối trực quan cảm giác chính là tiểu tử đoạn thời gian đó một nén nhang thời gian trưởng thành có thể so với trước một ngày trưởng thành đoạn này quá trình đầy đủ kéo dài hai cách giờ mãi đến tận kết thúc thì tiểu tử cũng đã có bình thường khuyển loại to nhỏ vũ phong rời đi vương gia nhưng vũ thiên hành nhưng là lưu lại vương gia tộc trưởng năm đó bởi vì đánh mất tài nữ cùng vũ ra quan hệ các đứt, nhưng hai nhà cũng không tự hận vũ không vẫn hy vọng cùng vương ra chữa trị quan hệ Mà Vương gia tộc trưởng năm đó cũng là nhất thời tức giận, trong lòng cũng rõ ràng sự tỉnh thị phi đúng sai, chỉ là hai lao đều không bằng ra mặt mũi. Nhưng hiện tại, Vương tộc trưởng nhìn thấy hai cái ngoại tôn lớn lên, trong lòng khúc mắc cũng đã tiêu trừ. Vũ gia phương diện cũng có ý định cùng Vương gia hòa hoãn quan hệ, cũng khôi phục hữu hảo mậu dịch bân lai. Vũ gia ngoại trừ tổ truyền vài loại đan dược luyện chế, chủ yếu vẫn là lấy rèn đúc vũ khí kinh doanh thu vào, hiện tại Vũ gia nhanh chóng phát triển, cần các loại khoáng vật, cũng lượng lớn tăng cường. Ở các loại nhân tố dưới, Vũ gia cùng Vương gia hòa hoãn quan hệ, cũng là xu thế vị trí vô hạn chi Mao Sơn đạo sĩ trường mới nhất. Hỗ hồ hai nhà không chỉ có không có mâu thuẫn, còn có nhân thân quan hệ tồn tại. ở Vương gia cùng Phương gia bạo phát đại chiến cùng một ngày, Bắc Sơn Thành phát sinh đồng thời lấy Bạch Lang yêu thú làm chủ đạo thú triều. Bắc Sơn Thành các thế lực hợp lực dựa vào tường thành kiên cố, miễn cưỡng bảo vệ thành trì, nhưng cũng tử thương nặng nề, đặc biệt là ngoài thành, cơ hội bị phá hoại hầu như không còn. Lần này thú triều làm đến rất quỷ dị, đặc biệt là các thế lực lao tổ hiền thân phát hiện chủ đạo thú triều Bạch Lang yêu thú lại có gần trăm đầu yêu thú cấp ba, còn có năm đầu khoảng trừng, trái phải là cấp hai hậu kỳ đến đỉnh cao không giống nhau. Không cần phải nói, những này Bạch Lang yêu thú. chính là lúc trước truy sát vượn già cùng Long Kỳ, bị vượn già chém giết sau khi còn lại những kia. Cũng cũng may những này yêu thú không biết bay hành, Bắc Sơn thành dựa vào kiên cố tường thành, vẫn có thể miễn cưỡng bảo vệ. Các thế lực lao tổ môn, đối với Bắc Lộc Sơn mạch bên trong yêu thú tình huống, tự nhiên đều là rất rõ ràng, có thể xác định những này Bạch Lang yêu thú không phải Bắc Lộc Sơn mạch hết thảy. Nhưng đối mặt yêu thú công thành, cũng không phải truy tìm khởi nguồn thời điểm, đối mặt yêu thú uy hiếp, các thế lực ngay lập tức liền hướng hoàng thất cùng Đông Dương tông cầu cứu. Bởi không biết những này yêu thú mục đích, ai cũng không biết ở Bắc Sơn thành sau. sẽ là tòa nào thành trì xui xẻo bởi vậy đông dương tông cùng hoàng thất đều không dám kinh thường từng người lưu vị kế tiếp linh vũ cảnh thái thượng và trấn còn lại linh vũ cảnh võ giả mang theo hai thế lực gần nửa chân vũ cảnh võ giả cũng từ tử dương thành đến bắc sơn thành dọc theo đường triệu tập các thế lực chân vũ cảnh võ giả xuất chiến cùng lần này bạch lang thú triều có nhất định liên hệ vũ phong cùng long kỳ cũng không biết thú triều tình huống chỉ là một lòng đi tới tử dương thành bây giờ đối với vũ phong tới nói sớm ngày diễn mạch tiến vào chân vũ cảnh đã thành hắn một cái tâm bệnh nhưng hắn cũng không có liệu mạng chạy đi mà là lấy tốc độ bình thường đem đường xá coi như một lần du lịch cùng nhau đi tới, cũng không có phát sinh cùng Vũ Phong có quan hệ sự tình, trước sau lấy một người đứng xem tâm thái du lịch. Trải qua đại thời gian nửa tháng, mới chạy tới Đông Thần Quốc quốc gia Tử Dương Thành. Ở trên đường, Vũ Phong vì trải nghiệm thế gian bách thái, có lúc phóng ngựa chạy gấp, có lúc khí trung bình tấn hành, có lúc ngủ ngoài trời sân dã, có lúc ở lại khách dịch, có lúc gia nhập thương hội xung làm hộ vệ, có lúc làm lính đánh thuê mạo hiểm. Tuy rằng mỗi loại trải qua thời gian đều không dài, nhưng cũng đều tự mình thử nghiệm một phen, vừa phong phú hành trình, cũng tăng mở mang kiến thức. Không hổ là Đông Thần Quốc đô thành a. Đứng Tử Dương ngoại thành, Vũ Phong xuất phát từ nội tâm địa cảm thán một tiếng. Riêng là thành này tường độ cao và khí thế đều xa không phải Minh Dương Thành có thể so với. Từ Đông cửa thành vào thành, mắt thấy tường thành khí thế, chính là nhìn xây dựng tường thành to lớn thanh cương thạch cũng không phải người bình thường có thể di chuyển. Chiều cao năm trượng tường thành đứng dưới khiến người ta tự giác nhỏ bé. Không hổ là đô thành tường thành, bình thường thành chỉ tường thành độ cao chỉ có 3 trượng, nhưng Tử Dương Thành tường thành nhưng có cao 5 trượng, cũng là đô thành độc nhất. Vũ Phong cũng chỉ là cảm thán tường thành khí thế, cũng không có đối với hắn tâm tình tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tiến vào Tử Dương trong thành, lại lần nữa cảm thán náo nhiệt trình độ. Tuy rằng hắn có liên quan với Đông Bắc vực bên ngoài hiểu biết lục có thể xem lướt qua, nhưng dù sao không phải tận mắt nhìn thấy, mà Tử Dương thành dù sao cũng là Đông Bắc vực cổ lão nhất, tối lớn lao ba tòa thành trì một trong, Vũ Phong nhìn thấy, cũng khó tránh khỏi có một loại nhà quê vào thành cảm giác. Cũng cũng may Vũ Phong tâm trí kiên nghị, sẽ không hô to gọi nhỏ, đối với tân sự vật tiếp thu cũng rất nhanh, rất nhanh sẽ quen thuộc Minh Dương trong thành cảnh tượng, có thể bình tĩnh mà đối mặt tất cả. Ngồi đến một chỗ, đầu tiên tìm hiểu địa phương thế lực phân bố, đây là Vũ Phong vẫn quen thuộc, tiến vào Tử Dương thành cũng sẽ không ngoại lệ. Mặc dù biết Đông Thần quốc to lớn nhất ba cỗ thế lực, Đông Dương tông hoàng thất cùng triệu thị cửa hàng đều ở tử dương thành nhưng là có hay không còn có cái khác thế lực thì lại làm sao phân chia chỉ có rõ ràng những này mới có thể rất tốt mà ở tử dương thành sinh hoạt vũ phong đi vào một nhà quán rượu xa xỉ địa kêu một bàn rượu và thức ăn bởi bởi chưa đã qua hồi lâu trong cựu quán khách cũng không có nhiều người vũ phong vừa ăn rượu và thức ăn một bên nghe hầu bàn giảng tử dương trong thành tình huống ở chúng ta tử dương trong thành to lớn nhất tự nhiên là hoàng thất còn lại thế lực có thương hội liên minh triệu thị cửa hàng lính đánh thuê công hội luyện đan thế gia tuân gia những thứ này đều là tử dương thành bá chủ bình thường tồn tại khách quan ngài mới tới tử dương thành có thể tuyệt đối không nên trêu chọc những thế lực này tại sao không có đông dương tông không phải nói đông dương tông hoàng thất cùng triệu thị cửa hàng là chúng ta đông thần quốc ba thế lực lớn sao vũ phong không hiểu hỏi cực phẩm nhân sinh hối đoái hệ thống tự nhiên là như vậy đông dương tông là đông thần quốc võ đạo thánh địa cũng là tu võ cao thủ nhiều nhất địa phương thứ yếu là hoàng thất hoàng thất cao thủ như thế không ít còn quản lý toàn quốc hơn 30 thành trì thực lực đó cũng không kém gì đông dương tông chỉ là thế lực không có đông dương tông tập trung mà thôi triệu thị cửa hàng cũng là hoàn toàn xứng đáng bá chủ thương hội liên minh hơn 10 thương hội liên hợp mới có thể chống lại nay ba thế lực lớn hoàng thất không cần phải nói tự nhiên là ở tử dương trong thành không phải vậy làm sao sẽ là thủ đô triệu thị cửa hàng tổng hành trụ sở cũng là ở tử dương trong thành mà đông dương tông tuy rằng cũng coi như là ở tử dương thành phạm vi quản hạt bên trong nhưng tông môn vị trí cũng không ở trong thành mà là ở thành bắc đông dương trên núi hầu ban giải thích đối với những thế lực này tình huống không một chút nào xa lạ thì ra là như vậy vũ phong làm bừng tình hình tiếp theo sau đó hỏi ta đến tử dương thành chính là vì bãi vào đông dương tông tu võ không biết có gì tương quan tình huống giới thiệu còn có triệu thị cửa hàng to lớn nhất cửa hàng Ở trong thành hà chỗ ngồi, muốn đi vào Đông Dương Tông, nguyên vốn cần chờ 5 năm một lần thu đồ đệ đại hội, theo đó tình huống bình thường xem, khoảng cách Đông Dương Tông lần sau thu đồ đệ đại hội, còn có thời gian 2 năm. Nhưng Hầu Bàn nói tới chỗ này, bán một cái nút, "Cầm đi, chỉ cần ngươi cung cấp tin tức có thể làm cho ta thỏa mãn, sau đó chắc chắn trọng thượng." Vũ Phong ném ra một khối kim tệ, Hào Khí địa nói rằng, chuyện như vậy hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, tự nhiên rõ ràng Hầu Bàn ý đồ, nhưng Vũ Phong cũng không có một chút nào bất mãn, nhân ra vì ngươi cung cấp tin tức, thu được thù lao cũng là nên. Vũ Phong cũng có thể thông cảm những này không phải võ giả người bình thường gian khổ, ra tay cũng đối lập khá lớn mới. Một khối kim tệ, cơ vốn là Điếm Tiểu Nhị này hai tháng tiền công. Một kim tệ bằng 100 trăm ngân tệ, một ngân tệ mua một cân đạo. Người bình thường sinh hoạt so sánh với võ giả, tuy rằng không cần đao sơn kiếm hải bên trong chém giết, muốn an ổn nhiều lắm, nhưng cũng nghèo khó nhiều lắm. Bất quá đối với võ giả tôi nói, kiếm lời kim tệ nhanh, hoa kim tệ càng nhanh hơn, thường thường hoa thời gian rất lâu tích trữ kim tệ, sau đó mua vũ khí cùng tài nguyên tu luyện, liền một khi dùng hết, đặc biệt là những kia sau lưng không có thế lực độc hành võ giả, đây chính là không cùng cấp tầng người. có sự khác biệt phương thức sống này cùng địa vực thời đại không quan hệ cầm vũ phong kim tệ hầu bàn tự nhiên đại hỷ nói rằng thường ngày muốn đi vào đông dương tông không dễ dàng nhưng hiện tại nhưng có tình huống đặc thù không biết khách quan có thể hay không nghe nói bắc sơn thành thú triều việc ở đến tử dương thành trên đường cũng đã từng nghe nói một ít vũ phong gật đầu nói thú triều bạo phát ban đầu hắn tuy rằng không biết nhưng đông dương tông cùng hoàng thất hiệu triệu tử dương thành đến bắc sơn thành trên đường hết thệ thành chỉ phái võ giả chống đỡ thú triều tin tức truyền ra sau vũ phong đã từ lâu nghe nói qua bởi vì chống đỡ thú triều hoàng thất cùng đông dương tông đều thương vong nặng nghề cần gấp tân đệ tử bổ sung đi vào. Tháng ngày 15, cũng là còn có 8 ngày, Hoàng Thất sẽ chiêu thu lượng lớn chân vũ cảnh khách hành, Đông Dương Tông thì lại lượng lớn chiêu thu tư chất tốt tuổi trẻ võ giả. Vũ Phong đối với tin tức này mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không kinh hãi, ở trên đường hắn cũng đã nghe nói, lần này tham dự chống đỡ thú triều mười mấy cái thành trì thế lực, đều là thương vong nặng nề, Hoàng Thất cùng Đông Dương Tông càng là như vậy. Hiện tại Hoàng Thất cùng Đông Dương Tông, vội vã như thế địa chiêu nạp võ giả, có thể nói một thân viên thương vong, đã vượt qua bọn họ có thể tiếp thu phạm vi. Vũ Phong là biết thú chiêu nguyên nhân, biết được thú chiêu bị đánh đuổi. hắn cũng đại thở phào nhẹ nhõm bạch lang yêu thú cũng bị bắc lộc sơn mạch hết thảy tiến công bắc sơn thành tứ cố vô thân lại không phải phi hành loại yêu thú đối với cao to tường thành không có cách nào tuy rằng thực lực rất cao nhưng thông minh nhưng không bằng nhân loại thất bại cũng không ngoại lệ đặc biệt là lần này minh dương thành ở chết đông vương hắc sơn thành ở chết phía nam này hai thành nhận được triệu tập kiến hơi muộn thú triều đã kết thúc vũ gia cùng vương gia cũng không có một chút nào tổn thất biết được có sẵn có cơ hội tiến vào đông dương tông vũ phong cũng không cần trong bóng tối vào dù sao như vậy sẽ nguy hiểm rất nhiều tiếp theo lại hướng về hầu bản tìm hiểu triệu thị cửa hàng tình huống cho sự tình hiểu rõ đến gần như sau, Vũ Phong rượu và thức ăn cũng ăn được, ở điểm tiểu nhị kia hoan đưa bên trong rời đi quán rượu. Quy một chương 100, muốn mua linh thú túi. Cách mở tiểu quán sau, Vũ Phong trực tiếp đi tới triệu thị cửa hàng to lớn nhất cửa hàng. Định làm một cây thích hợp hắn sử dụng linh khí trường thương, đây là Vũ Phong vẫn thì có ý nghĩ, hiện tại có điều kiện thực hiện, Vũ Phong tự nhiên không muốn đợi lâu. Hơn nữa, bây giờ còn có càng quan trọng một chuyện, vậy thì là mua một linh thú túi. Vũ Phong linh thú long kỳ, đã dài đến bình thường khuyển loại to nhỏ, hơn nữa hình dạng khá là đặc thủ. Vũ Phong cũng không tốt bất cứ lúc nào mang theo bên người. đặc biệt là ở nhiều người trường hợp. Lần này Vũ Phong tiến vào Tử Dương Thành, liền đem Long Kỳ sắp xếp ở ngoài thành trong rừng cây. Này vẫn là cách đến không xa, nếu là lấy sau Vũ Phong đường dài chạy đi, trung gian có không tiện mang Long Kỳ địa phương, mặc dù có linh thú khế ước tồn tại, nhưng tách ra quá lâu, khó bảo toàn xuất hiện cái gì không thể đoán được phiền phức. Vì lẽ đó, Vũ Phong hiện tại rất cấp bách địa cần một linh thú túi, thậm chí so với định làm linh khí trường thương, còn muốn sốt ruột một ít. Nhưng Vũ Phong cũng biết, linh thú túi trình độ hiếm hoi, so với nhận chứa đồ càng sâu. Hai người đều là không gian loại linh khí. nhẫn chứa đồ chỉ có thể giả chết vật, mà túi chứa đồ có thể trang vật còn sống, cũng đều là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay hài tèm, vừa hy hữu lại quý giá. Chính là rõ ràng hy hữu cùng quý giá, Vũ Phong cũng đem hy vọng đặt ở Triệu Thị Cửa Hàng trên. Triệu Thị Cửa Hàng ở Đông Thần Quốc hết thảy thành trì đều có phần điểm, chỉ là xem tình huống quyết định cửa hàng to nhỏ. ở Tây Sở, Nam Minh hai nước một ít trọng yếu thành trì, hoặc là tài nguyên phong phú thành trì, Triệu Thị Cửa Hàng cũng có phần điểm, là hoàn toàn xứng đáng Đông Thần Quốc đệ nhất thương hội. Triệu Thị Cửa Hàng ở Tử Dương trong thành, cứ việc tổng hành trụ sở cũng không đối ngoại kinh doanh, mà là phụ trách các cửa hàng quản lý. nhưng ở chính giữa nội thành có một nhà đại biểu tổng hành cửa hàng thứ yếu đông tây nam bắc tứ nội thành cũng mỗi người có cửa hàng vũ phong dựa theo hỏi thăm tốt tin tức trực tiếp đi tới to lớn nhất tổng cửa hàng ở một đống khí thế rộng rãi ngũ tầng cao lâu trước vũ phong nhìn thấy to lớn bảng hiệu trên cái kia cứng cấp mạnh mẽ bố chữ triệu thị cửa hàng hắn không chút do dự mà đi vào nhưng nhìn thấy nhưng có chút thất vọng ở lâu một trong đại sảnh, người đến người đi vô cùng náo nhiệt còn có vẻ hơi ở mỹ cùng bình thường cửa hàng không hay. nhưng hắn tiếp đó liền nhìn thấy cửa thang gác bảng hướng dẫn mặt trên viết lâu một thích hợp sơ vũ cảnh võ giả cần thiết hết thảy võ giả có thể tự do chọn mua, sau đó đến quầy hàng tính tiền. Lầu 2, đặt mua ở tèm vị trí, không hạn võ giả tu vi, có người chuyên chỉ dẫn. Lầu 3, chân vũ cảnh võ giả cần thiết, đặc thù ở tèm giao dịch nơi, chân vũ cảnh võ giả tự do tiến bảo, sơ vũ cảnh võ giả cần chứng minh chính mình sức mua thâu thiên sát thủ TXT xì tê loạn Lầu bốn, bán đâu ra khu, không định kỳ mở ra. Hừng, nhằm vào người khác nhau quẩn, bắt đầu không giống giao dịch, này ngược lại không tệ. Nhìn thấy tương quan giới thiệu, vũ Phong cũng lý giải lầu một tình huống, chính là náo nhiệt tầm mỹ, mới nói rõ cửa hàng chuyện làm ăn tốt. Ta định làm linh khí trường thương. nên đi lầu hai, mua linh thú túi, thì lại cần phải đi lầu ba đặc thù tèm khu giao dịch. tuy rằng lần đầu tiên tới này cửa hàng, nhưng đã có chỉ dẫn, vũ phong cũng rất nhanh hiểu được, trực tiếp hướng về lầu hai cửa thang gác đi đến. xin hỏi công tử, có nhu cầu gì trợ giúp sao? vũ phong mới vừa lên lầu 2, thì có một tên hầu gái lại đây hỏi dò. ta cần định làm một cây linh khí trường thương, cần đến nơi nào? vũ phong cũng phát hiện ở lầu hai, hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự, hết thảy võ giả đều có hầu gái ở bên một trọi một phục vụ, mà hết thảy hầu gái đều tuổi trẻ đẹp, cứ việc vũ phong tâm trí kiên nghị. sẽ không dễ dàng vì đó lay động nhưng cũng cảm thắng cửa hàng kinh doanh thủ đoạn cao công tử mời theo ta đến thị nữ kia mang theo vũ phong mang theo vũ phong đi tới một loạt gian phòng nhỏ trước đối với vũ phong nói nơi này chính là phụ trách tiếp luyện khí nghiệp vụ khu vực có ngũ vị đại sư phụ trách quyết định giá tiền thu lấy tiền đặc cọc cùng với lấy hàng thời gian các loại công tử mời đến đi tự mình cùng bên trong sư phụ trao đổi hầu gái mở cửa phòng ra hiệu vũ phong một mình đi vào mà bản thân thì lại đứng cạnh cửa vũ phong cũng phát hiện còn lại bên ngoài phòng có không người có chờ đợi hầu gái hiển nhiên chính là có không nghề nghiệp vụ khác nhau trong phòng là một ngoài 50 tuổi ông lão tu vi vẹn vẹn là sơ vũ cảnh nhìn qua cũng không giống luyện khí sư vũ phong phòng trường đây là chuyên môn trao đổi nghiệp vụ tính toán giá trị nhân viên đỡ lấy nghiệp vụ sau phụ trách luyện khí có một người khác mà sự thực cũng đúng là như thế vũ phong trong lòng mặc dù đối với tất cả những thứ này đều cảm giác mới mẻ nhưng cũng không có thất thố cử chỉ trực tiếp hướng đi ông lão kia công tử mời ngồi công tử trước tiên nói ra cần định làm linh khí các hạng yêu cầu cùng với có hay không chính mình cung cấp tài liệu các loại sau đó sẽ cùng lão hủ trao đổi giá cả ông lão để vũ phong ở hắn phía trước trên ghế ngồi xuống Sau đó nói thẳng nói về nghiệp vụ. Tiền bối có lễ, Vũ Phong hướng về ông lão thi lễ một cái, sau đó mới ngồi ở trên ghế, nói rằng, tại hạ cần định làm một cây trường thương, trước đó, trước tiên mạo muội xin hỏi, quý cửa hàng có thể luyện chế loại nào cấp bậc linh khí? Linh khí luyện chế cùng gen đúc phổ thông vũ khí hoàn toàn khác nhau, không chỉ cần muốn không ngang nhau cấp linh vật liệu, ở trong quá trình luyện chế còn cần khắc vào các loại trận pháp đặc biệt. Mà huyền giai linh khí cần trận pháp, Đông Bắc vực bên trong đã sớm thất chuyển, bằng vào chúng ta cửa hàng luyện khí đại sư, nhiều nhất có thể luyện chế hoàng giai thượng phẩm linh khí, còn hoàng giai cực phẩm linh khí vẫn là có thể gặp không thể cầu, mặc dù có đại sư luyện ra, trừ phi là khách mời cung cấp vật liệu, bằng không giống nhau không sẽ bán ra. Công tử có thể lựa chọn hoàng gia hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm ba loại cấp bậc linh khí, lao hủ có thể bảo đảm, bảng cửa hàng luyện khí đại sư ở toàn bộ đông bắc vực đều là hàng đầu, công tử có thể yên tâm giao phó. Hơn nữa, chỉ có khách chính mình cung cấp vật liệu, cần gánh chịu luyện chế thất bại nguy hiểm, do cửa hàng cung cấp vật liệu, cửa hàng bảo đảm luyện chế thành công. Tự nhiên, hai loại lựa chọn giá cả cũng cách biệt to lớn. Tại hạ cần luyện chế một cây hoàng gia thượng phẩm linh khí trường thương. chính mình không có vật liệu cung cấp, do quý cửa hàng phụ trách. Trường thương quy cách dài 7 thước 7 tấc, báng súng dài 7 thước, đầu súng dài 7 tốn. Tam giác đầu súng, mũi thương về phía sau tứ lang diện kéo dài, đầu súng phần sau hai đầu mang móc câu. Vũ Phong một bên giảng, một bên ở cái ghế cái khác trên mặt bàn, dùng giấy bút họa ra đại thể bản vẽ. Luyện chế hoàng giai thượng phẩm linh khí trường thương, bảng cửa hàng có cấp 3 linh khoáng hàn tinh thiết, tự linh đồng, huyền linh thiết ba loại, có thể lựa chọn luyện chế báng súng bộ phận, có cấp 4 linh khoáng sao băng thiết cùng hàn thiết tinh hai loại, có thể lựa chọn luyện chế đầu súng. Ba loại cấp 3 linh khoáng giá trị không kém nhiều. Cấp 4 linh khoáng bên trong sao băng thiết giá trị là hàn thiết tinh hai lần. Định làm linh khí giá cả sẽ cao hơn bình thường thụ giới 3 đến 5 phần 10. Nếu như công tử tuyển hàn thiết tinh, cần tiêu tốn khoảng chừng 70 vạn kim tệ, nếu là tuyển sao băng thiết luyện đầu súng, cần 1 triệu kim tệ phí dụng. Ông lão nói phí dụng thời điểm, vẫn nhìn Vũ Phong phản ứng, nhưng Vũ Phong vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Vũ Phong trong lòng cũng rõ ràng tâm tư của ông lão, trước đây ở những địa phương khác cửa hàng, Vũ Phong một thân phổ thông trang phục đi vào, sẽ bị người xem thường hoài nghi. Mà người lao giả này cũng không có biểu hiện ra hoài nghi Vũ Phong sức mua vẻ mặt, mặc dù trong lòng có ý nghĩ cũng vẫn lưu ở trong lòng, chính là phần này tố chất cũng vô cùng như thấy, bởi vậy lại có thể thấy được Triệu thị cửa hàng kinh doanh chi đạo toàn năng người không phận sự TXT đạo loạt. Nếu định làm linh khí, tự nhiên là muốn để cho mình thỏa mãn, bán súng vật liệu tuyển huyền linh thiết, nuôi thương vật liệu tuyển sao băng thiết. Vũ Phong đại khí địa nói rằng, hắn biết Triệu thị cửa hàng buôn bán đều là một cái công đạo giới, cũng không có kẻ mà cả. Mà hắn xem qua Lăng đang Thần lưu lại những điển tích kia, đối với những này linh khoáng vật tính, cũng khá là rõ ràng. Huyền linh thiết cùng sao băng thiết đều không mang theo bất kỳ thuộc tính, nhưng thích hợp bất kỳ thuộc tính sử dụng. Đặc biệt là sao băng thiết ở đông bắc vực thế giới bên ngoài cũng là cực kỳ quý giá tài liệu luyện khí, giá trị không ở cấp năm vật liệu bên dưới, mà triệu thị cửa hàng lấy hàn thiết tinh gấp đôi giá cả tính toán, trái lại là khá là rẻ. Liên quan với giá cả, ở vũ phong trong lòng cũng có chính hắn cân nhắc. Lúc trước đô gia cùng long đao đó là tiếp cận cực phẩm hoàng gia thượng phẩm linh khí, nguyên vốn chuẩn bị bán đưa cho thành chủ mới 40 vạn kim tệ giá khởi đầu. Sau đó nửa đường giết ra phích lịch đau khách lấy một triệu kim tệ giá cả đập xuống. Mà thương loại vũ khí luyện chế so đao loại càng khó khăn một ít, bán súng cùng đầu súng tách ra luyện chế, nhưng cuối cùng lại muốn hoàn toàn dung hợp. Một triệu giá cả tuy rằng hơi cao, nhưng cũng ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Sau đó, ông lão kia dựa theo Vũ Phong yêu cầu, họa ra tiêu chuẩn bản vẽ, rõ ràng địa tiêu chú quý cách, sử dụng tài liệu các loại, hoàn thành đơn đặt hàng tiếp nhận. Sau đó thu lấy 3 phần 10 tiền đặc cọc, cũng chính là 30 vạn kim tệ. Vũ Phong nộp kim tệ, cũng bắt được tương quan bằng chứng, báo cho sau 5 ngày tới lấy linh khí trường thương. Biết được 5 ngày liền có thể lĩnh trường thương, Vũ Phong một mặt vì là triệu thị cửa hàng hiệu suất cảm thán. một mặt cũng ở trong lòng cảm thấy cao hứng, sau tám ngày đông dương tông thu đồ đệ, vũ phong tự nhiên muốn lúc trước đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt. công tử còn có nhu cầu gì trợ giúp sao? vũ phong đi ra gian phòng nhỏ, ngoài cửa phòng hầu gái liền ôn thanh hỏi, ta nghĩ đi lầu ba đặc thù kèm giao dịch nơi nhìn. được, ta lĩnh công tử quá khứ, đến lầu ba có người khác tiếp đón. thị nữ kia dẫn vũ phong đến cửa thang gác, vũ phong đang muốn hướng về lầu ba đi đến, nhìn thấy thị nữ kia muốn nói lại thôi rằng dấp cũng không biết là hà nguyên do, vừa vặn thấy có một võ giả rời đi lầu hai, lấy ra mấy khối kim tệ khen thưởng cho phụ trách tiếp đón hắn hầu gái. vũ phong nhất thời rõ ràng chính mình lần thứ nhất đến như vậy cửa hàng suýt nữa liền làm trò cười phản ứng lại sau lấy ra hơn mười khối kim tệ ban thưởng cho thị nữ bên người nhưng trong lòng lại đang mắng cửa hàng nghị phương pháp khanh khách mời kim tệ nhưng có thể đến lầu hai cùng bên trên ai sẽ quan tâm này điểm khen thưởng kim tệ chính là vũ phong vừa tiến hành cũng là một triệu đại giao dịch vũ phong khí tức biểu hiện vẫn cứ là sơ vũ cảnh đỉnh cao tiến vào lầu 3 khu vực hắn cần chứng minh sức mua cũng chính là tài sản của chính mình tình huống như thế ở minh dương thành vũ gia cử hành liên hợp buổi đầu ra thì cũng thực hành quá vũ phong cũng không ngoài ý mớn nhưng hắn kim phiếu vừa bỏ ra đi ra ngoài vốn chuẩn bị lấy ra một túi tử kim tệ nhưng này Trấn ông lão nhìn thấy vũ phong nhận chứa đủ liền trực tiếp cho đi Đồng dạng có hầu gái tiếp đón lầu ba chia làm chờ hai đại khu vực trong đó lại hướng về lầu hai như thế chia làm rất nhiều khu vực nhỏ vũ phong bị hầu gái mang tới đặc thù ở khu giao dịch ta muốn mua linh thú túi vũ phong làm việc luôn luôn thẳng thắn trực tiếp đối với người phụ trách nói rằng a người phụ trách là một khá là phúc hậu ông lão như là nghe không hiểu kinh ngạc kêu một tiếng bên cạnh còn lại võ giả cũng là vẻ mặt khác nhau địa nhìn về phía vũ phong chỉ có vũ phong không rõ vì sao đang chờ hỏi dò, cái kia phúc hậu ông lão liền mở miệng, khách khí nói rằng, công tử thứ lỗi, bản cửa hàng không có linh thú túi bán ra. Linh thú túi cùng nhẫn chứa đồ như thế, đều là thượng cổ lưu truyền tới nay, không gian linh khí phương pháp luyện chế đã thất truyền. Linh thú túi cùng túi chứa đồ, bản cửa hàng được sau, đều là tiến hành bán đấu giá, nhưng hiện tại liền bán đấu giá linh thú túi cũng không có. So sánh với đó, linh thú túi so với nhẫn chứa đồ còn muốn hy hữu. Phúc hậu ông lão kiên nhẫn sau khi giải thích, vũ phong trong lòng vẫn như cũ hết sức thất vọng, không cam lòng địa hỏi một tiếng, liền triệu thị cửa hàng cũng không có sao. Công tử thứ lỗi, xác thực là không có. Nhưng lão phu vừa vặn biết một liên quan với linh thú túi tin tức hay là đối với công tử hữu dụng. Quy một chương 101, độc tham rơi động. Vũ Phong mang theo vừa thất vọng lại chờ mong thấp phẩm tâm tình, rời đi triệu thị cửa hàng, trực tiếp hướng về lính đánh thuê công hội mà đi. Triệu thị cửa hàng bên trong, cái kia phúc hậu ông lão cho Vũ Phong cung cấp liên quan với linh thú túi tin tức, liền cùng lính đánh thuê công hội một lính đánh thuê nhiệm vụ có quan hệ. Cái kia phúc hậu ông lão là triệu thị cửa hàng chủ sự một trong, tin tức nhất quán rất linh thông, nhưng dù sao không phải lính đánh thuê cũng không phải lính đánh thuê công hội bên trong thành viên, vẹn vẹn là biết linh thú túi tin tức, đối với tình huống cụ thể cũng không biết. Vũ Phong biết đại khái tin tức sau, liền suốt ruột đi tới điều tra. đi tới Tử Dương Thành Tây giao khói độc cốc rơi động, hái hai cây linh trúc quả, đặt cấp lính đánh thuê nhiệm vụ. cơ thường, hoàng gia linh thú túi. ở công hội lính đánh thuê trong Đại Sảnh, Vũ Phong thật vất vả mới ở tận cùng bên trong vị trí, tìm tới tương quan nhiệm vụ. lính đánh thuê công hội nhiệm vụ, tổng cộng chia làm vì là cấp 6 phân biệt từ sơ vũ cảnh một tầng đến chân vũ cảnh 6 tầng, mỗi hai tầng đối ứng cấp một nhiệm vụ. Sơ Vũ cảnh 1, 2 tầng, lại có hoàn thành cấp một lính đánh thuê nhiệm vụ thực lực, cấp 6 lính đánh thuê nhiệm vụ thì cần muốn chân vũ cảnh năm, 6 tầng võ giả, mới có thực lực hoàn thành. Ở này cấp 6 nhiệm vụ phân chia bên trên, có vượt qua chân vũ cảnh 6 tầng thực lực võ giả nhiệm vụ thì lại đánh giá vì là đặc cấp nhiệm vụ. Mà linh thú túi cấp bậc, cùng nhận chứa đồ như thế, làm đặc thù không gian linh khí, chỉ phân thiên địa huyền hoàng cấp 4, cũng không phân chia tỉ mỉ cấp bậc. Đặc cấp nhiệm vụ sao? Nhìn thấy nhiệm vụ đẳng cấp, Vũ Phong cũng là ngơ ngác cả kinh, không biết cái kia khói độc cốc rơi động, có thế nào nguy hiểm, lại bị bầu thành đặc cấp nhiệm vụ. Nếu là chính diện đối chiến ta chỉ có đối kháng chân vũ cảnh 4 tầng thực lực, đối mặt chân vũ cảnh 5 tầng võ giả, ta không hề có một chút phần thắng. Mà chân vũ cảnh 6 tầng võ giả, mở ra một điều cuối cùng kỳ kinh, táng mạch kỳ kinh thông suốt, thực lực tăng lên rất lớn, càng là ta không thể chống lại. Chân vũ cảnh 5, 6 tầng võ giả, còn chỉ có thể một mình hoàn thành cấp 6 lính đánh thuê nhiệm vụ, này đặc cấp nhiệm vụ. Nghĩ đến này, Vũ Phong không khỏi liên tục cười khổ. Linh thú túi hi hữu cực điểm, lần này cũng là may mắn, mới được tương quan tin tức, ta không thể bị một cái nhiệm vụ đẳng cấp dọa lui, bất kể như thế nào, cũng phải làm thêm một phen hiểu rõ, lại làm cụ thể quyết định. Vũ Phong là một người không chịu thua, cũng không có bởi vì độ khó của nhiệm vụ liền trực tiếp từ bỏ, mà là đi tới phân phát nhiệm vụ quầy hàng, đưa trước tương quan kinh phí, bắt được liên quan với nhiệm vụ tỉ mỉ giới thiệu. Vũ Phong một sơ vũ cảnh đỉnh cao võ giả, có ý định nhận đặc cấp lính đánh thuê nhiệm vụ, tự nhiên miễn không được bị bên cạnh còn lại lính đánh thuê một phen kinh bỉ. đương nhiên, cũng có người cho rằng Vũ Phong sau lưng có thế lực, cũng không phải vì chính mình nhận nhiệm vụ không cẩn thận kín đáo tổng. Chân vũ cảnh sáu tầng độc hành võ giả sở Thiên Dương lấy linh thú túi vì là thủ lao, cầu lấy hai cây linh trúc quả, linh trúc quả cấp năm linh dược. toàn bộ đông bắc vực hiện nay chỉ có khói độc cốc rơi trong động tồn tại. Khói độc cốc quanh năm tràn ngập khói độc, cần ăn vào rất phối giải độc đan mới có thể tiến vào bên trong. rơi trong động bị một đám hỏa nham rơi chiếm cứ, đại thể có một cấp rơi gần trăm con, cấp 2 rơi hơn 30 chỉ, cấp 3 rơi vương một con. linh trúc quả sinh trưởng ở rơi động nơi sâu xa, rơi vương bản cứ nơi. vũ phong xem qua liên quan với nhiệm vụ giới thiệu sau trong lòng suy nghĩ nói, chẳng trách bị bầu thành đặc cấp nhiệm vụ, chính là mới vừa tiến vào linh vũ cảnh võ giả, sợ cũng khó có thể một mình hoàn thành cái này nhiệm vụ đi. linh trúc quả ta ngược lại thật ra biết bản thân không phải linh hồn loại linh dược. nhưng phụ trợ cái khác dược liệu nhưng có thể luyện chế thành linh hồn loại đan dược dùng cho thắp sáng suy nhược linh hồn đúng là một loại thần kỳ đan dược vậy cần linh trúc quả người chẳng lẽ có loại kia đan dược phương pháp luyện đan nhưng đông bắc vực bên trong nên không ai có thể luyện chế cấp năm đan dược à lẽ nào là cách dùng khác đúng là linh trúc quả duy nhất sinh trường nơi chính là hỏa nham rơi bài liền nơi lấy hỏa nham rơi đặc hữu tinh thể phận liền sinh sôi trưởng thành đừng nói đông bắc vực độc này một chỗ chính là thế giới bên ngoài cũng là không thường thấy nha nhưng là không nghĩ tới rơi động chỗ kia cách tử dương thành cũng không xa Này nhiệm vụ không hồi bầu thành đặc cấp, nhìn như căn bản chưa hoàn thành khả năng, nếu là cách xa nhau quá xa, ta cũng là trực tiếp từ bỏ. Nhưng cách xa nhau cũng không xa, ta liền đi thử vận may, có lẽ có cơ hội thủ xảo cũng không nhất định. Khói độc gốc, ở vào Tử Dương Thành Tây Giao bên trong dãy núi. Tử Dương Thành Tây Giao Sơn Mạch là một mảnh vô chủ sơn mạch quần, trong đó sản xuất nhiều yêu thú, linh dược, cùng phương Bắc Đông Dương Tông chiếm, cứ Đông Dương Sơn Mạch đụng vào nhau, là Tử Dương Thành võ giả cùng Đông Dương Tông đệ tử, lựa chọn hàng đầu săn thú rèn luyện nơi. Đi tới Tây Giao Sơn Mạch lính đánh thuê không ít, Vũ Phong theo rèn luyện người mạo hiểm đại lưu tiến vào bên trong sau. Khói độc cốc cũng không phải chỉ có rơi động tồn tại, trong đó đặc hữu linh hảo, thường thường đều là luyện chế giải độc đan dược chân phẩm, một ít đặc thù khói độc yêu thú trên người vật liệu cũng có thể luyện chế thành đặc thù vũ khí. Vẫn có đại đội nhân mã đi tới khói độc cốc, Vũ Phong theo chúng lưu, cũng ít tìm đường phiến thức. Nhưng bọn họ chạy tới khói độc ngoài cốc thì đã là trời tối thời điểm, Vũ Phong đang chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ban ngày hành động, nhưng còn lại người mạo hiểm nhưng là tiếp tục thâm nhập sâu khói độc cốc. Vị huynh đệ này, các ngươi là muốn tiến vào khói độc cốc sao? Vũ Phong không hiểu hỏi, ngươi này không phải biết rõ, nha, tới chỗ này. Tự nhiên là muốn tiến vào bên trong, huynh đệ cớ gì vừa hỏi như thế. Tới đây mạo hiểm tầm bảo người, tu vi đều không cao lắm, bị Vũ Phong hỏi võ giả, cũng mới sơ vũ cảnh năm tầng, cảm nhận được Vũ Phong khí tức trên người, thái độ nhất thời bước mặt lớn. Có thể hiện tại đã vào đêm, lúc này tiến vào bên trong, không phải quá nguy hiểm. Vũ Phong tìm người câu hỏi, chỉ vì ham học hỏi, cũng sẽ không tính toán người khác thái độ, trái lại khiêm tốn hỏi. Huynh đệ chẳng lẽ là lần đầu tiên tới này? Chính là, mong rằng huynh đài báo cho. Người võ giả kia bừng tỉnh, hơi có chút tự đắc nói, thì ra là như vậy, Lao ta nhiều lần tiến vào khói độc gốc. đối với tình huống của nơi này quen thuộc đến cực điểm vậy thì báo cho huynh đệ khói độc cốc nhân trong đó khói độc mà được gọi tên trong đó khói độc cũng không phải là đan hàm một loại độc tố mà là nhiều loại độc tố hỗn hợp trong đó có độc thú chi độc độc thảo chi độc độc thú độc thảo lại mỗi người có loại hình nhưng trong làn khói độc chủ yếu nhất độc khí nhưng là đến từ dưới nền đất hỏa mạch chi độc nay hỏa mạch chi độc ở ban ngày càng cường thịnh sinh động chỉ có ban đêm mới có yếu bớt vì vậy ở ban đêm mới là tiến vào khói độc cốc thời cơ tốt nhất nhiều tạ huynh đài báo cho vũ phong ôm quyền thi lễ nhưng trong lòng thầm nói chẳng trách như vậy cái kia hỏa nhằm rơi vốn là rơi bên trong các loại cùng thông thường rơi âm hàn loại thuộc tính không giống trái lại là dương thuộc tính lửa tụ tập ở thuộc tính lửa linh khí nồng nặc nơi nghĩ đến ở khói độc khe long giới, nên tồn tại một chỗ địa hỏa hòa mạch nhưng cũng không biết cũng không phải là bình thường hòa mạch trái lại hình thành độc hỏa hòa mạch nếu là như vậy lần này rơi động hành trình cơ hội càng thêm xa vời a khốc tổng lạc mất điểm tâm tư ở trong lòng cảm thán một tiếng vũ phong cũng không có lập tức tiến vào khói độc trong cốc mà là đi tới một chỗ không có võ giả trải qua địa phương dừng lại đang đợi cái gì hống theo một đạo non nớt nhưng hùng hồn tiếng gào vang lên đạo màu xám cái bóng đánh về phía Vũ Phong. Được rồi, Long Kỳ, đừng nghịch. Vũ Phong cười nhạt, nhưng nghiêm túc nói rằng, cái kia màu xám cái bóng dừng lại, chính là Vũ Phong linh thú, hiện tại đã có Lang Khuyển Đại Long Kỳ. Nghe được Vũ Phong cũng không biết có hay không nghe hiểu, nhưng nó nhưng ngoan ngoan đứng ở Vũ Phong bên người. Ai, cái tên nhà ngươi có thể dài đến thật nhanh, nếu như không có linh thú túi, có thể thật không biết làm sao mang theo ngươi. Nhìn Long Kỳ cái kia Lang Khuyển to bằng thân thể, Vũ Phong cực kỳ không nói gì địa thở dài nói. Long Kỳ ở lần trước trong ngủ mê, nhanh chóng trưởng thành đến phổ thông khuyển loại to nhỏ, bây giờ mười mấy ngày trôi qua. thân thể lần thứ hai dài đến lang khuyển kích cỡ tương đương tuy rằng trưởng thành tốc độ chậm lại nhưng cũng so với bình thường trưởng thành muốn nhanh hơn nhiều đương nhiên khoảng thời gian này bên trong cái tên này sức ăn cũng lớn đến mức kinh người. từ hát sơn thành một đường đến từ dương thành vũ phong cũng không biết long kỳ ăn bao nhiêu yêu thú ăn thịt trong đó thấp nhất đều là một cấp hậu kỳ yêu thú cũng không có thiếu cấp hai sơ kỳ yêu thú đều là Long kỳ chính mình săn giết. hay là long kỳ thực lực còn không sánh được vũ phong nhưng cũng ở một cấp yêu thú bên trong ngoại trừ trong truyền thuyết thần thú bên ngoài hầu như sẽ không có yêu thủ. đặc biệt là long kỳ trên người thần thú huyết thống như thế mặc dù là đối mặt cấp hai hậu kỳ yêu thú cũng có thể đem áp chế cũng chỉ là như vậy vũ phong mới có tìm tòi rơi động tâm ý linh thú túi tình thế bắt buộc mặc dù có cái khác con đường có thể tìm kiếm nhưng hiện tại nhưng cũng không đủ thời gian đông dương trong tông cao thủ không ít long kỳ bị phát hiện không thể thiếu gây ra một số phiền phước bất kể như thế nào chưa từng đi tới đều không thể từ bỏ liền đi tới cha xét một phen như thực sự sự không thể làm đào tẩu vẫn có niềm tin vũ phong suy tư một lúc lâu rốt cuộc quyết định đi tới rơi động tìm tòi bất cứ chuyện gì đang không có quyết định trước, có lẽ sẽ mê man. Nhưng ở có sau khi quyết định thì có đi tới phương hướng, nếu là ý chí kiên định người sẽ quyết chí tiến lên. Không thể nghi ngờ, Vũ Phong chính là người như vậy. Lần thứ hai để Long Kỳ ở trong bóng tối theo, Vũ Phong trực tiếp tiến vào khói độc cốc, hướng về rơi động phương hướng mà đi. Người kia là ai nhỉ? Lại ở khói độc trong cốc đấu đá lung tung, cũng không sợ gặp phải những kia mạnh mẽ độc thú, không muốn sống sao? Vũ Phong mục tiêu sáng tỏ, tiến lên tốc độ cực nhanh, tự nhiên gây nên trong cốc còn lại võ giả chú ý. Ha ha, cũng có điều là sơ vũ đỉnh cao tu vi, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng có lớn tuổi giả, tự cho là kinh nghiệm phong phú, hãy còn cảm thán. Những câu nói này truyền vào vũ phong trong thai, nhưng hắn cũng không có để ý. Trước đây ở hắn ngược thế thì, tao nộ quá nhiều trào phúng cùng kinh thường. Hiện tại mạnh mẽ, cũng không để ý người khác cái nhìn, chỉ là ấn lại bản tâm, đi con đường của chính mình. Các ngươi xem, hắn không chỉ có đấu đá lung tung, vẫn là trực tiếp đi vào rơi động phương hướng a nghe nói lính đánh thuê công hội bên trong có tiến vào rơi động hái linh trúc quả nhiệm vụ, chẳng lẽ hắn không phải chứ? rơi động vậy cũng là khói độc cốc đệ nhất cấm địa a, chính là chân vũ cảnh võ giả đến phụ cận, nếu như vận may không được, đều có khả năng chết. chớ nói chi là tiến bảo, mà người này vẫn chưa tới chân vũ cảnh, đi tới cũng là chịu chết. ở các loại xem thường, hoài nghi, xem thường trong thanh âm, vũ phong đã đến rơi ngoài động, rơi động cũng không phải là một cái cửa động, dù sao mấy trăm con rơi, chiếm cứ địa phương cũng không thể tiểu. rơi động hiện ra lộ ở bên ngoài cửa động, đủ có mấy chục cái, bên trong hoặc có chất động, hoặc lẫn nhau liên thông, liên thông rơi động, thì lại dẫn tới trung gian tối rơi lớn động nơi sâu xa, rơi vương vị trí. mặc kệ này rơi trong động, có ra sao nguy hiểm, ta cũng phải đi vào thăm dò lại nói. đứng rơi ngoài động, vũ phong hào khí đột ngột sinh ra, thấp giọng tự nói, kiên định đến cực điểm. Quy 1 chương 102, đại chiến đàn rơi. Hả? Lẽ nào ta hảo vận như thế, tùy tiện liền chọn một không có rơi thủ vệ đường núi. Cất bước ở rơi trong động, tất cả thuận lợi cực điểm, Vũ Phong nhưng trong lòng là hết sức không rõ. Ở rơi ngoài động, Vũ Phong cũng không có để Long Kỳ đồng thời tiến vào, mà là vẫn lên, ẩn tức, che giấu hơi thở một mình lựa chọn một cái cửa động tiến vào huyền hoàng tê xì tê loạn. Xem ra ta bắt đầu ý nghĩ, cũng có nhất định có thể được độ. Nếu như mang theo Long Kỳ đi vào, tuy rằng có thể uy thế một ít yếu thú, nhưng cũng sẽ trực tiếp bại lộ chính mình. Những võ giả khác không dám vào vào rơi động thải linh chút quả. đó là bọn họ vừa đến sẽ bị nơi này đàn rơi phát hiện trước tiên có vây công lại có thêm cấp 3 rơi vương tự nhiên là chắc chắn phải chết nhưng ta đã xem ẩn thức tu luyện đến tầng thứ tư ở này rơi trong động cũng chỉ có rơi vương có thể cảm ứng được hơi thở của ta nếu là ở không bị đàn rơi phát hiện trước có thể ẩn nút đến linh trúc quả sinh trưởng nơi cái kia vũ phong trong lòng âm thầm tính toán lấy hắn nhất quán biết điều cẩn thận phong cách hắn bất kỳ quyết định đều cũng không phải là bắn tên không đích mà là chắc chắn suy nghĩ lần này cũng như thế liên quan với rơi trong động tình huống hắn đã nhiều lần suy nghĩ quá thông qua lính đánh thuê công hội liên quan với rơi động tin tức cân nhắc thông qua yêu thú đồ lục trên hỏa nham rơi đặc tính luật chứng đán đo suy nghĩ sau mới làm ra quyết định tuy rằng có liệu một phen ý nghĩ nhưng cũng không phải lỗ mãng Ca, toa vũ phong hơi có phân thần không cẩn thận đạp ở một khối không bền chắc thạch đầu sơn phát sinh một chút tiếng vang tuy rằng thanh âm không lớn nhưng ở yên tĩnh rơi trong động nhưng đặc biệt trói thai. nguy rồi vũ phong trong lòng thầm têu một tiếng nhanh chóng tiến lên một đoạn rơi thị lực cực yếu đều là thông qua âm thanh truyền bá đến phân rõ phương hướng vì vậy thính giác vô cùng nhạy bén vũ phong tiến vào rơi trong động liền không dám phát sinh chút nào tiếng vang cẩn thận đi chậm ở bất bình trong động đường lối rơi cũng là phi hành loại yêu thú cũng không phải nghỉ lại trên mặt đất coi như ở trong hang động cũng là treo lơ lửng với nóc huyệt động bộ hang động mặt đất là lối lõm cái này cũng là vũ phong bất cần phát ra tiếng vang nguyên nhân xì sì, xì sì. ngay ở vũ phong tiến lên không xa liền nghe được rơi vũ cánh âm thanh rơi tiếng kêu bình thường khó có thể nghe thấy nhưng không giải lông chim cánh kích động lên nhưng rất lớn tiếng vang vũ phong tuy rằng trước đây chưa từng nghe thấy nhưng thanh âm này quá có đặc điểm hắn không muốn nghe ra cũng khó khăn không được hiện tại liền muốn bắt đầu chiến đấu sao? Như thế sớm bị phát hiện, rất khó tiếp cận trong động nơi sâu xa rồi. Nghe được rơi phi động âm thanh, Vũ Phong trong lòng hiện lên ý niệm như vậy. Hắn sở dĩ dám tham rơi động, đầu tiên bởi vì long kỳ vì thế, ở lúc chiến đấu chắc chắn bảo mạng. Thứ yếu, thần thức tiềm hành mới là hắn hái linh trúc quả hy vọng. Lúc trước vượn giả cùng bạch lang đại chiến thì hắn chính là dựa vào che giấu hơi thở, mới có thể ẩn nút ở một bên, cho dù vượn giả không chuyên môn tra xét, cũng không có phát hiện hắn. Sau tới vẫn là long kỳ là thức tỉnh, mới bị vượn giả phát hiện hắn. đương nhiên, cái này cũng là vượn giả đã bị thương. con một lòng cùng bạch lang đại chiến duyên cớ, mà hiện tại một khi hắn bạo lộ ra, hy vọng này đem hoàn toàn phá diệt. Ta không cam lòng, nếu bị phát hiện cũng phải xông vào một hồi. đang không có gặp phải rơi vương trước, vẫn chưa thể dễ dàng lùi bước từ bỏ. rất nhanh, vũ phong trong lòng thì có một điên cuồng ý nghĩ. đang hành động trước, kế hoạch thật tất cả, đó là cẩn thận. đang hành động trên đường, nộ khó khăn liền từ bỏ, đó là muốn sống lùi bước, chung khó thành đại khí. ở vừa có quyết định bên trong, liền muốn có có can đảm phấn đấu rũ khí. vũ phong một đường trưởng thành, không có quá nhiều điều ý dựa vào người khác, mọi chuyện cần phải cẩn thận đối xử. cũng bởi vì hắn không thể ý dựa vào người khác, mọi chuyện đều cần chính hắn vì đó phấn đấu. Tiếp tục tiến lên, liều một hồi đi. Ý niệm điên cuồng đồng thời, Vũ Phong cũng đã kiên định tâm thái. Trong bóng tối thông qua khế ước, thông báo linh thú Long Kỳ sau khi liền tiếp tục tiến lên. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, nhưng ở Vũ Phong trong suy nghĩ, nhưng là cực trong thời gian ngắn suy nghĩ, trong động rơi cách đến khá xa, nhưng không có cùng hắn gặp bữa. Hả? Đi tới trong động đồng đạo một nơi khúc quanh, Vũ Phong tâm thần hơi động, đã có thể thông qua khí tức cảm ứng, phán đoán ra này trong động rơi cùng hắn khoảng cách, ngay ở chỗ rẽ cách đó không xa cho giữ Thiên Hạ trường mới nhất. Trô rẽ sau khi, một trận nóng dực khí nhào tới trước mặt. Chẳng trách trước không có gặp phải rơi, hiện tại mới tiến vào chân chính rơi hang động nhà. Trong lòng có này niệm, Vũ Phong càng là rõ ràng, lần này hái linh trúc quả đã hoàn toàn không có khả năng. Nhưng hắn vẫn không có thôi lui, cứ việc từ bỏ hái linh trúc quả, hắn cũng phải cùng trong động rơi chiến đấu một hồi. Nói đến, Vũ Phong còn chưa bao giờ cùng rơi loại yêu thú chiến đấu quá, đem cho rằng một hồi rèn luyện, cũng là rất mới có lợi. Xì, cái kia rơi rốt cục bay đến Vũ Phong trước mặt. Cấp 2 sơ kỳ, đến hay lắm, đánh đi. Nhìn thấy cái kia hỏa nham rơi cảnh rơi, Vũ Phong nhất thời chiến ý dâng trào, nhiệt huyết sôi trào. Đón đầu thương. Đối mặt trước mặt vọt tới hỏa nham rơi, Vũ Phong không dám có chút bất cẩn. Hỏa nham rơi, kiếm có hai loại thuộc tính, một là thuộc tính lửa, một là thuộc tính thổ biến dị nham thạch thuộc tính, sức phòng ngự cực cường. C. Hỏa nham rơi kích động cánh, đánh vạt ra Vũ Phong đầu súng, đồng thời đầu vi ngưỡng, cải dùng móng vuốt hướng về Vũ Phong trộm tới. Thực lực chỉ đến như thế, sức mạnh rất yếu. Mặc dù là hiệp thứ nhất giao chiến, nhưng Vũ Phong đối với hỏa nham rơi thực lực đã đại thể có phòng chừng. Rơi tốc độ phi hành vốn là không nhanh, mà phi hành loại yêu thú. đa số có sức mạnh không đủ nhược điểm một mình rơi yêu thú đặc biệt là ở cấp thấp thời điểm mặc dù là biến dị hỏa nhằm rơi thực lực cũng không phải rất mạnh mẽ cấp hai sơ kỳ thực lực chỉ tương đương với chân vũ cảnh một tầng vũ phong hoàn toàn có lòng tin một sông nhưng hắn cũng không có quên rơi yêu thú chính là con cư sì. xuyên tràng thương Hừ, ta đã đại thể thăm dò cấp hai sơ kỳ rơi yêu thú thực lực nên tốc chiến tốc thắng tòa hậu thương trước tiên thăm dò đối thủ phương thức chiến đấu lấy này tích lũy kinh nghiệm của chính mình sau đó lôi đỉnh ra tay này nhất quán là vũ phong phương thức chiến đấu cùng quá trình lần này cũng không ngoại lệ Cấp 2 sơ kỳ hỏa nham rơi, diệt. Ngay ở hỏa nham rơi tử vong thời khắc cuối cùng, Vũ Phong cảm giác có một loại đặc thù chấn động truyền ra, như là âm thanh nhưng không nghe thấy. Xì, si, xì. Si. Vũ Phong lần thứ 2 đi tới có điều mấy bước, liền nghe đến thành đàn rơi phi động tiến lên cánh âm thanh. Đến hay lắm, đến đây đi. Mặc dù không chiếm được linh trúc quả, cũng muốn đại chiến một trận, đánh thoải mái. Lúc này, Vũ Phong chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không có một tia lui bước tâm ý, trong lòng thật rống có một thanh âm ở thúc đẩy hắn, chiến, đánh đi. 13 con hỏa nham rơi, hai con cấp hai trung kỳ, giết chết. Đón đầu thương C. Phía trước nhất rơi lóe lên cánh hướng về Vũ Phong vào tới. Hỏa Nham rơi cũng là phi hành yêu thú một loại, tuy rằng có hai loại thuộc tính, nhưng cũng cùng hết thể yêu thú như thế. ở một, hai giai thì chỉ có thể dựa vào thân thể tác chiến, chỉ có đạt đến yêu thú cấp ba, có khả năng sử dụng thuộc tính thần thông tiến hành khoảng cách xa công kích. Giết, chặt đầu thương, tòa hậu thương. Giết, Vũ Phong lúc này chỉ có một mực giết chóc, ra tay không có một chút nào lưu tình, rất nhanh sẽ chém giết mười mấy con rơi bên trong hơn nửa tuyệt thế vũ thần Têlixì Tê loạn. Nhưng lúc này hỏa Nham rơi viện quân cũng đến, lần này tới có tới năm sáu con hỏa nham rơi tuy rằng trong đó cấp 2 chỉ có hơn 10 chỉ nhưng về số lượng cũng đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối hỏa nham rơi thậm chí hết thể chủng loại rơi đều là quần cư yêu thú chiến đấu cũng là quần công thủ thắng vừa đưa ra nhiều như vậy rơi yêu thú vũ phong ứng phó lên cũng bắt đầu cảm thấy vất vả phá trận thương pháp chi phá trận giết. đối mặt trước sau trái phải hơn nữa không chung bốn phía đều là hỏa nham rơi vây công phi lăng thương pháp một trọi một chiến đấu đã không thích hợp nữa chỉ có lấy phá trận thương pháp quần chiến nhưng phá trận thương pháp có thể đả thương địch thủ vô số nhưng khó chém địch một phá trận đoàn mệnh giết một khi lấy phá trận thư pháp đánh đuổi hỏa nham rơi một vòng xung kích sau vũ phong sẽ lấy phi lăng thư pháp nhân cơ hội chém giết cách đến so sánh gần hỏa nham rơi cấp 2 hỏa nham rơi ở bầu trời công kích trước sau trái phải bốn phía nhưng là một cấp hỏa nham rơi vừa vặn bị vũ phong chém giết mặc dù như thế vũ phong tình huống lại hết sức không được trước điên cùng chiến đấu bên trong khi đã tiêu hao quả bán nếu là phi lăng thư pháp cũng còn tốt lấy hắn linh thể sản sinh sức mạnh đủ để không cần bên trong khí liền có thể chém giết hỏa nham rơi nhưng muốn sử dụng huyền giai võ kỹ phá trận thư pháp thì lại phải dùng bên trong khí mới được cái này cũng là hoàng giai võ ký cùng huyền giai võ ký một tiểu khác nhau hống vừa lúc ở vũ phong nguy hiểm nhất thời điểm long kỳ cũng rốt cục tới rồi một tiếng giống to bí mật mang theo yêu lực nhất thời làm kinh sợ đương trường hỏa nham rơi đây chính là long kỳ truyền thừa tự huyết ngọc sư bộ tộc thiên phú sư tử hống tuy rằng thiên phú như thế lấy hiện tại một cấp thực lực xuất ra hiệu quả còn rất kém cỏi nhưng cũng làm cho cấp hai hỏa nham rơi đình trệ một tức. còn một cấp hỏa nham rơi nhưng càng là không thể tả. làm kinh sợ hỏa nham rơi sau long kỳ thả ra huyết mạch của chính mình như thế vọt tới vũ phong bên cạnh liền khi nghe đến long kỳ tiếng hô thì vũ phong cũng tương tự là tinh thần chấn động chuyện gì thế này vừa ta vì sao chỉ là một mực chiến đấu thật giống không bị chính mình khống chế vũ phong tâm tình bình tĩnh rất nhiều trong lòng chiến ý cũng được lắng lại hồi tưởng lại tình huống trước đầu tiên là vô cùng không rõ tùy theo lấy làm kinh ngạc thầm nói nguy hiểm thật suýt chút nữa liền lạc lối tâm trí nếu như không phải tiểu tử tiếng hô hậu quả khó mà lường được ra. ta tự nhận tâm trí nhất quán cứng cỏi làm sao sẽ như vậy bị chiến ý khoảng trừng trái phải thậm chí có một luồng khát máu kích động hòa rơi nóng rực điện mạch hoạt động ta rõ ràng Rơi vốn là vô cùng khát máu yêu thú, ta hiện tại nằm ở rơi xào huyệt bên trong, khó tránh khỏi sẽ phải chịu chúng nó tỏa ra khí tức ảnh hưởng, mà nóng rực hỏa độc cũng sẽ để cho lòng người bồn bực. Nguy hiểm thật, thật sự nguy hiểm thật. Tuy rằng ta tâm trí kiên nghị, nhưng ở chịu đến ngoại vật quấy giày tình huống, vẫn có lạc lối bản tâm khả năng, lần này thật là có chút lỗ mãng. Tiểu tử, cũng còn tốt người đúng lúc tới rồi. Nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó sau, Vũ Phong trong lòng vẫn là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Lúc này, theo cuồn cuộn không ngừng tới rồi hỏa nhầm rơi, ngoại trừ bị Vũ Phong chém giết gần 20 con, vây quanh Vũ Phong hỏa nhầm rơi, đã có 70 80 con, trong đó cấp hai hỏa nham rơi cũng có hơn 20 chỉ. Tuy rằng hỏa nham rơi ở Long Kỳ vi thế giới tạm thời vi mà không công, nhưng nhìn chúng nó chậm rãi áp sát, Vũ Phong biết tiểu tử cảnh giới vẫn là quá thấp, huyết thống trên uy thế cũng không thể rất tốt mà phát huy, lại nói thực lực mới là tất cả căn bản, lúc này bình tĩnh, có điều là hỏa nham rơi ở tiến công trước gấp vụ thôi. Quy một chương 103, rơi xuống vách núi. Tiểu tử, chúng ta liệu giết ra ngoài. Tình huống lúc này, Vũ Phong rất rõ ràng chính mình tình cảnh, tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Long Kỳ lúc này hình thể, tuy nhưng đã không nhỏ Nhưng tiểu tử, nhưng là Vũ Phong vừa bắt đầu đối với hắn nghi xưng, gọi dậy đến cảm giác thân thiết, Long Kỷ cũng nghe được rõ ràng, cũng không có đối với danh xưng này bất mãn, trái lại rất là mừng rỡ. Long Kỷ quay đầu lại nhìn Vũ Phong một chút, một người một thú hai mắt nhìn nhau, tất cả ý tứ đều không nói bên trong. Phá trận thương pháp chi phá trận. Vũ Phong xoay người hướng về phía sau đàn rơi công kích, chuẩn bị từ trước đến giờ đường trở về, trong động tình huống phức tạp, không cho phép hắn khắp nơi tán loạn. Hống. Long Kỷ cũng là đồng thời điều động, mang theo yêu lực tiếng gạo để hỏa nham rơi đình trệ, mà chính nó thì lại đấu đá lung tung mà đi. Giết. lần này Long Kỳ gầm rú, Vũ Phong cũng không có bị ảnh hưởng. Thừa dịp hỏa nham rơi đỉnh trệ trong nháy mắt, hắn không dùng tới bất kỳ chiêu thức, chỉ là đơn giản bên trong khí chuyển vào trường thương, một súng chém giết một cái mục tiêu toàn năng người không phận sự. Vũ Phong lần thứ hai khác nào một sát thần, nhưng tình huống lúc này cũng không giống nhau, hắn nằm ở vô cùng lý trí trạng thái. Hống, Long Kỳ hiện tại vẫn chưa thể phi hành, mà thân thể của nó rất thấp, đối mặt hỏa nham rơi điểm công kích rất ít, hoàn toàn có thể né qua phần lớn công kích, còn lại lấy phòng ngự cùng tốc độ cũng hoàn toàn không sợ. Nhưng nó đấu đá lung tung địa công kích, hoàn toàn là vì phối hợp Vũ Phong, đồng thời mở một đường máu. Phá trận thương pháp chi phá quân, hứng, hứng, hứng, giết ra ngoài. Vũ Phong trường thương mùa tung, long kỳ không ngừng điên cuồng hét lên. Bên cạnh hai người máu tươi trực tiên. Hô, quẹo qua một cái cua cầu đạo, trong động nóng dực khí tức giảm nhiều, chính là Vũ Phong ở gặp phải con thứ nhất rơi trước đại chuyển hướng nơi. Xông qua nơi này, hắn cũng đại thở phào nhẹ nhõm. Ở cái này loan đạo ở ngoài, trong động đường nối trở nên hẹp rất nhiều, Vũ Phong cùng long kỳ song song liền có chút chênh chúc, cánh rơi triển khai to lớn, chỉ có thể một con một con địa bay tới công kích. Chít chít, nhưng vào lúc này. một trận có thể làm cho không khí chấn động âm thanh truyền đến, để Vũ Phong tâm thần rung động, Long Kỳ cũng dừng lại không trước. Không được, là cấp 3 rơi vương tiếng tê đi mau. Vũ Phong phản ứng lại sau, trong lòng một trận ngờ ngác. Cấp 2 rơi âm thanh, Vũ Phong trước đã nghe được, cũng không có hiệu quả như thế này, chỉ có cấp 3 rơi vương tiếng tê mới có uy lực như thế. giết, Lao ra. Vũ Phong cùng Long Kỳ lần thứ 2 tăng nhanh tốc độ, bởi vừa bắt đầu, Vũ Phong là hướng về trong động nơi sâu xa trùng kích vào công, ở sau lưng của hắn đàn rơi cũng không nhiều, ở chuyển trốn ra phía ngoài khoảng thời gian này, lại chém giết một chút. hiện tại ở vũ phong tiến lên phía trước cũng chính là bên ngoài động trong đường núi đã không có hỏa nham rơi chỉ là mặt sau truy kích càng ngày càng nhiều có điều bởi vì đường núi biến hẹp hỏa nham rơi một con một con điệu đuổi theo cũng có điều là bị vũ phong chém giết thôi Hống. lao ra rơi động sau long kỳ hưng phấn đều to một tiếng vẫn chưa thể dừng lại tiếp tục mất vũ phong hướng về phía long kỳ hô một tiếng sau đó lại xoay người chém giết một con bay tới hỏa nham rơi xì sì, xì sì. vũ phong cùng long kỳ lao ra cửa động hỏa nham rơi không có ngăn cản toàn bộ tăng nhanh tốc độ rất nhanh sẽ có mười mấy con vọt ra không được bên ngoài quá rộng rãi đối với hỏa nham rơi trái lại có lợi thấy hỏa nham rơi chết truy không tha vũ phong trong lòng cũng là lo lắng không ngớt hắn không biết chính là phàm là quần cư yêu thú đều là vô cùng đoàn kết đặc biệt là ở có vương giả dẫn dắt tình huống một khi nhận định kẻ thù thì sẽ không chết không thôi hắn cùng Long kỳ ở rơi trong động chém giết tiếp cận 30 mươi con hỏa nham rơi cuối cùng còn đã kinh động cấp 3 rơi vương những này hỏa nham rơi đã đem coi là không chết không thôi kẻ thù tức liền rời khỏi rơi động chúng nó cũng sẽ truy sát đến cùng giết. Sì. Sì. vũ phong chém giết một con rơi mặt sau liền có càng nhiều rơi hơn tới rồi vũ phong mà chiến mà trốn những này rơi càng là đổi tận cùng không công a đáng chết là đàn rơi đi ra là cái nào muốn chết ra hỏa đi trêu chọc đàn rơi vũ phong đối với khói độc cốc địa hình cũng chưa quen thuộc đao tẩu đến cần muốn tuyển chọn quen thuộc con đường hắn cũng chỉ có vãng lai đường trở về trên đường trở về rất nhanh sẽ gặp phải cái khác trong cốc mạo hiểm võ giả những người kia thực lực đều không cao nhìn thấy đàn rơi chính là hỗn loạn lung tung dù sao dĩ vãng cũng có đàn rơi ra rơi động gieo vạ bên ngoài võ giả sự tình phát sinh càng là đối với này hiểu rõ càng nhiều võ giả nhìn thấy đàn rơi liền càng là hoảng sợ tận thế ma thần game tư đi a có cách đến gần võ giả hầu như không có hoàn thủ liền bị hỏa nham rơi cắn chết chỉ có một tiếng hét thảm kéo dài không thôi không được vũ phong chấn động trong lòng nhất thời chuyển hướng mặt phía bắc đồng thời hô long kỳ đi bên này hống long kỳ đáp lại một tiếng hướng về vũ phong đổi phương hướng chạy trốn nếu như là người bình thường gặp phải tình huống như thế tự nhiên là đem gắp lửa bỏ tay người lôi kéo càng nhiều người đến đối mặt nguy hiểm mà chính mình đạo tấu nhưng vũ phong hiển nhiên không phải người bình thường hắn đối với kẻ địch có thể máu lạnh vô tình nhưng muốn liên lụy người vô tội chết hắn còn không làm được nếu là phụ cận có có thể chiến thắng hỏa nham rơi võ giả hắn sẽ không ngần ngại chút nào địa hướng về bên kia dẫn đi nhưng gói độc trong cốc mạo hiểm hái thuốc võ giả hầu như đều là sơ vũ cảnh võ giả đừng nói đối mặt cấp hai hỏa nhầm rơi chính là một cấp rơi yêu thú cũng chỉ có đưa mạ phần sở dĩ hướng bắc diện trốn là bởi vì hướng về mặt đông sẽ liên lụy những võ giả khác đi tây diện thì lại trở về rơi động này hai phe đầu tiên bài trừ mà mặt nam là bụi cỏ tùng mặt phía bắc là một mảnh rừng rậm hướng về mặt phía bắc có thể mượn cây cối trở ngại đàn rơi vây công xì xì hống giết bởi thay đổi con đường đàn rơi truy vũ phong càng gần hơn hắn không thể không cùng lòng kỳ phối hợp phản kích ở đánh đuổi một làn công kích sau mới có thời gian chui vào trong rừng rậm chít chít nguy rồi rơi vương cũng truy kích đi ra ở vũ phong tiến vào rừng rậm thì nghe được rơi vương tiếng kêu tuy rằng âm thanh truyền đến còn xa nhưng cũng để vũ phong hoảng sợ hãi lạnh cả người rơi vương đuổi theo ra đến sắp thực ra ngoài vũ phong dự liệu dù sao lấy hắn sơ vũ cảnh đỉnh cao tu vi Kinh động rơi vương liền là không bình thường sự, để rơi vương tự mình động thủ đối phó hắn, quả thật có chút kinh người. Nhưng hắn cũng không biết, hắn cùng Long Kỳ hai người, nguyên bản sẽ không để cho rơi vương lưu ý, nhưng bọn họ hợp lực chém giết hỏa nham rơi trên 30 con, không đưa tới rơi vương chú ý cũng khó khăn. Chạy mau, không muốn lại quản những này đàn rơi. Vũ Phong đối với Long Kỳ hô một tiếng, một người một thú liền bắt đầu toàn lực chạy trốn, cũng mặc kệ những này phổ thông hỏa nham rơi, dù sao cấp 3 trở xuống yêu thú đều không thể tiến hành tấn công từ xa, nếu là ở rơi vương tới rồi trước đào tẩu, vậy bọn họ thì có trốn hy vọng sống sót. Xì. Sì. Vậy Có phi đến nhanh hỏa nham rơi, trên không trung khó có thể dừng lại, trực tiếp đánh vào trong rừng rậm trên cây. Nhưng cũng cũng không có bị thương tổn, lập tức phản ứng lại, một phần tiến vào rừng cây, chậm rãi truy ở Vũ Phong mặt sau, một bộ phận khác bay ở rừng cây bầu trời, nhanh chóng truy kích, chuẩn bị chạy tới Vũ Phong phía trước. Cũng may Vũ Phong cùng Long Kỳ tốc độ đều không chậm, trong thời gian ngắn vẫn sẽ không bị đàn rơi vây quanh. Nhưng nhìn thấy đàn rơi như vậy trận thế, Vũ Phong trong lòng liền cuối cùng một tia lòng cầu gặp may cũng không còn tồn tại nữa, trong lòng khổ nói, những này đang rơi, coi là thật muốn không chết không thôi à Chít chít lúc này lần thứ hai chuyển đến rơi vương tiếng tê ơ vũ phong có thể phán đoán hắn ra rơi vương cùng hắn khoảng cách đã tiếp cận một nửa mà lúc này trước tao ngộ đàn rơi ở vũ phong chuyển hướng sau đảo mạng võ giả nhưng vừa là vui mừng lại là kinh hãi những người này sống sót sau thai nạn cũng đều tụ tập cùng nhau nghị luận người kia là ai hắn đến tột cùng làm cái gì làm sao sẽ bị trên trăm con hỏa nham rơi truy sát cái gì trên trăm con Người nghe thấy được kêu là thanh sao đó là rơi vương tiếng tê a rơi vương không thể nào ta xem người kia có điều là sơ vũ cảnh đỉnh cao có điều là dựa vào tốc độ nhanh mà thôi Cấp hai hỏa nham rơi truy sát, đã vô cùng để mắt hắn, cái kia rơi vương nhưng là yêu thú cấp 3a. Làm sao không thể? Ta xem người kia liền không phải Sơ Vũ cảnh võ giả, khẳng định là chân vũ cảnh cao thủ che giấu tu vi. Trước nói ra rơi vương người kia, nhìn như có chút kiến thức, lời thể son sắc địa nói rằng túc cầu ông trùm trương mới nhất. Nhưng lập tức có người mở miệng phản bác, nói, người kia chính là Sơ Vũ cảnh đỉnh cao tu vi, trước rất nhiều người đều nhìn thấy hắn hướng về rơi động phương hướng mà đi, xem tuổi vẫn chưa tới 20 tuổi. Lẽ nào là đông dương trong tông đệ tử thiên tài? Có người tò mò hỏi tới. Bất kể như thế nào, Người kia đều chắc chắn phải chết, lại không nói có cấp ba rơi vương điều động, mặc dù tốc độ của hắn nhanh, cũng không thể chạy trốn, chính là hắn đi phương hướng, ở quá rừng rậm, khói độc cốc biên giới là một chỗ vết đá, cái kia người đã đi tới tuyệt lộ. Những người này nghị luận quy nghị luận, nhưng bọn họ cũng không dám đi tới kiểm tra, thậm chí không dám dừng lại quá lâu, đều lần lượt kết bạn rời đi. Đáng chết, rơi vương đuổi theo. Vũ Phong cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ tiếp cận, so với lúc trước Vũ ra lão tổ đột phá thì bộ phát ra khí tức còn mạnh hơn nhiều. Ẩm, màu tránh ra! Vũ Phong hét lớn một tiếng, cùng Long Kỷ phân biệt hướng về hai bên tránh ra. Sau đó một người một thú hiện bình hành con đường, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Mà bọn họ nguyên bản vị trí, mấy gốc cây khổng lồ cây tối, bị một viên quả cầu lửa đập gãy, sau đó chậm rãi bốc cháy lên. Cái kia viên quả cầu lửa chính là cấp 3 rơi vương thiên phú thần thông phát ra. Yêu thú cấp 3 tương đương với nhân loại linh vũ cảnh võ giả, đã có thể tiến hành tấn công từ xa. Nhân loại võ giả học tập võ kỹ tiến hành công kích, yêu thú lấy bản thể chiến đấu, nhưng yêu thú tự thân đều sẽ ở lên cấp đến cấp 3 thì thức tỉnh thiên phú thần thông. Yêu thú một loại thuộc tính sẽ có một loại thần thông, thuộc tính càng nhiều, thần thông thì lại càng nhiều. cung nhân loại thuộc tính càng nhiều càng khó lấy tu luyện tương đồng yêu thú thuộc tính quá nhiều thức tỉnh thần thông tuy nhiều nhưng cái khó lấy tu luyện trí đại thành viên mãn nhưng yêu thú cũng không phải duy nhất thuộc tính là tốt rồi căn cứ đặc điểm mỗi người có ưu thế lẽ nào ta liền muốn bị chết với rơi vương công kích bên dưới từng trải qua cấp 3 rơi vương quả cầu lửa ý lực vũ phong lần thứ nhất cảm giác tử vong cách mình gần như vậy chính là lần thứ nhất diễn mạch tuy rằng nguy hiểm nhưng có lăng đan thần bảo vệ đều là hữu kinh vô hiểm vách núi vũ phong cùng long kỳ đồng thời dừng lại chạy trốn thân hình bởi vì con đường phía trước bị vách núi chặn không đường có thể đi mà vách núi bên trong tràn ngập sương mù màu đen xem ra so với khói độc cốc còn độc hơn thực sự là thiên muốn vong ta sao vũ phong không cam lòng mà quát hống hống long kỳ nghe được vũ phong giống to cũng gọi là hai tiếng tiểu tử người sợ chết sao hống hống tiểu tử lần thứ hai kêu hai tiếng cũng không biết muốn biểu đạt có ý gì sau đó ngựa đầu hướng thiên nhìn những kia xoay quanh ở bầu trời nhưng không có công kích cấp hai hỏa nhằm rơi như là đang đợi cấp ba rơi vương đến ta vũ phong không sợ chết nhưng cũng không cam lòng gia gia phụ thân đại ca cầm mội. ta còn có mẫu tiểu chưa báo còn có rất nhiều võ đạo đường không đi đàn rơi vây quanh đào tẩu đã không có khả năng rơi vương cũng đã tới rồi chiến đấu đồng dạng không có cơ hội nhìn một chút bên dưới vách núi diện vũ phong quyết tâm trong lòng nói liều mạng tiểu tử đem này giải độc đan dược ăn đi vũ phong lấy ra hai viên đan dược chính mình ăn một viên mặt khác một viên để lòng kỳ ăn đây là trong tay hắn đan dược tốt nhất nhằm vào khói độc cốc giải độc đan bọn họ đã sớm ăn nhưng này vách núi bên trong đồng bên khói đen rõ ràng càng độc hơn một ít ăn đan dược sau vũ phong lấy ra hai sợi dây thừng một cái quấn vào trên một cây đại tụ khác một cái quấn vào lòng kỳ trên người đem Long Kỳ cùng mình liên kết. Chít chít. Đang lúc này, rơi Vương cũng đã tới rồi, nhưng nó chỉ là kêu hai tiếng, cũng không có trực tiếp lấy nó uy lực kêu hỏa cầu thật lớn công kích. Xì, xì. Dơi Vương phát sinh tiếng kêu sau khi còn lại hỏa nham rơi, lần lượt hướng về Vũ Phong cùng Long Kỳ vào tới. Nhảy xuống. Vũ Phong hét lớn một tiếng, cùng Long Kỳ đồng thời khiêu xuống núi này Quy một chương 104, trăm ngự thú chân nhân. Thật mạnh độc khí. Vũ Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, ở nhảy xuống vách núi thì hắn cũng đã bế khí, nhưng vẫn có độc khí thông qua lỗ chân lông xâm nhập thân thể của hắn, để hắn có một loại cảm giác mê man. Cũng may hắn tâm tích tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ xuyên qua màu đen khói độc phong tỏa khu vực. Màu đen khói độc nổi đồng bền giữa không trùng, ở tại bên dưới nhưng là làm sáng tỏ không khí, không chứa cái gì độc tố. Ở trên vách núi hỏa nham đàn rơi, như là đối với cái kia màu đen khói độc hết sức kiên kỵ cũng không hề đổi theo. Ẩm. nhưng này rơi vương trực tiếp phun ra một viên quả cầu lửa, đem vũ phong cột dây thừng đại thụ nổ đoạn. Không được, vũ phong kinh ngạc thốt lên một tiếng, tích tốc độ đột nhiên tăng nhanh, dựa vào dây thường cũng rơi xuống. Trong lòng hơi động cũng đã đoán được nguyên nhân. nhưng này nhưng là trước hắn không nghĩ tới dù sao rơi thị lực không được thông thường là dựa vào âm thanh phân do phương hướng truy sát vũ phong thì là bởi vì khóa chặt vũ phong khí tước trước khiêu xuống sườn núi thì vũ phong còn lo lắng những kêu hỏa nham rơi đổ tới nhưng không nghĩ tới sẽ bị làm chặt dây tác không thể như vậy hạ xuống này vách núi độ cao so với ta theo dự liệu cao hơn nhiều như vậy hạ xuống tất nhiên sẽ bị ngã chết vũ phong cực lực trên không trung không chế thân thể của chính mình nhưng cũng không thể chậm lại tâm tích tốc độ đặc biệt là lòng kỳ còn thông qua dây thường điếu ở trên người hắn k vũ phong lấy ra trường thương cắm ở vách núi trên núi đá Trước tiên đem tiểu tử thả xuống đi, sau đó chính ta lại mượn dây thừng hạ xuống. Một tay treo ở trên cán thương, một tay chậm rãi thả xuống cột long kỳ dây thừng. Nhẫn nhịn cảm giác mê man, chậm rãi đem long kỳ lần phóng tới mặt đất, sau đó mượn trước quấn vào trên cây đoạn dưới dây thừng, chính mình cũng chậm chậm hướng phía dưới hàng. Lúc này, Vũ Phong cũng là vô cùng vui mừng, ở hắn không trở thành võ giả trước, bởi vì luyện tập ngũ hình quyền cần đại lượng yêu thú ăn thịt bồi bổ, không thể không tiến vào Bắc Lộc Sơn mạch hái thuốc đổi kiếm tệ, vì ở trên vách núi hái thuốc, cần phải mượn dây thừng. Sau đó có thể tu luyện, tiến vào trong núi rèn luyện thì cũng quen thuộc địa ở trong nhận chứa đồ chuẩn bị dây thừng. A, Vũ Phong giảm xuống một nửa, đại não mê mội càng thêm lợi hại, đột nhiên không sử dụng ra được sức mạnh, cầm lấy dây thừng lòng tay ra, cả người trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Mặc dù cách mặt đất đã không cao lắm, nhưng Vũ Phong lúc này bị áp chế độc tố phát tác, thân thể hoàn toàn không hề bị khống chế, ở còn chưa rơi vào mặt đất thì cũng đã đã hôn mê tận thế ma thần game tư đi. Vang điệu một tiếng, thân thể của hắn thẳng tắp địa rơi trên mặt đất, may mà không có gặp phải nhọn thạch. Mà lúc này, Long Kỷ cũng hôn mê ở một bên. Không biết qua bao lâu, Vũ Phong cảm giác có cái gì ấm áp đồ vật ở liếm khuôn mặt của hắn, sau đó chậm rãi mở mắt ra. liên nhìn thấy long kỳ cái kia một tấm sư từ mặt. Long kỳ, người không sao chứ? Vũ phong hỏi, đồng thời hai tay chống đỡ địa, chuẩn bị ngồi dậy đến. A. Vũ phong hơi dùng sức, liền cảm thấy toàn thân sắp tan vỡ giống như vậy. Mới điều tra lên chính mình tình huống trong cơ thể, không nghĩ tới này lần bị thương này nặng như vậy. Nếu như không phải ta có cấp hai linh thể cường độ thân thể, lần này liền trực tiếp ngã chết. Vũ phong trong lòng cảm thán không thôi. Sau đó ý niệm tiến vào nhận chứa đồ, lấy ra lượng lớn đồ ăn cùng nước ngọt, chính mình cầm túi nước chuẩn bị dùng để uống, đồng thời ra hiệu long kỳ ăn những kia đồ ăn. Long kỳ gần đây vẫn luôn đang trưởng thành. mỗi ngày đều là đại vị vương muốn ăn rất nhiều ăn thịt lúc này vũ phong chính mình cũng cảm giác được đói bụng tự nhiên lo lắng long kỳ bị đói bụng đến hống hống long kỳ kêu hai tiếng sau đó quay đầu một bên vũ phong theo ánh mắt nhìn liền nhìn thấy một con không có bị ăn xong nhưng còn rất mới mẹ yêu thú thi thể mơ hồ có thể thấy được là một con đốn hoa phong lẽ nào này đáy vực bộ còn có lớn như vậy thể tích yêu thú sinh tồn vũ phong hơi nghi hoặc một chút địa tự nói mảnh này bên dưới vách núi cũng không rộng ở đáy vực có điều hai ba trượng nếu như sinh hoạt có hoa ban phong lớn như vậy hình yêu thú thì lại nói rõ nơi này cũng không phải là chiếc hẳn là có lối thoát vũ phong đang quyết định nhảy xuống vách núi thì nhìn thấy trên vách núi treo leo không cái kia kịch độc khói đen vốn tưởng rằng đáy vực là tuyệt địa thực sự là bị hỏa nham rơi làm cho bất đắc dĩ mới sẽ nhảy xuống bất kể như thế nào trước tiên chữa thương quan trọng không để ý tới tạm thời không liên hệ sự vũ phong lần thứ hai kiểm tra lại thương thế của chính mình cũng còn tốt trước khi hôn mê cách mặt đất không cao thân thể xương cốt đều không có trọng thương chỉ là nội phụ chịu đến rung động tuy rằng nhìn như bị thương nặng nhưng không khó khôi phục nhưng này khói đen bên trong độc tố lưu lại tại thân thể bên trong còn rất nhiều này vẫn là ta trước ăn vào giải đan mà cái kia khói độc chỉ là từ lỗ chân lông xâm nhập cái kia độc tố làm thật là lợi hại nha kiểm điều tra rõ ràng tình huống trong cơ thể sau vũ phong lần thứ hai kinh hại không nớt trước còn tưởng rằng nội phủ rung động bị xuất đi ra thương thế nghiêm trọng nhưng so với thể nội độc tố quả thực không đáng nhắc tới dù sao ở ăn vào giải độc đan sau đó bế khí tình huống cái kia độc tố xâm nhập vốn là ít nhưng cũng lợi hại cực điểm mà hắn nội phụ chịu đến rung động trọng thương cũng là cực kỳ bình thường sự ngũ hình quyền dù sao cũng là bên ngoài luyện quyền không phải chuyên môn tu luyện thân thể công pháp có thể luyện bì luyện cốt luyện thịt luyện gân nhưng cũng không thể luyện nội tạng. Tiểu tử chẳng lẽ không được độc tố ảnh hưởng? Vũ Phong trong lòng hơi động, nhớ tới Long Kỳ có thể săn giết đốn hoa phong yêu thú, liền nói rõ thực lực đó cũng không có bị ảnh hưởng, lập tức đối với hắn hô lớn: "Tiểu tử, lại đây ta xem một chút." "Hả?" "Tiểu tử trong cơ thể thật không có một điểm độc tố, đây là vì sao?" "Là cái kia độc tố trước căn bản không thể xâm nhập tiểu tử thân thể, vẫn là tiểu tử bản thân huyết thống đối với cái kia độc tố có cực cường sức đề kháng." Liên quan với Long Kỳ tình huống thân thể, Vũ Phong nghĩ mãi mà không ra, chỉ có để ở một bên không đi tìm tòi nghiên cứu. bởi Long Kỳ không bị độc tố ảnh hưởng." Trước cũng là bị Vũ Phong thông qua dây thường phong tới đáy vực bộ, cũng không có bị thương, hiện tại đã khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu. Có Long Kỳ hộ pháp, Vũ Phong hoàn toàn có thể an tâm chữa thương. Không biết cái kia màu đen trong làn khói độc độc tố có gì đó thành phần, vì tăng nhanh trừ độc tốc độ, Vũ Phong đem trong nhận chứa đủ, hết thảy có thể giải độc viên thuốc, đều ăn một viên, sau đó mới vận chuyển bên trong khí trừ độc cùng chữa thương. Ròng rã quá 2 ngày, Vũ Phong rốt cục loại bỏ độc trong người tố, bởi vì hắn đồng thời chữa thương, nội phủ thương thế cũng đã khôi phục. Không biết làm lỡ bao lâu thời gian, là thời điểm tìm đường ra ngoài. Vũ Phong mặc dù biết chính mình chưa thương dùng hai ngày, nhưng nhưng lại không biết chính mình hôn mê bao lâu. Hiện tại thương thế khôi phục, nghĩ đến chuyện thứ nhất, chính là mau chóng trở lại từ Dương Thành, để tránh khỏi làm lỡ Đông Dương Tông Thu đồ đệ đại hội túc cầu ông chủn trương mới nhất. Tiểu tử, chúng ta muốn đi ra ngoài, ngươi ở đâu tìm tới những ngày con ngồi, mang ta chạy đi nơi đâu đi? Tuy rằng không xác định Long Kỳ có hay không nghe hiểu được, nhưng đại thể ý tứ lại có thể thông qua khế ước loại kia thần bí liên hệ để cho lý giải. Hống hống, Long Kỳ suy nghĩ một chút, quay về một phương hướng giống lên hai tiếng, sau đó nhưng mang theo Vũ Phong hướng về một hướng khác mà đi. Đây là ý gì? Vũ Phong bị Long Kỳ làm bị hồ đồ rồi, có chút trợn khóc trợn cười hỏi, sau đó tự nói, "Này đáy vực cốc không rộng, cũng chỉ có hai cái phương hướng có thể được, một bên là lối ra, mở miệng, một bên khác chính là tuyệt lộ, tùy tiện tra xét một bên, cũng sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian. Hơn nữa, tiểu tử mang ta hướng về bên này đi, đều sẽ có nguyên nhân." Đây là một người khai mở sân động. Đi tới đáy vực một bên phân cuối, Vũ Phong phát hiện cũng không là lối ra, mở miệng, cũng không phải tuyệt lộ, mà là một chỗ nhân công đào đối sân động, trong lòng tràn ngập tò mò, theo Long Kỳ cùng đi vào. Thật lớn một bộ mãng loại yêu thú hải cốt. vào sân động vũ phong liền giật nảy cả mình đầu tiên nhìn thấy chính là một câu to lớn hải cốt nhưng long kỳ nhưng không hề có một chút kinh ngạc đối với yêu thú kia hải cốt bỏ mặc trực tiếp hướng về trong động nơi sâu xa mà đi xem tiểu tử phản ứng hẳn là đã tới nơi này lẽ nào trong này có bà bối vũ phong trong lòng hơi động ảo tưởng nói thường xuyên có võ giả ở một ít kỳ lạ địa phương được độc hành võ giả bên trong cường giả lưu lại truyền thừa nhưng vũ phong nhưng chưa bao giờ từng gặp phải loại này kinh ngộ đối với này thật là chờ mong đương nhiên gặp phải lăng căng thần thay đổi số mệnh của hắn chính là to lớn nhất kỳ ngộ gặp phải vượn già cùng long kỳ cũng là cơ may của hắn, chỉ là hắn hiện tại vẫn không có phần này nhận thức giác ngộ. thật sự, nơi này đúng là một chỗ tiền bối động phủ vị trí. tiếp tục hướng phía trước đi rồi, tiến vào một to lớn động thất. tuy rằng bên trong đã cho bụi nằm dày đặc, nhưng bố trí nhưng có thể phân rõ quá có người ở lại dấu vết. hơn nữa, ở động thất ở giữa bên trong dựa vào tường một chỗ trên đài đá, cũng có một bộ nhân loại hải cốt. trong này không có thứ gì, cùng ta tưởng tượng tình huống không giống nhau a. nhìn thấy trong hang động tình huống, ngoại trừ cho bụi vẫn là cho bụi, vũ phong hơi có vẻ hơi thất vọng, theo bản năng mà hướng về nhân loại kia hải cốt đi đến. có một nhẫn chứa đồ, có một vòng tay. Vũ Phong tới gần cái kia hải cốt nơi, liền nhìn thấy trong đó có một nhẫn cùng vòng tay, không cần nghĩ cũng biết cái kia nhẫn là nhận chứa đồ. Còn vòng tay là cái gì, vẫn chưa thể xác định, tuy rằng có thể là không gian linh khí, nhưng cũng có thể là đặc thù công kích linh khí. Tiền bối, ngược lại ngươi cũng không biết chết rồi bao lâu, ta may mắn tới chỗ này, được ngươi di vật cũng là chuyện thường, còn xin tiền bối chớ trách. Vũ Phong trong miệng tự lẩm bẩm, quay về cái kia hải cốt dập đầu lẽ ba cái, sau đó mới lên trước cầm lấy cái kia nhẫn chứa đồ cùng vòng tay. Đầu tiên đem nhẫn chứa đồ nhỏ máu nhận chủ, tra xét đồ vật bên trong. Lại là huyền giai nhận chứa đồ. cùng sư tôn lưu lại phẩm chất gần như ngược lại cũng đúng là một bà bối nhận chủ sau ý niệm thăm dò vào trong nhận chứa đồ liền cho vũ phong một phen kinh hỷ công pháp võ kỹ linh khí đan dược linh vật liệu linh dược vị tiên bối này đúng là rất có quy hoạch trong nhận chứa đồ đồ vật đều phân loại thả đến trình tệ ân là linh ngọc nhiều như vậy linh ngọc còn có từ kim tệ đây là vũ phong nhìn thấy đặt công pháp cùng võ kỹ giá sách trên cùng có một quyển quyển sách đặc biệt dễ thấy tò mò lấy ra kiểm tra lão phu ngự thú chân nhân vốn là thiên kiếm môn đệ tử nhưng cũng không thích kiếm đạo độc yêu thuần dưỡng yêu thú Vì vậy vì là tông môn không cho. Rời đi tông môn sau, may mắn được cổ tu ngự thú võ giả truyền thừa, thu được linh thú nhận chủ khế ước cùng tuần thú bí pháp, sau cơ duyên được phát lệnh băng mãng một hát hổ hai con linh thú. Lão phu tu vi chỉ tới chân vũ cảnh năm tầng, hai linh thú nhưng đạt đến cấp 3 hậu kỳ, lão phu cũng lấy này ngang dọc đông bắc vực không có đi tụ, người đưa tôn hảo ngự thú chân nhân. Lão phu tự biết đại nạn sắp tới, trở về được kỳ ngộ nơi toàn hóa, thả ra hai linh thú với bên trong thung lũng, này trên thung lũng chỉ có vạn độc đại trận, dưới đáy vào miệng, lối vào cấm chế thú loại có thể tự do ra vào, võ giả cần nắm lệnh bài tiến vào. Phàm tiến vào ngọn núi này cốc giả, tức là thông qua vạn độc đại trận mà bất tử người, có thể chiếm được Lao Phu Di vật truyền thừa. Quy một chương 105, Sơn Nhạc khí thế. Cái kia quyển sách lại là Hải quốc chủ nhân lưu lại di chúc, ghi chép một chút khi còn sống sự tích cùng Di luôn. Sau khi xem, Vũ Phong trong lòng hiểu rõ, thầm nói, Thiên kiếm môn là hiện tại Đông Thần quốc Lưu gia hoàng thất tiền triều, 800 năm trước lý gia hoàng thất cung phụng tông môn, là ngay lúc đó đệ nhất thế lực, lại như hiện tại Đông Dương tông địa vị. 800 năm trước, Lưu gia thay thế được Lý gia thành lập hoàng triều, trở thành Đông Thần quốc chúa thể, mà Đông Dương tông cũng thay thế được tiên kiếm môn địa vị. Thiên kiếm môn cùng lý Gia, cũng là vào lúc này diệt vong. 800 năm trước, là Đông Bắc vực cao thủ xuất hiện lớp lớp thời đại, Vũ gia người đầu tiên nhận chức lão tổ, chính là thời đại kia người, tu vi đạt đến linh vũ cảnh, khai sáng Vũ gia cơ nghiệp. Từ nay ngự thú chân nhân di ngôn bên trong xem ra, ở tại sinh hoạt thời đại kia, không chỉ thiên kiếm môn còn tồn tại, hơn nữa rất cường thịnh, khi đó linh vũ cảnh võ giả nên không ít. Như vậy xem ra, này ngự thú chân nhân, là so với Vũ gia lão tổ còn sớm nhân vật, chí ít đều là 800 năm trước võ giả. Vũ Phong ở trong lòng suy đoán ngự thú chân nhân sinh hoạt thời kỳ, nhưng cũng chỉ có một cách đại khái phòng trừng, lập tức thoải mái nở nụ cười, nói: mặc kệ ngự thú chân nhân làm sao, hiện tại cũng đã hóa thành bụi bám. Ta tới chỗ này, chính là ta cơ duyên. Không nghĩ tới, cái này vòng tay lại là linh thú hoàn. Bên trong tách ra hai cái không gian, có thể phân biệt ở lại hai con linh thú, tên là hai thú hoàn, vẫn là địa giai linh khí. Trong này không gian rất lớn, kia không ảnh hưởng chút nào linh thú tu luyện, lấy tiểu tử hiện tại hình thể, sợ là có thể ở bên trong chạy trốn đi. Từ ngự thú chân nhân di ngôn bên trong, Vũ Phong cũng biết cái kia vòng tay tác dụng. Trong lòng hắn tất nhiên là đại hỷ không ngớt, nguyên bản vì hái linh trúc quả, đổi lấy một linh thú túi, nhưng suýt nữa chết đàn rơi công kích bên dưới, nhưng cơ duyên được kỳ ngộ, bất luận cái khác, chính là này hai thú hoàn, cũng so với linh thú túi không biết tốt hơn bao nhiêu. Đem hai thú hoàn nhận chủ sau khi, đem long kỳ thu vào trong đó thử một chút, hoàn toàn xác định bên trong không gian cùng bên ngoài như thế. Hai thú hoàn cho dù là ở thu xếp linh thú không gian linh khí bên trong, cũng coi như phải là một cái dị bảo. Sau đó, Vũ Phong bắt đầu kiểm kê lên, trong nhận chứa đồ thu hoạch. Huyền giai trung cấp công pháp tu luyện, luyện thú quyết, có thể thông qua yêu thú huyết thống không ngừng cường hóa tự thân thân thể, luyện hóa yêu lực vì là chân khí bản thân. Huyền giai trung cấp võ kỹ, thiên đương trảo, huyền giai sơ cấp võ kỹ, toàn phong chân, liệt sơn trưởng, phụ trợ bí điển, di thú trí, ngự thú tâm kinh, thần bí lão công chớ tới gần. Trên giá sách công pháp võ kỹ sách tra cứu sách tổng cộng chỉ có 6 bản, nhưng mỗi cầm lấy một quyển liền cho Vũ Phong một lần kinh hỉ. Võ kỹ hiện tại Vũ Phong không thiếu, nhưng ba loại võ kỹ đều là ngự thú chân nhân tu luyện, đều là đồng cấp bên trong tinh phẩm, mặc dù Vũ gia cũng cực sự hiếm thấy công pháp tu luyện. luyện thú quyết chia làm hai bộ phận, một là luyện thể một là luyện khí luyện khí tự nhiên là bình thường huyền giai công pháp vũ phong tự nhiên không cần nhưng luyện thể bộ phận nhưng chính là vũ phong hiện tại thiếu hữu thiếu tuy rằng công pháp này cấp bậc không cao nhưng như vậy mở ra lối riêng phương pháp tu luyện làm thật hiếm thấy sáng chế công pháp này tiền bối quả thật một đời cao nhân a xem qua luyện thú quyết đại thể giới thiệu sau vũ phong cũng là khiếp sợ không thôi dị thu trí bên trong ghi chép một chút thời kỳ viễn cổ yêu thú biến đến dị vừa và cùng yêu thú đồ lục bổ sung cũng là vũ phong cần dùng đến ngự thú tâm kinh bên trong có các loại yêu thú giới thiệu cùng với linh thú nhận chủ khế ước, thuần dưỡng linh thú bí pháp cùng bồi dưỡng linh thú đang ăn dược. Vũ Phong là ở Long Kỳ tỉnh lại không lâu, liền cùng với ký kết bình đẳng khế ước. Một người một thú vốn là rất thân cận, không cần đặc biệt thuần dưỡng, nhưng bồi dưỡng linh thú đang ăn dược, nhưng có thể dùng để nuôi nấm Long Kỳ. luyện thú quyết, di thú trí, ngự thú tâm kinh ba quyển sách sách đều vô cùng cũ kỹ, tuy rằng không phải truyền thừa kim giám hoặc thẻ ngọc loại hình, nhưng đặc chế trang sách cũng nhìn ra được niên đại xa xưa, chí ít là vạn năm trước gần thời kỳ cổ truyền lại. Sau đó chính là linh vũ khí, một đôi huyền giai thượng phẩm trảo hình găng tay. Viên giai thượng phẩm linh kiếm một rộng một tế các một thanh, một cái huyền giai trung phẩm nhẫn giáp, một khối huyền giai trung phẩm tấm khiên. Linh khí cũng không nhiều, chỉ có 5 cái, nhưng mỗi một kiện đều là tinh phẩm, bất luận một cái nào chạy vào Đông Thần Quốc, đều sẽ nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu. Có điều, Vũ Phong nhìn thấy những bảo bối này, nhưng chỉ là kinh hỉ một phen, cũng không có quá mức khiếp sợ. Lăng Đan Thần lưu lại đồ vật rất ít, nhưng duy nhất linh khí chính là địa giai hạ phẩm linh kiếm. Lượng lớn linh vật liệu, khoáng thạch, yêu thú vật liệu từ cấp 3 đến cấp 6 không giống nhau, Vũ Phong hiện tại chưa dùng tới, cũng không có nhìn kỹ. Lượng lớn linh dược thảo, cấp 3 đến cấp 6 không giống nhau. vũ phong đem hết thẻ chủng loại ký ở trong lòng tạm thời cũng không có đi động linh thảo khu vực có mấy cái hộp ngọc bên trong rõ ràng là yêu thú cấp 3 kết nội đan tuy rằng đều là cấp 3 sơ kỳ nhưng giá trị tuyệt không thể coi thường đặc biệt là vũ phong lần thứ nhất nhìn thấy yêu đan càng là mừng rỡ không thôi đan dược bên trong đều là chân vũ cảnh võ giả cần thiết đan dược từ đan dược bình trên đánh dấu xem có chân nguyên đan tăng khí đan thứ yếu giải độc chữa thương mỗi loại đan dược cũng không nhiều nhưng giống rất phong phú tuy rằng vũ phong là lần thứ nhất nhìn thấy Nhưng Lăng Đan Thần luyện đan tâm đắc bên trong có lượng lớn ghi chép, Vũ Phong cũng có thể thông qua tên phân rõ công hiệu. Đan dược bên trong còn có chuyên môn nuôi nấng linh thú đan dược, trong đó dục thú hoàn không hạn linh thú cảnh giới, long kỳ hiện tại là có thể dùng, Vũ Phong cũng bởi vậy rất là kinh hỉ một phen. Cuối cùng, chính là lượng lớn linh ngọc, bất luận thu tính, tổng cộng có hơn 1000 khối, so với Lăng Đan Thần lưu còn nhiều. Đương nhiên, Vũ Phong cũng biết, lúc trước sư tôn Lăng Đan Thần ở luyện đan thì bị Đồng Tông người làm hại, vội vàng trốn đi mà đi, bên người mang theo vốn là không nhiều, còn đang chạy trốn trên đường tiêu hao lưu tản đi hơn nữa. Thử kim tệ cũng không có thiếu, hơi có mấy vạn thối. Kim tệ trái lại không nhiều, chỉ có giải rác mấy ngàn thối, hơn nữa trong đó còn có hơn 10 chương 10 vạn kim phiếu, nhưng một xem bên trên tiền trang hiệu đổi tiền, hiện tại đã sớm không tồn tại, kim phiếu cũng không hề giá trị. Ai? Hơn triệu kim tệ hóa thành bọn nước a? Vũ Phong cảm thán một tiếng, chỉ là trong lòng cũng không phải là vì là kim tệ mà tiếc hận. Cho tới là đang vì loại hiện tượng này mà tiếc hận, vẫn là đang vì nhấn chìm ở lịch sử dòng lũ bên trong thế lực mà tiếc hận, vậy thì không được biết rồi. Đem trong nhận chứa đồ đọc được, cẩn thận mà thu dọn một phen sau, Vũ Phong ở động trong phòng vì là ngự thú chân nhân đảo một phân mộ, để cho Bạch cốt xuống mộ. Tuy rằng ngự thú chân nhân không chi kỷ kinh chết đi bao nhiêu năm, nhưng Vũ Phong có này tâm ý nhưng cũng hiếm thấy. Cửa động nơi cái kia to lớn xà loại hải cốt, nghĩ đến chính là ngự thú chân nhân hai linh thú một trong Hàn Băng Mãng, Vũ Phong cũng đem ngay tại chỗ vùi lấp, sau đó mới rời khỏi sân động. Nhưng cùng lúc trong lòng vẫn còn đang suy tư, ngự thú chân nhân hai con linh thú, như Hàn Băng Mãng đã chết, cái kia hắc hổ ở nơi nào? Lẽ ra cũng sẽ theo ngự thú chân nhân chết đi, vì sao không gặp thi thể? Thì quá gần là năm. Vũ Phong cũng sẽ không vì là vấn đề thế này một tiền, rời đi sơn động sau, liền hướng thung lũng một phương khác đi đến trí tôn tả tiên. Ngọn núi này nhai đáy vực rất hẹp, hai bên thạch trên vách núi sẽ không có lối thoát, chỉ có một mặt khác có thể đi ra ngoài, nhưng cũng tồn tại cấm chế, yêu thú có thể tự do ra vào, nhưng nhân loại nhưng cần lệnh cấm chế bài, mà lệnh cấm chế bài Vũ Phong đã ở trong nhận chứa đồ tìm tới. Rất nhanh, Vũ Phong liền đi tới cấm chế nơi, từ bên trong xem chính là một màn ánh sáng, Long kỳ liền như vậy trực tiếp đi ra ngoài. Mà Vũ Phong không tin tả, trực tiếp xông qua, lại bị phản bắn trở về, thử nhiều lần, xác định cái kia màn ánh sáng uy lực sau. hắn mới đưa bên trong khí chuyển vào lệnh cấm chế bài thông qua màn ánh sáng thông qua màn ánh sáng sau vũ phong quay đầu lại nhìn thấy nhưng chỉ là một vách đá chỉ có thông qua lệnh cấm chế bài có thể cảm ứng được cái tiên nơi đường nối tồn tại thật thần kỳ cấm chế trận pháp ngày kia trận pháp đã dung hợp cả ngày nhiên nơi này đại trận làm thật là lợi hại vũ phong cảm thán một tiếng sau đó ha ha cười nói sau đó nếu như bị người đuổi giết đến chỗ này tị nạn nhưng cũng không sai nếu như vũ phong vẫn ở tử dương thành hoặc là đông dương tông tu luyện chỗ này mật địa đủ để trở thành hắn độc phủ nhưng hắn nhất định sẽ không vẫn ở chỗ này tu luyện độc long cốc, đoạn long ngai, đoạn long cốc. trong này thung lũng gọi độc long cốc, bầu trời màu đen khói độc khiến người ta nghe ngóng biến sắc, chưa bao giờ rơi vào trong cốc người sống sót. mà nơi này, ở vào độc long cốc ở ngoài, đoạn long ngai bên dưới, đoạn long trong cốc. vũ phong thoát ly hiểm cảnh sau, rất nhanh sẽ trên địa đồ tìm tới chính mình hiện tại vị trí, cũng được một ít tin tức tương quan. rơi vào trong cốc từ không còn sống giả. cái kia màu đen khói độc tuy rằng bị độc, nhưng cũng có thể chống lại chứ. vũ phong đối với này nghi hoặc không rõ, không nghĩ ra trong đó duyên cớ, cũng chỉ có suy luận cái kia vạn độc đại trận đang đứng ở suy nhược chu kỳ. rời đi vách núi dưới đáy đi ra một khoảng cách sau vũ phong lại quay đầu vương cái kia một mảnh vách núi thở dài nói thật sự không hổ đoạn long nai tên phần này tự nhiên mà thành khí thế bàng bạc mạnh mẽ bàng bạc đại khí nguy nga trong lòng đột nhiên hiện lên mấy cái từ ngữ để hình dung mảnh này vách núi vũ phong trực cảm giác bị xúc động cái gì nơi này sơn chính là đoạn nai không có ngàn phong vạn trượng không có núi non trùng điệp không có liên miên trùng điệp quái thạch đá lởm chởm, chỉ có một mảnh bàng bạc mạnh mẽ khí thế tự nhiên mà thành bàng bạc đại khí đây chính là sơn nhạc ý cảnh sao thấp nơi xem sơn ngưỡng mộ núi cao chỗ cao xem sơn vừa xem chúng tiểu đều không thể rời bỏ sơn nhạc này một mảnh nguy nga sơn nhạc ý cảnh đây chính là sơn nhạc ý cảnh ngưỡng mộ núi cao vừa xem chúng tiểu nhân nhỏ bé bàng bạc mạnh mẽ vũ phong trong lòng liền như vậy nổ ra trước đây hắn vì luyện tập sơn nhạc Thương pháp tăng leo lên sơn hải phong cùng vọng hải phong thể ngộ đến loại kia vừa xem tung sơn tiểu nhân nhỏ bé cảm giác nhưng cũng cùng sơn nhạc ý cảnh tồn tại một tầng xa lạ phảng phất ở trước mắt rồi lại xa cuối chân trời lúc này hắn lại có thêm ngưỡng mộ núi cao cảm nộ, rốt cục chọc thủng cảm nộ sơn nhạc ý cảnh xa lạ, lĩnh ngộ được một tia sơn nhạc ý cảnh bên trong loại tia bảng bạc cùng đại khí. đột nhiên vũ phong tử trong nhẫn chứa đồ, lấy ra chiếm được vượn già sợi vàng cây lim đồng, liền như vậy diễn luyện lên sơn nhạc thương pháp đến. về phần hắn cái tia cái ngàn luyện tinh tiết trường thương, nhưng lại ở lại độc long trong cốc giữa không trung trên vách núi. thương thế như núi, thương gia như núi, thương đâm như núi, thương hành như núi, súng như núi, thương bá sơn nhạc, thương núi lộ nhạc. thứ sơn nhạc thương pháp thứ nhất diễn luyện đến thức thứ bảy, lần diễn luyện này đi ra chiêu thức. so với dị vang luyện tập muốn thông thuận nhiều lắm chỉ là vũ phong lúc này đang đứng ở ý cảnh thể nộ bên trong cũng không có phát hiện mà thôi theo hắn diễn luyện nguyên lai chỉ là chỉ có vẻ ngoài chiêu thức cũng bắt đầu có uy lực tuy rằng không đạt tới võ kỹ bên trong biểu thị uy lực nhưng cũng cách biệt không xa quy một chương 106, thu đồ đệ trước vũ phong chìm đắm ở cái tiêu kỳ diệu ý cảnh bên trong một lần lại một lần địa diễn luyện kỹ thuật bắn súng dường như hết thảy đều là bản năng Vâng, không biết thời gian quá bao lâu cũng không biết thương pháp luyện mấy lần sơn nhạc thư pháp thức cuối cùng bá đạo xuất kích lấy khí thế uy thế bên trong khí hỏa vào khí thế không có đầu súng sợi vàng cây lim động quét ngang, đứt đoạn một đám lớn cây cối. Thật là lợi hại. Vũ Phong chính mình cũng không nhịn được khen hay. Không hổ là ý cảnh võ kỹ, tuy rằng chỉ là huyền giai sơ kỳ, nhưng nếu luyện tới viên mãn, uy lực định không kém gì huyền giai cao cấp võ kỹ. Sơn nhạc thương pháp, viên mãn cần cảm ngộ vừa thành, một thành sơn nhạc ý cảnh, lần này ta đột nhiên cơ duyên có cảm giác, lĩnh ngộ được một phần sơn nhạc ý cảnh, liền để thương này pháp tiểu thành. Nhưng thu hoạch lớn nhất, nhưng là có một loại ý cảnh nhập môn, cảm ngộ đến một phần sơn nhạc ý cảnh, sau đó cảm ngộ cũng càng dễ dàng một chút, dù sao loại này mịt mờ cảm ngộ Nhập môn mới là khó nhất. Tu võ giả theo đổi cực hạn là đại đạo, đại đạo bên dưới vì là pháp tắc, pháp tắc bên dưới vì là hàng nghĩa. Hàng nghĩa với võ đạo bên trong, bị tu võ giả cảm nộ, là để ý cảnh. Ý cảnh có võ đạo ý cảnh, là tất cả ý cảnh quan sát, thứ yếu có các loại thuộc tính ý cảnh, các loại tự nhiên ý cảnh, thậm chí các loại nhập đạo vũ khí võ kỹ ý cảnh. Sơn nhạc ý cảnh chính là tự nhiên ý cảnh bên trong một loại. Một hệ thống nhất ý cảnh, căn cứ cảm nội trình độ không giống, chia làm 10 phần. Ba vị trí đầu thành xưng là thế, bên trong 3 phần 10 xưng là ý sau ba phần mười xưng là vực thứ mười thành thì lại vì là viên mãn ý cảnh có thể trở thành cảm ngộ pháp tắc cơ sở đồng dạng mỗi một thành ý cảnh lại thế phân thành vô cùng một phần ý cảnh chỉ là một loại ý cảnh một phần trăm vũ phong tuy rằng chỉ là cảm ngộ đến một phần ý cảnh nhưng ý cảnh cảm ngộ khó khăn này một phần ý cảnh vưu khó được mà cũng không có cảm ngộ ý cảnh người so với này một phần đã chính là khác nhau một trời một vực sân nhạc thư pháp chỉ là huyền giai sơ cấp ý cảnh võ kỹ ý cảnh nhập môn có thể tiểu thành vừa thành một thành ý cảnh có thể viên mãn thần bí lão công chớ tới gần làm rõ này một phen thể nộ sau khi vũ phong vừa nhìn sát trời đã nhật gần hoàng hôn thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy cũng không biết lúc đó hôn mê bao lâu vẫn là mau chóng chạy về tử dương thành đi không đúng ta chân khí trong cơ thể lại tinh khiết gấp đôi bên trong khí lượng đã gia tăng rồi gấp đôi đây là ta hiện tại đã đạt đến sơ vũ cảnh trí tầng vũ phong nhất thời có chút rợ khóc dở cười nói không nghĩ tới đối với ý cảnh càng nộ cũng có thể làm cho tu vi đột phá hắn cũng không biết pham là là nằm ở một loại nào đó càng nộ kỳ diệu ý cảnh bên trong dĩ nhiên là có thể rất tinh khiết võ giả bên trong khí bên trong khí biến tinh khiết lượng sẽ giảm thiểu Vũ Phong chân khí trong cơ thể, bởi vì được 3 phần 10 thuộc tính một linh khí, linh khí cùng bên trong khí chuyển hóa, mà bên trong khí lượng giảm thiểu, thì lại sẽ từ ngoại giới hút vào linh khí bổ sung, mới có thể đồng thời để bên trong khí tinh khiết cũng duy trì bên trong khí lượng bất biến. Nếu là người bình thường tu luyện, bên trong khí tinh khiết tự nhiên mới có lợi, nhưng nhưng sẽ không đột phá cảnh giới. Mà Vũ Phong tình huống bây giờ, nhưng càng đặc thủ, sơ vũ cảnh 7 đến 9 tầng, vốn là nghịch thiên xuất hiện, là 3 lần tinh luyện bên trong khí biến chất. Trong đó khí tinh khiết đạt tới trình độ nhất định, cảnh giới liền đột phá, mà cảnh giới đột phá bên trong khí lượng cũng là tùy theo tăng cường. đột phá liền đột phá, sau đó ta cũng không cần vì là vấn đề này phiền nhiễu, an tâm chuẩn bị một lần diễn mạch là được rồi. Trước đây vẫn lo lắng đột phá đến cảnh giới này sau, sẽ vì lần thứ hai diễn mạch tăng thêm độ khó, nhưng hiện tại thật đến cảnh giới này, vũ phong cũng có thể thản nhiên đối mặt tất cả. Nói như thế, trước sơn nhạc thương pháp y lực cũng cùng tu vi của ta bây giờ có quan hệ, nhưng bất luận làm sao, ta hiện tại đều là thực lực tăng mạnh, đủ để đối mặt chân vũ cảnh 5 tầng võ giả. Còn chân vũ cảnh 6 tầng kỳ kinh bát mạch thông suốt võ giả, ta có thể một đấu, nhưng không có chút nào chiến thắng nắm. Có điều, bằng vào ta hiện tại góc gác. Một khi đột phá đến chân vũ cảnh, tất nhiên là vô địch cùng cảnh giới tay. Vũ Phong trong lòng âm thầm phân tích nói, này không phải ngu cuồng, mà là đầy đủ tự tin. "Tiểu tử, đi rồi, chúng ta rời đi nơi này." Vũ Phong đối với Long Kỳ bắt chuyện một tiếng, một người một thú rời đi kết thúc long cốc. Vũ Phong cũng không có đem Long Kỳ thu vào hai thú hoàn, tuy rằng bên trong không ảnh hưởng tu luyện, nhưng dù sao không gian nhỏ hẹp, có một loại lao tù cảm giác, yêu thú trưởng thành cần muốn tự do, chứ không tất yếu, hắn đều không chuẩn bị đem Long Kỳ giam ở bên trong. "Đại ca, hiện tại là lúc nào?" Đi giai đoạn long cốc sau khi, gặp phải cái thứ nhất võ giả. Vũ Phong liền trực tiếp hỏi thời gian. Cất bước ở bên ngoài, hắn rất ít gặp phải so với mình tuổi còn nhỏ võ giả, gặp người chỉ có thể gọi là đại ca hoặc là đại thúc. Nguyên lai ta lúc đó hôn mê gần 3 ngày, chữa thương dùng 2 ngày, lần này cảm ngộ dùng đại thời gian nửa ngày, ngày hôm nay cũng sắp tới rồi, ngày kia chính là Đông Dương tông thu đồ đệ cùng hoàng thất chiêu thu khách khanh thời gian. Ở trong lòng đối với khoảng thời gian này là một tổng kết, có biết hay chưa bỏ qua Đông Dương tông thu đồ đệ thời gian, Vũ Phong cũng yên tâm lại. Không phải vậy, dựa theo vừa bắt đầu ý nghĩ, lèn vào Đông Dương tông, vừa muốn khó khăn rất nhiều, cũng nguy hiểm rất nhiều. Cái gì Ngươi nói có người từ rơi trong động thải ra linh trúc quả, hoàn thành lính đánh thuê công hội nhiệm vụ. Nghe được người võ giả kia nói tới Tử Dương Thành mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, Vũ Phong Nhất thời giật nảy cả mình. Đó là đương nhiên, hoàn thành nhiệm vụ chính là thiết đâm đoàn lính đánh thuê thiếu đoàn trưởng Liêu Phi, hiện tại đều ở lính đánh thuê trong lúc đó chuyển lưu mở ra. Có người nói lúc ấy có một cường giả xông vào rơi động, bị hỏa nham đàn rơi truy sát, liền ngay cả cấp 3 rơi vương đô phát động rồi. Liêu Phi chính là vào lúc đó tiến vào rơi trong động hái linh trúc quả, sau đó ở rơi vương trở về trước thuận lợi thoát đi. Liêu Phi, người này làm sao? Tuy rằng Vũ Phong hiện tại không cần linh thú túi, nhưng bị người lượng món hời của chính mình, trong lòng hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Huynh đệ ngươi không phải Tử Dương thành người, lẽ nào là chuyên môn tới tham gia Đông Dương Tông Thu Đồ đệ đại hội? Người võ giả kia hỏi. Sắp thực như vậy, Vũ Phong gật gật đầu, cũng không có cẩn thận giải thích. Người võ giả kia cũng không trách móc, giải thích. Liễu Phi trưởng thành vô cùng truyền kỳ, ở Tử Dương thành một đời trẻ tuổi lính đánh thuê bên trong, cực có danh vọng. Làm Thiết Đâm đoàn lính đánh thuê thiếu đoàn trưởng, Thiên Phú tu luyện cực cao, hiện tại 17 tuổi đã là sơ vũ cảnh đỉnh cao. Đặc biệt là hắn được một môn huyền giai trung cấp bộ pháp, Tuyết Bay vô ảnh bộ. cũng tu luyện tới đại thành, tốc độ kia liền rất nhiều chân vũ cảnh võ giả cũng không cách nào so với. Đương nhiên, danh vọng khởi nguồn cũng không phải là chỉ là bởi vì thực lực đó, mà là tính cách phóng khoáng ngay thẳng, thường có hiệp nghĩa tên trí tôn tà tiên. Ồ, như vậy cũng cũng không tệ lắm." Vũ Phong tự nói, nếu như Liễu Phi là người không sai, hắn cũng không phải như vậy chú ý tuy rằng bị người lượng món hời của chính mình, nhưng ở ở tình huống kia, có thể nắm lấy cơ hội, có dũng khí một cái người, cũng đáng giá tôn kính." Bị Vũ Phong hỏi do võ giả, không biết Vũ Phong đang nói thầm cái gì đó, tiếp tục nói, còn có đoạn thời gian gần đây, bởi vì Đông Dương tông thu đồ đệ, cùng với Hoàng thất triều thu khách hành, toàn quốc các thành trì lớn đều có võ giả tới rồi, một ít tuổi trẻ võ giả tới rồi, đều có trưởng bối hộ tống. Hiện tại Tử Dương trong thành tụ tập lượng lớn võ giả, hơn nữa đều có lai lịch không nhỏ, rất nhiều đều là chúa tể một phương. Triệu Thị cửa hàng nắm lấy cơ hội này, ở thu đồ đệ đại hội trước một ngày, cũng chính là ngày mai, sẽ cử hành một hồi to lớn buổi đấu giá. Hơn nữa, lần này buổi đấu giá còn phải đến Thương Minh chống đỡ, hai đại thương hội tập đoàn đều lấy ra lượng lớn bảo vật bán đấu giá. Thương Minh không phải là cùng Triệu Thị cửa hàng vẫn đối địch sao? Làm sao sẽ? Vũ Phong không hiểu hỏi, cũng cảm giác mình đối với Tử Dương Thành tình huống biết được quá thiếu. Thương Minh cùng Triệu Thị cửa hàng đối địch không giả, nhưng đó là bởi vì vệ buôn bán cạnh tranh quan hệ, cũng không phải cái gì đại thù đại hận. Lần này thời cơ giỏi như vậy, thế lực khắp nơi tụ hội, cử hành buổi đấu giá lợi nhuận rất lớn. Nhưng Triệu Thị cửa hàng sức ảnh hưởng so với Thương Minh lớn, lại là trước tiên đưa ra tổ chức buổi đấu giá, Thương Minh không cách nào lại cử hành một hồi, cũng chỉ có gia nhập vào. Người võ giả kia kiên nhẫn giải thích, dù sao cũng là Tử Dương Thành người, đối với nguyên nhân ở trong cũng rất là rõ ràng. Coi là thật là nghe quân một lời nói, tháng dài 10 năm kiến thức Đại ca nói lâu như vậy, còn không biết đại ca họ tên. Tiểu Đệ Phong Vũ, chính là ngoại lai độc hành võ giả, đại gia nhận thức một hồi, cũng coi như là bằng hữu. Hiểu rõ xong chính mình tình huống muốn biết sau, Vũ Phong cười hỏi. Hai người một đường trò chuyện, Vũ Phong đối với người võ giả kia ấn tượng cũng không thể lắm, có ý định kết giao một phen. Còn Vũ Phong chính mình nói dùng giả danh, nhưng là vì tiến vào Đông Dương Tông bất đắc dĩ gây nên, hắn tiến vào Đông Dương Tông, lấy tiến vào Hàn Băng động diễn mạch vì là duy nhất mục đích, vì để tránh cho một ít tình huống ngoài ý muốn, hắn rất tất yếu ẩn giấu thân phận. Vũ Phong, Phong Vũ, chính là đem tính cùng tên trao đổi lại đây. Còn lai lịch. hắn cũng nghĩ kỹ, bởi vì bạch lang thú triều, bắc sơn thành chết rồi vô số võ giả, vũ phong chỉ cần nói chính mình là bắc sơn thành độc hành võ giả, cũng không có chỗ kiểm chứng. mà hắn tiến vào đông dương tông, lại không vì là cha xét cái gì cơ mật, cũng không cần được tông môn tín nhiệm. ha ha, tiểu huynh đệ cất nhắc, bản thân họ vương tiên phong, bởi vì dài đến quá đen, người quen biết cũng gọi ta hắc hổ, là tử dương thành độc hành võ giả, thường ngày cũng là ở này tây giao bên trong dãy núi mạo hiểm. người võ giả kia vô cùng hào khí địa giới thiệu chính mình. đúng rồi, phong huynh đệ, xem ngươi bằng chứng lấy tuổi, nên có sơ vũ cảnh đỉnh cao tu vi đi. lần này tham gia đông dương tông thu đồ đệ đại, đại hội nhất định có thể tiến vào tâm môn vương phong cũng là một như quen thuộc không phải vậy trước cũng sẽ không cùng vũ phong giảng nhiều như vậy tình huống ha ha vậy thì đa tạ vương đại ca chúc lành vũ phong cười nói hắn tuy rằng tính cách có chút quái gở nhưng này hoàn toàn là dĩ vãng trải qua gây nên chỉ cần là phóng khoáng chân thành người đều có thể rất tốt cùng hắn ở chung mà hắn đối xử bằng hữu cũng tuyệt đối chân thành đầy nghĩa khí vương phong cũng là phải về từ dương thành hai người một đường đi tới cửa thành đang chuẩn bị phân biệt vương phong lưu lại địa chỉ để vũ phong có thời gian tìm hắn vương đại ca thứ lôi Tiểu đệ đoạn thời gian gần đây đều ở Tây Giao bên trong dãy núi, ở trong thành cũng không nơi ở. Vũ Phong thật không tiện địa nói rằng, lúc trước đến Từ Dương thành, hắn vẫn chưa lưu lại lâu dài, cũng không có tìm khách sạn ở lại. A, đó cũng không được. Biết được Vũ Phong tình huống, Vương Phong giật nảy cả mình, sau đó mới nói, hiện tại trong thành võ giả kỳ tăng, các đại khách sạn cũng đã người mãn, Phong huynh đệ sợ là không tìm được nơi ở, nếu là Phong huynh đệ không chê, không bằng đến đại ca trong nhà nghỉ ngơi hai ngày. Này, Vũ Phong không nghĩ tới Vương Phong nhiệt tình như vậy hiếu khách, có chút chần chừ, hỏi, như vậy sẽ không phiền phức Vương đại ca chứ? Làm sao biết chứ, Phong huynh đệ không cần khách khí, đại ca trong nhà không có biệt thự, lậu thất vẫn có mấy gian. Vũ Phong suy nghĩ một chút, liền cũng đồng ý đi tới, dù sao tình huống bây giờ, rất có thể thật sự không tìm được nơi ở. Cho tới Long Kỳ, Vũ Phong đem ở lại Tây Giao Sơn Mạch, chuẩn bị tiến vào Đông Dương Tông thì, lại đem mang tới. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ có ở tự nhiên bên trong, duy trì yêu thú gia tính, mới có thể làm cho sự nhanh chóng trưởng thành, linh thú cũng là yêu thú thân, không nên làm sùng vật vôi. Quy một chương 107, Hộ Tâm Linh Ngọc Vũ Phong vốn tưởng rằng Vương Phong chỉ là bình thường độc hành võ giả, đến Vương Hổ ra bên trong sau mới biết, Vương Hổ ra bên trong ở Tử Dương trong thành mở có một cửa tiệm phô. Tuy rằng cửa hàng không lớn, nhưng cũng là hắn chính mình sáng nghiệp, ở cửa hàng lớn bị các thế lực lũng đoạn tình huống, có thể ở Tử Dương thành mở một nhà cửa hàng nhỏ cũng đã vô cùng hiếm thấy. Nguyên lai, like, Vương Phong phụ thân là một cấp thấp thầy luyện đàn, có thể luyện chế hai loại chữa thương cấp một phụ trợ ăn dược, còn có thể bố trí một ít không gian gì cấp nước thuốc. Nhân hàng đẹp giá rẻ, ở cấp thấp giữa các võ giả rất được hoan nghênh. Mà Vương Phong đại ca là chân vũ cảnh võ giả, cũng kéo một tiểu đoàn lính đánh thuê. Vương Phong bởi vì thiên tính hào hiệp, không thích bị đến ràng buộc, mới một thân một mình khắp nơi mạo hiểm. Đặc biệt là Vương Phong từng ở sơ vũ cảnh 4 tầng thì thâm nhập quá Bắc Lộc sơn Mạch, điều này làm cho Vũ Phong cũng là khâm phục không thôi. Ngày thứ hai, Vũ Phong cùng Vương Phong đi tới triệu thị cửa hàng, nhưng cũng không phải là vì tham gia buổi đấu giá. Lần này Tử Dương Thành tụ tập võ giả quá nhiều, buổi đấu giá không chỉ quy mô lớn, hơn nữa đẳng cấp cực cao, cơ bản là mặt hướng các thế lực cùng một ít thành danh võ giả tiến hành. Tuy rằng đây là một mở mang hiểu biết cơ hội, nhưng Vũ Phong cũng không có tâm tình đi tham gia trò vui. không có cần thiết đập mua đồ vật mà buổi đấu giá trên giá cả vừa nhất liền bưu đến rất cao nếu như chỉ là chứng minh chính mình lượng lớn của cải tiến vào sàn bán đấu giá làm một khán giả hoàn toàn không có gì hay cũng may là triệu thị cửa hàng cũng cân nhắc đến vấn đề này vì chăm sóc đến phần lớn võ giả trừ buổi đấu giá ở ngoài còn ở cửa hàng bên ngoài đại quảng trường giả thiết một tự do khu giao dịch ở khu giao dịch bên trong có triệu thị cửa hàng cùng thương minh cung cấp lượng lớn thương phẩm hơn nữa không phải triệu thị cửa hàng cùng thương minh tương ứng thương hội như thế có thể giao nộp nhất định tiền thuê tiến vào khu giao dịch bên trong đại sạp hai người đến triệu thị cửa hàng cửa hàng bên ngoài vũ phong đầu tiên đi tới cửa hàng lầu 2, cầm lại định làm trường thương nhìn bán súng có khắc lăng vân hai chữ trường thương vũ phong hết sức hài lòng tuy rằng chỉ là hoàng giai thượng phẩm bên trong bình thường phẩm chất nhưng cũng đặc biệt hiếm thấy bắt được trường thương thì người phụ trách kia liền đối với vũ phong nói công tử này một cây trường thương nhưng là tương đương có lợi a loại này phẩm chất cũng là vị tiên luyện khí đại sư siêu trình độ phát huy phong tới buổi đấu giá trên tuyệt đối vượt qua một triệu kim tệ vũ phong cũng sẽ không đối với lời nói chăm chú này cây trường thương đối với hắn xác thực có lợi nhưng muốn ở trên đấu giá hội vượt qua một triệu kim tệ giá cả. cũng cần gặp phải yêu thích nhân tài hành. Cho tới thương tên, vẫn như cũng là Lăng Vân. Ở định làm thì, Vũ Phong liền đưa ra yêu cầu, ở trên cán thương khắc lên Lăng Vân hai chữ. Bắt được Lăng Vân thương sau, Vũ Phong cùng Vương Phong đồng thời đi đến tự do khu giao dịch. Vương đại ca, ngươi nói chúng ta ở đây, thật sự có thể kiếm lộc, tìm tới bảo vật sao? Những kia mở cửa hàng, cái nào không phải ánh mắt độc đáo người khôn khéo a. Vũ Phong không xác định hỏi, từng ở Minh Dương thành trong chợ đêm, Đào từng tới chính mình cần hải trong lòng đối với này vẫn tương đối chờ mong. Nhưng lần trước than chủ là kiến thức có hạn độc hành võ giả, mà lần này nhưng là các cửa hàng chủ sự, tình huống cũng không giống nhau. Này tự nhiên là có thể. Vương Phong khẳng định địa nói rằng, tuy rằng nơi này bày sạp lấy các cửa hàng làm chủ, nhưng nếu là độc hành người mạo hiểm trong tay, mạo hiểm chiếm được đồ vật lưu giữ khá nhiều, cũng như thế sẽ đến này bán cực phẩm thợ rèn trương mới nhất. Huống hồ, mặc dù là các cửa hàng chủ sự, cũng luôn có trông nhầm thời điểm, hơn nữa ở loại này tự do trên hội giao dịch. giao dịch bên trong tiền hàng thanh toán song sau không được có bất kỳ dây dưa thời điểm như thế này các cửa hàng cũng sẽ lấy ra một ít không xác định vật giá trị bán mặc dù bán ra chính là một không chỗ nào dùng rất rưởi cũng sẽ không ảnh hưởng đến cửa hàng tín dự. vì lẽ đó thời điểm như thế này có thể không tìm tới bạo vật liền toàn bằng từng người nhãn lực vậy thì như trong chợ đêm tình huống như thế không biết phong minh đệ đã tham gia chợ đêm không có vương phong hỏi ta ở nguyên lai sinh hoạt thành trì cũng cũng từng tham gia chợ đêm giao dịch vũ phong gật gật đầu nói rằng nhưng trong lòng hắn nhưng rất giật mình vương phong tiến đến giải Tuy rằng không có hào phóng diện kiến thức, nhưng lại có thể ở một ít bé nhỏ vấn đề trên thấy vi biết thật. Nhưng nghĩ tới hắn vậy cũng lấy từ bỏ tất cả mạo hiểm tâm thái, điều này cũng không khó lý giải. Lấy thám hiểm tinh thần, chỉ cần không ở thám hiểm bên trong chết, sẽ có chiếm được kỳ ngộ một ngày. Chúng ta trước tiên quấn khu giao dịch đi. Vương Phong nói rằng, lão ca ta bình thường mạo hiểm, cũng yêu thu thập một ít cổ quái kỳ lạ trò chơi, hiện tại cũng nhìn có hay không cảm thấy hứng thú đồ vật. Thần công bí pháp rồi. Thần công bí pháp, xuất từ tây giao sơn mạch di tích cổ công pháp tu luyện. Thượng cổ linh khí, bán thượng cổ linh khí a. Nịch tiên đa dược, tẩy ngân phạt để võ giả thoát thai hoán cốt nghịch thiên thần đan tự do khu giao dịch ở chính giữa là triệu thị cửa hàng chỗ nằm thứ yếu là thương minh thương hội sau đó là các giải rác cửa hàng nhỏ tối bên cạnh khu vực nhưng là một ít người mạo hiểm bãi quầy hàng vũ phong cùng vương phong hai người căn cứ đào bảo vật tâm thái đương nhiên sẽ không đi trung gian tìm cửa hàng lớn quầy hàng chỉ là phía bên ngoài tìm kiếm quả thật ngoại vi những ngày quầy hàng đó là tương đương có đặc sắc đặc biệt là tiếng giao hàng tuyệt đối có thể giao động người nhưng nghe ở vũ phong trong thai cũng chỉ là cười cho qua chuyện hắn tin tưởng con mắt của chính mình cùng cảm giác phong huynh đệ chúng ta qua xem một chút Vương Phong đột nhiên đến rồi hứng thú, kêu Vũ Phong đi tới cái kia bán linh khí bài hàng. "Hả? Thực sự là cổ linh khí? Tuy rằng chỉ là hoàng giai hạ phẩm linh khí, nhưng cũng trải qua rất dài năm tháng, mặc dù không phải thượng cổ đồ vật, cũng là xuất từ gần thời kỳ cổ." Đối với trung niên kia than chủ trên tay linh khí cảm ứng sau khi, Vũ Phong trong lòng nhưng là giật nảy cả mình. Lúc này, liền nghe cái kia Vương Phong thấp giọng nói với hắn, "Huynh đệ, lấy lao ca ánh mắt, này cũng thực sự là một cái cổ linh khí, hẳn là xuất từ nơi nào đó di tích, nhưng không thể là thời kỳ thượng cổ xa xưa như vậy. Ông chủ, ngươi linh kiếm này bán bao nhiêu kim tệ?" Sau đó Vương Phong đối với cái kia than chủ hỏi, mười vạn kim tệ. Cái kia than chủ nhìn thấy có người hỏi giới, lập tức vui mừng địa giới thiệu, tiểu huynh đệ, đây chính là thượng cổ linh khí, mua đi tuyệt đối có lời. Ông chủ, không phải như thế bấy người chứ? Vương Phong hô to một tiếng, sau đó nói, người đây là cổ linh khí không giả, nhưng tuyệt đối không phải thượng cổ đồ vật. Liền ngay cả có hay không xuất từ gần thời kỳ cổ cũng không thể xác định. Hơn nữa, người đây chỉ là hoàng gia hạ phẩm linh khí, mọi người đều biết, cổ linh khí huyền giai bên dưới có rất ít bảo tồn hoàn hảo. Người này một cái có hay không phế phẩm, có thể không thể sử dụng cũng không thể xác định. hữu hổ, hiện tại hoàng gia hạ phẩm linh khí giá cả có điều 20.000 ngàn kim tệ mà thôi, ngươi chào giá 10 vạn, này nói rõ bấy người à? cái kia than chủ bị vương phong nói tới có chút xấu hổ, nhưng dù sao cũng là làm ăn người, rất nhanh phản ứng lại, lẽ thẳng khí hùng địa nói rằng tiểu huynh đệ, ngươi lời này nhưng là không đúng, nếu như đây thực sự là thượng cổ đồ vật, còn bảo tồn hoàn hảo, 10 vạn kim tệ tuyệt đối vật có giá trị. ông chủ, ngươi cũng là nói nếu như vậy nếu như không phải đây, muốn thử linh kiếm này có thể không sử dụng, tương tự tìm một cái linh kiếm đến lẫn nhau chém vào liền có thể xác định, chỉ là như vậy, như này linh kiếm đụng vào liền đoạn. Người ông chủ kia nhưng là mất hết vô liếng. Nhưng nếu như không kiểm tra một phen, ta như mua này linh kiếm, liền hoàn toàn là một hồi đánh bạc, nhiều nhất chỉ có thể ra 10.000 kim tệ. Tiểu huynh đệ, ngươi này ép giá cũng quá ác chứ. Hiện tại hoàng giai hạ phẩm linh khí, giá thị trường đều ở 20.000 trở lên, này cổ linh khí nhất định phải giá trị cao hơn một chút tìm tiên lộ đàng đàng tư đi. Người ông chủ kia ngươi nói bao nhiêu? Vương Phong hỏi. 80000 kim tệ, nếu như tiểu huynh đệ muốn mua, ta liền thiếu 20.000 kim tệ. Không được, ta nhiều nhất ra hoàng giai hạ phẩm linh khí giá cả, 200000 kim tệ đến một hồi đánh cược. Vương Phong không nhanh không chậm điệu nói rằng, "Đưa ngươi linh kiếm này giá trị không xác định, mua lại chính là một hồi đánh bạc tâm thái, biểu lộ đến vô cùng thỏa đáng. 50000 kim tệ. Linh kiếm này ta cũng được không dễ, 50000 kim tệ, không thể lại thiếu." Cái kia than chủ lắc đầu, một mặt không muốn giáng dấp, "Ta nhiều nhất lại thêm 10000, nhiều hơn nữa ta liền không mua." Vương Phong nói rằng, cũng làm dáng phải đi. Cái kia than chủ nhìn thấy Vương Phong giáng dấp như thế, cắn răng, nói rằng, "Được, ba vạn kim tệ, thành giao." Hai người có kẻ mặc cả một hai ngày, rốt cục buôn bán thành giao, quá trình này nhìn ra một bên Vũ Phong vừa là không nói gì lại là khâm phục. đặc biệt là vương phong vừa bắt đầu không trả giá mà là trực tiếp lợi bình phê luận cái kia linh khí sau đó mới chậm rãi ra giá này lại để cho vũ phong giải ra một phen kiến thức vương phong cùng cái kia than chủ đang thảo luận giá cả thời điểm vũ phong cũng không có xem mồm buôn bán hoàn thành hai người đi ra một khoảng cách sau vũ phong mới không nhịn được hỏi vương đại ca ngươi chuyện gì thế này cổ linh khí tuy rằng quý giá vậy cũng là giới hạn ở huyền giai linh khí bên trên a hoàng giai hạ phẩm linh khí có thể cũng không đáng cái giá này nhỉ huynh đệ ngươi này liền không biết chứ những này cổ linh khí giá trị nghiên cứu thường thường lớn hơn giá trị sử dụng hay là này linh khí đã đánh mất uy lực dùng một lát sẽ tổn hại nhưng này linh khí có thể vẫn bảo tồn đến nay tất nhiên có chỗ đặc biệt nếu là có luyện khí đại sư biết được tất nhiên sẽ liệu lĩnh địa mua đi nghiên cứu vương phong cao hưng nói rằng tựa hồ đang chuẩn bị làm sao đem bán ra giá cao thì ra là như vậy vũ phong bừng tỉnh cũng có chút khâm phục vương phong đầu góc hai người tiếp tục đi dạo thỉnh thoảng ở các quầy hàng tìm kiếm một phen nhưng lấy vũ phong ánh mắt đều không có tìm được thích hợp đồ vật đột nhiên vũ phong tinh thần chấn động bước nhanh hướng về một quầy hàng đi đến không sai thực sự là hộ tâm linh ngọc đi tới cái kia quầy hàng trước Vũ Phong nhìn thấy một khối màu trắng ngọc bội, trong lòng liền không nhịn được kinh hỉ dị thường. Vũ Phong bản cảm thấy một trận rõ ràng sóng linh khí, đi tới nhìn thấy cái kia một khối ngọc bội, lại là hộ tâm linh ngọc, hơn nữa còn là thuộc tính băng hộ tâm linh ngọc. Hộ tâm linh ngọc là bình thường linh ngọc tinh túy, có ngưng thần tinh khí tác dụng, võ giả đang đột phá thì đeo hộ tâm linh ngọc có thể giảm nhỏ khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hộ tâm linh ngọc bình thường vì là thuộc tính nước, nhưng này một khối nhưng là biến dị thuộc tính băng. Thuộc tính băng hộ tâm linh ngọc, hiệu quả cùng thuộc tính nước không kém nhiều, ngưng thần tinh khí hiệu quả hay là còn kém một chút, nếu như thuộc tính tương khác, cũng không có thể tạo được rất tốt hiệu quả. nhưng đối với vũ phong mà nói, này hộ tâm linh ngọc chính là nhằm vào hắn đúng lúc xuất hiện đó vật. ở hắn lần sau diễn mạch thì, mang theo này thuộc tính băng hộ tâm linh ngọc, chí ít có thể tăng cao một phần tỷ lệ thành công. tuy rằng chỉ là một phần trăm khả năng, nhưng dù sao lại nhiều một phần hy vọng, hắn làm sao có thể không kinh hỉ? sau đó, vũ phong hỏi rõ giá cả, cái kia than chủ hiển nhiên không hiểu giá trị. nhưng dù sao cũng là làm ăn người, đều sẽ chào giá trên trời, trực tiếp gọi giá 20 vạn. tuy rằng đây là một giá trên trời, nhưng vũ phong lại biết, giá tiền này một điểm không cao, lại không nói đối với hắn đặc thù tác dụng. chính là thế giới bên ngoài. một khối thuộc tính nước hộ tâm linh ngọc cũng chỉ ít giá trị trăm vạn kim tệ vũ phong cũng không có trả giá trực tiếp giao phó kim tệ mua lại nếu như chị không tới cái giá này hắn đương nhiên sẽ không bị làm công tử bạc liêu tệ nhưng hộ tâm linh ngọc vật siêu trị hắn cũng sẽ không ở giá cả thượng kế so sánh tuy rằng hắn khâm phục vương phong loại kia ở trên phương diện làm ăn khôn khéo nhưng chính hắn nhưng cũng không để ý đương nhiên hắn càng khâm phục chính là vương phong đối xử bằng hữu ngay thẳng nhiệt tình khôn khéo chỉ là đối xử thương nhân làm ăn là làm ăn nghĩa khí quy nghĩa khí đối với mạo hiểm cũng có một phần đặc biệt chấp nhất cùng kiên trì quy một chương 108. thu đồ đệ đại, đại hội. Ngày đó, từ Dương Trung Tâm Thành Đại trên quảng trường, người ta tập hợp, nhưng cũng phân biệt rõ ràng, không chút nào hiện ra hỗn độn. Quảng trường mặt đông, tất cả đều là chân vũ cảnh võ giả, đều là tham gia Hoàng Thất Khách khanh chọn lựa. Quảng trường phía tây, thì lại phần lớn là sơ vũ cảnh võ giả, trận có một hai chân vũ cảnh võ giả, nhưng là vì là gia nhập Đông Dương Tông. ở quảng trường bên cạnh, đã công bố ra hai thế lực lớn nhận người tiêu chuẩn. Hoàng Thất Chiêu thu khách kinh, nhất định phải đạt đến chân vũ cảnh võ giả, sau đó tuyển lựa dòng dõi thuần khiết võ giả. Này cái gọi là dòng dõi thuần khiết, chỉ cần không phải xú danh chiêu, Hoàng Thất chủ yếu coi trọng. có hay không cùng với dư thế lực có liên hệ đặc biệt là những kia nhất lưu thế lực có thể uy hiếp đến hoàng thất thế lực nếu là sau lưng có thế lực thì lại nhất định phải là dựa vào hoàng thất kiên quyết ủng hộ hoàng thất thế lực hoàng thất khách khanh cũng thông thường là những người này lần này thực sự là hoàng thất võ giả tổn thất quá lớn mới gặp mặt hướng về toàn quốc nhận người nhưng lần này chủ yếu cũng là mặt hướng độc hành võ giả đông dương tông chiêu thu đệ tử thì lại đầu tiên xem tư chất tu luyện sau đó điều tra rõ thân phận chỉ cần là đông thần quốc người không phải ác danh truyền xa chi đồ đều sẽ chiêu thu đối với tư chất phán định đông dương tông cũng đưa ra mấy cái tiêu chuẩn 20 tuổi bên dưới, đạt đến chân vũ cảnh tu vi, có thể trở thành tông môn đệ tử tinh anh. 18 tuổi bên dưới, tu vi đạt đến sơ vũ cảnh đỉnh cao, có thể trở thành tông môn đệ tử nóng cốt. 20 tuổi bên dưới, tu vi đạt đến sơ vũ cảnh đỉnh cao, có thể trở thành tông môn đệ tử nội môn. 20 tuổi bên dưới, tu vi đạt đến sơ vũ cảnh bốn tầng, tham gia luận võ đánh bại một đối thủ, có thể trở thành tông môn đệ tử ngoại môn. Ba vị trí đầu điều trực tiếp xem võ giả tư chất, một điều cuối cùng nhưng là từ võ giả sức chiến đấu góc độ tuyển đồ. đương nhiên, đan tử tu vi cùng tuổi tác quan hệ đến phán định một người tư chất là không chính xác. bởi vì đồng hành võ giả cùng thế lực võ giả đang tu luyện thì được hưởng tài nguyên trên lệnh rất lớn nhưng đông dương tông cũng không có kiểm tra thuộc tính lượng tiên thước chỉ có kiểm tra cốt linh linh khí đây cũng là bởi vì luyện chế linh khí trận pháp thiếu hụt đưa đến kiểm tra cốt linh cùng thuộc tính linh khí giá trị vốn là chênh lệnh không lớn nhưng liền bởi vì luyện chế trận pháp quan hệ dẫn đến toàn bộ đông bắc vực không có một khối lượng tiên thước mà kiểm tra cốt linh linh khí thì lại có thể mỗi cái thành chỉ một cái bởi vì có các hạng điều kiện hạn chế ở trên quảng trường xác định bên trong khu vực võ giả cũng không phải toàn quá nhiều ở xác định khu vực bên ngoài mới càng thêm trên trước đặc biệt là những gia tộc kia con cháu đều có trong nhà trưởng bối làm bạn mà đến những người này đều còn chờ ở bên ngoài tinh anh hạt nhân nội môn ngoại môn chính là đông dương tông đệ tử tứ đại đẳng cấp đệ tử tinh anh kỳ thực chính là đệ tử nòng cốt bên trong chân vũ cảnh đệ tử nhưng bởi vì tuổi không lớn lắm có tiềm lực đạt đến chân vũ cảnh 6 tầng thậm chí là sung kích linh vũ cảnh đệ tử tinh anh tiềm lực to lớn ở tông môn địa vị cũng không so với bình thường trưởng lao thấp sư nương mê hoặc tư đi nếu tham gia đông dương tông thu đồ đệ đại hội vũ phong cũng đang quan sát còn lại võ giả dĩ nhiên ở trong đám người phát hiện một ít khuôn mặt quen thuộc Đến từ Minh Dương thành Diệp Cuồng, giang cách vương giang ba người, đến từ Minh Dương thành Âu Dương Húc, Trung Sơn, Thiết Long ba người, đều là Vũ Phong đã từng thấy võ giả. Chỉ là Minh Dương thành đến Nam Dương thành, ở vào Đông Thần quốc phía đông nhất, mặc kệ là tin tức lan truyền, vẫn là võ giả tới rồi, đều muốn chậm hơn rất nhiều. Vũ Phong bây giờ nhìn nhìn thấy đến võ giả, không có chỗ nào mà không phải là sau lưng có thế lực lớn dựa vào. Mà lần này, Vũ gia cũng không có người tới rồi, Vũ Phong chỉ đương gia tộc gia linh vũ cảnh võ giả, cùng Đông Dương tông cùng hoàng thất quan hệ xử lý không tốt, không thích hợp có người gia nhập Đông Dương tông. Nhưng hắn nhưng lại không biết, Đông Dương Tông cùng hoàn thất, lần này đối Phó Bạch Lang thú triều, có thể nói là tổn thất nặng nề, hiện tại chính là muốn đánh ép Vũ gia, cũng căn bản cũng không có thực lực, dù sao có Vũ gia linh vũ cảnh võ giả, chính là 10 phần uy hiếp. Hơn nữa, Vũ gia có lao tổ khám phá linh vũ cảnh ảo diệu, hiện tại toàn tộc võ giả một lòng vì gia tộc, đều hy vọng có một ngày được lao tổ chỉ điểm, cũng không có ai muốn y ở xa tới gia nhập Đông Dương Tông. Bởi vì sau lưng có thế lực võ giả, ở Đông Dương Tông cùng hoàn thất, cũng không chiếm được hoàn toàn tín nhiệm, không thể nắm quyền cùng được tốt nhất phát triển. cũng còn tốt ta có dự kiến trước biết được đông dương tông đối mặt toàn quốc chiêu đồ liền đối với dung mạo của chính mình là một phen che giấu diệp công chờ người đối với ta đều chưa quen thuộc hẳn là không nhận ra ta nhìn thấy những kia người quen vũ phong ở trong lòng nghĩ đông dương tông võ giả đến sau thu đồ đệ người phụ trách cũng rất thẳng thắn cũng không nói nhiều cái gì trực tiếp đứng trên đài cao hô bản tông thu đồ đệ tiêu chuẩn đã dán đi ra có thể trực tiếp tiến vào tông môn ấn lại kiểm tra vị đối với xếp hàng chờ đợi kiểm tra chuẩn bị tham gia luật võ kiểm tra sức chiến đấu trở thành đệ tử ngoại môn trước tiên ở một bên chờ đợi tới đây võ giả tự nhiên rõ ràng tình huống của chính mình cũng rõ ràng thu đồ đệ tiêu chuẩn đối với này không chút nào ngoại lệ rất nhanh sẽ xếp hàng trình tề tổng cộng có 3 cái kiểm tra vị vận dụng ba cái kiểm tra cốt linh linh khí tham gia kiểm tra võ giả cũng là xếp thành ba hàng nhưng vũ phong lúc này lại là xoắn suýt suy tư nói theo ta tuổi cùng tu vi đến suy tính tư chất tu luyện ta có thể trở thành đệ tử nòng cốt nhưng đệ tử nòng cốt tất nhiên phải bị tông môn quan tâm nhưng đối với ta mục đích của chuyến này bất lợi nha nhưng ta nếu là ẩn giấu tu vi chỉ là trở thành đệ tử ngoại môn Ở trong tông môn lại sẽ có thật nhiều hạn chế đến lúc đó không thể tự do các bước như hàn băng động ở đệ tử ngoại môn cấm chỉ đến khu vực thì lại sẽ càng thêm phiền phước vũ phong ở trong lòng cân nhắc hơn thiệt được mất hắn có thể ẩn giấu tu vi nhưng cũng không thể thay đổi cốt linh cũng chỉ có trở thành đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nòng cốt hai loại lựa chọn cân nhắc bên dưới vũ phong vẫn là lựa chọn thành vì là đệ tử nòng cốt dù sao đệ tử ngoại môn hạn chế quá nhiều cho tới đệ tử nòng cốt sẽ phải chịu quan tâm hắn cũng không cái gì lo lắng dù sao hắn tiến vào đông dương tông tuy rằng có mục đích của chính mình nhưng cũng không phải là dò hỏi cơ mật, cũng sẽ không làm đối với tông môn không chuyện lợi. Ở thuận lợi tiến vào Hàn băng động sau khi, lấy trong đó lạnh giá trình độ, tự nhiên cũng sẽ không có người quan tâm hắn, cũng không lo lắng diễn mạch bí mật bại lộ. Tham gia kiểm tra võ giả, đối với tình huống của chính mình rất rõ ràng, toàn bộ thuận lợi thông qua, kiểm tra tiến trình cũng rất nhanh. Nhưng Vũ Phong bởi vì trước do dự, xếp hạng đội ngũ phía sau cùng, nhưng lại ở cuối cùng tham gia kiểm tra. Kiểm tra cốt linh, Vũ Phong cũng không phải lần đầu tiên, chủ động đem huyết dịch nhỏ ở kiểm tra đặc chế linh khí trên. Tuổi tác 16, hư 17, tu vi sơ vũ cảnh đỉnh cao. có thể thành vì là đệ tử nam cốt. Một bên cái trước Đông Dương Tông võ giả, chủ trì kiểm tra ông lão, rất nhanh báo ra Vũ Phong kết quả khảo nghiệm. Vũ Phong cũng thuận lợi thông qua, tiến vào dưới một câu, nghiệm chứng thân phận. Đến từ nơi nào, có thể có người đề cử? Một Đông Dương Tông võ giả hỏi, liên quan với đề cử, chủ yếu là nhằm vào những kia sau lưng có thế lực lớn võ giả, nếu như không phải thế lực lớn, cũng không có đề cử tư cách. Văn đối Phong Vũ, đến từ Bắc Sơn thành, chính là độc hành võ giả, không người đề cử. Vũ Phong cung kính mà hồi đáp, nhưng cũng báo ra chính mình trời vừa sáng đã nghĩ tốt giả thân phận vô danh sách cổ. Không người để cử, làm sao chứng minh thân phận của ngươi?" Người kia tiếp tục hỏi. "Trước chút thời gian, ta vị trí Bắc Sơn Thành, phát sinh Bạch Lang thú triều, quen thuộc ta người đều bị chết ở thú triều bên trong, không người nào có thể chứng minh thân phận của ta, nhưng quý tông tiền bối có thể đi tới điều tra." Vũ Phong biểu hiện tự nhiên, thẳng thắn nói. "Được, đến lúc đó tông môn tự sẽ có người điều tra, nếu như thân phận không có vấn đề, nhất định sẽ được tông môn coi trọng." Ông lão kia nhìn một chút Vũ Phong, sau đó phất tay nói, "Ngươi tới trước đệ tử nòng cốt trong đội ngũ chờ đợi." Liên như vậy, Vũ Phong thông qua này một phen kiểm tra, còn đối với hắn thân phận tra xét, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn. Sau đó, chính là đối với tham gia ngoại môn chọn lựa võ giả tiến hành kiểm tra, sau đó sắp xếp lôi võ, người thắng thu được gia nhập tông môn cơ hội. Tuy rằng theo đó hết thảy phù hợp điều kiện giả, hai hai đôi chiến lựa chọn thắng lợi một nửa, trong đó có rất nhiều không công bằng chỗ. Tỷ như người yếu gặp phải càng người yếu, cường giả gặp phải càng người mạnh, nhưng võ giả thế giới chính là như vậy, võ giả rất coi trọng cơ duyên, vận may cũng là cơ duyên một loại. Nếu như vận may vận đến người yếu, chính là tiến vào tông môn cơ duyên. Liệt tỷ như cùng Vũ Phong quen biết Vương phòng 19 tuổi, sơ vũ cảnh năm tầng. ở tham gia luận võ võ giả bên trong, cũng coi như trung đẳng thực lực, nhưng cũng gặp phải một sơ vũ cảnh 6 tầng đối thủ, bởi vậy thất bại, cùng Đông Dương tông vô duyên. Mà có một sơ vũ 4 tầng võ giả, mở ra 8 cái kinh mạch, gặp phải một sơ vũ 4 tầng đối thủ, chỉ mở ra 7 cái kinh mạch, vì vậy đánh bại đối phương, có thể trở thành Đông Dương tông đệ tử ngoại môn. Chuyện như vậy cũng cực kỳ bình thường, Vũ Phong cũng không cho rằng quái, chỉ là nhìn thấy Vương Phong chiến bại, chuẩn bị ăn khuyên bảo một phen. Nhưng Vương Phong nhưng cực kỳ hào hiệp địa nói rằng, huynh đệ, không cần phải nói cái gì. Lão ca tư chất tu luyện không được, cũng chí không ở này, duy thật thám hiểm làm vui thú thú. Nếu là gia nhập tông môn, trái lại không có tự do. Nếu Vương Phong nói như thế, Vũ Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tham gia Đông Dương Tông đệ tử chọn lựa võ giả rất nhiều, không có 1000, cũng có 7, 800. Nhóm đầu tiên tư chất tốt, trực tiếp kiểm tra, tự nhiên nhanh chóng, chỉ dùng đại thời gian nửa ngày cũng đã hoàn thành. Nhưng này một số người, chỉ là cực nhỏ một phần, đệ tử tinh anh 7 người, đệ tử nòng cốt mươi một người, đệ tử nội môn 197 người, tổng cộng mới hơn 200 người. Mà thỏa mãn ngoại môn chọn lựa, 20 tuổi bên dưới, đặt đến sơ vũ cảnh 4 tầng võ giả, nhưng có rất nhiều người ghi danh tổng cộng có gần 600 người. Luân võ tổng cộng tiến hành 3 ngày, Vương Phong vừa vặn là cao nhất mấy người. ở xế chiều hôm đó thi kiểm tra xong sau khi cũng đã tỉ thi quá, chỉ là vận may không tốt. đã như thế, Vũ Phong ở Tử Dương Thành còn có hai ngày dừng lại thời gian. Vũ Phong đầu tiên là cùng Vương Phong hét lớn một hồi. tuy rằng quen biết thời gian không lâu, nhưng hai người đều có gặp lại hận muộn cảm giác. hiện tại phân biệt sắp tới, tất nhiên là hướng đến say mềm. sau đó ở đi hướng về Đông Dương Tông trước một buổi tối, Vũ Phong lặng yên ra khỏi thành, đem Long Kỷ Thu vào hai thu hoàn ngày thứ ba bạn muộn, Vũ Phong chờ tiến vào Đông Dương Tông võ giả. tụ tập ở trên quảng trường. Lúc này, tham gia ngoại môn tranh cử đệ tử, cũng xác định được tổng cộng 280 người. Bởi vì luận võ tùy cơ phân phối, trong những người này sơ vũ cảnh bốn tầng, 5 tầng, 6 tầng đều cắt chiếm hơn 90 người, phân bố khá là cân đối. Vũ Phong vốn tưởng rằng là mọi người đồng thời chạy đi đến Đông Dương Tông, nhưng này chút Đông Dương Tông người, nhưng mang theo bọn họ đến hoàng cung một chỗ trong thiên điện, nơi đó lại có một chỗ cẩn thận truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Đông Dương trong tông. Liên quan với truyền tống trận giới thiệu, Vũ Phong không một chút nào xa lạ, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, hơn nữa còn muốn tiến hành truyền tống. Ở tại Dư Võ Giả Hiếu Kỳ thời gian, hắn nhưng là ở học tập truyền thống trận sử dụng. Cùng Vũ Phong biết đến dùng linh ngọc làm năng lượng truyền tống công giống, mà là hơn 10 vị chân vũ cảnh võ giả, đem bên trong khi đưa vào một quả cầu ánh sáng bên trong, lấy quả cầu ánh sáng kia vì là năng lượng nguyên tiến hành truyền tống. Nhưng nguyên lý cùng lợi dụng linh ngọc cũng không có bao nhiêu ra vào. Quy một chương 109, đệ tử nội môn. Đông Dương Tông bên ngoài truyền tống trận, phụ trách chiêu thu đệ tử vị trưởng lão kia mở miệng nói, nơi này chính là Đông Dương trong tông bộ, ở vào ngọn núi chính Đông Dương Phong giữa sườn núi trên, cũng là ta Đông Dương Tông đối ngoại một chỗ truyền thống trận vị trí. lần này chính là tình huống đặc thù truyền thống trận cũng sẽ không dễ dàng mở ra hiện tại các ngươi cũng là Đông Dương Tông đệ tử ta trước tiên cho các ngươi giới thiệu Đông Dương Tông tình huống Đông Dương Tông tổng cộng có bốn tòa phong đầu trừ ngọn núi chính ở ngoài còn có tam phong phân biệt là liệt dương phong tam dương phong hỏa dương phong ngọn núi chính Đông Dương phong vì là tông môn môn hội chỗ căn cơ tàng kinh cát chấp pháp đường nhiệm vụ đường tài nguyên đường tứ đường ở vào Đông Dương phong bán phong vị trí ngọn núi chính đỉnh núi là vị vũ cảnh sáu tầng bên trên trưởng lão nơi tu luyện chính là tông môn cấm địa liệt dương phong vì là tinh anh đệ tử nòng cốt tu luyện ngọn núi bên trên có đan dược đường Vũ khí đường, vì là Đông Dương Tông đệ nhị phong, Tam Dương phong vì là đệ tử nội môn tu luyện ngọn núi, kiêm có thương vũ đường, thu mua đường. Cuối cùng hỏa Dương phong, nhưng là đệ tử ngoại môn tu luyện vị trí, cũng thành lập có tuần tra đường. ở người trưởng lão kia giảng giải thời gian, Vũ Phong chờ đệ tử mới nhập môn, cũng bắt được một quyển tên là Tông môn giới thiệu sách. ở sách bên trong, đầu tiên là địa đồ, tờ thứ nhất là Đông Dương Tông tứ phong địa đồ. Đông Dương phong ở vào tứ phong trung tâm, bị liệt Dương, Tam Dương, hỏa Dương Tam phong bảo vệ quanh, hỏa Dương phong ở vào Đông Dương phong lấy nam, diện hướng phía nam từ Dương thành, vì là Đông Dương Tông môn hộ vị trí. liệt dương phong ở vào đông dương phong đông bắc tam dương phong ở vào đông dương phong tây bắc mà để vũ phong kinh hỷ phát hiện thì trên bản đồ có hàn băng động đánh dấu vào chỗ với đông dương phong cùng tam dương phong trong lúc đó thung lũng khu vực trên bản đồ đánh dấu hàn băng động bên cạnh có mấy cái chữ nhỏ viết phạt tác nơi tờ thứ hai là toàn bộ đông dương sơn mạch địa đồ đông dương sơn mạch ở vào tử dương thành cùng bắc lộc sơn mạch trong lúc đó tự nhiên không thể chỉ có bốn tòa phong đầu tứ phong chỉ chiếm cứ trong đó một phần một mà thôi nhưng đông dương sơn mạch nhưng toàn bộ quy đông dương tông hết thảy ở trong vùng núi này đông dương tông chính là chủ nhân chính là tuyệt đối bá chủ mặc dù hoàng thất người cũng không thể thuận tiện tiến vào khiến người ta không thể không cảm thán đông dương tông thực lực và địa vị mặt sau chính là đông dương tông đệ tử đẳng cấp giới thiệu này cũng không xa lạ gì tinh anh hạt nhân nội môn ngoại môn 4 đẳng cấp mặt sau còn có đông dương tông đệ tử lên cấp đẳng cấp giới thiệu nhưng vũ phong cũng không phải là chân tâm gia nhập đông dương tông đương nhiên sẽ không nhìn kỹ mà lúc này người trưởng lão kia cũng đại thể giảng giải kết thúc sắp xếp mọi người dùng ở tử dương thành thì lĩnh đến lâm thời lệnh bài đổi lấy thân phận mới lệnh bài nhưng vũ phong nhưng không có lĩnh đến đệ tử nòng cốt lệnh bài sư nương mê hoặc tư đi có năm người cùng vũ phong như thế, không có linh đến thân phận ngọc bài. Sáu người đồng thời bị cái kia phân phát lệnh bài trưởng lão, tiêu lên một gian độc lập trong phòng. Chỉ nghe người kia nói, các ngươi sáu người tư chất đều rất tốt, đều đạt đến đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn, hơn nữa còn có ba người tuổi không lớn lắm, ở đệ tử nòng cốt bên trong cũng là cực kỳ ưu tú, thậm chí có có thể trở thành đệ tử tinh anh. Thế nhưng, nói đến đây, người kia chuyển đề tài, nói, các ngươi thân phận không rõ, các ngươi sáu người đều không thể chứng minh thân phận của chính mình, mà các ngươi cung cấp tình huống đều không phải trong thời gian ngắn có thể tra tra rõ ràng. Không phải bản trưởng lão không tin các ngươi, mà là can hệ trọng đại, không thể không cẩn thận nơi. Xét thấy tình huống như thế, các ngươi ở tông môn địa vị giảm xuống cấp một, trở thành đệ tử nội môn, tạm gác lại thân phận điều tra rõ, đến lúc đó nên có tất cả, tự nhiên sẽ bồi thường. Trưởng lão, đây là vì sao nhỉ? Như vậy không phải đam làm hại chúng ta tu luyện sao? Có người không phục, lên tiếng hỏi. Tu luyện quý giá ngoại trừ tài nguyên, còn có thời gian, sau đó không thể bồi thường được. Các ngươi nếu là chung với tông môn, tự nhiên sẽ được tông môn toàn lực bồi dưỡng, nhưng nếu là có ý đồ riêng, nhưng cũng sẽ không có kết quả tốt. Người trưởng lão kia lạnh nhạt nói. ta nói lao triệu ngươi chính là cái người hiền lành cho bọn họ nói nhiều như vậy làm gì bọn họ sáu người thân phận không rõ nếu như không phục tùng sắp xếp toàn bộ làm gian tế xử lý đột nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo hung lệ âm thanh sau đó liền nhìn thấy một người dáng dấp hung thần ác sát người đi vào trước còn có ý kiến cái kia người nhất thời câm như hến, không dám nói nữa trước sở di dám nói muốn hỏi cũng là cho rằng người trưởng lão kia dễ tính người trẻ tuổi cũng có bao nhiêu ngạo khí nhưng dù sao rõ ràng lẫn nhau thân phận gặp phải thái độ cứng rắn liền không dám có chút lỗ mãng mà lúc này trước người trưởng lão kia mở miệng nói lưu trưởng lão đe dọa những văn bối này như bọn họ thân phận thuật khiết ngày khác chính là tông môn trụ của ta nay điển hình một mặt đen một mặt trắng một tay giữ cả rốt một tay cầm đại đồng, vũ phong ở một bên xem phải hiểu nhưng căn cứ không thẹn với lương tâm tâm thái ở một bên thản như nơi ở cái kia họ lưu trưởng lao đến sau sáu người tình huống cũng xác định được tạm thời giáng cấp vì là đệ tử nội môn sắp xếp ở tam dương phong tu luyện hơn nữa sáu người còn bị sắp xếp cùng nhau xem ra sau khi một quãng thời gian rất dài đều sẽ là bị trọng điểm quan tâm đối tượng rời đi hai vị trưởng lão sau vũ phong ở trong lòng thở dài một tiếng hắn xác thực không nghĩ tới sẽ có 6 người thân phận không rõ mà bị đặc thù đối xử đã như thế tông môn đối với bọn họ quản giáo cường độ không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều nhưng bọn họ nhưng cũng là may mắn lấy đông dương tông dị vãng tác phòng, thân phận không rõ giả, mặc dù không làm gian tế xử lý cũng sẽ trực tiếp trục xuất tông môn lần này thực sự là bởi vì bắc sơn thành thú triều đông dương tông võ giả tổn thất quá lớn cần gấp tư chất tốt con cháu bổ sung có điều đến tam dương phong tu luyện đối với mục đích của ta nhưng càng thêm thuận tiện hàn băng động vào chỗ với tam dương phong cùng đông dương phong trong lúc đó chỉ là ở chịu đến giám thị tình huống nếu là tiến vào Hàn băng động, tất nhiên sẽ bị người hoài nghi. Nếu là để Đông Dương tông người đưa ta đi Hàn băng động, vậy thì Vũ Phong trong lòng hiện lên ý tưởng như vậy. ở Tam Dương Phong Sơn dàn xếp lại sau, Vũ Phong tiếp tục kiểm tra tông môn giới thiệu, trong đó mang vào tông môn pháp quy, nhưng là mỗi cái đệ tử nhất định phải học thuộc lòng, sẽ ở nửa tháng sau tiếp thu chấp pháp đường tùy cơ đánh tra. trước Vũ Phong nhìn thấy liên quan với đệ tử đẳng cấp giới thiệu, ở đệ tử các cấp, cấp cấp trong lúc đó, ngoại trừ thực lực đột phá, còn có thể thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ, lấy luy kế lên tông môn cống hiến, lên cấp chính mình đệ tử đẳng cấp. đương nhiên này lên cấp cấp 1, đều cần cực cao điểm cống hiến liên quan với tông môn cống hiến tự nhiên dính đến nhiệm vụ đường nhiệm vụ đường phân phát tông môn nhiệm vụ vừa là khích lệ đệ tử rèn luyện cũng là thông qua nhiệm vụ thu được nhất định thu vào nhiệm vụ đối mặt toàn bộ tông môn bao quát trưởng lão con cháu nhiệm vụ phân chia không giống đẳng cấp này cũng cùng lính đánh thuê công hội lính đánh thuê nhiệm vụ cực kỳ tương tự hoàn thành tông môn nhiệm vụ sẽ thu được tương ứng điểm cống hiến vô danh sách cổ đương nhiên cũng có một chút đặc thù nhiệm vụ sẽ chỉ định khen thưởng lại tông môn điểm cống hiến chủ yếu là dùng để hối đoán dược vũ khí trở tài nguyên tu luyện con dung để lên cấp đệ tử đẳng cấp, cần cống hiến quá lớn, cũng không có lời, chọn lựa như vậy đệ tử rất ít. Mặc dù Đông Dương Tông làm Đông thần quốc đệ nhất tông môn, chân vũ cảnh võ giả vẫn là kỳ chủ thể lực lượng. Ngoại môn, nội môn, hạt nhân ba loại đệ tử, một khi đột phá đến chân vũ cảnh, nếu như tuổi ở 25 tuổi bên dưới thì lại trở thành đệ tử tinh anh. Tuổi tác vượt qua 25 thì lại trở thành tông môn chấp sự. Chân vũ cảnh 1 tầng đến 4 tầng đều chỉ có thể trở thành là tông môn chấp sự, chỉ có tu vi đạt đến chân vũ cảnh 5 tầng mới sẽ trở thành trưởng lão. Liên quan với tông môn cấp lãnh đạo tạo thành, ngọn núi chính Đông Dương Phong trên có chấp pháp đường, nhiệm vụ đường, tài nguyên đường, liệt Dương Phong có đan dược đường, vũ khí đường, Tam Dương Phong có thương vụ đường, thu mua đường, hỏa Dương Phong tuần tra đường. Những này đường khẩu, tuy rằng địa vị chức trách không giống nhau, nhưng đều là tông môn cấp một đường khẩu, đều có chân vũ cảnh năm tầng trưởng lão phụ trách. Ở các phong bên trên, có diễn võ đường, chủ yếu phụ trách chỉ đạo đệ tử tu luyện, cùng với truyền thụ võ kỹ, thì lại do các phong đầu tự chủ phụ trách. Mặt sau chính là tông môn quy tắc một loại, tông môn trong quy tắc diện điểm trọng yếu nhất chính là yêu cầu đệ tử đối với tông môn trung thành. tất cả lấy tông môn lợi ích làm trọng trong đó vũ phong cũng nhìn thấy một chút đối với đệ tử hạn chế đầu tiên ngọn núi chính đỉnh núi vì là tông môn đệ nhất cấm địa chính là chân vũ 6 tầng bên trên trường Lao bế quan tu luyện hướng tới cũng là tông môn đỉnh cấp sức mạnh vị trí tông môn công việc hàng ngày quyết sách chủ yếu do tông chủ và chân vũ 5 tầng trưởng Lao phụ trách chân vũ 4 tầng bên dưới chấp sự chỉ có chấp hành tông môn sự vụ quyền lực vũ phong cũng tìm tới liên quan với hàn băng động giới thiệu hàn băng động được gọi là phạt tác nơi dùng để xử phạt phạm sai lầm tông môn đệ tử cái này cũng là vũ phong vừa bắt đầu từ vũ khôn nơi đó nghe tới lùn đại hiện tại nhưng là tử Tông môn giới thiệu, bên trong được chứng minh. Mặt sau Tông môn pháp quy, đệ tử thủ tụ, Vũ Phong cũng đều ghi tạc trong lòng. Dù sao nửa tháng sau đánh tra, hay là muốn ứng phó quá khứ. Ngày thứ hai, tài nguyên đường có người đưa tới tháng thứ nhất tài nguyên tu luyện cùng nhập môn phúc lợi. Đương nhiên, cái này cũng là Vũ Phong 6 người đặc thù đãi ngộ. Những đệ tử còn lại đều là do Tông môn thống nhất phân phát đến phong đầu, lại do phong đầu tiến hành phân phối. Trong đó, nhập môn hải kèm bên trong có ngàn luyện tinh thiết kiếm một thanh, hoàng giai cao cấp võ kỹ, liệt dương kiếm pháp. Có người nói là Đông Dương Tông Tam Đại Trấn Tông võ kỹ huyền giai cao cấp võ kỹ, Dương Thần Kiếm Quyết, Cơ Sở Thiên. đương nhiên tông môn trang phục những vật này phẩm tất nhiên là đầy đủ mọi thứ tháng thứ nhất tại nguyên tu luyện chính là mười viên hoàng long đan nay hoàng long đan chính là đông dương tông độc sản cấp một linh đan kiêm có luyện thể luyện khí hiệu quả chính là thượng cổ chuyển xuống đan dược bí phương cũng may vật liệu cũng không khó tìm là lấy có thể rất lớn lượng luyện chế sơ vũ cảnh là võ giả đánh cơ sở giai đoạn tuy rằng một ít thế lực lớn con cháu tại nguyên tu luyện đầy đủ phong phú sẽ vì tăng lên cảnh giới dùng đan dược nhưng cũng đã khống chế nhất định mức độ như vũ phong như vậy tự học luyện tới nay sẽ không có dùng quá tăng cao tu vi đan dược bởi vì diễn mạch hấp thu linh vật tác dụng là một mặt mặt khác cũng là vì đánh thật căn cơ nhưng này hoàng long đan dùng lên liền hoàn toàn không có phương diện này lo lắng điều này cũng thúc đẩy đông dương tông sơ vũ cảnh đệ tử tu vi tăng lên cực nhanh sơ vũ cảnh đỉnh cao võ giả rất nhiều đối với hoàng giai cao cấp võ kỹ liệt dương kiếm pháp vũ phong nguyên bản là không chuẩn bị tu luyện vừa đến hắn là dùng thường thứ hai võ kỹ đẳng cấp hắn cũng không lặp mắt nhưng sau đó nghĩ đến thân phận bây giờ chính mất cảm vẫn còn đông dương tông cao tầng quan sát bên trong nếu là không tu luyện tông môn võ kỹ thì lại càng thêm sẽ bị hoài nghi hơn nữa nhiều tu luyện một môn võ kỹ cũng không phải chuyện xấu, Vũ Phong có đầy đủ thời gian cùng tinh lực tu luyện, huống hồ có diễn võ giảm dối trá, hắn cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Mặc dù chiến đấu bên trong chưa dùng tới, nhưng mượn kiếm vì là vũ khí, đối với che giấu thân phận cũng rất mới có lợi. Quy 1 chương 110, viên huyết luyện thể. Sau đó 5, 6 ngày bên trong, Vũ Phong vẫn vô cùng khắc khổ địa cậu tập liệt dương kiếm pháp. Đương nhiên, nay đều là hắn ở nơi công cộng, ngụy trang đi ra hiện tượng. Chỉ dùng 2 ngày, hắn liệt dương kiếm pháp đã đạt đến cảnh giới đại thành, bây giờ đối với bên ngoài biểu hiện nhưng là luyện sẽ trình độ. Có điều, mặc dù chỉ là luyện biết bề bình Phần này Thiên Tư đã view khó được. Lấy Vũ Phong đối với khí tức cảm giác mạnh mẽ biết, từ lúc vừa bắt đầu, liền phát hiện chỗ tối có người giám thị bọn họ 6 người. Thậm chí mỗi cách hai ngày, luôn có một luồng khí tức mạnh mẽ tiếp cận, sắp nhìn bọn họ 6 người tình huống. Người kia khí tức Vũ Phong cũng không xa là gì, chính là lúc đó bị đem đệ tử đẳng cấp thì, cái kia sau đó xuất hiện hung lệ lưu trưởng lão, ngọn núi chính chấp pháp đường một vị trưởng lão, chính là giám ở đây, Vũ Phong mới không thể không ngụy trang chính mình. Gia nhập tông môn trước nửa tháng, có rất ít đệ tử nhận tông môn nhiệm vụ, đa số ở quen thuộc tông môn tất cả, luyện tập tông môn kiếm pháp. Phạm là sự đều có ngoại lệ. cũng có người đối với thực lực mình đầy đủ tự tin trực tiếp nhận nhiệm vụ lấy kiếm lấy tông môn cống hiến dùng đem đổi lấy công pháp tu luyện cùng càng tốt hơn võ kỹ vũ phong thực lực bản thân đầy đủ nhưng cũng cần ẩn dấu là lấy đang giám sát trong mắt người của hắn hắn mỗi ngày đều là ở nghiêm túc luyện tập võ kỹ hơn nữa mỗi ngày đều có tiến bộ biểu hiện ra đầy đủ tốt tu luyện võ kỹ thiên phú như vậy quá năm sáu thiên vũ phong cảm giác được giám thị người của mình đã bắt đầu thả lỏng ngày thứ bảy vũ phong báo cho liền nhau ở lại năm người hắn quyết định bế quan xung kích chân vũ cảnh mục đích gì có điều là vì để cho giám thị hắn người lấy biết ý đồ của hắn. mỗi cái phong đầu đều thiết có phòng tu luyện dùng để cung cấp cho đệ tử đột phá cảnh giới hoặc thời gian dài bế quan tác dụng nhưng đang tu luyện thất tu luyện cũng cần giao nộp tông môn công hiến vũ phong cũng không có nhận nhiệm vụ kiếm lấy tông môn công hiến cũng may thu được tông môn công hiến còn có một loại đường tát tông môn duy trì cần đại lượng tài nguyên của cải cũng là một phần trong đó thiết lập thương vụ đường chính là đối ngoại thụ ra một ít năng lượng võ kỹ sau đó thông qua thu mua đường đổi về tông môn cần tài nguyên mà thương vụ đường nhiệm vụ đường thu được thu vào đều chỉ là một phần trong đó chính là đông dương tông như vậy thế lực bá chủ tông môn cũng luôn có mấy người thông qua quan hệ tiến vào, ở bất kỳ địa phương nào đều sẽ không thiếu hụt công tử bột cùng con ông cháu cha. Ngoại trừ nhiệm vụ thu được cống hiến bên ngoài, một loại khác chính là vì loại này người thiết, chính là dùng kim tệ đổi lấy. Đông Dương trong tông, một điểm cống hiến có thể đổi lấy bên ngoài giá trị 100 kim tệ hải tèm nhưng ở Đông Dương trong tông, dùng kim tệ đổi lấy điểm cống hiến, nhưng cần 110 kim tệ một điểm. Tiến vào Tam Dương phong phòng tu luyện tu luyện, mỗi ngày cần một điểm cống hiến, vũ phong phòng trường việc tu luyện của chính mình, khoảng chừng cần nửa tháng trở lên, liền trực tiếp hối đoái 30 điểm cống hiến cực phẩm thợ rèn chương mới nhất. ba 3000 kim tệ đối với một sơ vũ cảnh đỉnh cao võ giả tới nói cũng sẽ không để cho người có cái gì hoài nghi đương nhiên cái này cũng là phòng tu luyện giá rẻ nếu là đổi lấy một quyển hoàng gia cao cấp công pháp cần 10.000 điểm cống hiến cũng chính là bên ngoài một triệu kim tệ nếu là đệ tử ngoại môn lên cấp thành đệ tử nội môn thì cần muốn 3 vạn điểm cống hiến nội môn thăng hạt nhân càng là cần 50.000 điểm cống hiến là lấy dùng kim tệ hối đoái điểm cống hiến người không ít nhưng dùng điểm cống hiến thăng đệ tử đẳng cấp người lại hết sức rất ít hối đoái điểm cống hiến sau khi vũ phong liền trực tiếp đến tam dương phong phòng tu luyện tam dương phong phòng tu luyện tuy rằng không có trận pháp bảo vệ nhưng cũng là lấy đoạn long thạch vì làm môn lại phối hợp cơ quan thuật ở bên trong đóng lại sau chân vũ cảnh 6 tầng võ giả cũng khó có thể từ bên ngoài dùng man lực mở ra có người nói ngọn núi chính đông dương phong trên phòng tu luyện cái kia đều là lấy trận pháp làm bảo vệ cùng truyền thống trận như thế là rất sớm trước lưu truyền tới nay nhưng này chút phòng tu luyện đều chỉ nhắc tới cung cấp trưởng lao tu luyện ha ha nay phòng tu luyện đúng là thiết kế đến hợp lý quả thực chính là một chỗ động phủ nhỏ đủ rất rộng rãi còn có chuyên môn luyện tập võ ký địa phương thả xuống phòng tu luyện đoạn long môn sau khi đang tu luyện trong thời gian tâm tình thả lòng vũ phong cũng không khỏi cảm thán một tiếng sau đó vũ phong đem long kỳ từ hai thú hoàn bên trong phòng ra cười nói tiểu tử mấy ngày nay nhịn gần chết chứ đón lấy một quãng thời gian ngươi là ở chỗ này nhà đá bên cạnh ta vẫn là về hai thú hoàn bên trong vũ phong mặc kệ long kỳ có hay không nghe hiểu được vừa nói một bên khoa tay ra hiệu cái này cũng là vì bồi dưỡng cùng long kỳ hiểu ngầm long kỳ vốn là rất có linh tính cùng vũ phong ở chung cũng có thời gian không ngắn nữa vốn là tâm ý liên hệ tuy rằng nghe không hiểu vũ phong nhưng cũng đại thể rõ ràng ý tứ Long kỳ nằm trên mặt đất, thấp giọng kêu hai tiếng. Vũ Phong liền rõ ràng, Long kỳ là muốn lưu ở bên ngoài. Kỳ thực, Vũ Phong biết hai thú hoàn bên trong không gian, so với này nhà đá lớn hơn mấy chục lần, nhưng ở trong đó dù sao quá quẩn cụ bé. Cùng Long kỳ giao lưu sau một khoảng thời gian, Vũ Phong cũng chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nhưng Vũ Phong tu luyện cũng không phải là vì sung kích chân vũ cảnh, hắn không có loại kia ý nghĩ, ở diễn mạch trước cũng không thể. Vũ Phong chuẩn bị tu luyện, chính là luyện thú quyết bên trong một phần, luyện thú quyết bên trong luyện thể bộ phận, thú huyết luyện thể. Vũ phong diễn hỏa chi thánh mạch, cần mượn hàn băng khí áp chế, chính là vì tăng lên tỷ lệ thành công. Mà hắn bất luận lần thứ mấy diễn mạch, diễn loại nào thuộc tính chi mạch, nếu là linh thể mạnh mẽ thì sẽ tăng cường tỷ lệ thành công. Vũ hình Quyền là cơ sở quyền pháp, tuy rằng có luyện thể hiệu quả, nhưng cũng chỉ để vũ phong linh thể đạt đến cấp 2, sau khi lại phối hợp luyện khí tu luyện, hiện tại cũng chỉ là cấp 2 linh thể hậu kỳ. Nhưng, luyện thú quyết, bên trong thú huyết luyện thể không giống, tuy rằng không phải chuyên môn luyện thể công pháp, nhưng cũng có chuyên môn luyện thể hiệu quả. Nếu để cho linh thể đạt đến cấp 3, ta tin tưởng diễn mạch tỷ lệ thành công tất nhiên sẽ tăng nhiều. Vũ Phong âm thầm suy tư nói, sau đó nhớ lại thú huyết luyện thể công pháp, thú huyết luyện thể, không phải luyện huyết thống, cùng luyện yêu võ giả không giống, chỉ là đơn thuần cường hóa thân thể. Đối với này mở đầu giới thiệu nói như vậy, Vũ Phong cũng không có quá bất ngờ, trái lại rất cao hứng loại này luyện thể phương thức. Luyện yêu võ giả tuy rằng ở Đông Bắc Vực đã không tồn tại, nhưng Lang đan Thần lưu lại trong điện tịch vẫn như cũ có giới thiệu. Luyện yêu võ giả chính là tu võ giả, lấy yêu thú mạnh mẽ huyết thống, đến đổi tự thân huyết thống, lấy đạt đến làm bản thân lớn mạnh mục đích. Lấy Vũ Phong hiện tại từng trải cùng kiến thức, đối với dùng yêu thú huyết thống, đến đổi tự thân nhân loại huyết thống. trong lòng còn rất có chút bài xích, không luyện huyết thống, nhưng có thể lấy yêu thú huyết dịch, đơn thuần cường hóa thân thể sống lại độc phi, chỉ là như vậy, này thú huyết luyện thể chính là một môn kỳ công, đương nhiên, cũng chính bởi vì này đơn thuần cường hóa thân thể, chung quy chỉ là mặt ngoài, không thể đạt đến luyện thể cảnh giới cao hơn, cái này cũng là công pháp này thiếu hụt, nhưng đối với hiện giai đoạn vũ phong tới nói, đã đầy đủ, thú huyết luyện thể, lấy yêu thú huyết dịch hòa vào tự thân trong máu thịt, làm bản thân lớn mạnh tinh khí, lấy sản sinh khí huyết chi tinh nhiều lần rèn luyện thân thể, lấy này tuần hoàn, thú huyết luyện thể phương pháp, vũ phong đã nhớ cho kỹ, cũng không chỉ hoàn nữa. từ trong nhận chứa đổ lấy ra một chứa yêu thú huyết dịch bình ngọc trong này chính là cấp 6 kim cương viên viên kim tinh huyết cấp 6 máu tươi của yêu thú bằng vào ta hiện tại cấp 2 linh thể sợ là một giọt cũng khó có thể chịu đựng cần pha loãng sau khi chậm rãi dung luyện mới được à vũ phong biết rõ yêu thú cấp 6 tinh huyết mạnh mẽ cũng không khỏi ở trong lòng hơi cảm thán theo đó công pháp là đem thú huyết với bên ngoài thân mà ta phải đem yêu thú huyết dịch pha loãng hà bất dứt khoát ngâm ở trong đó chuẩn bị pha loãng yêu thú tinh huyết thời điểm vũ phong đột nhiên bay lên này giống như ý nghĩ lại như lúc trước lăng đan thần phối chế nước thuốc ngâm thân thể phụ trợ hắn luyện thể vừa có này giống như ý nghĩ lại xác định hoàn toàn có thể được vũ phong cũng không chỉ hoãn hắn trong nhận chứa đồ cũng có vại nước lớn nước ngọt chuẩn bị cũng vô cùng sung túc nhìn thấy thủy lượng quá lớn nguyên vốn chuẩn bị dùng một giọt kim cương viên tinh huyết vũ phong đột nhiên nhỏ ba dọn tất cả chuẩn bị sắp xếp vũ phong cởi sạch quần áo tiến vào trong thùng gỗ bắt đầu cũng không có bất kỳ phản ứng nào hừ nhưng mà ở vũ phong ngồi xếp bằng xong vận chuyển công pháp thời gian lại đột nhiên rên lên một tiếng đó là thống khổ âm thanh ở vận chuyển công pháp kim cương viên tinh huyết sức mạnh tiến vào vũ phong thân thể trong máu thịt thời gian vũ phong cảm giác được thấu xương đau đớn. Cái này cũng là hắn năng lực chịu đựng tinh người, mới không có kêu lên thảm thiết. Cấp 6 kim cương viên tinh huyết quá mạnh mẽ, ta pha loạn ba dọn, liền có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Vũ Phong trong lòng ngơ ngác địa hiện lên ý tưởng như vậy, nhưng hắn vận chuyển công pháp, cũng không dám có chút dừng lại, chỉ có thể nhịn thống khổ kiên trì. Thú huyết luân thể, một khi bắt đầu, liền muốn luyện tận thú huyết bên trong sức mạnh, nếu là trên đường dừng lại, may mắn thì lại huyết thống lưu lại ở trong máu thịt, ở trong thân thể lưu lại bệnh kín, ảnh hưởng sau đó tu luyện. Như không may mắn, hoặc là thân thể quá mức nhu nhược thú huyết sức mạnh quá mạnh, thì lại sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Chỉ là này bạo thể Cùng sức mạnh từ đan điền bạo thể không giống, chỉ là từ quanh thân huyết đục giãn nước. đương nhiên, lấy vũ phong cường độ thân thể, mặc dù không có điều tiết thật thú huyết sức mạnh, ngược lại cũng không đến nỗi bạo thể mà chết. nhưng nếu trên đường dừng lại, cũng rất có thể vì là thân thể lưu lại mầm hoạn, kiên trì, chịu đựng, chịu đựng. thú huyết luyện thể, bước thứ nhất, dẫn thú huyết hỏa vào thân thể. bước thứ hai, thú huyết sức mạnh chuyển đổi tinh khí, tinh khí phản chi rèn luyện huyết đục. bước thứ ba, duy trì ổn định tuần hoàn, mãi đến tận luyện thể kết thúc. Vũ Phong vận chuyển đối ứng công pháp, dựa theo thú huyết luyện thể yêu cầu, bắt đầu chậm rãi rèn luyện thân thể, chịu đựng thống khổ cũng chậm chậm chậm lại. Lúc này, Vũ Phong cũng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, thú huyết luyện thể bắt đầu nguy hiểm nhất, vừa muốn cho thú huyết hàm sức mạnh, từ lỗ chân lông đều đều tiến vào vào thân thể huyết đủ, cũng phải bảo đảm yêu thú huyết thống không xâm nhập tự thân huyết thống. Hơn nữa, này thú huyết sức mạnh sản sinh tinh khí, cùng sơ vũ cảnh võ giả luyện tinh hóa khí tinh khí cũng không giống nhau, nhưng thú huyết luyện thể, nhưng cần tự thân bên trong khí dẫn rác, hai loại khí nhưng không thể hỗn hợp. Cũng may bên trong khí chỉ ở kinh mạch cùng đan điền trong lúc đó lưu chuyển, mà luyện thể tinh khí. Nhưng ở trong máu nhiều lần rèn luyện, hai người lẫn nhau giận dứt, rồi lại các không liên hệ. Có điều, này vừa bắt đầu nguy cơ vừa qua, mà sau luyện thể quá trình, chính là ổn định tuần hoàn, mãi đến tận thú huyết sức mạnh tiêu hao hết đình chỉ. Vũ Phong rõ ràng tự thân tình huống, thân thể chịu đựng thống khổ cũng ở giảm nhỏ, hắn liền như vậy chuyên chú vận chuyển thú huyết luyện thể công pháp. Quy 1 chương 111, thông môn nhiệm vụ. Hứng. Vũ Phong hét lớn một tiếng, ngồi khoanh chân thân thể đột nhiên mở ra, vị trí vại nước bành địa một tiếng nổ tung, vụn bay ngang, bọt nước tung tóe, thủy màu sắc hơi chút vận đủ, nhưng không còn một tia huyết màu đỏ. Sức lực thật là mạnh. vũ phong cảm thán một tiếng tự nói ta lâu không tăng lên linh thể cường độ liền dễ dàng như thế địa đạt đến cấp ba hơn nữa trong máu thịt còn lưu lại lượng lớn tinh khí huyết lực chỉ là này lưu lại khí huyết sức mạnh cũng không phải là chuyện tốt nhất định phải đem tiêu hao mới được ra. đúng rồi ngũ hình quyền luyện tập ngũ hình quyền cần bổ sung lượng lớn khí huyết mà ta hiện tại trong máu thịt tràn ngập lượng lớn khí huyết chính là luyện tập ngũ hình quyền thời điểm mặc dù là bên ngoài luyện cơ sở quân pháp ở như tình huống như vậy dưới có lẽ sẽ có để ta kinh hỉ hiệu quả đi nghĩ đến liền làm vũ phong liền ở trong phòng tu luyện ngay tại chỗ luyện tập ngũ hình quyền Như vậy cũng tốt ở trong phòng tu luyện, bản là có thể luyện tập võ kỹ, đầy đủ hắn triển khai quyền pháp không gian. Ngũ hình, phong hình, hạch hình, lộc hình, hùng hình, viên hình. Hạch hình luyện bắt thịt, hung hình luyện da thịt, lục hình luyện chân, viên hình luyện cánh tay, kỳ thực đều là ở luyện thân thể biểu bì. Chỉ có phong hình luyện cốt là cấp độ càng sâu luyện thể, nhưng cũng chỉ là có thể luyện cốt, không đạt tới chuyên môn luyện cốt hiệu quả. Là lấy ngũ hình quyền chỉ là cơ sở quyền pháp. Nhưng lúc này, Vũ Phong khí huyết dồi dào, chính là luyện da thịt thời cơ tốt, ngũ hình quyền thích hợp nhất. Ngũ hình quyền, không giống năm loại hình thú, một lần lại một lần, một vòng lại một vòng. Thật vui sướng vũ phong hô to một tiếng lúc này đã qua dòng giã 6 cái canh giờ liên tục luyện tập ngũ hình quyền nhưng hắn nhưng không có cảm giác đến mệt mỏi phản mà là một loại không nói ra được khoan khoái diễn mạch trước đoạn thời gian đó ta phối hợp sư tôn điều chế nước thuốc chuyên môn địa lấy ngũ hành quyền luyện thể còn chỉ có thể kiên trì 4 cái canh giờ lần này không có nước thuốc phối hợp chỉ là bởi vì thú huyết luyện thể tích lũy khí huyết ta dùng 6 cái canh giờ đem tiêu hao hết nhưng thân thể nhưng không mệt mỏi nếu như không phải khí huyết không đủ luyện thể không có một chút nào hiệu quả ta hoàn toàn còn có thể tiếp tục hai canh giờ tiêu giao đảo chủ tư đi Bằng vào ta hiện tại linh thể cường độ, nên tiếp cận cấp 3 trung kỳ đi." Vũ Phong đối với thân thể của chính mình cường độ phòng trưng nói. "Cấp 3 linh thể, ở Đông Bắc vực, mặc dù là linh vũ cảnh võ giả, nếu như không chú trọng linh thể, cũng ít có người đạt đến. Nhưng Vũ Phong cũng không có tự đại, hắn biết ở Đông Bắc vực ở ngoài, võ giả linh thể cường độ cùng tu vi cảnh giới là đối ứng, chỉ có linh thể cấp bậc cao hơn tu vi cảnh giới mới sẽ chiếm có ưu thế. Lấy Vũ Phong hiện tại sơ vũ cảnh đỉnh cao tu vi, linh thể đạt đến cấp 3, chính là một loại ưu thế. Linh thể tồn tại là vì để cho cường hóa thân thể, có thể chứa đựng càng mạnh mẽ linh lực lưu chuyển." cũng không phải là luyện thể võ giả, chuyên môn tu luyện thân thể, thân thể cường độ chính là chiến đấu vũ khí. Nhưng lấy Vũ Phong hiện tại linh thể cường độ, sơ vũ cảnh 5 tầng bên dưới võ giả, dùng phổ thông vũ khí, đã khó có thể đối với Vũ Phong tạo thành thương tổn. Nếu là phối hợp bên trong khí phòng ngự, chân vũ cảnh bên dưới võ giả, dùng phổ thông vũ khí cũng khó có thể thương tổn được Vũ Phong. Đây chính là thấp tu vi cảnh giới, nhưng nắm giữ cao linh thể cấp bậc, mang đến phòng ngự tuyệt đối. Nếu là lúc trước đối mặt tiền ra người trung niên cái kia đánh lén một mũi tên, Vũ Phong có hiện tại cường độ thân thể, hoàn toàn sẽ không bị thương. Lần này Vũ Phong lấy viên huyết luyện thể, vô cùng thành công. Hiệu quả cũng so với mong muốn tốt. đương nhiên, nay chủ yếu là bởi vì kim cương viên chính là yêu thú cấp 6, mà viên hầu loại yêu thú thân thể cấu tạo lại tối cùng nhân loại gần gũi, hắn lại là lần đầu dùng thú huyết luyện thể duyên cớ. Ở trong phòng tu luyện, Vũ Phong bồi tiếp Long Kỳ chơi náo loạn một phen, mới đem thu vào hai thú hoàn Đây chính là tự do môi trường nha. ấn xuống cơ quan, mở ra phòng tu luyện môn, nhìn thấy lâu không gặp ánh mặt trời, Vũ Phong cũng không khỏi cảm thán, lập tức trong lòng suy nghĩ nói, không biết lần này dùng đi bao nhiêu thời gian, giám thị ta người hiện tại làm sao? Đi tới phòng tu luyện quản lý nơi. vũ phong đưa lên phòng tu luyện thẻ số đối với phụ trách ông Lão nói tiền bối ta đến trả lại phòng tu luyện 25 mươi hảo phòng tu luyện tổng cộng dùng 17 ngày đây là thân phận của người bài khấu trừ 17 điểm cống hiến trị ông lão kêu trả về vũ phong thân phận lệnh bài bình thản hỏi vượt cửa hải thất bại ta tiên bối quan tâm lần này chuẩn bị không đủ xác thực thất bại vũ phong cung kính trả lời giả ra hơi chút thất lạc ngữ khí hắn tiến vào phòng tu luyện lý do chính là xung kích chân vũ cảnh mà hắn vốn là có mục đích khác đối với che giấu lý do tự nhiên không có một chút nào ẩn giấu người trẻ tuổi tu luyện nhiều là căn cơ bất ổn, ngươi cần nhiều rèn luyện một phen. Lần sau vượt cửa hải, tôi chuẩn bị cẩn thận một ít phụ trợ ăn dưỡng. đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vũ Phong lần thứ hai ôn quyển chào. rời đi phòng tu luyện, trở lại nơi ở. Vũ Phong lần thứ hai cảm ứng được giám thị chính mình võ giả, lần này cũng chưa hề hoàn toàn ẩn giấu ở trong bóng tối, một người trong đó trực tiếp đi ra. Phong Vũ, bởi vì ngươi tiến vào phòng tu luyện xung kích chân vũ cảnh, bỏ qua tân nhập môn đệ tử, đánh tra môn quy thời điểm. Hiện tại do ta phụ trách đối với ngươi kiểm tra, có thể cần thời gian chuẩn bị. Người võ giả kia tìm tới Vũ Phong, không có một chút nào rông rải. trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa nói rằng, Vũ Phong sững sờ, không nghĩ tới bỏ qua thời gian sau, còn muốn đơn độc kiểm tra môn quy ký ức tình huống. Hắn tự nhiên không biết, hắn cùng mặt khác 6 người, chính là trọng điểm quan sát đối tượng, mỗi người đều có tiếp thu môn quy kiểm tra. "Ừm, ta đang bế con trước, cũng đã đem môn quy nhớ kỹ, không cần chuẩn bị, xin mời sư huynh vấn đề liền vâng." Vũ Phong phản ứng lại sau, vô cùng thẳng thắn quả đoán địa hồi đáp. Lấy Vũ Phong ký ức, đối với bình thường sự vật, trên căn bản đã có đã gặp qua là không quên được năng lực, mặc kệ cái kia khảo sát người để vấn đề gì, hắn đều có thể nhanh chóng làm ra trả lời. Điều này làm cho người kia hết sức hài lòng. Cũng chính là Vũ Phong bế quan 17 ngày thời gian, còn có thể nhớ kỹ một quy, không có một chút nào lãng quên, để chấp pháp được người, sự tin tưởng hắn độ cũng có tăng lên. Ngày thứ hai, Vũ Phong đi tới ngọn núi chính nhiệm vụ đường, chuẩn bị tiếp nhận vụ kiếm lấy tông môn công hiến. Tự nhiên, Vũ Phong mục đích cũng không phải là vì tông môn công hiến, mà là linh thể đột phá, cần muốn đi ra ngoài rèn luyện một phen, cũng là vì là diễn mạch làm chuẩn bị cuối cùng. Nhiệm vụ đường bố trí, cùng lính đánh thuê công hội rất tương tự, tương tự là đem từng cái từng cái nhiệm vụ liệt kê ra đến. cũng công bố ở nhiệm vụ trên tường ta thần linh cùng giáo đình TXT Đạo loạn. Tông môn đệ tử chính mình ở trong đó lựa chọn nhiệm vụ, sau đó đến nhận chức vụ quản lý nơi đăng ký, coi như đã lấy nên nhiệm vụ. Vũ Phong duy trì chính mình nhất quán biết điều tác phong, cũng không có cùng những đệ tử còn lại có quá tiếp xúc nhiều, nhanh chóng chọn một thích hợp nhiệm vụ của chính mình. Ngươi muốn một người đi tới Yêu Lang cốc hái phong lâm thảo. Quản lý nhiệm vụ võ giả kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó nói, nhiệm vụ này tuy rằng chỉ là cấp 3 nhiệm vụ, sơ vũ cảnh 5 tầng võ giả có thể tiếp, nhưng Yêu Lang cốc không phải là nơi đến tốt đẹp, bên trong thanh lang yêu thú, tuy rằng đại thể là một cấp trung kỳ, nhưng nhân quân cư chính là mới vào chân vũ cảnh võ giả gặp vỡ cũng không chiếm được tốt như loại nhiệm vụ này bình thường đều là nhiều người liên hợp nhận cùng lính đánh thuê công hội không giống tông môn vì tôi luyện đệ tử mặc dù liên hợp nhận nhiệm vụ cũng cần mỗi người tự mình chỉnh diện làm thật đăng ký vũ phong một người nhận nhiệm vụ hiện nhiên là chuẩn bị một người hoàn thành ta liền nhận nhiệm vụ này tuy rằng yêu lang hung ác nhưng ta chỉ là thải linh hảo sẽ tận lực tách ra yêu lang ta đối với tốc độ của chính mình cũng có một chút tự tin vũ phong lạnh nhạt nói kiên trì đỡ lấy nhiệm vụ kia vũ phong kiên trì quản lý nhiệm vụ võ giả đương nhiên sẽ không nói cái gì không thể làm gì khác hơn là cho hắn đăng ký trên ở nhiệm vụ lựa chọn trên tất cả vâng theo đệ tử ý nguyện phụ trách người không được can thiệp hóa cắp đặt hai phong âm thảo nhiệm vụ không hạn thời gian hơn nữa trường kỳ hữu hiệu có thể nhiều người liên tục nhận vũ phong lựa chọn này nhiệm vụ chính là nhân không hạn thời gian trường kỳ hữu hiệu hơn nữa nhiệm vụ thù lao rất cao 10 cây phong âm thảo thu được một điểm cống hiến trị phong âm thảo chính là một loại thông thường cấp một linh thảo có thể dùng với nhiều loại cấp một đan dược này linh thảo vô cùng thông thường nhưng bởi vì liều dùng rất lớn làm cho giá trị hơi cao phong âm thảo từ kỳ danh cũng biết này linh thảo đón gió vang lên sẽ phát sinh một loại kỳ dị phong thanh, cung cấp hai linh thảo phong linh thảo, cấp ba linh thảo phong lâm thảo, sinh hoạt hoàn cảnh tương đồng, bình thường ở đầu gió khu vực. yêu lang Cốc ở vào đông dương sơn mạch cùng bắc Lộc sơn mạch trong lúc đó là một chỗ tụ phong khe lõm, phía đông lối vào thung lũng càng là thường có cuồn phong, đồn đại có phong linh thảo cùng phong lâm thảo, nhưng bởi vì có cấp hai thương bảy phong lang chiếm giữ, đi nơi nào hái thuốc võ giả cực nhỏ, đúng là ở yêu lang trong cốc, hái phong âm thảo nhiệm vụ vô cùng được hoang niên. yêu lang Cốc rất lớn, nói là thung lũng, trên thực tế nhưng là một chỗ sơn bùn địa, bên trong có một chỗ không nhỏ bình nguyên, sinh trưởng ra lượng lớn phong lâm thảo. cùng lượng lớn thanh lang yêu thú vũ phong mục đích vốn là ra đến rèn luyện đối với này nhiệm vụ ngoại trừ thời gian không hạn cũng là cách tông môn khá xa còn độ khó của nhiệm vụ căn bản không ở hắn cân nhắc trong phạm vi phải biết hắn liền lính đánh thuê công hội đặc cấp nhiệm vụ cũng thử khiêu chiến quá người kia là ai nhỉ lại dám một mình đi yêu lang cốc nhìn dáng dấp như là quang thời gian trước tân vào tông môn đệ tử vừa nhìn chính là nơi nào đến thế gia công tử không biết yêu thú lợi hại vũ phong không cảm giác mình tiếp nhiệm vụ có cái gì nhưng bên cạnh người xác định hắn đỡ lấy nhiệm vụ nhưng là nghị luận mở ra đặc biệt là một ít tự cho là kinh nghiệm phong phú võ giả. hào không keo kiệt địa phát biểu cái nhìn của chính mình nghe nói âu dương sư huynh cũng kết làm nhiệm vụ này Hừm, nghe nói âu dương sư huynh cùng một đệ tử nội môn tốt hơn đỡ lấy nhiệm vụ này chính là bởi vị sư mội kia đồng thời rèn luyện đúng đấy âu dương sư huynh nhưng là ở đệ tử tinh anh bên trong xếp hạng thứ 10, hiện tại mới 20 tuổi cũng đã chân vũ cảnh hai tầng coi là thật là lợi hại nha vũ phong đối với đoàn người tiếng bàn luận cũng không có quá mức lưu ý nhưng biết được chính mình nhiệm vụ địa có thể sẽ gặp phải đồng tông đệ tử tinh anh hắn vẫn là âm thầm ghi vào trong lòng tuy rằng toàn bộ đông dương sơn mạch đều là đông dương tông địa bàn Nhưng trong tông tứ phong nhưng là trụ sở, phạm là ra vào tông môn đệ tử, đều phải từ hỏa dương phong sơn môn ra vào, đồng thời nhất định phải đăng ký trong danh sách. Không biết ta rời đi tông môn, ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ thì, cái kia giám thị người có hay không còn có thể theo. Toàn bộ tông môn, có đãi ngộp như thế đệ tử, sợ là không nhiều lắm đâu. Vũ phong tự dêu địa cảm thán một phen, thậm chí còn đang nghĩ, nếu là mỗi cái đệ tử ra ngoài đều có người trong bóng tối theo, gặp phải nguy hiểm thì, cái kia giám thị người sẽ làm cái gì.